chương chín mươi b ố mạo xưng ơ nạp điện chương chín mươi b ố mạo xưng ơ nạp điện giang trích hoàn toàn không biết mình đã bị nữ nhi vô tình bắn mất hắn dạy dỗ thẩm phong vài câu sau đó lặng lẽ quay đầu mắt nhìn thẩm phong lúc này thẩm phong đã đem điện thoại một lần nữa thả lại đi l i ê n ngoan ngoan đứng ở giang trích sau lưng thành thật bộ dáng giang trích khỏe miệng nhịn không được chấp chớp bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường chắp tay sau lưng lại chầm rái hỏi n g ư ờ i phía trước nói một tháng sau muốn đưa ta một phần lễ vật ngươi nghị tiến đưa ta cái gì cùng hắn nói là lễ vật càng nên nói là kinh hỉ đợi chút nữa tháng ba phụ sinh nhập ta sẽ tặng nó cho ba phụ đến lúc đó ba phụ liền biết rõ t h ầ m phong nói ra giang chết vừa nghe lời này á m t r à sát t r à sát vừa cười phong tử người này đúng là hữu tâm vẫn còn biết tháng sau là hắn sinh nhật c ò n tính toán t i ễ n đưa hắn quả sinh nhật cẩn thận nghĩ nghĩ giang vãn vãn đều bao lâu không có t i ễ n đưa qua hắn quả sinh nhật a bốn bất quá hắn vẫn là trang một bộ t h ầ m phong thiếu hắn mấy trăm vạn bộ dáng trầm giọng nói ra kinh hỷ ta cũng không giống như là giang vãn vãn loại kia nhà đầu n ố c sẽ bị cái gì tiểu kinh tiểu vui mừng cho hủ đến nếu như đến lúc đó lễ vật của ngươi Không không chuẩn, cho phép bán bán cùng cùng chỗ, hiểu、sao? Hiểu hiểu, Thẩm Phong Giang vãn vãn cùng ngươi cùng đạt được đối lại ta tiêu ta tuyệt một cười cười, sao? là sẽ bốn á cái phụ, chút có kia lợi nữa m u hay không tại cái h ỗ này ăn cơm? c này thẩm phong làm sao tư duy như vậy n à y lên một chút liền trò chuyện đến ăn cơm lên giang chết có chút không có kịp phản ứng bất quá coi như toàn bộ hành trình đổi tống nghệ người giang chết biết do thẩm phong chủ nghệ cái kia là tương đối cường h ã n đối với thẩm phong chủ nghệ khẳng định là có chút động tâm ân ăn cũng có thể bất quá ngươi cùng vãn vãn biết làm cơm sao sẽ không phải muốn cho chúng ta ăn chuyển phát nhanh a bà phụ muốn ăn chuyển phát nhanh cũng được ta cho các ngươi điểm đừng giang c h i ế t quay đầu nhìn lại phát hiện thẩm phong lại vẫn thật cầm điện thoại tựa h ồ tính toán điểm chuyển phát nhanh vội vàng đem hắn điện thoại đèn é n xuống sau đó lại có chút mất tự nhiên nói cái kia liền nhìn xem ngươi tay người tốt ta phải nhìn xem ngươi có hay không năng lực chiếu cố tốt nữ nhi của ta t h ẩ m phong cười gật gật đầu cái kia tốt cái kia đợi chút nữa ta đi xuống bếp tốt ân không k h ô nói g n trước xuống bếp sự tình vẫn là nói một chút lễ vật khoảng cách sinh nhật của ta hiện tại chỉ có hơn nửa tháng lễ vật này ngươi chuẩn bị thế nào có lẽ mấy ngày nay liền có thể chuẩn bị xong thầm phong nói lại hỏi ta nhớ được b á phụ không thích ăn nước xanh không thích ăn cả rốt là a còn có cái gì ăn k i ê n sao rau thơm ta không phải rất thích ăn rau thơm nhớ do ít để bốn trước không trò chuyện ăn lại nói nói ngươi chuyện ngày hôm nay dám đánh người còn đem người đánh nằm viện ngươi cũng quá lô mãng tính cách của ngươi làm sao xúc động như vậy giang chết vốn là theo thẩm phong vấn đề trả lời hai câu sau đó mới phát giác phải không thể cùng thẩm phong trò chuyện ăn một trò chuyện ăn hắn thật vất vả miêu tả đi ra nghiêm túc cảm giác liền mất giáo nhanh chóng rời đi chủ đề yên tâm ba phụ ta là đang xác định vương văn thu hành vi phạm tội hơn nữa tại có thể bảo chứng bản thân an toàn tình h ô n phía dưới mới đúng vương văn thu độc t h ủ ta nghe nói b a phụ thích ă n món ăn q u ả n g đông heo bụng gà thế nào kết quả thẩm phong lại đem thoại để tách ra trở về giang chết vừa nghe heo bụng gà liền lại nuốt nước miếng một cái đây chính là hắn thích ă n đồ ăn có thể có thể nhớ rõ nhiều để bột hồ tiêu k h cái k i a n g ư ơ i cân nhắc qua đánh công ty của các ngươi tổng giám đốc sau đó sẽ đối với văn văn phát triển tạo thành ảnh hưởng gì sao t h ẩ m phong mỉm cười trả lời sau đó văn vốn là tính toán ly khai công ty làm một mình cho nên kỳ thật ảnh hưởng không lớn bà phụ thịt heo xảo chua ngọt thế nào văn cũng thích ăn thần a n phong liền g i giang vãn vãn lao bản đã từng phạm qua tội đều điều tra ra giang chết thích gì tô yến thích gì thần phong tự nhiên cũng sớm liền đều biết rõ giang vãn vãn là ăn hàng chuyện này kỳ thật không thể toàn bộ lại giang vãn vãn tham ăn chủ yếu là giang chết cùng tô yến cái này hai lỗ hổng cũng đều là thích ăn người cho nên thần phong một thanh chủ đề hướng ăn được mặt dẫn giang chết liền có chút kéo căng không thể cuối cùng thậm chí tiến vào thẩm phong trong ấy cùng thẩm phong nghiên cứu thảo luận lên làm cá lúc ký xảo một mực các loại thẩm phong nói muốn đi chuẩn bị c ơ m tối ly khai thư phòng giang chết mới mãnh liệt hồi thần lại đến không đúng a hắn rõ ràng là nghĩ đến cho thẩm phong gây áp lực tiếp theo để cho thẩm phong chuyển hóa thành động lực kích thích thẩm phong a làm sao cuối cùng thành cùng thẩm phong nghiên cứu thảo luận làm sao hầm cách thủy cá hầm cách thủy thơm giang chết bất đắc dĩ tháo xuống kính mắt lấy tay lau đem mặt bỗng nhiên lại cười ra tiếng cái này thầm phong bây giờ còn thật sự là biết ăn nói đối lập mấy năm trước hắn quả thực liền không giống như là một người. Tiểu muốn sớm là cái này tính cách ta chỗ nào còn có thể như vậy phản đối bọn hắn cùng một chỗ à? thở dài giang chết một lần nữa mang tốt kính mắt lại đi xuống lầu xuống lầu sau đó giang chết mới phát hiện giang vãn vãn cùng thẩm phong đều không thấy trong phòng khách liền chỉ còn lại tô yến đang giúp đỡ thu thập lấy phòng giang chết nhịn không được hỏi hai bọn hắn người đâu mua đồ ăn đi phong tử nói lưu chúng ta ăn cơm đi mua một ít đồ ăn tô yến nói vừa liếc giang chết một mắt n g ư ờ i trên lầu không có cùng phong tử nói cái gì không nên nói lời a đừng đem nhân ra hù dọa hù dọa giang chết cười khổ một tiếng hai bọn hắn nói chuyện nửa giờ nấu nướng kỹ xảo phàm là có ai bị sợ đến cái tiêu cũng chỉ có khả năng là thủy sản thị trường bên trong ka bất quá vì duy trì chính mình uy nghiêm loại này sự tình giang chết khẳng định không thể nói cho tô y ế n hắn chắp tay sau lưng chậm rãi nói ra ta có chừng mực chỉ là gõ thẩm phong một chút ngược lại là ngươi không có cùng v ã n văn nói chúng ta tiếp nhận thẩm phong sự t ì n h a đương nhiên không có ta là loại kia người sao bốn trong siêu thị thẩm phong cùng giang vãn vãn đeo khẩu trang neo mũ con neo lớn g ọ c tính tại trong siêu thị tìm tòi lấy cơm tối dùng nguyên liệu nấu ăn gần nhất cảm c ú n nhiều phát trong siêu thị mang khẩu trang người còn rất nhiều cho nên bọn hắn hai loại này kín trang điểm ngược lại là không có lộ ra rất đột ngột thần phong đẩy mua sắm xe giang vãn vãn liền từng cái từng cái hướng mua sắm trong xe ném lấy hàng hóa chọn đều là nàng chính mình thích ăn một bên mua sắm giang vãn vãn vừa nói phong tử cha ta không có làm khó ngươi a ngươi hẳn là nhìn đến ta cho ngươi phát tin tức hắn cái kia đều là trang kỳ thật hắn cùng ta mẹ cũng bắt đầu đập hai t a chính p h ủ t i ê n tâm không có bá phụ nhạc phụ đại nhân vẫn là rất ô nhu t h ầ m phong cười nói chúng ta còn nghiên cứu thảo luận liên quan tới nước r a đ ợ i vật chết sau tinh gia công xử lý thủ đoạn và chú ý hạng mục công việc nói tiếng người hắn còn cùng ta trò chuyện nên làm sao hầm cách thủy cá giang văn vãn nàng chạy tới thủy sản khu mò đầu cá lớn ném vào mua xăm xe mua xong đồ vật t h ầ m phong cùng giang v ă n vãn về tới trong tiểu khu bất quá mắt thấy nhanh về nhà t h ầ m phong đống nhiên lại ngừng lại giang v ă n vãn còn tưởng rằng t h ầ m phong là sách bất động đồ vật hỏi làm sao phong tử mệt mỏi sao dùng ta giúp ngươi sách một điểm sao ta là có chút mệt mỏi bất quá không phải tay mệt mỏi thần phong nhìn qua giang vãn vãn. vốn hôm nay tính toán cùng lão bà đi nghỉ ngơi kết quả đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi thành cho nên ta tương đối mệt mỏi giang vãn vãn nghe rõ thẩm phong lời nói bên trong n g ẩ n rụ trên mặt một hồng còn tốt có khẩu trang chống đỡ nàng túi đầu nhỏ giọng nói ra cái này cái này không phải là bởi vì ba mẹ đến sao có thể như vậy lâu không nghỉ ngơi ta sợ ta đợi chút nữa liền m ệ t m ỏ i không làm được cơm cho nên vãn ca ngươi có thể hay không giúp ta sùng nạp điện thẩm phong nói thoáng túi xuống thân thể giang vãn vãn con mắt bốn phía l ư ờ n l ư ờ n nhìn đến chung quanh không có người mới xấu hổ l ộ xuống mình và thẩm phong trên mặt khẩu trang n h ó n chân lên tại thẩm phong ngoài miệng ấn xuống một cái hôn sau đó đỏ mặt châm thấp tại thẩm phong bên thai nói ra liền trước hết x u n g những cái này điện à. còn lại các loại đợi buổi tối lại x u n g cho ngươi nói xong giang vãn vãn liền tiến lên nhấc lên cái k i a đại đại mua xăm túi hướng trong nhà bước nhanh tới thẩm phong cười cười hai bước đổi kịp giang vãn vãn muốn đem mua xăm túi nhận lấy giang vãn vãn lại không chịu hai người tranh chấp hai cái người cuối cùng một bên dẫn theo mua xăm túi về tới nhà chương chín mươi năm ta nhìn ngươi ít nhiều có chút phiêu chương chín mươi năm ta nhìn ngươi ít nhiều có chút phiêu t h ẩ m phong tay nghề không thể nghi ngờ một trận cơm tối để cho giang chết cùng tô yến đều ăn có chút thỏa mãn hưởng thụ tô yến nhiều lần tại trên bàn c ơ m nghị khen thẩm phong đều bị giang chết ngoại sáng trong tối cho n g ă n trở ngược lại là giang chết chính mình ăn vào ăn ngon đồ ăn đương thời ý thức khen thẩm phong vài câu chính mình cũng không có chú ý đến cơm nước no nê、e, giang chết cùng tô yến rời đi rồi b i ệ t t h ự trước khi đi giang chết nhìn xem thẩm phong lại nhìn xem giang v ă n vãn sau đó chính nghĩa nghiêm trang cảnh cáo thẩm phong nói thầm phong vẫn là câu nói kia ta bây giờ còn là không chấp nhận ngươi cái này con rệ nhớ kỹ trừ phi một tháng sau ngươi có thể thật cho ta cái gì kinh hỷ chứng minh ngươi năng lực nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng v ã n v ã n cùng một chỗ thần phong trên mặt nụ cười nhẹ gật đầu đi cái kêu ba phụ lần sau muốn ăn cái gì cơm tây thế nào ta làm hồng quái bỏ bị tiệt t vẫn là rất sở trường bỏ bị tiệt t cũng có thể rượu đỏ lời nói ta thích làm hồng bốn ta không phải tại cùng ngươi nói ăn cơm sự tình ta là tại nói ngươi cùng v ã n v ã n sự tình tại ngươi đạt được ta công nhận phía trước ngươi không được phép cùng ván ván quá thân cận hiểu sao thần phong lại gật gật đầu t u t cái kêu ba phụ lần sau tới dùng cơm phía trước gọi điện thoại để cho ta sớm chuẩn bị giang chết vô ý thức lại nghĩ đáp ứng bất quá vẫn là phản ứng qua tới tiểu tử này hiện tại làm sao như vậy cây tặc một mực nói c h ê m t r ọ cười c đem hắn hướng trên đường n h ư dẫn hắn sợ lại tán gấu đi xuống lại sẽ như buổi chiều một dạng bị t h ẩ m phong mang theo thảo luận nửa giờ t r ủ nghệ l i ê n dứt k h o á t k h o á t tay á o quay người rời đi t ô yến nhìn hắn đi vài bước lúc này mới quay đầu nhỏ giọng đối t ô yến nói ra tiểu t h ẩ m à làm rất tán ngon lần sau kêu lên ba mẹ ngươi chúng ta cùng một chỗ ăn cáp t u t bá mẫu t ô yến liếc mắt nhìn hắn còn gọi bá mẫu đâu thần phong cười cười hướng về phía t ô yến gật đầu nói mẹ t ô yến trên mặt nụ cười càng lớn lúc này mới đuổi kịp phía trước giang chiết hai người cùng nhau lên xe rời đi đợi đến giang chiết cùng t ô yến đi thầm phong quay đầu nhìn về phía giang văn vãn giang văn vãn giả ngu giống như ạ bạ ạ bạ tại phòng bếp thu thập lấy bàn chén thầm phong trực tiếp đem nàng bế lên tại bên thai nàng nói ra vãn ca nên cho ta nạp điện giang văn vãn đem mặt trôn ở thầm phong ngực không dám nhìn thầm phong chỉ là dầu dĩ nói ta không quên ta chính là nghĩ trước dọn dẹp một chút phòng bếp đừng thu thập phòng bếp thu thập ta a thầm phong cười nhẹ nói ra đem giang văn vãn ôm đến lầu hai phòng ngủ giang vãn vãn gian phòng giường cũng không lớn. s o cái giường đơn lớn điểm có h ạ bị thẩm phong ôm đến trên giường giang vãn vãn xấu hổ như quả táo tại đầu giường tiểu đèn đêm cái kia vàng ấm ngọn đèn chiếu d ọ i xuống lộ ra hết sức ngon miệng thẩm phong túi người hôn vào cái này mai hế đen vườn bên trong tiểu quả táo bên trên vãn vãn ta yêu ngươi một đêm này bốn chú định trả tiền cũng không cách nào quan sát năm ngày hôm sau giang vãn vãn ngủ thẳng tới m ộ ư ơ i hai giờ trưa khi nàng tỉnh lại thời điểm nàng phát hiện nàng giống như cái con mèo nhỏ một dạng vốn tại thẩm phong trong n ự c mà thẩm phong tựa hồ sớm liền tỉnh đang n u hòa ô n nàng một bên nhìn xem điện thoại mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt giang vãn vãn thanh em lười biếng mà hỏi mấy giờ rồi phong tử mười hai h thầm phong giúp nàng xoa xoa ngủ ngủ đi ra nước miếng đói bụng không có ta đi cấp ngươi nấu cơm ân giang vãn vãn miễn cưỡng gật đầu thầm phong đặt lên mặt nàng một cái hôn sau đó liền đi tới lầu nấu cơm đi giang vãn vãn mộng mộng từ trên giường ngồi xuống nhìn một chút rối bời giường chiếu nhớ tới tối hôm qua phát sinh hết thảy khuôn mặt lại không tự giác đỏ lên tay nghiêng một cái giang vãn vãn đụng phải thầm phong vừa mới rơi xuống điện thoại con ngươi nhắc c ũ nàng g không đang gì. hắn nhìn n biết cái đều lặng lẽ meo meo cầm lên thẩm phong điện thoại thử một chút mật mã mở khóa một m ư ơ hai ba bốn năm sáu không đối với thẩm phong sinh nhật không đối với nàng sinh nhật cũng không đúng tiếp đó giang vãn vãn thử hai người bọn họ l ĩ n h chứng thời gian hai m ư ộ t n h ì n tám t r ă l n h một lần này còn thật đúng giang vãn vãn một hồi hưng vấn rất có một loại làm hacker cảm giác nàng lén lút mắt liếc cửa ra vào xác định thẩm phong không có ở mới dùng nhìn về phía màn hình điện thoại di động kết quả phát hiện trên điện thoại di động biểu hiện là một thiên văn chương thình lình lại là ngày đó nàng nhìn thấy đồng nhân văn hơn nữa có vẻ như vẫn là phía trước không có chương tiết mới hơn nữa bên trong tình tiết vừa vặn phát triển đến một ít đồng dạng ép sẽ không nhường ra hiện tiểu đoạn cái này phong từ ba giang vãn vãn đỏ mặt quay trở về điện thoại mặt bàn sau đó lại nhìn một chút thẩm phong trên điện thoại di động mấy cái phần mềm có vẻ như đều rất bình thường không có gì đặc thù phần mềm nhìn xem thẩm phong trên điện thoại di động gờ gờ cùng ngài chát giang vãn vãn có chút do dự lão bà cha trượng phu điện thoại chuyện còn rất phổ biến bất quá giang vãn vãn ngược lại cũng không phải nghĩ cha thẩm phong không phải không tín nhiệm thẩm phong chính là đơn thuần có chút hiếu kỳ thẩm phong bình thường đều cùng ai có giao lưu. lại sẽ trò chuyện những gì mở ra trước phát hiện thẩm phong gần nhất mấy cái nói chuyện phiếm ghi chép chính là hắn đại học bạn cùng phòng nhóm bất quá cơ bản cũng đều là đám bạn cùng phòng đang t h n g câu thẩm phong chỉ ở rất lâu phía trước nói qua hai câu nói sau đó là h ẹ chặt giang vãn vãn vốn cho rằng trong h ẹ chặt tình huống cũng gần như lại không nghĩ rằng ấn mở h ẹ chặt sau đó liền thấy bên trong có mấy cái gần nhất nói chuyện phiếm ghi chép gần nhất một đầu thậm chí chính là tối hôm qua giờ cơm giang vãn vãn điểm đi vào xem xét con mắt liền trừng lớn sơn hà mậu dịch lý tổng ngài muốn ta chuẩn bị ta đều chuẩn bị xong ngài để ta ký hợp đồng ta cũng ký câu ngài đừng có lại để cho người ta đẻ lên ta hàng tiếp tục như vậy nữa công ty của chúng ta thật muốn đóng cửa、à? thần phong hợp đồng hỏng thư phát ta không có vấn đề lời nói ta sẽ cho người phóng hàng sơn hà mậu dịch lý tổng chắc chắn không có vấn đề mấy phút sau sơn hà mậu dịch lý tổng cảm tạ ngài cảm tạ ngài thần phong về sau cùng giang thị làm như thế nào ở chúng tâm lý nắm chắc sao sơn hà mậu dịch lý tổng chắc chắn ai ta phía trước cùng giang thị cũng chính là có chút hiểu lầm hiểu lầm nhỏ ta nếu sớm biết có ngại như thế cái thần tiên cho giang thị chỗ dựa lại cho ta mười cái lòng can đảm ta cũng không dám đánh giang thị chủ ý à. nói chuyện phiếm ghi vào này là ngừng giang vãn vãn người đều thấy chóng sơn hà mậu dịch cái công ty này giang vãn vãn là biết từng theo ba ba của nàng công ty từng có hợp tác bất quá về sau nào tách ra thậm chí còn bắt đầu chèn ép ba ba của nàng công ty có đoạn thời gian giang chết không ít vì cái này sơn hà mậu dịch sự tính phát sầu cùng cái này lý tổng nói là gặp mặt liền đỏ mắt cửu nhân cũng không đủ như thế nào thầm phong giống như đem cái này lý tổng nắm gắt gao thầm phong vì giang thị chỗ dựa thẩm phong lúc nào có năng lực vì nhà nàng công ty chỗ dựa a giang vãn vãn lại nhìn một chút khác nói chuyện phiếm ghi chép càng xem càng thấy được trận mắt hốc mồm cái khác nói chuyện phiếm trong ghi chép cùng thẩm phong thương lượng cũng đều là ba ba của nàng công ty một chút đối đầu nhưng lúc này lại đều giống như là đối với thẩm phong cùng nàng nhà công ty giang thị phục n h u ễ n đồng dạng để ba ba của nàng sầu ngủ không ngon g i ấ p những thứ này đối đầu công ty như thế nào từng cái toàn bộ đều phục n h u ễ n giang vãn vãn đang ngây ngốc nhìn xem thẩm phong cũng đã bưng cơm chưa lên lầu giang vãn vãn nhanh chóng muốn đem điện thoại đóng lại kết quả tay trượt đi thẩm phong điện tho sông muộn tăng háng một cái nhìn về phía thẩm phong lộ ra lung túng nhưng không mất lễ phép nụ cười ta ta chính là tùy tiện xem tùy tiện xem thẩm phong đem cơm đặt ở phòng ngủ trên mặt bàn nhặt lên điện thoại ngồi ở giang vãn vãn bên cạnh hướng về phía giang v ã n v ã n nói vãn ca muốn nhìn không cần vụng trộm nhìn ta có thể phát người một phần cũng có thể hai người chúng ta cùng một chỗ nhìn giang vãn vãn biết hàng này nói lại là đồng nhân văn nàng chọc lấy thẩm phong một chút phồng lên khuôn mặt nhỏ nói ai muốn nhìn loại kia không khỏe mạnh tiểu hoàng văn a muốn nhìn chính ngươi nhìn hảo chính ta nhìn thầm phong xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ cái kia chờ ta xem xong buổi tối ta lại thuật lại cho ngươi có hay không hảo ăn cơm ăn cơm không cần nói những thứ này ta thật đói a giang vãn vãn nhanh chóng bưng lên b á t cơm nói sang chuyện khác t h ầ m phong cười cười ngồi ở giang vãn vãn bên cạnh ăn cơm bất quá ăn ăn giang vãn vãn lại có chút nhịn không được nàng thật rất hiếu kỳ rất hiếu kỳ t h ầ m phong đến cùng là thế nào làm đến để nhiều như vậy đối đầu công ty đều chịu thừa thậm chí nói khoa c h ư ơ n g điểm làm cho những n à y công ty đều thần phục với hắn phải biết thần phong sớm nhất cùng bên trong cái nào đó công ty thương lượng lúc hắn còn không có bắt đầu c h ụ tống nghệ đâu không có tên tuổi không có tài chính t h ẩ m phong là dựa vào cái gì cầm xuống nhiều như vậy công ty lớn lòng hiếu kỳ hại chết nghèo giang vãn vãn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên nghe được giang vãn vãn tra hỏi t h ẩ m phong để chén xuống đũa giang vãn vãn còn cho là thẩm phong là bởi vì nàng nhìn lén trong điện thoại di động trọng yếu nội dung tức giận nói gấp ta ta về sau cũng sẽ không nhìn lén ngươi đừng nóng giận đi ta chỉ muốn nghe một chút ngươi là làm sao làm được muốn để ta không tức giận muốn để ta cho ngươi biết ta là làm sao làm được cũng không phải không được thần phong nhìn qua giang vãn, vãn vậy ngươi có phải hay không phải đáp ứng ta một cái yêu cầu ngươi nói Buổi tối, thử xem đồng nhân văn bên trong. Thẩm nhân phong xem đồng văn bên lời chương ò n c ó i hết. chín mươi sáu đa tạ thần minh vì hắn mang tới thiên sứ chương chín mươi sáu đa tạ thần minh vì hắn mang tới thiên sứ t h ẩ m phong cuối cùng vẫn là chiêu hắn có thể nắm bắt nhiều như vậy nhà đối đầu công ty dựa vào là đương nhiên không khả năng là tiền lấy giang c h ế c tài sản đều không đối phó được những công ty này t h ẩ m phong đương nhiên cũng không khả năng tại tài lực bên trên thủ thắng hắn dựa vào là vẫn là tình báo có chút là hắn tại trùng sinh phía trước liền nắm giữ có chút thì là tạm thời hát tiến những cái kia công ty lao bản điện thoại máy tính lén ra đến mỗi người đều có uy hiếp cùng l ự c điểm mỗi cái thương nhân cũng hầu như cũng làm qua lòng dạ hiểm độc mua bán những cái này lão bản đương nhiên cũng không ngoại lệ làm thẩm phong nắm chặt ở những người này trôn giấu tại chỗ sâu nhất vết như lúc thẩm phong liền đã thắng một nửa bất quá nắm bắt nhiều như vậy công ty đương nhiên cũng không khả năng vẹn vẹn chỉ là một chút hát liệu cùng tình báo liền có thể làm được chứ này bên ngoài thẩm phong dựa vào là chính là đổi hồ nuốt sói thủ đoạn cùng với một chút tâm lý đánh cờ có chút công ty tốt khống chế thẩm phong trước hết khống chế những công ty này có chút công ty khó khống chế nói thí dụ như lý tổng sơn hà mậu dịch lấy thẩm phong tài sản cùng địa vị nghĩ lật đổ sơn hà mậu dịch tuyệt không phải chuyện dễ cho nên thẩm phong liền bắt đầu mượn đao giết người ví dụ như đem sơn hà mậu dịch một bộ phận tình báo tiết lộ cho sơn hà mậu dịch một chút đối địch công ty thẩm phong một người không phải sơn hà mậu dịch đối thủ có thể những cái này đối địch công ty cộng lại cái kia liền không một dạng tại lý tổng hai mặt thụ địch tình h u ố n phía dưới sơn hà mậu dịch xuống còn mà thẩm phong thì tại lúc này cả được sơn hà mậu dịch trọng yếu nhất một đám hàng t h ầ n phong dùng một chút h ắ c liệu uy hiếp quản lý cái này một đám hàng một tên công ty quản lý để cho quản lý trì h o ã n giao hàng trì h o ã n giao hàng đối cái này tên quản lý đến nói không phải việc khó gì nhưng đối với tình cảnh khó khăn sống còn sơn hà mậu dịch đến nói nhưng là trí mạng thằng đến lúc này thầm phong mới chính thức lộ diện bắt đầu cùng lý tổng thương lượng nói cho lý tổng chỉ cần cùng hắn ký một cái nguyện ý cùng giang thị hợp tác hợp đồng hàng liền sẽ để cho đi ra giang thị chỉ là sơn hà mậu dịch một cái đối đầu thôi có thể nhóm này hàng lại việc quan hệ sơn hà mậu dịch bây giờ sinh tử lý tổng chỉ có thể lựa chọn đồng ý thầm phong điều kiện mặt khác công ty có chút cũng là thẩm phong dùng tương tự thủ đoạn nắm bắt kỳ thật hiện tại trung hải thị một chút bên trong loại nhỏ xí nghiệp nội bộ đều bị làm t r ư ớ n g khí mù mịt kẻ cầm đầu chính là thẩm phong hết lần này tới lần khác như lý tổng những người này cầm thẩm phong không có biện pháp nào l i ê n tính toán lý tổng biết rõ tiết lộ hắc liệu cho đối địch công ty dẫn đến sơn hà mậu dịch hai mặt thụ địch người hơn phân nửa chính là thẩm phong cũng không có chứng c ứ a ngoại trừ cuối cùng nói có quan hệ đám kia hàng sự tỉnh thẩm phong hầu như đều không có ở ngoài sáng bên trên lộ mặt qua lý tổng căn bản bắt không được thẩm phong được điểm những chuyện này thẩm phong chỉ làm ơ hồ cho giang v giang vãn vãn không hiểu thương chiến bất quá vẫn là nghe được trận mắt há h ố c mồm thần phong một cái hơn hai mươi tuổi sinh viên quấn nhau tại nhiều như vậy xí nghiệp l á o bản ở giữa mượn đau giết người đuổi hồ nuốt sói để cho ngao cò tranh nhau ngồi thu ngư ông chi lợi cuối cùng làm cho từng cái một để cho giang chết đau đầu đối đầu công ty lựa chọn chịu thua hợp tác giáng sợ nhất là giang vãn vãn hoàn toàn không biết thần phong là lúc nào làm những cái này rõ ràng bọn hắn phía trước một mực tại thu tiếp một ca ngươi ngươi rốt cuộc là lúc nào làm những cái này giang vãn vãn nhịn không được hỏi cũng không phải rất phiền t o á i Có tắc chút rảnh vận liền thời thẩm một tốt, điểm xử lý vận tắc một chút liền tốt, thẩm phong bông bông tử a Giang ván ván khỏe miệng kéo ra. ba y mấy cái công ty Mấy ty này mấy ty yên mà miệng cái công cái cái công Cái cái công có thể để cho thôi, không không nhỏ tính vãn vãn nhỏ. nhỏ, nàng buồn ngủ không à. Phong gì. thể t khỏe là kéo đều để người đến cùng lúc nào trở nên lợi hại như vậy kỳ thật giang vãn vãn sớm liền cảm thấy thẩm phong lợi hại không giống lời nói từ thẩm phong dây làm cao số bắn lên dương cầm nói lên ngoại ngữ phía dưới lên cờ vua thời điểm nàng liền phát hiện nhưng những cái này còn tại giang vãn vãn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hôm nay thẩm phong một người nắm chặt nhiều như vậy nhà công ty liền vượt qua giang vãn vãn nhận thức đây quả thật là một cái sinh viên có thể làm được sự t ì n h thẩm phong nghĩ nghĩ sau đó ô m g i a n g vãn vãn thấp giọng nói ra vãn ca có một số việc ta không nghĩ giấu giếm ngươi ta đối với ngươi cũng không muốn có bí mật thật có chút sự tình ta sợ ta nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng thậm chí ngay cả ta chính mình đều có điểm hoài nghi những kinh nghiệm k i a là thật là giả có phải hay không một hồi rất dài mộng tại cái đó trong mộng ta một mực bị nhốt tại bảy nguyệt ba mươi mốt ngày một ngày kia vô luận như thế nào đều trốn không thoát đến Mà ở một à ở n g dù sao liền tính toán thẩm phong chính mình cũng cảm thấy đoạn trải qua này dị thường hoang đường nghe thẩm phong lời nói giang v ă n vãn rõ ràng là một xương sở nhìn năng biểu lộ thẩm phong khe khẽ thở dài quả nhiên coi như là hắn vác ca cũng sẽ không tin tưởng loại này sự tình a không có việc gì liền làm ta mở cái trò đùa ăn cơm a thần phong kẹp miệng đồ ăn nút cho giang văn vãn giang vãn vãn một bên n g a y lấy một bên ngơ ngác nhìn thần phong một lát sau mới bỗng nhiên mở miệng nói ra ta tin tưởng ngươi thần phong trong tay c h i ế c đũa một trận hắn nhìn về phía giang văn vãn mà bên người giang văn vãn cũng tại thẳng tắp nhìn qua hắn nếu như ngươi nói cái kia làm mộng lời nói cái kia có lẽ ta cũng đã làm tương tự n ộ n g chỉ bất quá trong n ộ n g thế giới kia không có ngươi ta tại cái đó không có thế giới của ngươi sinh sống mười năm hoàn thành giữa chúng ta hứa hẹn sau đó nói đến đây giang vãn vãn mân ngừng miệng n g ồ i cái kia mười năm sinh hoạt đối giang vãn vãn đến nói là phi thường chết lặng cùng thống khổ kinh lịch nàng đối cái kia mười năm ký ức đều là màu xám giang vãn vãn vốn tưởng rằng nàng đoạn kia kinh lịch độc nhất vô nhị cũng chú định không cách nào hướng người khác chia sẻ dù sao nói chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng lại không nghĩ rằng nàng lão công dĩ nhiên cũng làm cùng nàng có tương tự t a o n g ộ t h ẩ m phong cũng phi thường ngoài ý m u ố n sau đó lại cảm thấy có chút bình thường trở lại khó trách hắn vãn ca một chút trở nên đặc biệt chủ động khó trách vãn ca đột nhiên sẽ đánh đàn dương cầm diễn k cũng tăng vọn có lẽ, cái này là duyên phận t h ẩ m phong kéo lại giang vãn vãn tay cái chán gián tại giang vãn vãn trên c h á n thấp giọng nói ra ta kinh lịch chỉ có n g ư ơ i sẽ tin tưởng n g ư ơ i tao nộ cũng chỉ có ta có thể hiểu được cho nên chúng ta đều là mệnh định lẫn nhau cũng là lẫn nhau duy nhất đã từng thẩm phong không tin vận mệnh nhưng nếu như thật là vận mệnh cho hắn cùng giang vãn vãn cơ hội lần này để cho bọn hắn có thể giống như vậy gắn bó đối với tựa lời nói cái kia t h ẩ m phong nguyện ý đem vận mệnh tôn sùng là thần minh đa tạ thần minh vì hắn mang đến thiên sứ năm lẫn nhau vạch trần bí mật đối với thẩm phong cùng giang vãn vãn quan hệ đến nói kỳ thật không có nửa điểm ảnh hưởng. Muốn nói có ảnh hưởng, đại khái là là giang vãn vãn đổi u thẩm phong thời điểm lại thêm một câu hơn tám trăm tuổi lão yêu quái hôm nay một ngày thẩm phong cùng giang vãn vãn đều không có rời nhà thậm chí giang vãn vãn bị thẩm phong hầu hạ hầu như một ngày đều không có ly khai phòng ngủ trôi qua cái tia gọi một cái thoải mái bất quá càng đến tối giang vãn vãn lại càng thoải mái không đứng dậy bởi vì nàng cảm giác cảm thấy thẩm phong hiện tại cùng chăn heo một dạng ban ngày đem nàng cái này tiểu t h ư tử dưỡng thư thư phục phục béo béo mập mập buổi tối liên đến muốn làm thịt nàng hưởng dụng thời gian sự thật cũng chứng minh giang vãn vãn đoán không lầ Cái sau đó hướng về phía thẩm phong nói ra phong tử hôm nay ta không nghĩ chờ ở nhà chúng ta quay về thanh lưu huyện nhìn xem ba mẹ đi sao giang vãn vãn bây giờ có thể nghĩ đến cứu tinh cũng chỉ có đường bình cùng thẩm triệu quốc thẩm phong ngược lại là rất hào phóng nhẹ gật đầu thậm chí còn chủ động nói ra quay về thanh lưu huyện lời nói dứt khoát đang ở đó bên cạnh ở hai ngày tốt như thế nào chương á i này để c o g chín mươi bảy ngươi lại bức bức một câu thử xem chương chín mươi bảy ngươi lại bức bức một câu thử xem t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn trở lại thanh lưu hễ lúc đã là xế chiều vừa về tới nhà thẩm triệu quốc cùng đường bình đối giang vãn vãn chính là một trận chiếu cố hỏi hàn ân cần đến nỗi thẩm phong bốn tức thì trực tiếp bị ném đến phòng bếp để cho hắn đi chuẩn bị c ơ u tối ta tốt xấu cũng là các người thần sinh nhi tử liền không thể rất tốt với ta điểm sao t h ẩ m phong bất đắc d ì nói thẩm triệu quốc cầm lấy năm mươi khối tiền đi đi qua t h ẩ m phong không nghĩ tới còn có vất vả phí có chút cảm khái tiếp nhận cái kia năm mươi khối tiền nói ra cảm tạ lao thẩm đồng chí quan tâm quan tâm cái rắm đợi chút nữa đi ra ngoài mua cho ta bình rượu trở về kém bao nhiêu tiền chính t h ẩ m phong tại t h ẩ m phong đi ra ngoài mua rượu trở về làm đồ ăn công phu đường bình tức thì lôi kéo giang v ă n vãn hỏi thật nhiều vấn đề ví dụ như gần nhất trôi qua như thế nào t h ẩ m phong có hay không k h i dễ nàng các loại còn trò chuyện không ít liên quan tới phía trước tống nghệ sự t ì n h các ngươi cái kia tống nghệ ta là mỗi ngày đều nhìn thật sự quá tốt chơi các ngươi sau đó còn có tính toán đập loại này tống nghệ sao đường bình bình thường thích xem kịch truyền hình nhưng rất ít nhìn tống nghệ vốn lần này chính là chạy ủng hộ nhi từ con dâu mới nhìn hẹn họ cái này tống nghệ không nghĩ tới nhìn hai kỳ sau đó đường bình cũng nhìn nghiện không chỉ là bởi vì bên trong có nhi tử cùng con dâu càng là bởi vì cái này tống nghệ nội dung thiết kế có ý tứ đây cũng là hẹn họ sẽ như vậy nóng nảy một trong những nguyên nhân nếu như không phải trần đạo quy hoạch nội dung đầy đủ ưu tú bằng vào thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người vẫn là rất khó đem tiết mục mang lên như vậy cao trình độ đường bình vốn ở nhà cũng không có chuyện gì hầu như mỗi ngày liền tại truy tống nghệ thế cho nên về sau hẹn họ thu quan đường bình còn cảm thấy một chút liền n h ả m chán đi lên giang vãn vãn nghĩ nghĩ sau đó hướng về phía đường bình gật gật đầu kỳ thật ta cũng rất ưa thích cái này tống nghệ là ta đập qua nhất có ý tứ tiết mục nếu như lần sau còn có người tìm ta đập lời nói ta cùng phong tử nhất định sẽ lại đi kế tiếp lời nói chúng ta khả năng muốn đi lục một tân nhân dưỡng thành loại tố nghệ hơn nữa cũng chỉ là khách quý nhân vật chính không phải chúng ta khả năng không có như vậy thú vị đường bình cười vô vô g i a n g vãn vãn tay không có việc gì mặc kệ các ngươi đi lục cái gì mẹ đều sẽ ủng hộ các ngươi ai kỳ thật ta cũng không nghĩ tới phong tử có một ngày vậy mà sẽ đi đến làm mình tinh cái này con đường thậm triệu q u ố c t ử một bên đi đi qua nói ra ngươi không nghĩ tới sự tỉnh còn nhiều lấy đâu ngươi muốn đến ta nhi tử sẽ đánh đàn dương cẩm sẽ đã nói mấy môn ngoại ngữ sao Ta cái nhưng à làm y c a c bây giờ đã biết rõ thẩm phong bí mật nàng cũng hiểu rõ thẩm phong là thế nào học đến nhiều như vậy đồ vật kỳ thật đều là phong tử tự học hơn nữa lục tiết mục đi đều cũng có kịch bản cho nên phong tử kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy giang văn vãn đương nhiên sẽ không đem sự thật nói cho đường bình cùng thẩm triệu quốc bởi vì liền tính toán nói cái này lão lương khẩu cũng chưa chắc sẽ tin từng năm buổi tối ăn xong cơm tối thẩm triệu quốc cùng đường b ì n h xem tv giang vãn vãn kéo lên thầm phòng tính toán đi ra ngoài đi tàn bộ v à o một chuyến thanh lưu trong huyện có cái những năm gần đây mới xây xong suối phun quảng trường buổi tối còn rất náo nhiệt thầm phong cùng giang vãn vãn liền đánh cái xe hướng suối phun quảng trường nơi nào đây trên xe taxi tài xế nhìn thầm phong cùng giang vãn vãn bài mắt thầm phong vừa bắt đầu còn tưởng rằng là tài xế nhận g i hai bọn hắn đến còn có chút kỳ quái hai bọn hắn hiện tại đây cũng là khẩu trang lại là kính mắt lại là mũ làm sao có thể bị dễ d kết quả các loại tài xế đem hắn hai đưa đến quảng trường xuống xe trả tiền lúc thần phong trông thấy tài xế nhẹ nhàng thở ra nhìn ngươi hai lớn mùa hè trang điểm như vậy kín ta còn tưởng rằng muốn cướp bóc đâu tài xế nói ra ra cướp vợ chồng yên lặng xuống xe suối phun trên quảng trường đích xác rất náo nhiệt không riêng có nhảy quảng trường vũ lao đầu các lao thái thái còn có rất nhiều chơi vắng trượt luôn trượt hải tử t r u n g quanh còn bám lấy lớn lớn nhỏ nhỏ quầy hàng có rất nhiều mua xe con có thì là một chút bộ vòng căng đống cắt các, các loại trò chơi quầy hàng giang vãn vãn rất lâu không có ở buổi tối đi ra chơi bữa nhìn đến náo nhật như vậy quảng trường, còn cảm thấy rất lôi kéo thẩm phong trước tìm cái bán nướng xuyên quầy hàng tới trước mấy cái xuyên ăn thẩm phong nhìn xem nhìn không được hỏi ta bởi tối làm cơm không thể ăn người chưa ăn no giang vãn vãn vừa trứng mắt người làm cơm cũng không dễ ăn lời nói cái k i a thiên hạ liền không có ăn n g o n cơm ta đương nhiên ăn n o rồi vậy sao ngươi còn mua xuyên ăn cái k i a là cơm tối cái này là ăn khuya ăn khuya là chứa ở cái khác dạ dày bên trong giang vãn vãn nghiêm túc nói ra có phải hay không chứa ở cái khác dạ dày bên trong ta không biết nhưng khẳng định là có thể cho ngươi gia tăng thể trọng mỹ thiếu nữ ăn khuya đều là không gia tăng thể trọng người hiểu hay không a thầm phong nhìn giang vãn vãn một mắt hơn ba mươi tuổi mỹ thiếu nữ giang vãn vãn một n g h e r ằ n g hơn tám trăm tuổi lao yêu quái hai người một bên đấu võng mồm vừa ăn đồ vật suối phun quảng trường mặc dù có đèn nhưng dù sao cũng là buổi tối không có sáng như vậy cho nên giang vãn vãn cùng thầm phong liền tính toán hái được khẩu trang ăn đồ vật cũng không dễ dàng như vậy bị nhận ra ăn đồ vật hai người tại trong quảng trường chạy hết một vòng sau đó giang vãn vãn liền bị một cái quầy hàng cho hấp dẫn ở cái kia là một cái dùng súng hơi đánh khí cầu quầy hàng dựa theo đánh khí cầu số lượng có thể cho ban thưởng để cho giang vãn vãn động tâm là đánh bại hai một cái lao đại lao đại đồ chơi gấu lại trắng lại mập lớn lên dáng điệu thơ ngây chân thành đặc biệt đáng yêu giang vãn vãn nguyên lai liền ưa thích loại này lông xù đồ vật bất quá ngoại trừ khi còn bé phụ mẫu cho mua qua bên ngoài trưởng thành liền không có lại mua qua dù sao muốn quay phim chạy tới chạy lui biệt thự bên kia cũng không phải thường ở không có gì mua tất yếu nàng ba ngụm hai miệng đem xuyên ăn xong sau đó dùng thầm phong quần áo xoa xoa tay sau đó liền ma quyền sát trưởng tiến lên hướng về phía lao bản hỏi lão bản lão bản nhất đảng thưởng là cái tia đại hùng không sai a lão bản hơn ba mươi tuổi đang cầm lấy điện thoại giống như là tại trực tiếp một dạng thấy có người đến lão bản liền đem điện thoại hướng cái giá bên trên một phóng hướng về phía giang vãn vãn nói ra không sai mỹ nữ đến chơi một chút sao nhiều ý tiền hai mươi khối tiền một lần cơ hội tổng cộng hai mươi phát đều chúng liền ban thưởng cái kia đồ chơi gấu giang vãn vãn lập tức quét hai mươi khối tiền cho lão bản mục tiêu của ta chính là cái gấu lão bản cầm thường đến đúng vậy lão bản cười ha h a đem súng hơi đưa cho giang vãn vãn sau đó lại hướng về phía điện thoại bên trong trực tiếp gian nói ra các minh đệ các minh đệ lại khai trường à một cái tiểu tỉ tỉ đến văn súng mục tiêu là nhất đ ẳ n g tưởng h chúng ta nhìn xem tiểu t ỷ t ỷ có thể bên trong mấy cái cáp bắt đầu bắt đầu lão bà nói một bên cầm lấy điện thoại vỗ giang vãn vãn b ắ n súng hình ảnh giang vãn vãn thấy thế trước kéo khẩu trang sau đó mới giơ tay lên bên trong súng hơi nhắm ngay trước mắt trên kệ khí cầu bóp lấy cỏ súng ba một cái khí cầu lên tiếng mà phá lợi hại a vãn ca thần phong nhanh chóng vỗ tay cổ đậu đương nhiên giang vãn vãn đắc ý hử một tiếng nhưng trên thực tế có chút chỗ dạ nói thật nàng vừa rồi ngắm cũng không phải cái này a mang theo chỗ dạ giang vãn vãn liền lại một lần nhắm ngay khí cầu liên tiếp lại đánh bể ba bốn khí cầu có thể nương theo lấy khí cầu càng ngày càng ít giang vãn vãn rốt cục xuống giống nàng phía trước có thể đánh trúng kỳ thật cũng không phải nắm g chuẩn mà là khí cầu nhiều tương đối tốt mơ hồ bên trong cái này khí cầu một ít giang vãn vãn cũng liền mơ hồ cơ hội cũng liền thiếu kế tiếp hơn mười thường giang vãn vãn liền chỉ phá vỡ năm cái khí cầu cuối cùng cộng lại cũng mới phá vỡ chín cái khí cầu vừa mới đạt tới tứ đẳng thưởng trình độ lão bản kia một bộ tiếp nối biểu lộ cũng không biết là hướng về phía giang vãn vãn v ẫ n là hướng về phía hắn trực tiếp gian người xem nói ra ai nha thật đáng tiếc à, tiểu tỉ tỉ cuối cùng chỉ có cái cũng không biết tiểu t ỷ t ỷ phía trước mấy phát có phải hay không mơ hồ tóm lại khoảng cách nhất đảng t h ư ờ n g còn rất kém nhiều đâu lại đến một lần ta cũng không tin nghe lão bản âm dương quay khí giang văn văn k h ô n g phục lại quét qua hai mươi khối tiền cho lão bản các loại lão bản vui vẻ ra mặt đem khí cầu bố trí tốt giang văn vắn lại lần nữa giơ lên s ú n g hơi nàng biết rõ loại này quầy hàng thương khẳng định đều là động tay động chân khẳng định đánh không được quá chuẩn bất quá biết rõ về biết rõ giang văn vẫn cảm thấy mình có thể khiêu chiến một chút kết quả cuối cùng hai mươi phát đánh xong vẫn là cái tứ đảng thưởng giang vãn vãn lại quét hai mươi khối tiền đi qua lại là hai mươi phát đánh xong lại là cái tứ đ n g thượng tại giang vãn vãn lần thứ tư chuyển khoảng thời điểm lão bản nhịn không được nói ra mỹ nữ thật đúng là kiên nhẫn à bất quá vẫn là khuyên mỹ nữ đ ừ n g thượng cấp à. cái này trình độ không được n a chính là không được ngươi lại đến bao nhiêu lần cái kia cũng vô dụng à tiểu tỷ tỷ mặc dù ta rất thích gì kiếm tiền nhưng ta vẫn là phải hỏi một câu mỹ nữ có phải hay không đến làm từ thiện thật sự là người đẹp thiện tâm nữ bồ tát cáp lão bản này khả năng là vì trực tiếp tiết m ụ hiệu quả vẫn luôn tại nói âm dương quái khí lời nói đến khiêu khích giang vãn vãn giang vãn vãn nghe những lời này hít một hơi thật sâu sau đó liền bưng lên súng hơi bốn liếc về phía lão bản ngươi lại bức bức một câu thử thử chương chín mươi tám lấy ra a ngươi chương chín mươi tám lấy ra a ngươi nga u cực kỳ mãnh liệt tiểu tì tì ha ha ha ta sớm liền cảm thấy lao bản thiếu nợ đánh đội ta ta cũng mắng ta vừa rồi liền cảm thấy cái này mỹ nữ nhìn xem nhìn quen mắt bây giờ nhìn nàng cái này b i ê u hãn bộ dáng liền càng cảm thấy nhìn quen mắt nàng sẽ không phải là giang vãn vãn a khôi hài đâu giang vãn vãn là đại minh tinh có thể tới loại này hàng vỉa hè sao chính là nhân ra một ngày tiền kiếm được liền có thể mua mấy trăm loại này lông nhung đồ chơi cần phải tới nơi này chơi sao lão b ả n trực tiếp gian bên trong vẫn có chút người xem nhìn đến già b ả n bị khách hàng cầm thương chỉ vào khách hàng tiểu t ỷ t ỷ còn tàn nhẫn đến một câu ngươi lại bức bức một câu thử thử lúc thật nhiều người xem đều cười ra tiếng cái này lão b ả n bình thường liền thích nói một chút âm dương quái khí lời nói đến kích thích khách hàng kỳ thật chủ yếu chính là vì cho trực tiếp gian làm tiết mục hiệu quả trực tiếp thu nhập so với hắn bảy k h o ả bán hàng thu nhập tuyệt không thấp rất nhiều người xem chính là vì nhìn hắn âm dương quái khí buồn nôn mới khách hàng đến ngay bình thường sạch nhìn hắn buồn nôn người khác vẫn là đầu một hồi thấy hắn bị ác như vậy đỗi trở về có người xem nhìn đến giang vãn vãn như thế sinh m á n h liệt thậm chí còn nhận ra giang vãn vãn thân phận bất quá rất nhanh liền bị mặt khác người xem cho bác bỏ đều nói đại t r ư ở n g phu c o được g i ã n được lão bản vừa nhìn giang vãn vãn là cái ngon nhân lập tức lựa chọn nhật túng trên mặt bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười ninh mà nói tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận đừng nóng giận đến bắn súng bắn súng lại nhanh chóng nhìn về phía thầm phong nói ra soai ca an ủi một chút bạn gái của ngươi thôi thầm phong liếp mắt nh hay là nên tìm người tính sổ ai u đừng như vậy đại h ò a khí a như vậy như vậy các loại tiểu tỷ tỷ cái này hai mươi phát đánh xong ta lại cho các ngươi hai mươi phát như thế nào lão bản nhanh chóng lấy lòng giang vãn vãn hừ một tiếng lúc này mới không có lại so đo lại đánh lên khí cầu hai mươi phát đánh xong vẫn là cái tứ đàng thường lão bản vô ý thức lại nghĩ âm dương quái khí hai câu kết quả lời nói còn không có mở miệng liền nhìn đến giang vãn vãn chừng hắn một mắt lão bản lại vội vàng đem miệng cho nhắm lại nhìn xem giang vãn vãn rõ ràng không quá cao hứng thấm phong cười cười tại bên thai nàng thấp giọng nói vãn ca nghĩ muốn cái kia gấu là sao hiện tại gấu đã không trọng yếu trọng yếu là mặt mũi giang văn văn cao mày nói ra lão bản này bức bức lại lại đường này phải cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn xem t ố t cái kia giao cho ta a t h ẩ m phong sờ sờ giang văn vẫn đầu sau đó nhận lấy giang văn vã trong tay s ú n g hơi giang văn vã đem súng hơi đưa cho t h ẩ m phong lúc vẫn không quên nhắc nhở cái này nhắm chúng là thiên phải còn kém rất nhiều đánh nhiều như vậy t h ư ờ n g giang văn vã đương nhiên sớm liền phát hiện cái này s ú n g hơi vấn đề chỗ khả năng phát hiện vấn đề không có nghĩa là có thể giải quyết vấn đề l i ê n tính toán biết rõ súng hơi nhằm c h ú n g có thiên vị có thể đến cùng kém bao nhiêu đến cùng làm sao nhằm c h ú n g đối với giang vãn vãn đến nói cũng rất khó nắm chắc tốt n g h e giang vãn vãn nhắc nhở một bên lão bản âm thầm cười cười biết rõ súng hơi có vấn đề lại có thể như thế nào tới nơi này bừa hầu như mỗi người đều có thể nhìn ra súng hơi chuẩn sao là thiên nhưng l i ê n tính toán biết rõ điểm này cuối cùng có thể bắn c h ú n g m ộ ư ơ i năm cái trở lên cũng là số rất ít dù sao l i ê n tính toán có thể biết chuẩn sao chết đi tính toán tốt độ lệnh góc độ cùng khoảng cách cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh hơn nữa ngoại trừ chuẩn sao bên ngoài ánh mắt tay ổn định độ th sau đó lão bản liền g bắt n đầu luống cuống người này có vấn đề a liên tiếp mười vận khí thương thương trung gian đều cơ hồ không có khoảng cách dừng lại xa kích tốc độ cực nhanh đồng thời còn thương thương chúng mục tiêu có thể cái này còn không phải để cho nhất lão bản c h ấ n kinh kinh khủng nhất là người này một bên nổ súng trong miệng còn một bên tại lẩm bẩm muốn đánh khí cầu vị trí cuối cùng đánh tới khí cầu cùng hắn t r ỗ báo vị trí cũng hoàn toàn nhất trí trực tiếp gian bên trong người xem cũng đều kinh ngạc dựa vào cái này ca môn thật sự có t à i a chỉ chỗ nào đánh chỗ nào thật như vậy chuẩn sao ta là s u ấ t ngũ xuống cái này ca môn cầm thương tư thế rất tiêu chuẩn a sẽ không phải là chiến hữu a n g ư u bức chuyên nghiệp đối khẩu lão bản lần này cần ăn thua lỗ a để cho ngươi trả phúng nhân gia tiểu tỷ hiện tại nhân gia bạn trai tìm đến tràng tự a Ta thể chỉ có nhưng ó i i làm được x n đẹp. Không nói t r ớ c h ữ n cái bây giờ liền bắt đầu vì trực tiếp gian nhân số trận tròn mắt hắn trực tiếp gian còn chưa từng có qua nhiều như vậy người xem a cái này thẩm phong cùng giang vãn vãn lại là thần thánh phương nào lão bản nghĩ nghĩ chậm nhớ tới chính mình con dâu phía trước cả ngày truy cái k i a mạng lưới tống dường như ở trong đó minh tinh liền y ê u thẩm phong cùng giang văn vãn hiện tại lão bản chỉ hận lúc đó vì cái gì không có cùng con dâu vừa ý mấy kỳ cái k i a tiết mục bằng không thì hiện tại hắn cũng có thể phân biệt ra được trước mặt hai người này là thật là giả a hiện tại lão bản cảm thấy tiếc nuối thời điểm thẩm phong cũng đã b u ô n g xuống trong tay xuống hơi nhìn về phía lão bản điểm một chút đ ế m a thẩm phong nói ra lão bản lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhanh chóng tiến lên cho kiểm kê số lượng bất kể hai người này đến cùng phải hay không thật sự thẩm phong cùng giang văn vãn hiện tại trực tiếp g i a nhiều n như vậy người xem cái kia đều là vì bọn hắn mà đến hai người này hiện tại nhất định phải hầu hạ tốt không chỉ có không thể lại đắc tội bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp lưu lại bọn hắn hai bằng không thì bọn hắn hai vừa đi cái này người xem có thể liền đều muốn chạy lão bản chạy lên đi một kiểm kê thần phong đang đang h ả o h ả o phá vỡ hai mươi khí cầu giang vãn vãn đắc ý h ừ một tiếng hướng về phía lao bản nói ra đến a đón lấy âm dương q u á i khi a người phía trước không phải rất có thể nói sao lão bản nhanh chóng cười làm lành không dám không dám phía trước là ta sẽ không nói chuyện đắc tội đắc tội đến, đến mỹ nữ cái này gấu liền về ngươi hắn vội vàng đem cái kia chỉ lông sù đại hùng đưa cho giang văn vãn giang v ă n vãn đem gấu hướng thẩm phong trong ngực q u o n r a sau đó quay người muốn đi lão bản lại nhanh chóng ngăn cản bọn hắn hai vị hai vị chớ vội đi a giang v ă n vãn liếc mắt nhìn hắn trách không nghĩ cho nghĩ đổi ý không có không có là như vậy chúng ta nơi này còn có bộ vòng trò chơi các ngươi có muốn hay không chơi một chút cũng rất có ý tứ bộ đến cái gì liền cho cái gì bên trong cũng có lông nhung gấu bát thượng là cái hát sắc cùng cái này chỉ trắng là một đôi mà giang vãn vãn liếc mắt nhà ngươi h ắ c hùng cùng bắc cực gấu có thể gom góp một đôi a lời tuy như thế giang vãn vãn vẫn là lôi kéo thẩm phong đi tới bên cạnh bộ vòng bày hàng lão bản đụng lên đến đưa cho hai người một người mười cái vòng vừa cười vừa nói hai vị à vì tỏ vẻ ta đối phía trước cái n ấ y cái này hai mươi vòng là tiễn đưa các người tùy t i ệ n bộ bộ bên trong cái gì liền cầm đi cái gì nói lão bản lại nhìn mắt trong tay điện thoại trực tiếp gian trực tiếp gian bên trong người xem đếm đã tiếp cận một vạn bên trong có thật nhiều bành hồ loan thâm niên phan hâm mộ đã thông qua hình thể hòa thanh ấm xác định thẩm phong cùng giang vãn vãn thân vận có người xem hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn liền soát lễ vật như vậy không lâu sau lão bản tiền kiếm được liền đỉnh bên trên hôm nay một ngày đã thu vào giang vãn vãn nhìn nhìn lão bản lại nhìn một chút lão bản trong tay điện thoại đột nhiên hỏi bộ đến cái gì liền trò cái gì đương nhiên đương nhiên lão bản gật gật đầu sẽ không quỵ nợ chắc chắn sẽ không ta không tin ngươi là người ngươi phát cái thể a ta nếu quỵ nợ ta chính là cháu trai lão bản phát cái thể độc nhưng lúc này trực tiếp gian bên trong lại soát lên một mảnh mặc niệm mưa đạn lão bản còn tại phát hệ phan hâm mộ đã tại vì lao bản mặc n i ệ m xác thực bản lao phấn đã có thể đoán được vãn ca muốn làm gì đoán được một tuổi trẻ lao bản còn không biết hắn muốn kinh lịch cái gì đi tốt ta l a o bản nguyễn thiên đường không có ta vãn ca ngọn nến ngọn nến ngọn nến ngọn nến l i ê n tại l a o bản có chút buồn b ự c không có làm rõ ràng những cái này mưa đạn là đang nói cái gì lúc chỉ thấy giang vãn vãn trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười cầm trong tay bộ vòng hướng phía trước một ném không như l ệ vội vặn rơi vào trong tay hắn điện thoại bên trên lấy ra a ngươi giang vãn vãn một thanh lão bản trong tay điện thoại c ư ớ đi lão bản người đều choáng không phải nhà ai bộ vòng là chơi như vậy a n g ư ơ i thế nào không đồng nhất cái bẫy trên đầu ta đâu hắn tâm lý vừa nghĩ như vậy giang v ã n v ã n kê tiếp bộ vòng liền bọc tại lao bản trên đầu lao bản người tê dại chương chín mươi chín còn nói các ngươi không phải giả c ư ớ c chương chín mươi chín còn nói các ngươi không phải giả c ư ớ c giang v ã n v ã n cuối cùng đương nhiên sẽ không đem lão bản cho mang đi dù sao hiện tại lừa bán nhân khẩu là phạm pháp hơn nữa lao bản này cũng chưa chắc có người mua đến nôi điện thoại giang v ã n v ã n cuối cùng vẫn là cho lão bản bằng không thì nhìn lão bản biểu lộ đều muốn k h ó lên bất quá tại con điện thoại phía trước giang vãn vãn còn thay đổi trực tiếp gian màn ảnh đến cái tự chụp hướng về phía trực tiếp gian người xem phất phất tay nói ra h e l l o h e l l o mọi người buổi tối tốt lắm nàng vừa mới nhìn một mắt liền biết rõ nàng cùng thẩm phong đã bại lộ đã như vậy cũng liền không cần phải giả bộ nữa còn không bằng thoải mái cho f a n hâm mộ chào hỏi một chút trực tiếp gian bên trong bành hồ loan f a n hâm mộ nhìn đến giang vãn vãn tự chụp đổi mặt thức chào hỏi từng cái một cũng đều hưng phấn soát lên mình vãn vãn vãn vãn vãn vãn vãn vãn vãn vãn vãn vãn đừng nói đã tại liếm màn hình nhìn đến những cái này mưa đạn giang v á n v á n c ư ờ i đắc ý sau đó nàng hướng về phía màn ảnh nói ra ta cũng thật bất ngờ vốn hôm nay chỉ là đi ra đùa không nghĩ tới còn bị người cho trực tiếp nơi này là ta quê quán mới xây không mấy năm suối phun quảng trường có không ít thú vị các vị có hay không cái gì muốn nhìn ta có thể mang bọn ngươi đi xem kết quả mưa đạn lại bắt đầu xoát bình ta muốn xem thần phong lao công để cho ta nhìn xem ta cái khác lao công a tốt tốt văn ca chúng ta cũng khoe con ngươi mau đưa màn ảnh chuyển đi à chúng ta muốn xem phong tử phong tử phong tử, phong tử. Thình h này nữ vị c í một r u y n bên có chút tự m Văn Văn lão bản cũng là nhanh chóng nói ra đừng đừng đừng lung lay cẩn thận đừng ngã đây chính là hắn vừa mua điện thoại giang vãn vãn cơ cơ sau liền cầm lấy điện thoại đi tới thẩm phong trước mặt trực tiếp đem màn ảnh đỗi tại thẩm phong trên mặt còn nghe răng n ế t miệng nói nhìn xem nhìn cho các ngươi xem cho rõ ràng thử đã nói chính phủ phấn kết quả đều là thẩm phong duy phấn được a ngươi cái thẩm phong duy ký nữ tử còn nói chúng ta có đầu mưa đạn phiêu đi ra lập tức liền đưa tới mưa đạn một mảnh phục chế rán ai ai là hắn duy ký nữ tử ta mới không phấn hắn đâu giang vãn vãn k h e nói thẩm phong cười gật gật đầu hướng về phía màn ảnh nói ra đích xác vãn ca có thể không phải ta duy ký nữ tử liền tại khán giả cho rằng thẩm phong số một f a n hâm mộ một người khác hoàn toàn có dưa có thể ăn thời điểm thẩm phong liền lại đến một câu nàng là lão bà ta d ư a vào a lại vung thức ăn cho chó là a phía trước nhìn tống nghệ muốn ăn thức ăn cho chó bây giờ nhìn trực tiếp còn muốn ăn thức ăn cho chó đi có thẩm phong cùng giang vãn vãn địa phương liền chú định có tú ân ái đừng nhìn từng cái một ngoài miệng nói không thích ăn thức ăn cho chó trên thực tế hiện tại cũng cười cùng ngốc bước một d ạ n g đương nhiên ta cũng là tại đem ca mê ra hủy đi giang vãn vãn cũng bị thẩm phong bất t ì n h lình một câu làm khuôn mặt nhỏ h n g đỏ nhanh chóng nói sang chuyện khác nói người ngươi trước cho f a n hâm mộ nhóm chào hỏi được không a t h ầ m phong nghe lời hướng về phía màn ảnh vẫy vẫy tay một giọng nói này còn đặc biệt tháo xuống khẩu trang cùng mũ ta trực tiếp này lao công a a a a phong tử nói với ta này hắn tâm lý có ta phong tử mang kính mắt tốt x o a y a có thể hay không thân thỉnh kính mắt thường trú t h ầ m phong ta là n g ư ờ i mười năm thâm niên nam phấn ta mệnh ngươi nhanh chóng cùng ta đầu kiếm kích cái cái bữa giang vãn vãn vừa nhìn nhiều như vậy mưa đạn hướng thần phong thổ lộ vội vàng đem màn ảnh một chuyến cắt tới lao bàn trên thân tốt, phong tử cũng để cho các ngươi nhìn cái kêu ta cùng phong tử liền muốn tiếp tục đi chơi các ngươi cùng lão bản đấu kiếm đi à b á i b á i b á i bái. nói giang vãn vãn liền đem điện thoại còn cho lão bản lão bản cảm động đến rơi nước mắt đây chính là hắn vừa mua điện thoại nếu giang vãn vãn thật cho hắn cầm đi hắn muốn đau lòng chết đại minh tinh ngươi ngươi nếu không lại chơi một lát ta hoặc là muốn cái gì lễ vật ta tặng cho ngươi mắt thấy trực tiếp gian người xem còn có thật nhiều vì thẩm phong cùng giang vãn vãn tặng lễ l ã o bản nhanh chóng hướng về phía còn không có đi thẩm phong cùng giang vãn vãn hỏi giang vãn vẫy vẫy tay ai cái này làm sao không biết xấu hổ đâu ta không phải loại kia thích chiếm tiểu tiện nghi người à. Nói, nàng tự cố tự đích đi tới bộ vòng khu đem cái kia chỉ hát sắc đại hùng bế lên lại đem bên cạnh vài chỉ tiểu m a o nhung đồ chơi toàn bộ m ò đứng lên còn tại l a o bản chấn kinh ánh mắt bên trong đem cái kia mười mấy cái bộ vòng đều treo tại trên cổ tay thậm chí kế tiếp giang ván vãn còn không biết từ nơi nào làm đến một cái bao tải trực tiếp bắt đầu đem phần thường hướng trong bao bồ ném các loại tê dần túi đều tràn đầy giang ván vãn vừa nhìn về phía lao bản trong tay điện thoại sợ đến lao bản vội vàng bảo vệ điện thoại giang ván vãn lúc này mới lại lộ ra nụ cười nói ra ta liền chọn một chút như vậy liền tốt đi bay bay cáp lão bản khỏe miệng co giật nhìn xem giang vãn vãn cùng thầm phong hai người ôm gấu kéo lấy bao tải một đường đi xa sau đó hắn nhìn về phía trước tiếp gian có chút run dày nói ta nói thật các ngươi phấn cái này hai minh tinh x u ấ t đạo phía trước rốt cuộc là thổ phỉ vẫn là cường đạo thổ phỉ cường đạo đừng nói dỡn có mưa đạn nói ra những cái này từ làm sao đầy đủ hình dung hai bọn hắn à, ngươi là chưa thấy qua hai bọn hắn đập tống nghệ thời điểm là thế nào hố đạo diễn là a ngươi đắc tội v ă n ca rơi vào như vậy cái hạ chàng coi như tốt cái kia hạ chàng không tốt đâu lão bản run dày mà hỏi cái kia ta liền phải cho ngươi nói một chút s a u trôi vòng khóa chuyện xưa bốn vốn thẩm phong cùng giang vãn vãn là tính toán chơi nhiều một hồi đáng tiếc cái này lớn lớn nhỏ nhỏ khiêng n h i ề u như vậy đồ vật cũng không cách nào chơi hai người chỉ có thể đi đến bên đường đánh chiếc xe trở về thật vừa đúng lúc là cái này xe taxi tài xế vậy mà đúng là thẩm phong cùng giang vãn vãn lúc đến một vị kia nhìn đến thẩm phong khiêng cái bao tải ném tới xe bên trên tài xế lúc đó liền sợ đến run một cái dựa vào hai người các ngươi thật đúng là giặc c ư ớ p a ngươi gặp qua giặc cấp đoạt lông đồ chơi giang vãn vãn nói ra cái này đều là chiến lợi phẩm của chúng ta chiến lợi phẩm đây là các ngươi từ hàng vỉa hè bên trên thắng đến tài xế hỏi giang vãn vãn đắc ý nói ra đó là đương nhiên liền cái kia bộ vòng thắng đến n h ữ a ai cái kia bộ vòng có cái gì bí quyết sao ta dẫn ta nhi tử chơi mỗi lần đều bộ không chúng các ngươi r à o r i á o ta thôi bí quyết ta cũng không biết có cái gì bí quyết ta cái kia các ngươi làm sao thắng nhiều như vậy phần thưởng trực tiếp cầm bao t ả i trang a tài xế còn nói các ngươi không phải giác ư ớ p c h ư ơ một trăm các ngươi cũng không có la bà c h ư ơ một trăm các ngươi cũng không có la bà giang vãn vãn cùng thẩm phong tại thanh lưu huyện ở hai ngày sau đó thẩm phong liền đưa ra muốn rời đi giang vãn vãn cùng đường bình thẩm triệu quốc biểu thị ra nhất trí phản đối ba đánh một lại ở vài ngày chiếm đến đường bình cùng thẩm triệu quốc c ù n g hộ giang vãn vãn đắc ý xin lấy eo nói ra đối với cái này thẩm phong chỉ là cười cười quay đầu hướng về phía đường bình cùng thẩm triệu quốc hỏi ba mẹ các ngươi n g h ị sớm chút ôm cháu trai sao đường bình thẩm triệu quốc nhị lao lướt nhau sau đó một cái chạy tới cho thẩm phong cùng giang vãn vãn thu thập hành lý một cái hướng về phía thẩm phong nói ra thất thần làm cái gì a mang theo vãn vãn người đều cho váng Mà thầm nàng, tức thì trở phong nhỏ đánh đầu xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói của ra, 3 đánh 1, trở về vì ề A. v vậy thần phong cùng giang vãn vãn liền trở về trung hải thị đến nỗi giang vãn vãn cái kia hai cái đại hùng cùng tê dần túi p h â n thưởng tất bị nàng dùng biêu kiện phát trở về đang ngồi xe phản hồi trung hải thị trên đường giang vãn vãn đang cầm lấy điện thoại nghiêm túc nghiên cứu cái gì thần phong l ư ớ t qua sau đó cười nói làm sao bắt đầu nghiên cứu làm sao trực tiếp là đâu ta còn thật không có làm sao trực tiếp qua giang vãn vãn thở dài rõ ràng ta bây giờ còn đang nghỉ ngơi đâu lâm tỉ lại cho ta làm loại này nhiệm vụ từ khi hai ngày trước tại thanh lưu huyện suối phun quảng trường bị lao bản trực tiếp sau đó thẩm phong cùng giang vãn vãn liền lại nho nhỏ lên cái hotse ấp mặc dù đối với bên ngoài đưa tới tiếng vọng không lớn nhưng đối với bên trong rất nhiều bành hồ loan l á o f a n hâm mộ một mực yêu cầu thẩm phong cùng giang vãn vãn khai mở trực tiếp nhiều lộ lộ diện lâm tỷ đối với mấy cái này ý kiến biểu thị ra tán thành hai người các ngươi gần nhất dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì mở mang trực tiếp cũng tốt gia tăng một chút f a n hâm mộ lực h n g tụ hơn nữa tiếp theo đương cùng minh lôi hợp tác tuyển tú tiết mục chúng ta đã nói tốt các ngươi có thể nhiều trực tiếp coi như là cho tuyển tú thêm nhiệt sau đó lâm tỷ thậm chí cho hai người định x u ố n g mục tiêu mỗi tuần ít nhất trực tiếp ba ngày mỗi lần đều muốn trực tiếp hai giờ trở lên cho nên giang vãn vãn hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu trực tiếp tương quan công việc mặc dù giang vãn vãn kiếp trước là ảnh hậu nhưng nàng cái này ảnh hậu còn thật không có làm sao trực tiếp qua phương diện này nàng chính là cái người mới tiểu b ệ n h thầm phong đối trực tiếp kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm hắn trùng sinh số lần là nhiều có thể tất cả đều là tại cùng một ngày trùng sinh coi như là làm chủ bà tích lũy phan hâm mộ chuyển thiên thức dậy cũng phải một lần nữa bắt đầu nhìn đến giang vãn vãn cầm lấy điện thoại t r a trực tiếp công lược t h ẩ m phong bỗng nhiên nói ra chúng ta không phải nhận thức trực tiếp phương diện nhân tại sao tìm chuyên nghiệp hỏi một chút chẳng phải tốt chuyên nghiệp giang vãn vãn một xứ sở sau đó mới nghĩ tới đ ố i a triệu thiên thủ cùng trần lộ không đều là phát video làm trực tiếp sao nàng vội vàng mở ra hệ trạng tiến vào phía trước hẹn họ kịch tổ xây dựng tiểu bày triệu thiên thủ cùng trần lộ giang vãn vãn triệu thiên thủ lộ lộ lộ, lộ tử hai vị có hay không cái gì trực tiếp kinh nghiệm có thể truyền thụ cho chúng ta a lộ lộ lộ, lộ tử các người muốn làm trực tiếp sao giả đặc nam đặc biệt khó vãn ca ngươi trực tiếp còn cần kinh nghiệm sao cùng ta thẩm ca cùng một chỗ tại màn ảnh phía trước lộ cái mặt đã có người nguyện ý xem các ngươi a thình thính là a hai ngày trước các ngươi không còn c ó người khác trực tiếp gian bên trên hotse ở sao giang văn vãn cái kia không một dạng lâm tỉ cho chúng ta phát nhiệm vụ cưỡng chế yêu cầu chúng ta trực tiếp hơn nữa một lần muốn truyền bá hai giờ trở lên giang văn vãn phía trước cọ trực tiếp gian liền lộ mấy phút mặt hai cái này tiếng chúng ta dù sao cũng phải muốn chút có thể truyền bá đồ vật ta triệu thiên thụ kỳ thật trực tiếp liền như vậy mấy cái hình thức liền mạch bên ngoài trò chơi tài nghệ xem các ngươi ý nghĩ giả đặc nam đặc biệt khó bằng không chúng ta cùng một chỗ liền mạch à làm cái hẹn hò kịch tổ hợp thể trực tiếp giang vãn vãn nhìn đến giả đặc nam cái tin tức này cũng tới hứng thú cái này ngược lại đích thật là cái tốt điểm quan trọng coi như nàng lần đầu trực tiếp tuyên truyền cũng không thể tốt hơn giang văn vãn ta cảm thấy có thể giang văn vãn bất quá chúng ta đây coi như là cho hẹn hò làm tuyên truyền a có muốn hay không tìm trần đạo muốn tiền lương a một mực tại lặn xuống nước trần đạo nhìn đến cái tin tức này rốt cục bước lên ngâm trần đạo còn muốn tiền lương các ngươi cái này là cọ ta tiết mục nhiệt độ ta còn không có tìm các ngươi đòi tiền đâu giang văn vãn cái kia tính toán chúng ta không dám trèo cao ngài tiết mục nếu không hậu kỳ đem chúng ta từ tiết mục bên trong cắt ta bốn trần đạo bốn trần, trần đạo tiền lương khẳng định không có nhưng ta có thể dùng hẹn hò quan hào cho các ngươi tuyên truyền trần đạo các ngươi thương lượng một chút lúc nào trực tiếp à, thương lượng tốt nói cho ta biết ta cáo từ trước đánh xong những chữ này trần đạo tựa hồ là sợ giang văn văn muốn thì tìm hắn tiền vậy mà trở tay liền đem bầy cho đ ố i mất giang văn văn thật cũng không đuổi theo trần đạo đòi tiền mà là chức cho lâm tị gọi điện thoại đem ý nghĩ nói cho lâm tỷ tại chiếm đến lâm tỷ ủng hộ và khẳng định sau đó giang vãn vãn liền tại trong bảy thương lượng lên trực tiếp thời gian cùng với nội dung cho chuyện phải có chút đầu nhậm thậm chí ngay cả đến đứng xuống xe nàng đều tại túi đầu đánh chữ nếu không phải thẩm phong lôi kéo nàng nàng nhiều lần đều thiếu chút nữa đụng đến cây cột thẩm phong bất đắc dĩ quay lưng đi ngồi sổm ở giang vãn vãn trước người đi lên a giang vãn vãn cười hắc hắc ghé vào thẩm phong trên lưng một bên ghé vào thẩm phong trên lưng đi tới giang vãn vãn một b ê n nói lầm bẩm phong tử ngươi nói trực tiếp thời điểm là quang nói chuyện p i ế m đâu vẫn là làm điểm trò chơi, chơi đâu quang nói chuyện chỉ cần ngươi ưa thích như thế nào đều tốt t h ẩ m phong nói ra giang v ă n v ă n dùng đầu dập đầu thẩm phong đầu một chút này nha cái này không phải ta có thích hay không vấn đề chúng ta hợp thể trực tiếp lại là lần thứ nhất trực tiếp dù sao cũng phải làm tốt điểm a có thể chúng ta có tám người chơi trò chơi lời nói trò chơi gì có nhiều như vậy nhân số đâu t h ẩ m phong nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên nói ra kịch bản giết hiện tại quốc nội các nơi đều lưu hành kịch bản giết loại này mặt bàn trò chơi nhân số tương đối tự do tầm hai ba người có thể chơi tám chín người cũng có thể chơi có thể online bên trên thông qua những kệ chơi c ũ n giang có thể ôn l ạ p h í dưới thực thể t r o tiệm bạn. Cho chơi nội rung dung, bạn. chính là đóng Cho là vãn a manh Giang i cái một giết người kịch bản bên trong nhân vật, căn cứ manh mối từng một trong vật, thận thăm dòng, tìm được gần tàng không thủ. bản bên nhân căn cẩn gần không kịch cứ được v vãn vừa nghe con mắt chính là sáng lên nàng vội vàng đem thẩm phong đề nghị này chia sẻ đến trong bầy cuối cùng chiếm đến trong bầy nhất trí công nhận bất quá giả đặc nam đề nghị tốt nhất có thể tìm người định chế một cái kịch bản không có người chơi qua loại kia để ngừa đến lúc đó trực tiếp có người k ị t ấ u giang vãn vãn lại đi cho lâm tỷ gọi điện thoại nói ý nghĩ này sau đó lâm tỷ lập tức tỏ vẻ ý nghĩ này rất tốt hơn nữa lập tức đi ngay tìm người viết kịch bản các loại lâm tỷ liên hệ tốt kịch bản trần đạo bên kia cũng đã tại ấy b ộ quan hào đã tiến hành thêm nhiệt hôm nay bắt đầu hẹn hò ai chính thức hẹn hò khách quý lại hợp thể lần đầu tuyến thượng liền mạch trực tiếp sắp mở ra kính tỉnh chờ mong nay ấy bồ m ộ t phát rất nhanh liền bị trên đỉnh h ó t x ệ hợp hẹn hò cái này đ ư ờ n g tiết mục bản thân nhiệt độ cũng rất cao mấy ngày trước thẩm phong cùng giang vãn vãn trực tiếp lại mang theo chút nhiệt độ hiện tại chính thức còn nói muốn tổ chức khách quý hợp thể tuyến thượng trực tiếp lập tức liền để cho p a n hâm mộ nhóm xôi chào vu hồ ra vui vẻ lại trở về khó nghe xô vịt vành hồ loan xô vịt cái gì gọi là kinh hỉ người phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là kinh h ỉ tại phan hâm mộ nhiệt nghị bên trong ba ngày đi qua lâm t h ước kịch bản cuối cùng là tới tay mà trực tiếp cũng rốt cuộc đúng hạn bắt đầu mỗi bình đài trực tiếp gian bên trong nương theo lấy trực tiếp bắt đầu trần đạo thanh â m chuyển ra các vị người xem hoan n ê n đi tới hôm nay bắt đầu hẹn h ọ à đặc biệt tiết mục vừa nghe đến trần đạo thanh â m khán giả đều cảm thấy thân thiết không được ra thanh quay về mới mở miệng liền có truy tống nghệ thời điểm loại kia cảm giác trần đạo nhìn xem mưa đạn ha ha cơ cười, cười tiếp tục lại nói mấy câu khách sáo sau đó liền lớn tiếng tuyên bố tốt tốt, nhàn thoại ít nói để cho chúng ta cho mời tiết mục chân chính nhân vật chính chúng ta bốn tổ khách quý bọn hắn theo thứ tự là khó nghe tổ hợp t h i ê n lộ tổ hợp uy manh tổ hợp mỗi niệm đến một cái tổ hợp danh tự trực tiếp gian trên màn hình sẽ có một phần tư khu vực biến thành đối ứng tổ hợp màn ảnh ba cái tổ hợp cũng nhao nhao hướng về phía khán giả chào hỏi trần đạo nhìn trực tiếp gian bên trong người xem tiếng vọng nhiệt liệt cố ý trước dừng lại một chút các loại ba cái tổ hợp đều đánh xong bắt chuyện hắn n u i cuối cùng niệm lên cái kia khán giả mong đợi nhất tên đương nhiên còn có chúng ta hẹn họ tiết mục thưởng lớn được h ủ bảnh hộ loan tổ hợp cuối cùng một phần tư màn hình cũng phát sáng lên hai thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình p h i p h i mập mạp tối sầm tái đi đang muốn phát m ư a đạn gieo hò khán giả người đều ngu người đâu như thế nào là hai gấu đông đang lúc khán giả đầu đầy dấu chấm hỏi thời điểm hai cái gấu đông đông nhiên nâng lên cánh tay hướng về phía ông kính chào hỏi k hẹo đồ ta là giang văn vãn đại gia có hay không nhớ ta ạ nói giang v ă n vãn đầu liền từ cái k i a màu trắng gấu đông đằng sau đó ra trên mặt mang n ị c h n ụ cười thần phong cũng từ màu đen cái tia gấu đông sau lưng lộ ra hai người đem hai cái gấu đ ô n g vứt xuống sau lưng giường bên trên sau đó cười một lần nữa cho khán giả đánh một lần gọi vừa vặn rất tốt nhiều người xem lúc này chú ý trọng điểm cũng đã căn bản không phải hai người bọn họ chờ chờ một chút hai người bọn hắn là ngồi ở trên giường trực tiếp a đây sẽ không là tại bọn hắn trong nhà ai trực tiếp a trọng điểm là hai cái gối đầu cái kia hai cái gối đầu các ngươi không thấy sao hai cái bọn hắn ở cùng một chỗ a bốn ta phải chết ba đây cũng không phải là ở cùng một chỗ vấn đề a đây là ngủ chúng a ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu giang vãn vãn nhìn đến mưa đạn mới ý thức tới chính mình cái này trực tiếp địa điểm có vẻ như tuyển không thích hợp ngược lại là t h ẩ m phong một mặt t h ô n g rong một bên từ trong túi móc ra giấy hôn thú vừa hướng trực tiếp gian người xem nói hai chúng ta là có chứng nhận vợ chồng hợp pháp ngủ chung có vấn đề sao có vấn đề lớn ta cũng nghĩ xem các ngươi ngủ a mặc dù ta đã sớm biết các ngươi là vợ chồng nhưng nhìn đến các ngươi cùng giường ta mới thật có một loại bị đụng đầu cảm giác ta càng quan tâm hơn giấy hôn thú cái đồ chơi này t h ẩ m phong đều bên người mang theo sao ba thầm phong thấy được mưa đạn này nghiêm túc gật đầu một cái đương nhiên là bên người mang theo đây chính là ta cùng vãn ca tình yêu chứng kiến như thế nào các ngươi không phải bên người mang theo À, vẫn là các ngươi cũng không có lao bà mẹ nó kẻ này phía trước cũng là mắng đạo diễn bây giờ lại trực tiếp mắng người xem ta không nhịn được ta bây giờ liền muốn khóc lên ba ngươi lại mắng bốn tại ngắn ngủi yên lặng đi qua mưa đạn lại bạo phát chương một trăm linh một nguyễn tiên đường không có thẩm phong giang vãn vãn cùng tiền riêng ở mẹn chương một trăm linh một nguyễn tiên đường không có thẩm phong giang vãn vãn cùng tiền riêng ở mẹn khán giả bị đút một miệng thức ăn cho chó tú một mặt tân ái còn bị thẩm phong c ớ i mặt phát ra đánh ra chân thật tổn thương cuối cùng là cảm nhận được trần đạo lúc trước bị thẩm phong đ ố i đến đôi đi khoái cả mẹ nó cũng chính là nhìn người lớn lên đẹp trai tại nghệ nhiều bằng không thì lao tử khẳng định phân biến thành đen ta bị thẩm phong tổn thương ta lòng đang dị máu t h ỉ n h lập tức phát cho ta một cái thẩm phong làm bạn trai bằng không thì ta liền chết tại chỗ này ta chỉ là tìm không đến đối tượng mà thôi ta làm sai cái gì phong tử ngươi tại sao phải như vậy khi dễ chúng ta độc thân cầu văn ca giúp chúng ta đánh hắn có người xem đề nghị giang v ă n vãn nhìn đến này mưa đạn hừ một tiếng ai lão công ai đau lòng ta mới bỏ được không nỡ đánh đâu cái nào đó chỉ sợ thiên hạ không loạn trần đạo lúc này t r ê n lời lời nói tiến đến người ấn người xem yêu cầu đánh đánh thầm phong đợi chút nữa ta cho người phát t h n g bao giang vãn vãn không nói hai lời liền động thủ đem người xem đều nhìn tê dại đã nói ai lão công ai đau lòng đâu giang vãn vãn đương nhiên cũng không phải thật động thủ chính là phối hợp trần đạo làm một chút tiết mục hiệu quả mà thôi cùng thầm phong đùa d ỡ n một chút sau liền đều ngồi trở lại màn ảnh phía trước mà trải qua bọn hắn phen này sinh động bầu không khí trực tiếp răn lộ ra nhưng lại náo nhiệt không ít bất luận là người xem vẫn là mặt khác h quý đều đã có một loại phảng phất trở lại vui vui sướng sướng tốt tốt hiện tại bốn tổ khách quý đều cùng mọi người chào hỏi hôm nay bắt đầu hẹn hò a đặc biệt tiết mục chính thức bắt đầu trực tiếp gian bên trong lại chuyển tới trần đạo thanh âm hãn cầm lấy sớm liền chuẩn bị tốt thiết kế bên ngoài nói ra hôm nay chúng ta đặc biệt tiết mục tổng cộng chia làm ba cái khâu theo thứ tự là vòng thứ nhất hỏi nhanh b ắ p nhanh vòng thứ hai kịch bản giết cùng với vòng thứ ba yêu đương từ ngự chơi d o m i n o ba vòng trò chơi chúng ta đều sẽ thỉnh người xem tiến hành cho điểm cuối cùng đạt được cao nhất một tổ có thể đạt được tiết mục tổ chuẩn bị ban thưởng bành hồ loan tổ hợp không tham dự cho điểm giang vãn vốn ng dù sao lần này trên danh nghĩa nói là hẹn hò đặc biệt tiết mục trên thực tế là nàng mượn hẹn hò tên tuổi chính thức trực tiếp không nghĩ tới trần đạo lại vẫn sẽ tự móc tiền túi mua ban thưởng thật sự để cho giang vãn vãn ngoài ý muốn một thanh nàng còn tại hiếu kỳ ban thưởng là cái gì đâu trần đạo liền đến một câu bành hồ loan tổ hợp không tham dự cho điểm giang vãn vãn lúc đó liền hỏa dựa vào cái gì chúng ta cũng là khách quý một trong a vì cái gì chúng ta không tham dự cho điểm trần đạo dù bận vận đ ung dung nói vãn vãn à đừng như vậy đại hỏa khí đi ta nói không cho các ngươi cho điểm cũng là có nguyên nhân tích nguyên nhân gì giang vãn vãn chất vấn bởi vì ta không nghĩ cho hh trần đạo nói xong lời này c ò n dùng có chút đắc ý ngự khí tiếp tục nói có tức hay không có tức hay không có phải hay không rất nghĩ đánh ta đáng tiếc ngươi đánh không đến ngươi quang đánh không đến ngươi còn không có cách nào cầm ta ca mê ra đến uy hiếp ta hơn nữa cái này là vì ngươi khai mở trực tiếp gian ngươi cũng không thể lui như thế nào khó chịu à? không có biện pháp bắt ta h a ha ha ha ha trần đạo cười cái kia gọi một cái đắc ý lại càn rỡ rốt cuộc ta n h ẫ n nhịn nhiều như vậy thời gian hắn cuối cùng là nghẹn đến một cái chân chính có thể báo thủ cơ hội phía trước hắn tại lục tiết mục thời điểm phàm la c h ọ c tới thẩm phong cùng giang vãn vãn một điểm liền sẽ bị hai người này gấp mười lần hoàn trả không phải hố tiền của hắn chính là muốn bán hắn máy quay phim nếu không chính là lấy bán ca mê ra danh nghĩa hố tiền của hắn nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển trên mạng trực tiếp ai cũng đụng không đến ai hắn cuối cùng là có thể xính một xính đạo diễn uy p h o n g nắm chặt thẩm phong cùng giang vãn vãn một lần chân đạo tiếng cười này không làm nhân vật phản diện đáng tiếc hảo tiện a nhưng là ta thích liền muốn cho cái này một đối một điểm nhan sắc nhìn xem ai bảo bọn hắn tú ân ái còn măng chúng ta là độc thân cầu chính là chính là ủng hộ trần đạo trần đạo làm được xinh đẹp khán giả lần này cũng không nói trần đạo tấm màn đen ngược lại là liên hợp lại ủng hộ trần đạo dù sao phía trước thẩm phong thương bọn hắn quá nhiều người tâm phải dân tâm người phải thiên hạ trần đạo nhìn đến mình bị nhiều như vậy người cầm g i ữ đ ộ t nhịn không được liền càng đắc ý c ư ờ i đối thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra thấy không quần chúng nhóm cũng ủng hộ ta cho nên các ngươi cũng đừng tham dự cho điểm cáp giang vãn vãn dẹp lấy miệng lôi kéo thẩm phong cánh tay nói ra phong tử trần đạo khi dễ ta dễ nói ta cho ngươi khi dễ trở về thẩm phong cười cười sau đó hướng về phía màn ảnh nói ra vương tỷ tại nhìn sao trần đạo tiền riêng đều giấu ở ngươi ngầm miệng trần đạo nhanh chóng cắt đứt thẩm phong sau đó lại thâm sâu hấp khẩu khí nói ra thẩm phong đồng học ngươi cái này có thể liền không mà nói ta ta chỗ nào có tiền riêng lại nói ta cho dù có ngươi làm sao sẽ biết rõ ta giấu ở nơi nào ngươi đừng từ nơi đó nói lung tung thẩm phong một mặt vô tội nếu như ngươi cảm thấy ta tại nói lung tung cái kia ngươi ngăn đón ta làm cái gì ta lung tung nói cái ngươi giấu tiền địa phương vương tỷ vừa nhìn cũng không có cái kia nàng không phải càng tín nhiệm ngươi sao trần đạo cảm thấy thẩm phong nói đúng có thể hắn lại cảm thấy thẩm phong nói được không đối thẩm phong hàng này cũng đã xấu xấu vạn nhất lúc trước hắn lần nào rượu sau nhà chân ngôn thật làm cho tiểu tử này biết do hắn giấu giếm tiền thuê nhà địa phương bốn cái kêu hắn không phải mạng nhỏ khó giữ được trần đạo nhìn trên màn ảnh thẩm phong càng xem càng cảm thấy thẩm phong cái này một mặt vô tội biểu lộ rất khả nghi hắn ban tín bán nghi mà hỏi ngươi ngươi thật biết rõ ta giấu tiền địa phương ngươi đoán, thẩm phong ngữ khí lại nhiên. Ta đoán ngươi khẳng định không biết ta giấu tiền địa phương rất tấn nấp ngươi làm sao có thể biết rõ trần đạo rất chắc chắn nói kết quả lời này vừa nói xong liền nghe thẩm phong bên kia lôi kéo trường âm nga một tiếng nga nghe ngươi nói như vậy nguyên lai、like、ngươi thật sự có g i ấ u g i ế m tiền thuê nhà a ta chính là thuận miệng vừa nói không nghĩ tới còn thật nói đúng vương tỷ người tại nhìn sao nhớ rõ tìm trần đạo đòi tiền cáp nói thẩm phong rồi hướng giang văn văn nói v ă n ca ngươi không phải có vương tỷ hẹn chặt sao cùng vương tỷ nói một tiếng a giang văn văn gật gật đầu lập tức lấy ra điện thoại tính toán phát tin tức chân đạo giờ mới hiểu được chính mình lên bộ bị thẩm phong cho moi ra lời nói nhưng đăng tiếc biết do quá muộn h ắ n đành phải vội vàng nói ra đừng đừng đừng thần phong văn vãn chúng ta có lời dễ nói có lời dễ nói không phải là cho các ngươi tham gia cho điểm sao có thể có thể cái này được ca giang văn vãn lúc này mới đem điện thoại thu vào cười hì hì nói trần đạo a trần đạo ngươi cùng nhà ta phong tử chơi vẫn là quá tuổi trẻ lâu nhà nàng phong tử thế nhưng là hơn tám trăm tuổi lão quái vật chính là trần đạo tiểu y tứ tiểu y tứ khán giả nhìn trần đạo lại một lần nhận túng cũng là từng cái một xúc động thật lâu không phải ta nói trần đạo là thật đồ ăn mặc dù ta lần này rất ủng hộ trần đạo nhằm vào phong tử cùng văn ca nhưng làm gì trần đạo sức chiến đấu không được ca ai liền tính toán nhìn không thấy ngươi cũng có thể n ắ m chặt ngươi đây chính là ta phong tử thực lực trần đạo tính toán a về sau thật sự đừng có lại nghĩ đến báo thủ ta sợ ngươi báo lấy báo lấy người liền không có mưa đạn từng đầu xoát lấy có thể chậm chạp nhưng không nghe thấy trần đạo lại nói tiếp mọi người còn tưởng rằng trần đạo là bị thương thấu tâm còn có người đang an ủi trần đạo liền ngay cả giang văn vãn thấy trần đạo nửa ngày không nói chuyện cũng nhìn không được nhỏ giọng an ủi trần đạo ngươi đừng tức giận a sau một lúc lâu sau trần đạo bên kia mới lại chuyển tới thanh â m uy uy nghe được sao hẳn lại như vậy khai mở mày ra bất quá chuyển đến là cái giọng nữ trần đạo thê tử vương tỷ đối với mịt do uy hai câu nhìn xem mưa đạn có đáp lại mới tiếp tục nói ta là trần đạo lao bà ta vừa mới liền tại nhìn trực tiếp sau đó vừa rồi đi cùng trần đạo giải quyết một ít chuyện riêng chậm trễ một hồi thật sự không h ả o ý tứ như vậy do ta đến tiếp tục chủ trì kế tiếp câu già đặc nam vội vàng hỏi vương tỷ cái kia cái kia trần đạo đâu vương tỷ lạnh nhạt nói ta không phải nói ta cùng hắn giải quyết một ít chuyện riêng sao có ý tứ gì ý tứ chính là ta đem hắn giải quyết giả đặt nam người xem trần đạo lên đường bình an nguyễn thiên đường không có thẩm phong giang vãn vãn cùng tiền riêng ở mẹn chương một trăm linh hai hỏi nhanh đáp nhanh chương một trăm linh hai hỏi nhanh đáp nhanh cuối cùng vẫn là trần đạo trở về chủ trì bất quá nghe hắn thanh âm dường như ngữ khi có chút tiểu tụy cùng thê thảm nhưng lại thỉnh thoảng có thể nghe được bên kia t r u y ề n đến bàn phím âm thanh mặc dù nhìn không tới hình ảnh nhưng khán giả hợp lý suy đoán trần đạo hiện tại hơn phân nửa là tại quỷ bàn phím khán giả mỗi một cái đều là thở dài thở ngắn vẫn là độc thân tốt vẫn là độc thân tốt ta nhìn đến thẩm phong cùng giang văn vãn ta bắt đầu tin tưởng tình yêu nhìn đến trần đạo ta lại bắt đầu hưởng thụ độc thân cảm tạ trần đạo an ủi chúng ta phía trước bị phong tử tổn thương đến yếu ớ t tâm linh trần đạo ii rs trần đạo không khóc mặc dù ngươi tổn thất tiền riêng nhưng chúng ta lại đạt được vui vẻ cảm tạ ngươi trần đạo không cần cảm ơn trần đạo t h ả m hề hề nói cái kia để cho chúng ta tiến hành cái thứ nhất câu họ nhanh đáp nhanh họ nhanh đáp nhanh quy tắc rất đơn giản trần đạo sẽ phân biệt cho mỗi tổ khách quý nêu câu hỏi đồng thời tính giờ phải tại hai dây bên trong trả lời xảy ra vấn đề mới xem như hữu hiệu trả lời loại này không cho người phản ứng thời gian vấn áp cũng rất dễ dàng moi ra khách quý lời thật lòng cũng rất dễ dàng ra tiết mục hiệu quả trần đạo hỏi trước là uy mánh tổ hợp trương uy mạnh an một tổ hai người các ngươi ai trả lời trước vấn đề trần đạo hỏi trương uy cùng mạnh an thương lượng một chút cuối cùng quyết định để cho mạnh an tới trước các loại mạnh an chuẩn bị sẵn sàng trần đạo bên kia liền tại trực tiếp gian bên trong lộ ra máy tính giờ chuẩn bị bắt đầu người ghét nhất người là ai vấn đề thứ nhất liền như thế bén nhọn loại này dễ dàng đắc tội người vấn đề mạnh an đương nhiên vô ý thức liền phải nghĩ nghĩ sau đó mới lên tiếng ta ta không có đặc biệt chán ghét người vượt qua lúc trả lời cũng không được trần đạo nghiêm túc nói h ỏ i nhanh đáp nhanh g i n g cứu chính là một cái dứt khoát lưu loát sao có thể trả lời loại này đáp án đâu như vậy tốt ta lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi nên nắm chắc ở trần đạo nói lại một lần hỏi ngươi ghét nhất người là ai mạnh an đem quyết định chắc chắn lúc đó liền lớn tiếng nói trần đạo trần đạo đi a coi như là cái đáp án trần đạo thở dài sau đó nói ra kế tiếp vấn đề sẽ rất nhanh cũng sẽ không lại dừng lại chuẩn bị tốt ta ngay sau đó trần đạo liền lại hỏi ngươi thích nhất người là ai mẹ của ta ngươi nói qua mấy lần yêu đương hai hai lần vượt qua lúc ngươi cảm thấy trương uy nhàn trị như thế nào rất xấu trương uy ngươi cảm thấy cùng trương uy hợp tác vui vẻ sao vui vẻ ngươi cảm thấy trương uy diễn kỹ tốt sao không tốt trương uy nghe nói trương uy có miệng thối là thật sao là trương uy hỏi nơi này h ỏ i nhanh đáp nhanh tiết mục hiệu quả mới bày ra trần đạo sau đó hỏi vấn đề rất nhiều đều là cùng trương uy có quan hệ tại họ nhanh đáp nhanh phía dưới căn bản không có thời gian nghĩ lại đáp án mạnh an p h ả n phất liền biến thành trương uy số một h phấn trực tiếp gian người xem cũng đều là cười ra tiếng chuyển xuống trương uy rất thấp rất xấu diễn kỹ không tốt còn có bệnh phù chân miệng thối loét đít hơn nữa rụng tóc tạ đỉnh ở nhà còn ưa thích xuyên áo ngủ màu hồng ta uy ca mặt đều muốn tái rồi bao nhiêu năm tốt hợp tác cứ như vậy bán rẻ ha ha ha hờ a h hờ hờ hờ hờ trần đạo thật t ồ n hại à nghĩ như thế nào những vấn đề này lại liên tiếp hỏi bảy tám cái vấn đề sau đó mạnh a n cái này một vòng cuối cùng là kết thúc mạnh an thở dài một cái chỉ cảm thấy đầu góc đều là t h n h tĩnh nàng xem mắt bên người trương uy nói ra ta ta vừa rồi hẳn là không nói gì đặc biệt kỳ quái lời nói a nói thật nàng có mấy cái vấn đề đều không nghe rõ cũng căn bản không kịp suy nghĩ nàng khi thật biết có vấn đề là nhằm vào trương uy nhưng nàng không kịp suy nghĩ trả lời thế nào thích hợp nhất liền chỉ có thể thuận miệng luận đáp trương uy miễn cưỡng cười cười không có không có cái kia liền tốt mạnh a n nhẹ nhàng thở ra đến trương uy đ á p đ ề t r â n đạo vấn đề thứ nhất vẫn là người ghét nhất người là ai trương uy không chút do dự lúc này đáp mạnh an mạnh an tốt a nàng khẳng định nói là kỳ quái lời nói đáp tội ra hòa này ha ha, ha, ha. tại r ầ n đ người xem hoàn thanh tiểu ngữ cùng với mạnh an dợ khóc dở cười bên trong trương y cũng rất nhanh đáp xong vấn đề kế tiếp chính là triệu thiên thụ trần lộ cùng với giả đặc nam lý tính tính cái này hái tổ triệu thiên thụ cùng trần lộ cái này tổ xem chút tất cả triệu thiên thụ trên thân trần lộ phản ứng tương đối nhanh trên cơ bản không nói gì đắc tội người lời nói có thể triệu thiên thụ phản ứng chậm có vấn đề căn bản chính là luật đáp ví dụ như trần đạo hỏi triệu thiên thụ n g ư ơ i có hay không thích trần lộ triệu thiên thụ không chút do dự lúc này trả lời ta không thích lên cây trần đạo sửng sốt nửa ngày mới phản ứng tới triệu thiên thụ cái này là nghe lầm mà tới được giả đặc nam cùng lý thinh thính cái này một tổ cái kia liền càng có đáng xem nếu như nói phía trước hai tổ đều là đến thôi hài cái kia giả đặc nam cùng lý thinh thính cái này một tổ thì bấy nhiêu đã có một chút không đúng hương vị làm trần đạo hỏi giả đặc nam thích nhất người là ai lúc giả đặc nam trên mặt một hồng nhưng vẫn là không chút lựa chọn hồi đáp lý t h í n h thính làm trần đã hỏi giả đặc nam có hay không hướng lý t h í n h thính thổ lộ lúc giả đặc nam cũng là lập tức trả lời có sau đó trần đã hỏi lý t h í n h thính có hay không đáp ứng hắn lần này giả đặc nam không có trả lời ngay hắn nhìn nhìn lý t h í n h thính mà lý t h í n h thính cũng thật không tốt ý tứ cúi đầu mãi cho đến vượt qua lúc nhanh nửa phút giả đặc nam mới nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói đã đáp ứng vô hồ lại là lớn d ư ớ sao phía trước liền nhìn trên mạng nói có người vỗ tới hai bọn hắn cùng đi ra chơi không nghĩ tới thật sự đã ở cùng một chỗ khó nghe tổ hợp cho l ư ợ ca ta lại đập thành một đôi ta còn tưởng rằng muốn tới bảnh hồ loan nơi đó mới có thể ăn thức ăn cho chó không nghĩ tới hôm nay thức ăn cho chó nói trước khán giả đều tinh thần đứng lên giả đặc nam cùng lý t h í n h thính cái này một tổ vốn là hẹn h ọ bên trong nhân khí bài danh thứ hai tổ hợp ủng hộ bọn hắn f a n hâm mộ cũng có không ít bây giờ nhìn đến cái này một đôi vậy mà thật sự thành rất nhiều người đều hưng phấn lên các loại khó nghe tổ hợp trả lời x o n g sau đó rốt cục đến phiên thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này một tổ khán giả tại khó nghe tổ hợp nơi đó ăn vào đường n h o nhao bắt đầu mong đợi thần phong cùng giang vãn vãn cái này một tổ có thể hay không cho bọn hắn mang đến càng lớn đường trần đạo háng dọn một cái hỏi hai người các ngươi ai trả lời trước vấn đề giang vãn vãn s u n g phong nhận việc giơ tay lên ta đến có phải hay không chỉ cần đáp phải đủ nhanh liền tốt không sai càng nhanh càng tốt chuẩn bị xong lời nói ta liền muốn bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất ngươi điểm tâm ăn cái gì thần phong giang vãn vãn lập tức trả lời trần đạo thần phong người xem trần đạo ho nhẹ một tiếng sau đó nói ra giang vãn vãn đ ư n g học ta hỏi ngươi điểm tâm ăn cái gì giang vãn vãn nghiêm trắng nói n g ư ơ i phía trước không phải nói chỉ cần đáp phải đủ nhanh liền tốt đi lại không có nói đáp án nhất định phải chính xác nhanh điểm nhanh điểm chạy nhanh kế tiếp vấn đề bằng không thì ta gọi vương tỷ đến trần đạo đành phải nhanh chóng hỏi kế tiếp vấn đề thích nhất nam diễn viên là thần phong ghét nhất minh tinh là thần phong nếu như cha ngươi cùng mẹ ngươi đều mất trong nước ngươi trước cứu hay thần phong đang xem trực tiếp giang chết cùng tô y ế n cũng không có lời nói ngươi muốn cho ngươi nhi tử gọi là gọi cái gì thần phong thần phong cũng không lời nói đương nhiên Trần đạo cùng người Đạo x e mắt h i ệ thấy giang vãn vãn liền muốn dùng thần phong hai chữ lẫn vào qua cả cục trò chơi trần đạo quyết định muốn nghĩ cái biện pháp thay đổi thế cục khả năng là quý gối trên bàn phím để cao hắn ai quy trần đạo cái khó lo cái khôn đ ô n g nhiên nói ra ngươi có thể tuyển định một người cho người xem các bằng hưu phát hồng bao rút thưởng người này là ai ngươi giang vãn vãn d i y đáp trần đạo chương một trăm linh ba ngươi là hung thủ chương một trăm linh ba ngươi là hung thủ trần đạo cùng trực tiếp gian khán giả đều không nghĩ tới đến vấn đề này giang vãn vãn vậy mà phản ứng như vậy nhanh bất quá lỗ tấn tiên sinh đã từng nói nhân loại bi hoan cũng không tương thông trần đạo lúc này là mỡ bức là đau b u ồ n thuốc mà khán giả lúc này không phải cười không ngừng chính là phát mưa đạn thúc g ụ c trần đạo nhanh rút thường phát hồng bao nhìn đến những cái này mưa đạn trần đạo đều mưa khóc đừng làm cho ta rút thưởng các ngươi không thấy được ta vừa mới tao ngộ sao ta tiền riêng mất giáo mất giáo a ta chỗ nào còn có tiền rút thưởng phát hồng bao a khán giả mặc dù lớn bộ phận cũng không quan tâm cái này h ồ n g bao cũng cảm thấy liền tính toán rút thưởng cũng chưa chắc sẽ rút đến chính mình có thể người đều là yêu ổ nào lúc này cũng mặc kệ trần đạo thố khổ liền một cái sức lực phát v a đạn để cho trần đạo nhanh chóng rút thưởng làm trần đạo khóc không ra nước mắt cũng liền tại nơi này đ ứ n g khẩu giang vãn vãn còn nói ra các vị các vị an tâm một chút chớ vội nếu như trần đạo nói muốn phát hồng bao liền nhất định sẽ phát mọi người đừng lo lắng trần đạo ngươi không phải không có tiền sao ta cho ngươi vòng điểm đi qua hứa hẹn cho người xem thì nhất định phải làm được n h a giang văn văn bây giờ thanh n â m tại trần đạo nghe tới quả thực cùng thiên sứ một dạng nhà đầu kia rốt cục có lương tâm kết quả không đợi trần đạo cao h ứ n g một hồi liền nghe giang văn văn tiếp tục nói hữu tình giá mỗi ngày một tháng năm lợi tức nga nàng có cái cái b ữ a lương tâm bất quá cuối cùng giang văn văn vẫn là thay trần đạo tại trực tiếp gian rút thưởng các loại rút thưởng kết thúc sau đó trần đạo mới tiếp tục còn chưa hoàn thành họ nhanh cuối cùng một cái muốn bị hỏi người dĩ nhiên là là thần phong trần đạo thở sâu nói ra thần phong ta đầu tiên nói trước kế tiếp vấn đề ngươi không thể lại như giang vãn vãn như vậy luật đáp nghe được sao ngươi muốn vì ngươi trả lời mỗi cái vấn đề phụ trách t i ê n tâm trần đạo ngươi còn không biết ta là dạng gì người sao thần phong ánh mắt chân thành nói ra trần đạo nhất miệng mẹ nó chính là biết rõ ngươi là dạng gì người mới đặc biệt cảnh cáo ngươi háng giọng một cái trần đạo hỏi vấn đề thứ nhất ngươi vì cái gì ưa thích giang vãn vãn không có nguyên nhân chính là ưa thích ngươi ưa thích giang vãn vãn địa phương nào toàn bộ giang vãn vãn như vậy khi dễ ta ngươi làm sao nhìn cười nhìn trần đạo trần đạo nếu như giang vãn vãn cùng ngươi cãi nhau ngươi sẽ làm sao nhận sai nếu như sai là giang vãn vãn làm sao bây giờ thẩm phong cười cười bất kể là của ai sai chỉ cần cùng nàng cãi nhau cái kia đều là lỗi của ta phong t ử là nam đức học viện mát điểm học sinh a tự h tin điểm không phải học sinh là lão sư tự h tin điểm không phải lão sư là hiệu t r ư ở n g chúng ta choáng khó trách thẩm phong có thể đổi tới giang vãn vãn liền cái này song thương lượng đội ta ta cũng yêu bên trên hắn、Tỉnh. đổi n g ư ơ i t h ẩ m phong liền không đổi trần đạo vấn đề vẫn còn tiếp tục người g h é t nhất diễn viên là ai vấn đề này không sẽ cùng giang vãn vãn có quan hệ cũng lập tức trở nên bén nhọn đứng lên chu dịch lâm t h ẩ m phong nói thẳng cái tên này vừa ra người xem cùng trần đạo đều trận tròn mắt đây chính là lao ảnh đế a hơn nữa lao ảnh đế phía trước còn khen ngợi quá đáng giang vãn vãn d i ễ n kỹ chúc phúc qua t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn t h ẩ m phong làm sao sẽ chán ghét hắn trần đạo càng là khẩn trương phải không được thầm phong cái này sẽ không phải là phiếu a mặc dù hiện tại thầm phong là có chút họa có thể tại lao ảnh đế trước mặt thầm phong căn bản cái gì cũng không phải a. nga nga nga nguyên lai、like、là có chuyện như vậy trần đạo nhẹ nhàng thở ra khán giả cũng nhẹ nhàng thở ra làm ta sợ nhảy dựng ta còn tưởng rằng phong tử phiêu ta cũng là cái này phong tử là cố ý dọa người đâu a bất quá lao ảnh đế xác thực lợi hại xem qua hắn diễn mấy bộ lao điện ảnh lại nhìn người khác đích xác cảm giác không phải một cái cấp độ khán giả phát ra mưa đạn mà trần đạo cũng hỏi kế tiếp vấn đề cái k i a ngươi ghét nhất ca sĩ là ai c a t h ầ n hát so với ta tốt nghe còn chưa tính còn không có chuyện xấu thậm chí mỗi lần bắt đầu diễn xướng hội đều có thể bắt lấy g i a c ư ớ c thấy có người ưu tú như vậy ta liền cảm thấy rất ghét ghét cái k i a ghét nhất nữ nhân đâu giang văn vãn thẩm phong nói ra nàng đem mắt của ta cùng tâm đều chiếm hết ta ngoại trừ nàng liền lại nhìn không đến những người khác nhiều chẳng ghét trần đạo coi như là thăm dò hàng này xáo lộ muốn dương trước ức chính là không đắc tội người khéo đưa lời g ấ c trần đạo nghĩ bỗng nhiên lại hỏi cái tia ngươi ghét nhất đạo diễn là ai trần đạo thẩm phong nói ra trần đạo hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ thẩm phong muốn khen hắn tính toán tiểu t ử này hiểu chuyện hắn vui vẻ ra mặt vội vàng hỏi nói ngươi ngươi vì cái gì chán ghét ta nhanh nói một chút nhanh nói một chút thẩm phong thản n h i ê nói n không có lý do gì t r ầ n đạo t r ầ n đạo nụ cười lập tức cứng lại rồi ha ha ha ha ha cáp tuyệt sát mặc dù không có trần đạo m ặ t ảnh nhưng ta cảm thấy trần đạo muốn khóc trần đạo thật sự thật thê thảm á hờ hờ hờ hờ hờ van cầu các ngươi đừng có lại khi dễ trần đạo hắn ngoại trừ lớn tuổi tạ định sợ vợ keo kiệt keo kiệt hiếp yếu sợ mạnh hứa thích nhằm vào vãn vãn cùng phong tử bên ngoài thật sự không có cái khác m a bệnh nha Đây cũng là trần đạo tự tìm. nhất định phải đi hỏi phong tử ghét nhất cái nào đạo diễn cái này không phải rõ ràng đi cho thẩm phong làm bia ngắm sao ha ha ha ha trần đạo lau đem mặt xóa đi một mặt chua xót nước mắt họ nhanh đáp nhanh trò chơi đến đây là kết thúc trần đạo bắt đầu bỏ phiếu vốn thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này một tổ nhân khí liền cao rất nhiều người đều cho rằng lần này khẳng định cũng là thẩm phong cùng giang vãn vãn một thắng lại không nghĩ rằng giả đặc nam cùng lý thính thính cái này một tổ điểm vậy mà gắt gao cắn thẩm phong cùng giang vãn vãn trong lúc nhất thời rằng co không d ớ i khó phân sàn sàn nhau ta là bảnh hồ loan phan hâm mộ nhưng vì trúc phúc tiểu giả cùng thính, thính ta vẫn là ta cũng một dạng chúc phúc chúc phúc hy vọng tiểu giả cùng thính thính có thể như phong tử cùng vãn ca một dạng hào hào thầm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ vốn là có khá nhiều một bộ phận là bị hai người chính phú cho hấp dẫn đến những cái này ưa thích ngọt ngào tình yêu phan hâm mộ nhóm đương nhiên sẽ không t i ế c rẻ cho một đôi mới tình l ư u ủ n g hộ và cổ vũ thậm chí cuối cùng làm hết hạn bỏ phiếu lúc giả đặc nam cùng lý thính thính còn lấy hơi y ê u ưu thế vượt qua b à n h hồ loan tổ hợp đạt được thắng lợi trần đạo rất vui mừng vậy cũng là vì hắn tranh c ầ khí mặc dù giả đặc nam cùng lý thính thính cùng hắn dường như cũng không có gì quan hệ vòng thứ nhất trò chơi kết thúc trần đạo cùng bốn tổ khách quý lại nói chuyện phiếm vài câu rất nhanh l i ê n lại mở ra vòng thứ hai trò chơi cũng là lâm tỷ chuẩn bị lâu nhất lần này trực tiếp tiết mục cuối cùng kịch bản dết. bởi vì mọi người là nhìn nhiều lần liên tuyến trực tiếp hình thức cho nên kịch bản dết khẳng định cũng chỉ có thể tuyến thượng chơi trần đạo nói đơn giản kịch bản z, quy tắc. Do hắn đảm nhiệm kịch bản z chủ trì tám vị khách quý thay phiên rút ra kịch bản nhân vật kịch bản nhân vật bên trong có một cái là hung thủ giết người còn lại bảy thì là người bình thường rút ra nhân vật sau trần đạo sẽ đem mỗi cái nhân vật kịch bản thông qua điện thoại biêu kiện gửi đi cho tương ứng khách quý khách quý cần căn cứ kịch bản bên trên miêu tả xác định chính mình thân phận cùng nhiệm vụ hung thủ cần che giấu tung tích mà những người khác tức thì phải nghĩ biện pháp bắt lấy hung thủ hoặc là hoàn thành chính mình đặc thù nhiệm vụ quy tắc giới thiệu song song trần đạo liền để cho khách quý đến rút ra thân phận hắn trước làm cái chuyển động màn hình thay phiên phát ra nhân vật thân phận đợi đến khách quý hầu ngừng lúc hắn liền đem chuyển động màn hình định dạng định dạng tại nơi nào chính là cái gì thân phận thần phong rút đến đầu biết chương này thẻ căn cước mà giang vãn vãn tức thì rú trương u y cùng giả đặc nam cái này hai liền có chút thú vị trương u y rút đến vũ nữ mà giả đặc nam tức thì rút đến tú bà hai người mặt đều tái rồi hết lần này tới lần khác trần đạo còn không cho thay đổi thay thế nhân vật kết quả là tú bà giả đặc nam cùng vũ nữ trương u y quang v i n h bên trên cương vị giả đặc nam còn bóp cuống họng đến một câu đại gia đến chơi a chọc cho không ít người xem cười ra tiếng nhân vật phân phối còn trần đạo liền cho mỗi cá nhân điện thoại bên trong cấp cho kịch bản mà trực tiếp gian trên màn hình lớn cũng hình chiếu ra một phần có thể công khai kịch bản đại khái cùng với một bộ địa đồ giang vãn vãn mở ra vừa mới tiếp thu kịch bản mắt nhìn chính mình thân phận cùng nhiệm vụ sau đó nhẹ nhàng thở ra còn tốt nàng không phải hung thủ nàng tham quan u đến muốn nhìn một chút thẩm phong kịch bản bên trong viết là cái gì kết quả thẩm phong lại đem điện thoại lật ra cái mặt vừa cười vừa nói vãn ca hiện tại thế nhưng là trực tiếp đâu nhìn lén cũng không quá tốt ta không sai không sai các người đều không cho phép v ã n gian à trực tiếp gian nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu trần đạo cũng là nghĩa chính ngôn từ nói giang vãn vãn tiếp nối thu hồi ánh mắt nhìn lên chính mình kịch bản mà thẩm phong lúc này mới đem điện thoại lại lật trở về nhìn về phía chính mình kịch bản cuối cùng một nhóm nơi đó dùng màu đỏ t i ể u chữ viết mấy chữ người là hung thủ thỉnh che giấu tung tích chương một trăm linh bốn t a nhảy giang văn vãn chương một trăm linh bốn t a nhảy giang văn vãn hoa yên lâu kinh thành lớn nhất phong lưu giáo phưởng thục xưng ơ thanh lâu nơi này có trưởng cao tám thước vũ nữ có lớn lên như nam nhân vừa nhìn cũng rất xui xẻo tú bà có tinh thông giã ngoại cầu sinh danh môn công tử cũng có nhìn qua tay trói gà không chặt thị vệ có sẽ nói nhiều quốc ngoại n ữ hương g i ã thốt phù dân trong thôn còn có cái ngũ âm không được đầy đủ nhạc công còn có một cái đầu bếp cùng một cái cùng đầu bếp nhận được chứng nhận điếm tiểu nhị trần đạo nhìn trên màn ảnh biểu hiện cái này mấy cái khách quý rút đến thân phận khỏe miệng nhịn không được kéo ra trương uy rút đến vũ nữ giả đặc nam rút đến tú bà triệu tiên h thụ là danh môn công tử mạnh an là hắn thị vệ trần lộ là cái vừa mới tiến thành thôn phu dân trong thôn lý thính tính h thì là hoa yên lâu nhạc công t h ẩ m phong là đầu bếp mà giang vãn vãn là điếm tiểu nhị hắn ho nhẹ một tiếng sau đó cầm lấy kịch bản n g a khí nghiêm túc nói nơi này là hoa yên lâu kinh thành lớn nhất phong lưu giáo phường tối hôm qua là hoa yên lâu hoa khôi Đại Điện, do cùng hoa yên lâu đang hót mỹ nhân thúy hồng cạnh tranh hoa khôi vị tại hoa khôi đại điện bên trên v ụ nữ trương uy thất bại hôm nay sáng sớm tỉnh lại lại phát hiện thúy hồng chết ở hoa yên lâu đại s ả n h bên trong tối hôm qua ngủ lại tại hoa yên lâu chỉ có mấy người các ngươi cho nên hung thủ chỉ khả năng tại các ngươi bên trong các ngươi muốn làm chính là tìm tòi manh mối tìm được h u n g phạm trần đạo đem bối cảnh cố sự giới thiệu một phen sau đó giang vãn vãn liền nhanh chóng giơ tay lên ta có một vấn đề nếu như ngày hôm qua là hoa khôi đại điện vậy tại sao ngủ lại cứ như vậy mấy người cái này là trò chơi ngươi có thể hay không đừng quá tích cực trần đạo nói xong mấy cái khách quý liền theo thứ tự co lại thời gian của mình tuyến kết quả bàn một trận mới phát hiện nguyên lai、like、mỗi người đem qua đều gặp người chết hơn nữa đều có đơn độc cùng người chết một chỗ thời gian cùng với giết chết người chết cơ hội tình tiết vụ án lập tức liền khó bề phân biệt đứng lên đến lục xoát chứng nhận giai đoạn khách quý có thể căn cứ trực tiếp gian bên trong hình chiếu ra địa đồ lựa chọn muốn lục xoát địa phương mà trần đạo liền sẽ cho ra tương ứng manh mối ví dụ như giang vãn vãn điều tra thi thể người chết thúy hồng hoa yên lâu hoa khôi đêm qua bỏ mình hư hư thực thực từ lầu ba rơi xuống trên thân có mười hai chỗ miệng vết thương tay chân toàn bộ gãy xương thể nội hư hư thực thực t r ú n g độc nhìn đến trần đạo cho ra trên thi thể manh mối giang vãn vãn thần sắc có chút cổ quái cái này m ộ i t ử rốt cuộc là làm cái gì có cần hay không chết thảm như vậy t r ú n g độc té lầu gãy xương tay chân trên thân còn nhiều như vậy thương cái này là cái gì thù cái gì vãn a kết quả càng thảm còn ở phía sau trải qua lục soát chứng nhận phát hiện hầu như mỗi người trong tay đều có hung khí bao quát nhưng không giới hạt tròng độc trâm m ô n g hạt án dược hạt đ ỉ n h hồng dao phay dao găm trường kiếm khảm đao thiết truy khai sân phủ thanh long h i ể n n g u y ệ t đao phương tiên h hoa kích giọt máu cùng với một khối mang huyết cục gạch các ngươi đều là mang theo những cái này đổ vật đến thanh lâu tiêu khiển sao dao găm dao phay còn chưa tính làm sao còn có thanh long h i ể n n g u y ệ t đao cùng phương tiên h hoa kích cái này hoa khôi không có bị băng thành thịt nát thật sự là vận khí tốt trương y mắt nhìn mưa đạn nhanh chóng giải thích nói ta một cái vũ nữ mang một con dao găm phòng thân rất bình thường、à. dù sao ta chỉ là cái n h ư ợ c nữ tử danh ngôn công tử triệu thiên thụ cũng nói ta một cái đại công tử tùy thân mang thanh trường kiếm cũng rất bình thường à. thị vệ mạnh an nói ra ta là thị vệ mang đem khảm đào có vấn đề giả đặc nam đi theo nói ra ta một cái tú bà lưu đem thanh long h i ể n nguyệt đao cùng phương thiên hòa kích phòng thân cũng không có vấn đề à. có những người khác chăm miệng một lời nói tiểu giả liền thái quá vì cái gì sẽ từ trong phòng của hắn tìm ra phương thiên hòa kích cùng thanh long h i ể n nguyệt đao hắn cùng quan nhị ra cùng lữ bố cái gì quan hệ trưởng thành bộ này bộ g á n g tú bà đại khái là quan nhị gia cùng lữ bố nhìn đến hắn liền nghị chém chết hắn quan hệ a già đặc nam rất vô tội không phải kỳ thật dựa theo thân phận thiết lập ta mặc dù là tú bà nhưng đã từng cũng là trong võ lâm một đời cao thủ bởi vì một chút nguyên nhân ta lựa chọn quy ẩn cái gọi là đại ẩn ẩn tại thị ta liền đến làm tú bà lại nói giang vãn vãn một cái điếm tiểu nhị mang theo giọt máu cùng khai sơn phủ mới thái quá a điếm tiểu nhị mang theo khai sơn phủ là rất thái quá nhưng nếu như cái tiệm này tiểu nhị là giang vãn vãn dường như cũng rất hợp lý ta cũng như vậy cảm thấy giống như không có ma bệnh các ngươi cái này là sông tiêu đây cũng quá nhằm vào ta a già đặc nam biểu thị k h ô n g phục nhưng hắn không biết càng nhằm vào hắn còn ở phía sau trải qua manh mối kiểm tra cùng kế tiếp thảo luận tất cả mọi người nói ra chính mình chân thật mục đích cùng giết người đ ộ n cơ vũ nữ trương uy ta là muốn giết tú bà ta cùng hắn có cửu hoán nhưng không biết vì cái gì chết là hoa khôi thôn phu dân trong thôn trần lộ ta là muốn giết tú bà ta hắn cùng nàng có cửu hoán ta tại hắn uống rượu bên trong hạ độc nhưng hắn không biết vì cái gì không chết công tử triệu thiên thụ ta muốn giết cũng là tú bà thị vệ mạnh an giống như trên lý thính thính cùng giang vãn, vãn cũng biểu thị tại kịch bản bên trong bọn hắn chân chính cựu nhân kỳ thật tất cả đều là tú bà già đặc nam đều mượn khóc hắn tiện tay co lại làm sao rút đến cái như vậy b i kịch thân phận a hắn bất đắc dĩ hỏi hướng về phía duy nhất không có tỏ thái độ thẩm phong hỏi t h ẩ m ca nguyên nguyên lai muốn giết người sẽ không cũng là ta a thẩm phong lắc đầu già đặc nam vui mừng cười con tốt chí ít có người là thương hắn kết quả là nghe thẩm phong nói ra ta không riêng nguyên lai muốn giết người là người hiện tại muốn giết người cũng là người già đặc nam giang vãn vãn đông nhiên vỗ tay một cái nói ra nếu không cái này bản h n cũng đừng phá dù sao tất cả mọi người muốn giết tiểu giả mọi người mục tiêu nhất trí đoàn kết lại đem tiểu giả giết chẳng phải tốt không cần phiền thoái như vậy phụ trách chủ trì trần đạo đã mở miệng kỳ thật tú bà trên thân đã t r u n g các ngươi người nào đó hạ độc phá còn vụ án này hắn nhất định phải chết không phải vậy ta còn phá án làm cái gì dù sao ta đều là cái chết phá án còn có ý nghĩa sao già đặc nam mãnh liệt kháng nghị có ít nhất có thể làm cho ngươi làm trong sạch quỷ trần đạo trần an nói già đặc nam dợ khóc dợ cười nói nhiều như vậy người đều muốn giết ta, ta cái này t ậ p ác không tha tội ác tài trời có thể trong sạch sao lời tuy như thế có thể cho chơi hay là muốn tiếp tục trải qua kế tiếp quy nạp cùng kiểm tra bị tối đa người nhằm vào giả đàn nam ngược lại thành hiểm nghi nhỏ nhất một cái mà thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này một đôi m à lại thành hiểm nghi lớn nhất hai người bất luận là từ gây án thời gian động cơ hoặc là thủ pháp bên trên hai người đều là nhất có khả năng giết chết hoa khôi người giang vãn vãn biết mình là trong sạch cho nên hay dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía thẩm phong mặc dù cái này phong tử trên mặt một mực không có gì biểu lộ nhưng giang vãn vãn xác định hắn càng như vậy bình tĩnh lại càng có vấn đề thẩm phong phát hiện giang vãn vãn nhìn về phía hắn đ ỗ n g nhiên hướng phía giang vãn vãn chấp chấp con mắt giang vãn vãn nhìn đến thẩm phong động tác này lập tức liền xác định hàng này khẳng định chính là hung thủ mọi người nghe ta nói đầu tiên ta rõ ràng ta chính mình thân phận tiếp theo thẩm phong giết người động cơ so với ta càng cường liệt mấu chốt nhất hung khí cái tiêu cục gạch cũng là từ hắn nơi đó lục soát mọi người quăng hắn khẳng định không sai c h ư một trăm linh bốn ta nhảy giang vãn vãn hai giang vãn vãn đặc biệt chắc chắc kết quả giang vãn vãn liền nhìn đến thẩm phong hướng về phía nàng cười cười sau đó sờ sờ đầu của nàng nói ra nếu như ngươi nói ta là hung thủ lời nói cái tiêu ta chính là hung thủ cái kia ngữ khí sùng đến rất sau đó thần phong còn đối mặt khác mấy tổ khách quý nói ra nếu như không có người nói dối lời nói cái kia ta đích thật là cuối cùng một cái tiếp xúc đến người chết trí tử miệng vết thương cũng là ta dùng cục gạch ném ra đến như vậy nhìn đến ta đích thật là hiểm nghi lớn nhất một cái nếu như tất cả mọi người suy luận đến một bước này cái kia ta cảm thấy quăng ta cũng không có cái gì vấn đề thần phong nói xong liền một bộ thoải mái chuẩn bị bị quăng bộ dạng giang ván vãn hai mắt tỏa sáng nói gấp hắn bứt bỏ vùng gãy ta liền nói ta đoán không sai、à. ha ha ha phong tử ngươi liền tính toán dù thông minh t ạ nếu như là những người khác thừa nhận mình là hung thủ cái kia khả năng đích thật là bởi vì manh mối quá nhiều quá rõ ràng không có cách nào rào biện bách bất đắc di thừa nhận có thể t h ầ m phong không phải những người khác có thể nói đến bây giờ mới thôi hầu như tất cả manh mối đều là t h ầ m phong b à n đi ra hắn có đem những cái này manh mối quy nạp đi ra năng lực tự nhiên cũng có đem những cái này lật đổ năng lực có thể hắn lại hoàn toàn không có giải thích ngược lại còn cười công nhận giang văn vãn cái này tại cái khác khách quý bao quát người xem trong mắt đột nhiên liền biến thành một loại cảm giác khác thật giống như t h ầ m phong đã sớm biết hung thủ là giang văn vãn lại cố ý bản ra một chút đối với chính mình bất lợi manh mối tại giang văn vãn xác nhận hắn thời điểm cũng không làm giải thích ngược lại tự nhận là hung thủ thần phong mục đích giống như chính là vì bảo hộ giang v ã n vãn vì để cho giang vãn vãn không bị hoài nghi dù sao thẩm phong như vậy s ủ n g giang v ã n vãn chơi kịch bản d i ế t lời nói nếu như giang vãn vãn là hung thủ cái kia thẩm phong bảo vệ lấy giang vãn vãn cũng là chuyện rất bình thường mấy tổ khách quý còn có khán giả càng muốn lại càng thấy phải hợp lý tại trầm thấp trao đổi vài câu sau khách quý nhóm nao h nao h biểu thị có thể bỏ phiếu giang vãn vãn cười đáp ý hướng về phía thẩm phong nói ra hắc hắc phong tử ngươi trốn không thoát nói nàng cái thứ nhất giơ tay lên ra ta quang thẩm phong một phiếu thẩm phong cũng cười nhấc tay cái kia ta quang ta chính mình một phiếu、tốt. giang vãn vãn nhanh chóng nhìn về phía mặt khác khách quý nàng cảm thấy lần này mới có thể toàn bộ phiếu đem thẩm phong nắm bắt phong tử a phong tử ngươi sống tám trăm năm cũng chơi bất quá ngươi vãn ca a hhh sau đó giang vãn vãn liền thấy được giả đặc nam giơ tay lên nói ra ta q u ă n g giang vãn vãn một phiếu giang vãn vãn nụ cười trên mặt cứng đ ở tiểu giả ngươi tại làm cái gì nha thẩm phong không đều căng chính hắn, hắn ngươi có phải hay không ốc kết quả giang vãn vãn lời này mới nói còn giả đặc nam bên người lý thính tính cũng yếu ớt giơ tay lên vãn ca ta, ta cũng căng ngươi một phiếu ta cũng là ta cũng một dạng mặt khác ba tổ sáu người mỗi người đều muốn phiếu căng cho giang v ă n vãn liền ngay cả mưa đạn bên trên đều đã nổi lên một m ả n g lớn ta cũng một dạng giang vãn vãn người đều c h o n g váng các ngươi chuyện gì xảy ra rõ ràng phong tử đều thừa nhận nha vì cái gì còn muốn con ta trực giác giả đặc nam nói như đinh chém sát trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn mạnh an cũng nói ta cũng cảm thấy tiểu thẩm thừa nhận quá dứt khoát ngược lại kỳ quái t h ẩ m phong tức thì vô vô giang vãn vãn bả vai một bộ bất đắc dĩ biểu lộ nói ra vãn ca có lỗi với không có bảo chủ ngươi nghe thẩm phong lời này khắc khách quý đều lộ ra nụ cười quả nhiên đoán đúng ta liền nói phong tử phía trước vì cái gì một mực tại bàn đối với hắn chính mình bất lợi manh mối cuối cùng còn chạy đến thừa nhận thật là vì bảo vệ vãn vãn a già đặc nam đ ặ c ý nhất ngươi nhìn ta liền nói trực giác của ta rất chuẩn a trực tiếp gian mưa đạn đều soát đứng lên tiểu giảng nhữ a suy thần nổi vận kỳ thật ta cũng sớm liền nhìn ra phong tử là vì bảo vệ vãn vãn ai chỉ có thể nói phong tử thật sự quá sủng chỉ bất quá phong tử bình thường đối vãn vãn cũng rất tốt cho nên mới phải bị chúng ta cho phát hiện đáng tiếc vẫn là không có bảo trụ vãn ca phong tử đã tận lực nhìn xem mưa đạn còn có mặt khác khách quý vui sướng biểu lộ chỉ có tay cầm k ị c bản chân chính biết rõ chân tướng trần đạo lúc này mới nhẹ nhàng thở dài những người này nột quả thật vẫn là chơi bất quá t h ẩ m phong không chỉ có chơi bất quá còn bị thẩm phong cho đùa nghịch xoay quanh hắn hắng dọn một cái sau đó nói ra như vậy kế tiếp tuyên bố bỏ phiếu kết quả t h ẩ m phong hai phiếu giang văn vãn sáu phiếu để cho chúng ta chúc mừng nói đến đây trần đạo cố ý kéo trường âm mà g i đặc nam bọn hắn đã hưng phấn hoan hô đứng lên còn không đợi bọn hắn hoan hô còn trần đạo phía dưới nửa câu liền chuyển ra. để cho chúng ta chúc mừng hung thủ đào thoát bắt hung thủ chính là t h ầ m phong tiếng hoan hô im bặt mà dừng mặt khác khách quý một mặt ngạc nhiên nhìn về phía t h ầ m phong mà t h ầ m phong tức thì trên mặt nụ cười nói ra đa tạ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người không phải nói ngươi là vì bảo vệ giang vãn vẫn sao làm sao chính ngươi thành hung thủ già đặc nam lớn tiếng nói t h ầ m phong một bông u tay cái kia ta phía trước còn nói mình là hung thủ đâu làm sao câu nói kia người không tin ta nói lời nói thật thời điểm các ngươi không tin ta nói lời nói dối các ngươi lại tin cái này chắc ai trách ta sao thẩm phong nói trên mặt cười càng tùy ý chút trách ta lại như thế nào dù sao cuối cùng vẫn là ta thắng các ngươi thua các ngươi có thể làm gì ta giả đặc nam bị thẩm phong đ ố i nói không ra lời ngược lại là lý t h í n h thính lúc này bắt đầu giúp đỡ lên chính mình bạn trai nàng lôi kéo giả đặc nam tay sau đó hướng về phía thẩm phong nói ra chúng ta không thể cầm ngươi như thế nào nhưng có người có thể phong tử nến thử nữ nhân bị lợi dụng sau phẫn nộ a v ã n ca bên trên a nương theo lấy lý t h í n h thính hô to thẩm phong liền nhìn đến một cái lớn gấu hổ đến trên mặt của hắn giang vãn vãn án lấy đại hùng đem thẩm phong đặt ở trên giường trang diện một lần trở nên t h ậ p p h o n hỗn loạn trần đạo cũng chỉ có thể nhanh chóng đóng thẩm phong bọn hắn bên kia màn ảnh có thể màn hình là đen thanh âm vẫn còn văng lên khán giả có thể nghe được giang vãn vãn tức giận la hét có thể nghe được thẩm phong cầu xin tha thứ cùng trần an Sau đó Sau thanh, thanh. Giang đó đó được đắt đắt có bốn. bọn hắn liền nghe được rất nhỏ hôn Vãn Vãn chút thẩm đắt đắt môi thanh. Ván ván hơi môi ức tức rất âm âm Ngươi đứng lên đường sâu Mau lắm. áp chương ế tiếp ta, còn tại trực tiếp đâu? Thần còn Phong nhỏ giọng nói, n đâu? g là i lại trước ta, chế áp ó i c h ú n ta chỉ là n ằ một r n giường mà trăm linh năm chúng ta vẫn chưa biết rõ ngày đó đại tráng đến cùng làm cái gì chương một trăm linh năm chúng ta vẫn chưa biết rõ ngày đó đại tráng đến cùng làm cái gì qua vài phút thần phong cùng giang vãn vãn bên kia màn ảnh mới khôi phục thần phong sắc mặt như thường ngồi ở màn ảnh phía trước mà giang vãn vãn bốn thì tại tận lực làm bộ sắc mặt như thường chỉ có thể nói mặc dù giang vãn vãn diễn kỹ đích sắc muốn sò、so、thần phong tốt nhưng ở ra mặt phước diện chỉ sống cả đời nàng thật sự không sánh bằng sống hơn tám trăm n ă m thần phong c h â n đạo nhìn tràng diện dường như ổn định lại liền làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh qua bộ dạng rõ ràng hắng g n g tiếp tục nói như vậy trải qua vừa rồi giữa trận nghỉ ngơi Chắc lần mọi này g không hề nghi ngờ bành hồ loan tổ hợp số phiếu xung trận ngựa lên trước thậm chí tại bỏ phiếu quá trình bên trong mưa đạn còn dần dần định hóa nghĩa rộng ra đủ loại suy đoán ta vốn tưởng rằng thẩm phong lợi dụng giang văn vãn nhưng bây giờ vừa nghĩ cái này nói không chừng là hai người sớm liền bố tốc cục ta cũng cảm thấy vãn ca khẳng định là biết rõ phong tử thân phận sau đó cô ý bị thẩm phong lợi dụng lấy chính mình vì mỗi nhử hấp dẫn hỏa lực dùng cái này bảo trụ thẩm phong bắt đầu còn tưởng rằng là thẩm phong muốn bảo vệ giang văn vãn cẩn thận vừa nghĩ n g u y ê n lai là đẹp cứu anh hùng vốn bởi vì giang v ă n vãn bị lợi dụng ta còn không có nghĩ căng cái này một tổ bây giờ nghe các ngươi một giải thích cái này tổ là thật n g ư bất ca cái này hai vợ chồng ai quy tuyệt những cái này mưa đạn nhìn trần đạo mí mắt chừng n à y mẹ nó ta xem các n g ư ơ i quy mới là thật tuyệt vừa rồi hai người này thiếu chút nữa đánh đứng lên các ngươi cũng không phải không thấy được rõ ràng chính là giang vãn vãn tại không biết do tình hình tình huống phía dưới bị thẩm phong lợi dụng à. các ngươi là làm sao cho giang vãn vãn cài lên như vậy lớn một mũ l ư i c h a i cũng không muốn nghĩ nha đầu này có cái này ai quy sao tại trần đạo trong lòng không ngừng chửi bậy thời điểm bỏ phiếu cũng kết thúc bành hồ loan tổ hợp chấm dứt đối ưu thế dẫn đầu vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai số phiếu gia tăng bành hồ loan tổ hợp số phiếu cũng như trước vượt xa tên thứ hai khó nghe tổ hợp kế tiếp rốt cục cũng đến lần này tiết mục đoạn kết nội dung yêu lương từ ngữ chơi đồ mỹ nổ cái trò chơi này quy tắc ngoài mặt gọi từ ngữ chơi đồ mỹ nổ nhưng trên thực tế cùng bình thường từ ngữ chơi đồ mì nổ còn có không nhỏ khác nhau trần đạo sẽ cho ra một cái câu kế tiếp khách quý cần đối câu này tiến hành khuyết chưa v i ế t mỗi cái khách quý chỉ có thể gia nhập một cái hai chữ từ ngữ hơn nữa muốn cùng tình yêu tương quan nghe quy tắc tất cả mọi người cảm thấy rất đơn giản mà trần đạo cung cấp ra cố sự mở đầu đại tráng muốn đi thổ lộ trương u y cái thứ nhất chơi đồ mì nổ đại tráng muốn đi thổ lộ người yêu mạnh an cái thứ hai đại tráng muốn đi thâm tình thổ lộ người yêu triệu thiên thụ đại tráng muốn đi thâm tình thổ lộ thật lòng người yêu trân lộ si tình đại t r á n g muốn đi thâm tình thổ lộ thật lòng người yêu giả đặc nam vốn cảm thấy rất đơn giản giả đặc nam hiện tại người tết dại cái này từ đều nhanh tăng mát ta còn có thể hướng nơi nào thêm a cuối cùng giả đặc nam kiên trì nói ra si tình đại t r á n g muốn đi thâm tình thổ lộ thật lòng người yêu bị cự c h â n đạo n g ư ơ i cái này bị cự là cái gì quỷ cái này là tình yêu có quan hệ từ sao giả đặc nam miệng so ra đầu còn c ứ n g rắn làm sao không phải thổ lộ bị cự cũng không là tình yêu một bộ phận sao nga cái kia thính thính có phải hay không cũng phải cự tuyệt ngươi một lần giang vãn vãn vừa nghe đ ỗ n g nhiên nói ra giả đặc nam nhanh chóng lắc đầu cuối cùng trần đạo vẫn là để cho giả đặc nam lẫn vào đi qua lý t h í n h thính tức thì chơi đồ mị nổ nói si tình đại trán g muốn đi thâm tình thổ lộ thật lòng người yêu tàn nhẫn bị cự n g ư ơ i cái này tàn nhẫn cùng tình yêu tương con sao trần đạo hỏi lý t h í n h thính lại hỏi ngược lại cái kia trần đạo ngươi cảm thấy ngươi cùng vương tỷ có tình yêu sao ngươi ngươi cái này không phải nói nhảm sao cái kia vương tỷ lấy đi ngươi tiền riêng ngươi cảm thấy tàn nhẫn sao trần đạo nhanh chóng nói ra qua, qua coi như ngươi qua nhanh điểm kế tiếp kế tiếp đến thầm phong thần phong ngược lại là không có làm những cái kia loạn thất b ạ tao chính là thường chơi đồ mị nổ nói si tình đại tráng muốn đi hôn lễ thâm tình thổ lộ thật lòng người yêu tàn nhẫn bị cự sau đó là giang vãn vãn giang、Văn、vãn vãn nghĩ nghĩ sau đó vỗ tay lớn một cái nói ra si tình đại tráng muốn đi lão công hôn lễ thâm tình thổ lộ thật lòng người yêu bị cự cái này lão công cũng không thể nói cùng tình yêu không quan hệ a giang vãn vãn cảm thấy nàng là một thiên tài có thể trần đạo lại cảm thấy đầu đầy hát tuyến đệ nhất đại tráng một cái nam vì cái gì sẽ có lão công thứ hai đại tráng lao công vì cái gì còn tại xử lý hôn lễ giang vãn vãn liếc mắt cái kia ta làm sao biết ngươi đi hỏi đại trắng thôi ngươi phía trước chỉ nói cùng tình yêu có quan hệ liền được lại không có nói nhất định phải hợp lý tốt h ta trần đạo thừa nhận là hắn không nghiêm cẩn có thể để cho trần đạo không nghĩ tới là từ khi giang vãn vãn mở cái này không hợp lý đầu sau đó câu này lại càng tiếp càng thải quá mặt khác mấy tổ khách quý giống như là bị giang vãn vãn cái này một cái lão công cho làm mở t h i ế u một chút cấu tứ chạy ra linh cảm bạo giảm. các loại kỳ kỳ quái quái tử tất cả đều thêm tiến vào câu này bên trong ví dụ như nam đồng ví dụ như bạn gây các các loại các loại càng càng càng càng bốn. mắt ấ thấy toàn bộ câu liền muốn phát triển đến không thể truyền bá trình độ trần đạo nhanh chóng chặt đứt cái này một tiết tốt tốt cái này chơi đổ mị nộ liền đến nơi đây có thể khán giả vừa nhìn lại kháng nghị đường ngược a tiếp tục a cái này có ý tứ mướn phòng sau đó đâu làm gì làm gì ra liền tốt cái này miệng trần đạo ta khuyên ngươi nhanh chóng tiếp tục chơi đ ô mì n ổ nếu không liền không cho ngươi tặng quà không không phải ta không nghĩ tiếp tục chủ yếu là câu này đều quá dài lại hướng phía sau thêm khách quý đều muốn không nhớ được trần đạo nhanh chóng tìm cái lý do khán giả tiếc m ố i không được chúng ta vẫn chưa biết rõ ngày đó đại tráng đến cùng làm cái gì giang vãn vãn cũng rất tiếc m ố i vốn nàng đều nghĩ kỹ sau đó đại tráng muốn phòng muốn làm gì đón thêm bên trên m ộ ư ơ i cái hiệp cũng không có vấn đề gì chơi đồ mì nộ trò chơi kết thúc toàn bộ trực tiếp chủ yếu hoạt động cũng liền không sai biệt lắm kết thúc kỳ thật vòng thứ nhất hỏi nhanh đáp nhanh cùng vòng thứ ba chơi đổ mị n ổ liền chỉ là điều tiết bầu không khí ăn sáng mà thôi tổng cộng thời gian sử dụng cũng không có vượt qua một giờ chủ yếu thời gian đều hoa tại kịch bản giết bên trên dùng hơn hai giờ toàn bộ trực tiếp thời gian đã có ba bốn giờ trần đạo tại cho vòng thứ ba trò chơi cũng đã tiến hành bỏ phiếu sau tuyên bố lần này trực tiếp dù sao cũng phải số phiếu tối đa tổ hợp không có chút nào lo lắng là bành hồ loan tổ hợp giang vãn vãn vội vàng đi tìm trần đạo muốn thưởng trần đạo bất đắc gì nói ngươi cùng thẩm phong nhân khí như vậy cao phải đệ nhất quá bình thường thắng chi không võ các ngươi liền không thể đem cơ hội cùng ban thưởng tặng cho cái khác tổ sao giang vãn vãn hừ một tiếng đây là chúng ta thực lực dựa vào cái gì nói thắng chi không võ dựa vào cái gì muốn cho trần đạo đành phải đem phần thưởng hình ảnh quang bình tại trực tiếp gian bên trên lần này ban thưởng là ta chính mình ra vốn ta là tính toán tiễn đưa đệ nhất danh một cái hồng bao nhưng đáng tiếc ta của cải bị tịch thu cho nên bây giờ ban thưởng đ ổ i thành ta ký tên chiếu bất quá đây tuyệt đối là trên đời độc nhất vô nhị duy nhất một chương trên màn hình là một chương trần đạo anh trụ trên tấm ảnh trần đạo trên mặt nụ cười b ụ n vệ địa trung hải kiểu tóc tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạc dỡ phía dưới Còn có trần Đạo ký tên có thứ hai giả đặc nam vừa nghe lời này nhanh chóng nói ra chúng ta tổ cũng là vừa bắt đầu chiếm được cùng thính thính yêu đương quang mới có thật nhiều người bỏ phiếu chúng ta cũng thắng chi không võ hẳn là cho cái khắc tổ danh thứ ba trương huy cùng mạnh an cũng nhanh chóng chối từ đến triệu thiên thụ cùng trần lộ nơi đó hai người biểu lộ rất xấu hổ nghĩ chối từ lại lại không có chối từ bởi vì bọn hắn đã là cuối cùng một tên trần đạo thấy thế bất đắc dĩ thở dài ai các ngươi những cái này người trẻ tuổi thưởng thức không đến lao phu anh tuấn cái kia tính toán cái kia liền tại trực tiếp gian bên trong rút thưởng đem chương này ảnh chụp rút ra ngoài à. nói trần đạo phát khởi một cái rút thưởng kết quả qua hơn nửa ngày đều không có người đi rút trần đạo tâm tình phức tạp nói ra các ngươi có thể hay không cho ta chút mặt m ũ i sau đó rút thưởng nhân số đột nhiên nhiều một cái trần đạo vui mừng cười cười cảm tạo vị này bằng hữu quả nhiên trên đời vẫn có người tốt kết quả trên màn hình đã nổi lên một cái mưa đạn dựa vào điểm sai có thể hủy bỏ sao trần đạo trực ư Trước ớ c 106, 106, giờ, ngữ xong giờ, đời. đời. để để làm làm ngữ xong, xong t r tiếp tiếng vọng rất không tồi bất luận là tiết mục hiệu quả kéo căng vòng thứ nhất cùng vòng thứ ba trò chơi nhỏ vẫn là kịch bản ưu tú nội dung phong phú kịch bản r ế t khâu đều cho người xem rất tốt quan sát thể nghiệm lần này trực tiếp cũng lại lần nữa lên h o t s e p rất nhiều không thấy được bảnh hồ loan f a n hâm mộ đều gọi thẳng đáng tiếc giang văn b ă n cùng thẩm phong cũng tức thời phát bê bù nói cho f a n hâm mộ về sau kế tiếp vài tuần bọn hắn mỗi tuần đều sẽ rút ra thời gian đến trực tiếp Mặc dù sau đó trong biệt thự kết thúc trực tiếp sau lâm thị liền tìm đến thẩm phong cùng giang văn vãn hơn nữa lần này trực tiếp kết thúc sau đó đã có mấy cái nhãn hiệu liên hệ ta hy vọng có thể cho các ngươi hai cái mang hàng hoặc là làm chút trực tiếp mở rộng quảng cáo lâm tỷ nhìn qua thẩm phong cùng giang văn vãn hai người các ngươi định như thế nào nghĩ tiếp những cái này quảng cáo sao giang văn vãn nói ra chúng ta trung quy vẫn là diễn viên so với mang hàng trực tiếp chủ yếu tinh lực cần phải hoa tại quay phim phía trên lâm tỷ đâm cái miệng khai mở quảng cáo phí đều rất cao giang văn vãn tiếp tục nói chủ yếu tinh lực là hẳn là hoa tại quay phim phía trên nhưng nếu như hiện tại không có hí đập mang hàng trực tiếp giống như cũng không phải không được ngươi thật là một cái tham tiền lâm tỷ chọc chọc đầu nhỏ của nàng ta liền biết rõ hơi dính tiền ngươi liền khống chế không nổi ai nha ai còn không nghĩ kiếm ít tiền đi giang vãn vãn vuốt b u ố t đầu t i ế p trước nàng quay phim chủ yếu là vì hoàn thành cùng thẩm phong hứa hẹn trở thành ảnh hậu quay phim lợi ích cái gì nàng tất cả đều không quan tâm qua hiện tại trọng sống cả đời cùng thẩm phong ở cùng một chỗ tinh thần thế giới giàu có đương nhiên nên cân nhắc để cho đời sống vật chất cũng giàu có đi lên hơn nữa sau đó nếu như thật sự muốn làm một mình mở người phòng làm việc lời nói cất bước tài chính liền cần không ít q u a n g trong tay nàng cái này điểm khẳng định là không đủ nàng biết rõ thẩm phong không tầm thưởng sống hơn tám trăm năm lào yêu quái có rất nhiều biện pháp kiếm tiền bất quá giang văn, văn vẫn ă n v cảm thấy nếu như nàng có năng lực cái kia nàng cũng không cần phải ăn không ngồi rồi lâm tỷ liếc nàng một cái sau đó nói ra mang hàng lời nói đích sắc tiền là không ít nhưng mang hàng dễ dàng gây nên tranh chấp rất khả năng cho ngươi cùng phong tử chiêu hắc cho nên đơn từ ta phương diện này đến nói không hy vọng các ngươi đi mang hàng bất quá bình thường quảng cáo các ngươi vẫn là có thể tiếp vừa tiếp xúc với vừa mới minh nguyệt châu đ á o liên hệ ta nói hy vọng có thể mời các ngươi đi cho hắn nhà đập một tổ quảng cáo châu đ á u ngành sản xuất đều là không kém tiền cho giá tiền là không thấp nhưng đáng tiếc hiện tại các ngươi vẫn là ký làm ngữ giải trí hợp đồng nếu như tiếp quảng cáo lời nói thu nhập muốn phân thành cho lam ngữ giải trí cuối cùng đến trong tay các ngươi liền không có nhiều ta chỉ có thể cùng minh nguyệt châu báo bên kia thương lượng nhìn xem có thể hay không đem quảng cáo kéo dài tới ngươi hợp đồng kết thúc sau đó lâm tỷ có chút bất đắc dĩ bao quát minh lôi bên kia tống nghệ kỳ thật cũng có tương tự phiền thoái bất quá lôi tổng mặt mũi lớn nếu như hắn ra mặt lam ngữ giải trí nhất định sẽ n h ư ợ n g bộ cho hắn mặt mũi giang vãn vãn vừa nghe cũng cảm thấy có chút đau đầu quả nhiên vẫn là làm một mình tương đối tốt cái này lam ngữ giải trí nói khó nghe điểm cùng hấp huyết quỷ không có gì khác nhau công ty này giang vãn vãn thật sự là một giây cũng không muốn nhưng nếu như sớm giải ước lại phải trả giá đại lượng vi ước kim nếu công ty này có thể cùng vương văn thu cùng một chỗ tiến cục cảnh sát liệt tốt giang vãn vãn lẩm bẩm nói thầm phong vừa nghe lông mày nhữ lại đ ỗ n g nhiên hướng về phía lâm tỷ nói ra lâm tỷ quảng cáo bên kia ngươi trực tiếp kế t i ế p tốt l à m ngữ sự t ì n h để ta giải quyết ngươi lâm tỷ k h ẽ giật mình sau đó một mặt không tin nhìn xem thầm phong tiểu thẩm ngươi nghĩ giải quyết như thế nào a ngươi biết vãn vãn vi ước kim là bao nhiêu sao lam ngữ giải trí hết giấc h o nên bọn hắn cho nghệ nhân hợp đồng đều rất hà khắc đừng nói là vãn vãn coi như là ngươi vi ước đều u m ố nghĩ tới đây lâm tỷ nói gấp tiểu thẩm mặc dù lam ngữ giải trí chưa tính là cực hạn giải trí công ty nhưng thể lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng l a m nữ giải trí không có ngươi trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy hắn cùng ngươi phía trước một quan doanh tiêu hào hoàn toàn không phải một cấp bậc thẩm phong nhưng chỉ là lắc đầu lâm tỷ tin tưởng ta ta có biện pháp giang văn vãn cũng là nhanh chóng cầm lấy lâm tỷ cánh tay nói ra lâm tỷ ngươi liền nghe phong tử à? hắn khẳng định có biện pháp đừng nói chính là một cái lam nữ nếu như phong tử nghĩ mười cái tám cái lam nữ đều không nhất định là phong tử đối thủ đâu giang văn vãn nhớ tới thẩm phong mấy ngày trước lấy lực lượng một người để cho vài nhà ba ba nàng đối địch công ty chịu thua hành động vĩ đại những cái kia trong công ty cũng không thiếu thể lượng cùng lam nữ giải trí tương tự xí nghiệp Vãn vãn p tiểu thẩm ngươi nghe kỹ cho ta ngươi cũng đừng có lại suy nghĩ cái gì đường ngang ngõ tắt đối phó lam ngữ nếu như bị lam ngữ phát hiện nói không chừng ngươi sẽ bị trả thù công ty này bên trong trưởng khống giả không chỉ bị bắt đi vương văn thu một cái cao tầng bên trong hấp huyết quỷ nhiều là nếu là thật chọc tới bọn hắn lợi ích ngươi thật sự sẽ có nguy hiểm thẩm phong biết rõ lâm tỷ cái này là quan tâm hắn liền cũng không có nói thêm cái gì nhẹ gật đầu biểu thị chính mình sẽ nghe lời lâm tỷ vẫn là có chút không yên lòng lại dặn dò thẩm phong cùng giang vãn vãn vài câu lúc này mới ly khai biệt thự các loại lâm tỷ đi giang vãn vãn tò mò hướng về phía thẩm phong hỏi phong tử ngươi thật sự có biện pháp đối phó làm ngữ giải trí sao ta không có c á c h nào đối phó một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm công ty nhưng muốn đối phó một cái toàn thân với nhơ th t h ầ m phong sờ sờ đầu của nàng như thế nào cần ta ra tay sao giang vãn vãn ân ân gật đầu sau đó lại hưng phấn mà hỏi ta có thể vây xem sao đương nhiên t h ầ m phong lôi kéo giang vãn vãn lên lầu hai thư phòng mở ra máy tính hắn nghĩ nghĩ đưa tay lấy trước ra điện thoại bấm một cái mã số điện thoại rất nhanh liền đường dây đ ư ợ c g nối bên kia t r u y ề n đến một đạo có chút phiền muộn giọng nữ uy là ai là ta t h ầ m phong t h ầ m phong mở miệng ngữ khí hời hợt nói đầu bên kia điện thoại nữ nhân vừa nghe n ữ khí lúc đó liền trở nên p ẫ n nộ rồi đứng lên thần phong ngươi còn có lá gan gọi điện thoại cho ta đều là ngươi hại nhà chúng ta văn thu đều là ngươi đầu bên kia điện thoại nữ nhân tên là lưu cẩm là lam nữ giải trí tổng giám đốc vương văn thu l á bà cũng là lam nữ giải trí lớn nhất cổ đông một trong t h ầ m phong tự tay đem vương văn thu đưa vào cục t ừ bên trong mặc dù bây giờ còn không có công thẩm nhưng vương văn thu nửa đời sau có thể nói đã nhất định xong đời lưu cẩm sao có thể không hận t h ầ m phong nếu không phải mấy ngày nay lưu cẩm một mực tại sức đầu mẹ chán vội vàng vương văn thu sự tỉnh nàng đều muốn tìm người trả thù thần phong thần phong nghe đối phương thanh âm tức giận chỉ là nhẹ nhàng cười cười giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền cái này là chuyện thiên kinh địa nghĩa vương tổng làm chuyện sai hắn nên vì thế trả giá thật lớn lưu phó tổng đừng quá sinh khí ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là muốn cùng ngươi thương lượng một chút giải ước sự t ì n h nếu như lưu phó tổng nhìn ta như vậy không vừa mắt không bằng để cho ta cùng vãn vãn cùng công ty giải ước t h ẩ m phong một bên hướng về phía điện thoại nói một bên thao tác máy tính làm lấy một chút giang vãn vãn nhìn không h i ể u thao tác lưu cầm nghe thẩm phong lời này đ ỗ n g nhiên ngữ khí tàn nhẫn nói nghĩ giải ước môn đều không có không chỉ có hiện tại các ngươi đừng nghĩ giải ước về sau liền tính toán hợp đồng thật đ i n kỳ ta cũng nhất định phải đem các ngươi ở lại công ty. ta muốn cho các ngươi trở thành lam ngữ vĩnh viễn nô lệ vì lam ngữ làm công bán mạng đến đền bù tổn thất ngươi đối với văn thu làm hết thảy t h ầ m phong nga một tiếng sau đó cơ hỏi cái kia nếu như ta nói lưu phó tổng không đồng ý giải ước lời nói ta liền sẽ để cho lam ngữ giải trí tại trong vòng ba canh giờ xong đời lưu phó tổng có thể hay không cải biến chủ ý lưu c ẩ m vũ ám nợ nụ cười cười rất lơ tiếng cũng rất trầm trọc ba giờ để cho lam ngữ xong đời t h ầ m phong ngươi đang làm cái gì mộng tưởng háo huyền ngươi cho rằng ta không có điều tra qua người của cải sao một cái phổ thông nhân gia hải tử không có nửa điểm bối cảnh đừng nói ngươi coi như là giang vãn vãn trong nhà công ty nghị chống lại làm ngữ đều phi thường khó khăn huống chi ngươi chỉ bằng ngươi có thể dung chuyển làm ngữ nửa cọng tóc sao thẩm phong lại tại trên bàn phím nhẹ gõ mấy cái khóa người đối lưu cầm nói ra cái kia lưu phó tổng chúng ta ba giờ sau thấy chương một trăm linh bảy ta người này luôn luôn nói được thì làm được chương một trăm linh bảy ta người này luôn luôn nói được thì làm được chúng ta ba giờ sau thấy nói xong câu đó thẩm phong cúp điện thoại cùng lúc đó nhấn xuống trên bàn phím bay về xe mấy phong bưu kiện bị bậy phát ra giang văn văn n h á y mắt mấy cái nhìn về phía t h ầ m phong như vậy l à m ngữ liền xong sao t h ầ m phong lắc đầu l à m ngữ giải trí kỳ thật sớm liền xong vương văn thu là cái làm mua bán nhỏ nhân tài cho nên hắn có thể dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng làm lên l à m ngữ giải trí nhưng hắn không phải cái làm lớn sinh ý t r ù m cho nên l à m ngữ giải trí tự thành lập đến bây giờ hầu như đều không có cái gì khởi sắc l à m ngữ nội bộ ngoại trừ lưu cẩm cùng vương văn thu là một lòng bên ngoài mặt khác cao tầng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được giang văn văn hỏi cái kia ngươi vừa mới phát ra ngoài là cái gì đồ vật phát cho những cái k i u cao tầng tư nhân hòm thư văn bản tài liệu bên trong ghi chép là làm ngữ giải trí những năm gần đây thiệt thòi tổn hại cùng với lưu c ẩ m tại vương văn thu sẽ ra chuyện sau đó tính toán mang theo khoản tiền lẩn trốn v ứ c bỏ làm ngữ kế hoạch thầm phong nói ra giang vãn vãn không dám tin chừng trong mắt a lưu c ẩ m muốn mang theo khoản tiền chạy trốn thật hay giả thầm phong đương nhiên nói đương nhiên là giả a ta cũng sẽ không độc tâm thuật ta chỗ nào biết rõ lưu c ẩ m có kế hoạch gì cái kia ngươi ta phát chỉ là ta tùy tiện loạn biên kế hoạch nhưng bên trong giả có thật ta hắc vào làm ngữ nội bộ máy tính điều lấy rất nhiều chỉ có cao tầng mới biết được tài báo cùng số liệu thêm tiến vào ta loạn biên kế hoạch bên trong có những cái này số liệu bằng chứng những cái kia cao tầng ít nhất sẽ tin bảy phần cái kia còn thừa lại ba phần đâu thầm phong cười cười ta phía trước nói qua làm ngữ cao tầng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bọn hắn đối lưu cầm tín nhiệm đã biến thành phụ bất quá giang vãn vãn vẫn có chút không rõ có thể coi là lại không tín nhiệm những cái kia cao tầng cũng không khả năng thật sự trong vòng ba h t phá đổ làm ngữ a đương nhiên sẽ không cho nên ta còn cần một điểm nhỏ tiểu trợ g i ú p bốn cúp điện thoại lưu cầm tức giận đem điện thoại đập vào trên mặt đất cái này thẩm phong lại vẫn dám chủ động gọi điện thoại cho ta còn lớn hơn nói bất tả muốn phá đổ lam nữ hắn xem như cái gì đồ vật ta muốn cho hắn trả giá thật lớn nhất định nhất định cắn răng thì thào nói lưu cầm lại nhặt lên điện thoại tính toán cho nàng nhận thức một chút xã hội nhân sĩ gọi điện thoại để cho bọn hắn đem thẩm phong cho làm ra bao nhiêu tiền cũng sẽ không tiếp nếu như thẩm phong hại nhà nàng phá cái kêu nàng liền không tiếc để cho thẩm phong người vong thế nhưng là điện thoại này còn không có đánh ra đi lưu c ẩ m liền nhận được một cái tin nhắn nàng điểm đi vào lại phát hiện nàng thu được dĩ nhiên là một cái chuyến bay tin tức nhắc nhở nàng đã ở vừa mới mua đi đến h a w a i i vé máy bay lưu c ẩ m trong này nàng lúc nào mua vé máy bay nàng vội vàng tại chuyến bay trên mạng cha sécha lại phát hiện chính mình thật sự có một trường vừa mới đặt hàng vé máy bay lưu c ẩ m cảm thấy rất không thích hợp có thể càng làm cho nàng cảm thấy không đúng còn ở phía sau bởi vì cái tiếp nàng vậy mà liên tiếp nhận được vài đầu gửi tiền tin tức hơn nữa đều là do công ty tại vụ hướng nàng gửi tiền mỗi lần kim lệch đều tại năm vạn trở lên lưu cầm thấy thế vội vàng cho công ty tài vụ gọi điện thoại chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên cho ta chuyển khoản nhiều tiền như vậy công ty tài vụ lại không hiểu ra sao nghi họ nói chúng ta thu được ngài b i ể u kiện là ngài để cho chúng ta gửi tiền a b i ể u kiện lưu cầm lại nhanh chóng cúp điện thoại nghĩ muốn đăng nhập nàng h ồ n g thư lại hoảng sợ phát hiện nàng h ồ n g thư vậy mà không cách nào đăng nhập có người xuyên tạc nàng h ồ n g thư mật mã lưu cầm nóng này nàng vội vàng muốn cho công ty cao tầng gọi điện thoại nếu không phải hiện tại nàng trong nhà nàng đều ướp gì nhanh chóng gọi những cái kia cao tầng ở trước mặt họ bởi vì nàng cảm thấy lần này khẳng định là đã ra cái gì vấn đề lớn có thể để cho lưu c ẩ m tuyệt vọng là kế tiếp bất luận nàng cho cái nào cao tầng gọi điện thoại bất luận là điện thoại quay số điện thoại huệ chặt giọng nói vẫn là phát h ệ chặt tin tức tất cả đều phát không đi ra ngoài lưu c ẩ m rốt cục luôn cuống nhưng bây giờ lam ngữ còn có người so lưu c ẩ m càng sợ cái kia chính là lam ngữ những cái kia cao tầng Liên tại vừa rồi, bọn hắn đều nhận được một phong điều kiện. Điều kiện nội bọn hắn nhận phong dung một vừa đều được c vì vậy những cái này thu được biêu kiện cao tầng liền kéo cái h ẹ chạy bày thảo luận lên chuyện này bọn hắn đều cảm thấy cái này biêu kiện nội dung hơn phân nửa có thể tin dù sao vương văn thu nửa đời sau cơ h ộ i là xong tại loại này tình huống phía dưới lưu cẩm vì nửa đời sau áo cơm không lo trực tiếp cuốn công ty tiền chạy hoàn toàn nói được thông bất quá những cái này cao tầng cũng không tính lập tức liền áp dụng hành động dù sao trong kế hoạch không có nói lưu cẩm đến cùng tính toán lúc nào chạy trốn những cái này cao tầng đều tính toán lại quan sát quan sát tất khả năng nghĩ biện pháp nhiều vì chính mình dành một chút lợi ích nhưng vào lúc này bọn hắn đều lại một lần nhận được một phong biêu kiện biêu kiện nội dung so lần trước càng đơn giản cũng chỉ có mấy chương hình ảnh một chương là bay đi hai a i điện tử vé máy bay vé máy bay danh tự viết lưu cầm mặt khác thì là công ty tài vụ hướng lưu cầm đại lượng gửi tiền hình ảnh nhìn đến những cái này công ty cao tầng nhóm an vị không thể có người thậm chí chạy tới tài vụ nơi đó hỏi tài vụ đến cùng có hay không chuyển khoản xác nhận những cái kia hình ảnh tính chân thật tại từ tài vụ nơi đó chiếm đến khẳng định đáp án sau đó những cái này cao tầng nhóm liền toàn bộ luôn uống bọn hắn không nghĩ tới lưu cầm kế hoạch cư nhiên chấp hành như vậy nhanh c ò như n vậy đi xuống lưu cầm rất nhanh liền muốn đem công ty c h u y ể n giống không thể để cho nàng đem tiền độc chiếm nếu như nàng muốn mạch mặt cái kia chúng ta còn cùng nàng giảng cứu cái gì a những cái này vốn cũng không trung tâm cao tầng để ý nhận thức đến lưu cầm đã đuối công ty ra tay sau đó n h a u n h a u kèm nén không được vận dụng bọn hắn tại trong công ty bồi dưỡng thế lực cũng bắt đầu điên c u ồ n g thu liệm những cái kia bọn hắn có thể thu tài sản tại lam nữ công nhân hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống phía dưới lam nữ giải trí nội tỉnh cũng đã toàn bộ bị lấy hết mà lúc này thần phong tại giang vãn, vãn biệt thự trong thư phòng mắt nhìn thời gian đi qua một giờ những cái kia cao tầng rốt cục bắt đầu đặc thủ thẩm phong nói ra như vậy kế tiếp cũng nên để cho lưu phó tổng nhìn xem nàng công ty hiện trạng hắn đều lấy lam ngữ tài vụ gửi tiền ghi chép đem những cái kia cao tầng quấn tiền hình ảnh tất cả đều lấy công ty tài vụ hồng thư gửi đi cho lưu c ẩ m không gọi được điện thoại phát không được mẹ chặt lưu c ẩ m đột nhiên liền nhận được một phong b i ể u kiện ấn mở vừa nhìn thiếu chút nữa không có để cho lưu c ẩ m tức giận thổ huyết những công ty này cao tầng lại đem nàng cùng vương văn thu công ty cho truyền g ố n g đám người này là điên rồi sao bọn hắn không biết làm l là ạ như vậy phạm pháp sao vẫn là làm ta đã không tồn tại nàng vội và lái xe thẳng đến công ty mà đi đến công ty còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì công nhân còn đang cởi lấy hoan g n ê n h lưu c ẩ m đến lưu c ẩ m sụ mặt vọt vào lần lượn cao tầng văn phòng có thể hầu như tất cả trong văn phòng đều là chống không người cũng đã đi lưu c ẩ m cuối cùng đạp ra một gian cửa phòng làm việc thấy được còn chưa kịp ly khai triệu quản lý lưu c ẩ m cắn răng cả giận nói triệu kỳ các ngươi đến cùng tại làm cái gì các ngươi điên rồi sao chúng ta điên rồi triệu kỳ một tiếng cười lạnh là ngươi mua chiếc vé máy bay tính toán chạy trốn là ngươi t r ư ớ hết để cho tài vụ cho ngươi gửi tiền chuyển khoản vương văn thu vừa đi lam ngữ liền đã phế đi điểm này người ta đều lòng dạ biết rõ nếu như n g ư ơ i tính toán trước bất nhân cái kia cũng đừng trách chúng ta sau bất nghĩa ai ai đánh tính toán mua vé máy bay chạy trốn ai đánh tính toán gửi tiền chuyển khoản lưu cầm hát lớn n g ư ơ i tại nói hưu nói v ư ợ n những cái gì mua vé máy bay cùng chuyển khoản sự tình căn bản không phải ta làm là có người khác làm sao chẳng lẽ ngươi muốn nói là có người khác không chế được ngươi điện thoại làm triệu kỳ cười lưu cầm có phải hay không vương văn thu bị trào cho người đả kích quá lớn trực tiếp đem ngươi cho đả kích cho vắng nói dối cũng sẽ không gắn nói triệu kỳ gạt mở lưu c ẩ m muốn đi lưu c ẩ m một phát bắt được triệu kỳ cả giận nói ngươi đừng muốn chạy các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy các ngươi cái này là phạm pháp ta muốn đi cáo các ngươi thần phong bưng giang vãn vãn đưa tới nước uống một ngụm lại nhìn trước mắt ở giữa qua hai giờ chỉ còn cuối cùng một giờ hiện tại lưu c ẩ m liền tính toán lại chỉ độn hẳn là cũng muốn lên muốn báo cảnh a cái này phần đồ vật nên phái bên trên công dụng thần phong lẩm bẩm lại đem một phần văn bản tài liệu phát cho lưu cầm cái này là tại vừa mới trong vòng một canh giờ hắn tìm được lam ngữ giải trí nội bộ tất cả tài khoản đen âm dương hợp đồng cùng với m ộ thậm loạt k ô n g phong p á p t h như cười á i này n vật để cho g điều tra nói giang i trí m u phải, c vãn vãn cũng cười chọc chọc thần phong nói ra ta mới phát hiện ngươi làm sao xấu như vậy a rất được vãn ca trân truyền t h ầ m phong bắt được giang vãn vãn ngón tay ở phía trên hôn một cái sau đó lại nhìn trước mắt ở giữa nói ra nếu như lưu c ẩ m có đầu góc lời nói hiện tại hẳn là sẽ nghĩ tới gọi điện thoại cho ta bất quá rất đáng tiếc một mực lại qua một giờ lưu c ẩ m điện thoại đều không có lại đánh tới giang vãn vãn thở dài ai nhìn đến lưu phó tổng là không có đầu góc ca thầm phong gật gật đầu bất quá bỗng nhiên lại mắt nhìn điện thoại sau đó có chút bất đắc gì nói nga hiểu lầm lưu phó tổng điện thoại giống như không có điện tắt máy hắn cho điện thoại xung bên trên điện mở ra điện thoại vừa nhìn mới phát hiện bên trong có bảy tám mươi cái không tiếp đến điện đều là lưu cầm đánh tới hắn chọn lấy cái nhìn xem thuận mắt không tiếp gậy trở về đầu bên kia điện thoại lưu cầm thanh âm đều tại run rẩy những cái này sẽ không phải đều là ngươi làm a ngươi đang nói cái gì thần phong ngữ khí vô tội nói ra ta làm cái gì ta chỉ là cái không có bối cảnh tiểu dân chúng thôi ta có thể làm cái gì nói đến đây thần phong bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm nhẹ giọng nói ra lưu phó tổng ba giờ đã đến ta người này luôn luôn nói được thì làm được chương một trăm linh tám thần phong ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp công dân tốt chương một trăm linh tám thần phong ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp công dân tốt từ lưu c ẩ m thu được cuối cùng cái kia phong tràn ngập lam ngữ giải trí tại k h o ả n đen âm dương hợp đồng cùng với không hợp pháp thao tác biểu kiện bắt đầu lưu c ẩ m liền biết rõ nàng chơi bất quá thẩm phong nếu như ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ làm chết lam ngữ ngươi trực tiếp đem cái kia phần biểu kiện giao cho thuế vụ hoặc là cảnh sát không thể so với ngươi hành hạ như thế tới càng n h á n h sao đầu bên kia điện thoại lưu c ẩ m thanh â m có chút run dày nàng lúc này đang một người ngồi ở lam ngữ trong văn phòng văn phòng lôi kéo mặt cửa rất là lờ mờ chỉ có một chút điểm hỏa quan tại chất động lên cái kia là lưu cầm nhen măng ó i tại thẩm phong không có nhận điện thoại đoạn thời gian này. tâm tình của nàng từ cồn loạn điên cuồng đã dần dần trở nên bình tĩnh lại cái kia là tuyệt vọng sau đó vứt bỏ rẽ rùa tỉnh táo thần phong nghe lưu cầm lời nói chậm rãi nói ra bởi vì ta chỉ là nhất thời cao hứng đơn thuần nghĩ dày v ò một chút mà thôi nhất thời cao hứng lưu cầm một tiếng cười nhạo chỉ bằng ngươi nhất thời cao hứng để cho lam ngữ trở nên thùng trăm ngàn lỗ lương tâm của ngươi liền sẽ không cảm thấy đau sao nhìn đến lưu phó tổng còn chưa hiểu à thần phong nói ra tại ta động thủ phía trước lam ngữ cũng đã là thùng trăm ngàn lỗ đến nỗi lưu phó tổng nói lương tâm ngươi nhìn ta sưu tập lam ngữ những cái kia tại con đen ngươi cảm thấy rốt cuộc là ai lương tâm càng hẳn là đau lưu c ẩ m lại hít một hơi thuốc lá nàng thở dài nói ra thẩm phong ngươi năng lực rất lớn ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi có nghĩ tới không có đem đường đi như vậy tuyệt cũng sẽ cho ngươi chính mình rất lấy phiền thoái về sau đi ra ngoài hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút nói xong lưu c ẩ m liền cúp điện thoại tại biết do sự tình là thẩm phong làm sau đó lưu c ẩ m liền minh bạch chuyện này đã không có quay lại chỗ trống từ phía trước thẩm phong đối vương văn thu ra tay trực tiếp đem vương văn thu đưa vào cục cảnh sát lưu cầm liền đã biết rõ cái này người trẻ tuổi đặc biệt hút hát cùng hắn xe toang ra mặt cũng đừng nghĩ lại cầu hắn cho một cơ hội giang vãn vãn trong biệt thự nghe được lưu c ẩ m những lời này giang vãn vãn tu mi to lại g i a hỏa này đang uy hiếp ngươi sao nàng sẽ không muốn tìm người đánh ngươi a nàng đã tìm t h ẩ m phong tại trên máy vi tính xoa bóp vài cái điều ra lưu c ẩ m trò chuyện ghi chép tại cắt đ ứ t thẩm phong điện thoại sau đó lưu c ẩ m đã lại gọi một cú điện thoại đi ra ngoài vậy làm sao bây giờ có muốn hay không ta tìm bảo tiêu giang vãn vãn v ộ i vàng hỏi nàng vẫn là thật lo lắng nàng cũng không muốn thẩm phong thật sự có cái gì không hay xảy ra thầm phong chỉ là cười c Phía trong cục công an cái nào đó cảnh sát nhân dân nghe thanh âm trong điện thoại biểu lộ có chút cổ quái bất quá chuyên nghiệp chức nghiệp rèn luyện hàng ngày vẫn là để cho hắn trước làm bộ phối hợp đối với điện thoại nói ra ai hắn cố ý nói ngắn gọn áp chế thanh âm chính là sợ đối phương nghe được là gọi luận số lưu cẩm quả nhiên cũng không có nghe đi ra cái này lão triệu thanh âm có cái gì không đúng nàng nói thẳng ra thẩm phong danh tự cảnh sát nhân dân thần sắc biến đổi đợi đến lại cùng lưu cẩm nói chuyện vài câu sau đó cảnh sát nhân dân cúp điện thoại sắc mặt nghiêm túc hướng về phía các đồng nghiệp nói ra xảy ra chuyện lớn vương văn thu lão bà tính toán mua hung giết người muốn giết thầm phong a vì cái gì cái này còn có cái gì vì cái gì khẳng định bởi vì thẩm phong đem nàng trượng phu làm tiến vào thôi cái khác đồng sự nói xong nhìn về phía cái kia cảnh sát nhân dân nói lưu đội làm sao bây giờ người nói làm sao bây giờ lưu đội cầm lên mũ đ e o tại trên đầu xuất phát lưu cầm trong phòng làm việc một cây một cây hút thuốc tính toán đợi lấy lao triệu hồi âm kết quả lao triệu không đợi đến nàng lại bị xe cảnh sát mang đi nhìn xem bị mang đi lưu cầm lâm thị cả người đều bối rối mấy canh giờ này công ty đến cùng xảy ra chuyện gì từ khi ba bốn tiếng phía trước lâm t h ly khai giang vãn vãn biệt t h sau nàng liên trở về công ty vốn hào hào xử lý lấy công đâu kết quả vốn là nhìn đến cao tầng tập thể chạy trốn lại nhìn đến lưu phó tổng vô cùng lo lắng chạy tới công ty không có nhiều một hồi lưu phó tổng vậy mà để cho tất cả mọi người t ạ n việc lâm thị cảm thấy không đúng liền nhiều lưu lại một hồi kết quả là nhìn đến lưu phó tổng bị mang đi cái này đều trách phát sinh chuyện gì vì cái gì đều không có người thông chi nàng công ty này bên trong kim bài người quản lý cũng may lâm thị tại trong công ty vẫn là nhận thức mấy cái cao tầng nàng nhanh chóng cho một cái cao tầng gọi điện thoại hỏi tình huống nhưng đối phương liền chỉ nói một câu liền đem điện thoại q u ố Ngữ xong, nhanh chóng đi à. lâm tỷ người t r ò n váng Vừa sáng nàng từ công ty lúc đi ra còn hào h ả o làm sao cái này nửa ngày đi qua lam ngữ liền xong cái này còn cũng quá qua loa a bất quá lâm tỷ rất nhanh vẫn là điều chỉnh qua tới bất luận như thế nào lam ngữ xong đời đối vãn vãn cùng t i ể u t h ẩ m đến nói đều là chuyện tốt vẫn là vội vàng đem tin tức này nói cho bọn hắn thì tốt hơn nghĩ đến lâm tỷ đi một bên thu thập đồ vật một bên bấm giang vãn vãn điện thoại nàng vừa định nói cho giang vãn vãn điện thoại nàng vừa định nói cho lam n ữ đã xảy ra chuyện có thể lời nói vừa tới bên miệng lâm tỷ lại một lần lại nghẹn ở bởi vì nàng chợt nh mấy giờ trước thẩm phong nói một câu nếu như xảy ra chuyện vi ước không phải chúng ta mà là lam ngữ lời nói hợp đồng tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực lâm t ỷ tâm mãnh liệt n h ả d ự sẽ không phải bốn Vi, lâm t ỷ ngươi tại sao không nói chuyện giang vãn vãn nhận điện thoại lại thủy trung không nghe thấy lâm tỷ bên kia thanh âm không khỏi nghi ngờ hỏi lâm tỷ lúc này mới phục hồi tinh thần lại thanh âm đầy mang không xác định mà hỏi vãn vãn ta hỏi ngươi cái vấn đề thẩm phong hắn vợ chiều làm cái gì sao không có làm cái gì a giang vãn vãn ngữ khí đạo như nói lâm tỷ nhẹ nhàng thở ra cũng là Thầm phong liền tính toán thật sự có thông tin phong liền sự có bốn ả n gian sự, mấy m giờ thời u đem làm ngữ lâm tỷ là tốc độ ánh sáng chạy về giang vãn vãn biệt thự thời điểm liền nhìn đến giang vãn vãn cùng thẩm phong ngồi ở phòng khách bên trên hai người tựa ở cùng một chỗ ông cái tấm thẳng đang nhìn những cái gì thần phong một bên nhìn còn ở một bên g ầ m hạt dưa đem hạt dưa ra ném sang một bên đem hạt dưa nhân đưa đến giang vãn vãn trong lòng bàn tay giang vãn vãn trong tay tích lũy đủ một tiểu đem hạt dưa nhân sau liền ném tới trong miệng hơi n g ử a đầu tất cả đều lướt vào nhìn qua thành thơi r i ấ c lâm thị bước nhanh đi tới ngữ khí như cũ có chút không dám tin nói ra tiểu thẩm làm ngựa sự tỉnh là ngươi làm không phải thần phong thuận miệng nói ra lâm thị cắc mày có thể giang vãn vãn nói là ngươi nga cái kia chính là thần phong cười cười đắp lâm thị đưa tay bưng kín cái chán ngồi ở thẩm phong đối diện nghiêm túc hỏi đến cùng phải hay không ngươi thẩm phong lúc này mới buông xuống tấm phẳng nói ra lâm tỷ có phải hay không lại có cái gì quan hệ đâu hiện tại l à m ngữ đổ vi ước là l à m ngữ chúng ta không cần bồi thường vi ước kim bất luận như thế nào đây là chuyện tốt ta đương nhiên biết rõ đây là chuyện tốt thế nhưng là lâm tỷ nhẫn nhịn nửa n g à y cuối cùng nói ra ngươi có lật đổ l à m ngữ bản sự cái kia ngươi còn quan tâm cái này điểm vi ước kim mặc dù lâm tỷ không biết thẩm phong là thế nào làm được chuyện này nhưng dùng góp chân nghĩ nghĩ cũng biết nếu thẩm phong thật sự có lật đổ lam n ữ năng lực cái kia hắn đi cùng lưu cầm nói điều kiện cuối cùng có thể được đến lợi ích tuyệt đối so với vi ước kim cao hơn nhiều phải nhiều cái này điểm vi ước kim lại tính toán cái gì thần phong cũng biết lâm t ỉ ý tứ hai tay một quán nói ra lựa g ạ t là pháp pháp ta không làm trái pháp luật sự t ì n h giang vãn vãn x o á t lấy tấm p h ẳ n g ăn hạt dưa nghe t h ẩ m phong lợi này thiếu chút nữa không có sợ đến hàng này thật không hổ là sống tám trăm năm lao yêu quái là thế nào mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra những lời này liền cái này ra mặt máy khoan điện đều chui không m ặ c ca lâm t h hít một hơi thật sâu nàng cũng là nhân tình nhìn t h ẩ m phong cái này phản ứng nàng liền biết rõ thần phong là không có ý định cùng nàng nói tỉ mỉ lật đổ làm ngựa sự tỉnh liền tính toán nàng lại truy vấn đ o á n chừng cũng sẽ không có kết quả gì bất quá có một số việc nàng vẫn là nghĩ xác nhận một chút nàng nhìn qua thầm phong n ữ khí nghiêm túc nói tiểu thẩm cái kia ta cuối cùng lại xác nhận một việc ngươi làm những sự t ì n h kia sẽ cho ngươi rước lấy phiền b h á i sao thật sự hợp pháp sao thầm phong trịnh trọng gật đầu đương nhiên ta đều nói ta không làm trái pháp luật sự tình ta là tuân kỷ thủ pháp tốt công dân lúc này trung cửa vang lên ngoài cửa còn truyền tới một người thanh âm có người sao ta là trung hải của công an lưu đội lâm tỷ chương một trăm linh chín nó không phải là người nhưng ngươi thật sự cầu chương một trăm linh chín Nó k người, người đừng sợ, đừng sợ, sau đó hắn liền đi mở cửa cửa ra vào mặt lấy đồng phục cảnh sát nam nhân cùng t h ầ m phong nói mấy câu giang vãn vãn cùng lâm tỷ đều nghe không quá rõ ràng bất quá có thể nhìn đến vị tiêu tự xưng lưu đội nam nhân cho t h ầ m phong trào một cái sau đó hai người cũng đều cười nắm tay lẫn nhau lại nói những cái gì cuối cùng lưu đội mới ly khai t h ẩ m phong chậm rãi từ từ về tới phòng khách lại ngồi trở lại đến giang vãn vãn bên người giang vãn vãn vội vàng hỏi các người mới vừa nói cái gì muốn biết t h ẩ m phong lấy tay tại trên bờ môi của nàng điểm một cái hô n ta một cái ta liền nói cho ngươi giang vãn vãn một ngụm cắn lấy thẩm phong trên đầu ngón tay được rồi được rồi các ngươi vợ chồng trẻ trước đừng làm rộn tiểu thẩm nói chính sự vừa mới vị kia đến cùng tìm ngươi làm cái gì lâm tị đều không có mắt thấy hai người này tương tác một bên quay đầu vừa nói thần phong tùy ý giang vãn vãn cắn ngón tay của hắn nói ra không làm gì Ta cho cảnh sát đưa ra một chút manh mối, để mà chứng thực đưa ra manh cho cảnh chứng để mối, mà lâm ngữ giải t r í p h ó tổng loại ư thương người, u nhiều mua hung thuận cầm hắc gác lực cứ đem đám điểm từng tiện thế lần đáng nghi nói h đà kêu cảnh sát thôi. sát Tỷ. Lâm l o này sự tình thẩm phong rốt cuộc là nói như thế nào như vậy hời hợt lâm t ỷ hiện tại cũng là minh bạch phía trước nàng cho rằng ký thẩm phong là nhặt được cái bà bối nhưng bây giờ nhìn đến cái này thẩm phong chỗ nào là cái bà bối cái này là đạn hạt nhân ngoài mặt thường thường không có gì lạ nhìn xem chính là cái c u c sắt có thể hắn nếu thật là nghĩ t ai cái kia liền không có người có thể chạy thoát vương văn thu lưu cẩm lam nữ giải trí những cái này trong mắt người bình thường thân giới xa xỉ tổng giám đốc khổng lồ công ty tại thẩm phong trong mắt có lẽ căn bản cái gì cũng không tính là vãn vãn cái này tiểu bạn trai bốn rốt cuộc là người nào a lâm tỷ lại thở dài một lát sau nàng thu thập xong tâm tình vớt v u t n h u y ệ t thái dương nói ra ta đi lấy tay xử lý sở tiệu đi ấu cùng phía trước không có thỏa đ à m quảng cáo sự t ì n h phòng làm việc d à n h tự các ngươi đã nghĩ tốt chưa nghe được lâm tỷ nói như vậy thẩm phong mỉm cười lâm tỷ đích thật là rất thông minh người nàng không có quá lâu xoắn suýt lam ngựa sự tỉnh mà là rất nhanh liền đem mình thay vào mới nhân vật vạn vãn có thể gặp được đến như vậy người quản lý đích thật là rất may mắn giang vãn vãn vừa nghe nói muốn gọi là lập tức liền đến hào hứng nàng đối gọi là loại này có thể tự do phát huy sự tình cái kia luôn luôn là rất cảm thấy hứng thú cái này sở tiêu đi âu bên trong có ta có thầm phong còn có lâm tỷ h không bằng liền tê ơ gọi vãn phong lâm lâm tỷ h hỏi liền têu như bức sở tiêu đi âu tốt giang vãn vãn nói ra lâm tỷ h lâm tỷ h người cái tên này cùng chúng ta ba người có quan hệ gì giang vãn vãn khẽ giật mình sau đó giải thích nói đương nhiên là có quan hệ ta diễn kỹ như b c lâm tỷ ngươi làm người quản lý ngữ bức phong tử cái gì đều ngữ bức danh tự lấy được rất hợp lý a mặc dù không cách nào phản bác nhưng lâm tỷ hay là muốn cầu giang vãn vãn đổi một cái giang vãn vãn vắt hết vóc lại nghĩ nửa ngày đ ỗ n g nhiên lại đến linh cảm vừa cười vừa nói cái kia liền kêu tám trăm năm lão yêu quái cùng ảnh hậu tiểu tiên nữ sở t i ê u đi ô tốt ngươi danh tự lấy được lại thêm chút về sau một khối màn ảnh đều chứa không nổi cái tên này lâm tỷ rất bất đắc dĩ còn có cái kia tám trăm năm lão yêu quái là có ý gì người tại nói ta lão ta làm sao dám giang vãn vãn nhanh chóng giải thích nói ta nói là thầm phòng ngươi không có cảm thấy hắn như sống tám trăm năm bộ dạng sao ta nhìn ngươi như còn chưa ngủ tỉnh bộ dạng lại nghĩ một cái cuối cùng phòng làm việc danh tự vẫn là định vì vãn phong lâm định tên rất hay lâm tỷ liền định lấy tay đi nói phía trước cái k i a trâu đ á o quảng cáo bất quá giang vãn vãn lại lưu lại lâm tỷ nói ra lâm tỷ nhanh cơm tối ngươi ăn cơm tối lại đi à. thuận tiện giúp chúng ta tham mưu tham mưu nhìn xem muốn lưu người nào tương đối tốt lưu người lưu người nào lâm tỷ câu mày giang vãn vãn đem tấm phẳng đưa cho lâm tỷ lâm tỷ vừa nhìn mới phát hiện tấm phẳ là lam ngữ giải trí toàn bộ nghệ nhân tư liệu lam ngữ giải trí tại ngành giải trí không tính lớn công ty b à i diện nghệ nhân cũng liền giang vãn vãn một cái mặt khác nghệ nhân cơ bản đều là bất ôn bất hỏa ba một tuyến thậm chí là mười tám tuyến tiểu minh tinh số lượng cũng không nhiều cộng lại liền mười cái hiện tại lam ngữ đ ổ bọn hắn hẳn là cũng sẽ khác tìm đ ư ờ n g ra ta nghĩ lấy nếu như chúng ta muốn chính mình làm phòng làm việc lời nói có phải hay không lưu mấy cái ưu tú hạt giống càng tốt giang vãn vãn nói ra lâm tỷ nhìn nàng một cái nhìn không được tản dương có thể à nghĩ không ra ngươi còn có thể nhớ kỹ chuyện này coi như ngươi có chút trực tiến giang vãn vãn cười đ ắ c ý cái kia là nàng tốt xấu cũng là đời trước cùng lâm t ỷ làm một mình qua phòng làm việc người phương diện này sự tình vẫn là hiểu một chút lâm t ỷ nhìn nàng bộ này bộ dáng lại hỏi cái kia ngươi chọn chúng ai sao tuân mặc mặc còn có cái kia gọi t i đồ du người mới lâm t ỷ gật gật đầu hai người kia nàng cũng biết đích sắc đều là rất không tệ nhân tài tuân mặc mặc đã từng là dưới tay nàng nàng mang qua một đoạn thời gian mặc dù không tính rất hỏa nhưng diễn ký một mực có phần chịu tàn thưởng thiếu chính là một cái diễn đứng đầu kịch truyền hình cơ hội mà t i đồ du là trước đó vài ngày mới gia nhập lam n ữ hắn dường như gia cảnh bình thường nhưng n h i ệ tình t yêu ca hát đại học thi đầu âm nhạc học viện sau đó lại bởi vì nghèo quá chỉ có thể làm việc ngoài giờ trời đưa đất đầy làm sao mà phía dưới bị làm ngữ người khai quật gần nhất mới vừa v ặ n ký kết ti đổ du tướng mạo không sai ca sướng cũng có trình độ mặc dù tương lai không nhất định có thể đại hỏa nhưng h ả o h ả o vật t á c cũng là không sai hẳn giống khó được giang vãn vãn nhà đầu này ánh mắt lại lốt như vậy lâm thị có loại ta nhà có nữ sắp trưởng thành vui mừng cảm giác lại hỏi cái kia ngươi tuyển hai bọn hắn nguyên nhân đâu nói một chút lâm thị càng muốn nghe giang vãn vãn chính mình nói ra nàng kiến giải kết quả là nghe giang v ã n v ã n nói ra hai người này bên trong một cái là phía trước cùng qua n g ư n i người quen biết cũ một cái là vừa ký kết nghèo người mới cho nên ta cảm thấy bọn hắn hẳn là có thể dùng rất rẻ giá cả kỳ đến nhất kinh tế lợi ích thực tế lâm tỷ nàng liền không nên đối nha đầu này ôm quá cao kỳ vọng nha đầu này chính là mất tiền trong mắt bốn buổi tối ăn xong c ơ m tối đưa đi lâm tỷ sau đó giang v ã n v ã n nhìn xem một bộ tinh lực thịnh vượng bộ dáng t h ẩ m phong sợ hàng này lại muốn sớm đem nàng ăn cho nên lôi kéo thầm phong đi ra ngoài tính toán trước tiêu hao tiêu hao thầm phong thể lực hai người đem mặt che phủ cực kỳ chặt chẽ nhanh nhặn thông suốt đến phụ cận một chỗ chợ đêm bên trên nơi này có không ít quầy hàng bán quần áo bán q u à vặt bán vật phẩm trang sức vật trang sức cái gì cũng có thậm chí còn có bán vật sống giang vãn vãn ngồi sổn một cái quầy hàng phía trước khơi dậy trong lồng chó nhỏ đem mua lòng nướng tại lồng sắt trước mặt lúc gần lúc hiện tức giận chó nhỏ thẳng muốn đem lồng sắt song sắt cán cán nước lão bản có chút im lặng nói cô đ ư ơ n g có mua hay không à không mua cũng đừng nhìn hai người các người hướng nơi này vừa đứng cũng không dám có người dựa vào qua tới giang vãn vãn kỉ quáy nhìn chung quanh quả nhiên phát hiện phía trước còn có thật nhiều người vây xem sùng vật quầy hàng lúc này thật sự không có nhiều người nàng nhữ mày nói ra những người này không đến cùng chúng ta có quan hệ gì nói nhảm cái này lớn mùa hè các ngươi lại là khẩu trang lại là mũ nhất thái quá là đêm h ô m khuya khoắt các ngươi còn đeo kính dâm làm sao nhìn đều không giống như là người đứng đan a nếu không phải cái này quầy hàng là ta ta cũng phải trốn tránh đi lão bản chửi bậy đạo giang vãn vãn có chút lung túng nói đến cái này k í n h dâm cũng là hành động bất đắc dĩ cái này là lâm tỷ trước khi đi lưu lại từ lần trước giang vãn vãn cùng thẩm phong tại thanh lư huyện quảng trường bị trực tiếp sau đó bị nhận ra sau đó lâm thị liền cảm thấy chỉ dựa vào một bộ phổ thông k í n h mắt căn bản không đủ để phòng ngựa thẩm phong cùng giang vãn vãn bị người nhận ra hai người này hiện tại đã xem như đại minh tinh cho nên hắn lưu lại hai bộ kính dâm cho thẩm phong cùng giang vãn vãn nói cho bọn hắn đi ra ngoài liền muốn mang kính dâm cho nên hiện tại nàng cùng thẩm phong liền cùng hai cái bộ dạng khả nghi tặc một dạng đỉnh lấy đen sấm bầu trời đêm đeo đen sấm kính dâm thẩm phong ngồi s ồ m ở giang vãn vãn bên người nhìn giang vãn vãn trêu chọc cầu trêu chọc đường này hỏi vãn ca muốn mua cái sùng vật trở về cũng không có rất muốn mua chính là cảm thấy cái này c ậ u rất giống chúng ta khi còn b ẽ viện bên trong cái kia chỉ tiểu hạ ca giang vãn vãn cảm khai nói đều rất nhỏ đều rất hung đều là chó đất trọng yếu nhất đều là đen sớm thầm phong đem giang vãn vãn trên mặt tính dâm lấy xuống ngươi nhìn lại một chút giang vãn vãn vừa nhìn trước mặt trong lồng dĩ nhiên là cái màu vàng đất c ậ u lập tức đứng lên liền đi trước khi đi còn lại tại chó đất trước mặt lại cơ cơ lòng nướng tức giận chó đất thẳng nẻ đát thiếu chút nữa không có đem lồng sắt cho n h lên đến nó không phải người nhưng ngươi là thờ cầu lão bản thay thế q u y ệ miệng lời bình đạo Thầm phong cùng giang vãn vãn tại chợ đ ê m đi dạo một vòng cuối cùng đi trở về lúc có cửa hàng đã muốn thu quán lại trở về sủng vật quầy hàng nơi đó cái khác sủng vật cơ bản đều bắn mất chỉ có cái kia chỉ màu vàng đất cầu như trước ghé vào trong lồng nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn đi trở về cái kia chỉ cầu một chút lại tinh thần tỉnh táo v ư n g ông kêu lên đang định thu quán lao bản vừa nhìn nói ra tiểu gia hỏa này còn rất mang thủ mỹ nữ ta nhìn ngươi cùng nó hữu duyên nếu không tiện nghi một chút đem nó bán cho ngươi giang vãn vãn liếp mắt ngươi mới cùng nó hữu duyên nghĩ đến chính mình đeo kính dâm nàng lại đem kính dâm thao xuống một lần nữa lấy mắt sau đó lại đeo lên sau đó mới cảm thán nói đáng tiếc nhà ta dưỡng không được cậu bằng không thì mua một cái cũng không phải không thể nàng thường xuyên muốn đi chợ quay phim lại muốn lên học một năm ở nhà thời gian khả năng không cao hơn một phần ba nàng vừa rồi không có mướn bảo mẫu căn bản không có biện pháp nuôi chó mặc dù đích s ắ t cảm thấy cái này cậu rất có ý tứ nhưng giang v ã n vãn vẫn là lựa chọn không mua kết quả sáng sớm ngày hôm sau làm giang v ã n vãn rời giường xuống lầu lúc ăn cơm liền phát hiện trong phòng khách có một cái màu vàng đất cậu tại vòng tới vòng lui vừa nhìn thấy nàng lập tức ông ông kêu lên đứng lên biểu lộ hung thần áp sát giang vãn vãn người đều trắng váng nàng cùng con chó kia giữ vững lễ phép khoảng cách người không phạm cậu cậu không phạm người sau đó hướng về phía thẩm phong hỏi phong tử ngươi ngươi vụng trộm đem cậu mua về đến chính đoan lấy điểm tâm tới thẩm phong lắc đầu không có hôm nay mới vừa buổi sáng đi ra ngoài mua sữa đậu đành liền nhìn đến nó tại trong tiểu khu đi dạo sau đó chính nó liền cùng ta trở về giang vãn vãn n h ị n không được nói ra g i a hỏa này chẳng lẽ thật cùng ta hữu duyên thẩm phong nhìn nhìn nàng lại nhìn một chút nghe răng trận mắt cho đất cuối cùng nói ra khả năng nó chỉ là đơn thuần phi thường mang thú a c h ư ơ một trăm lão bản mua c ậ u liền muốn cái này trong ư l ã b ả mua muôn cậu, cái liền này. n t r o phòng khách người nhìn xem c ậ u c ậ u nhìn xem người trong lúc nhất thời bất phân thắng bại giang vãn vãn muốn đi bàn ăn bên kia ăn đ i ể m tâm có thể nhìn này cho đất trạng thái dường như không có ý định để nàng đi qua giang vãn vãn bỏ đi trên chân dép lê tính toán làm vũ khí dọa đi cái này chỉ n h e răng trận mắt c ậ u bất quá nghĩ nghĩ tâm địa thiện lương giang vãn vãn vẫn là đem dép lê mặc trở về ngược lại nhặt lên bên cạnh cái trội ị nốt côn nhấp nháy tỏa ánh sáng sợ đến cho đất một cái giật mình lui về sau hai bước giang vãn vãn liền như vậy cầm lấy cái c h ổ i một đường tiến lên chó đất tức thì một đường lui về sau một bên lui chó đất còn ở một bên vông vông kêu to thị uy các loại đi đến bên cạnh bàn ăn bên cạnh giang vãn vãn mới đem cái c h ổ i bông kết quả cái kia chó đất lập tức liền vông vông vật lên giang vãn vãn đành phải lại đem cái c h ổ i cầm lên chó đất lúc này mới lại bị dọa lùi giang vãn vãn giơ cái c h ổ i nhữ mày nhìn về phía thẩm phong nói ra phong tử ngươi tới đút ta ăn cơm a nàng làm muốn cùng cái này cầu vật lên thẩm phong cầm lấy bữa sáng đi tới giang vãn vãn bên người một bên nút cho giang vãn vân ăn vừa nói ở chung phải do người bầu chung người muốn muốn cùng nó hữu hào ở chung cũng không phải không có cách nào ví dụ như đem khối này thì than phân cho nó thần phong chỉ chỉ trong mâm cho giang v ã n v ã n nướng thì than giang v ã n v ã n lập tức cũng nghe rằng nết miệng đứng lên cái kia ta còn không phải muốn cùng nó hào hào ở chung được lời tuy như thế giang v ã n v ã n cuối cùng vẫn là nhịn đau c ắ t yêu cắn xuống một điểm thì than ném cho cái kia cho đất cho đất bắt đầu còn tưởng rằng giang v ã n v ã n là q u ă n g r a cái gì ném tính vũ khí cảnh giác một cái sau nhảy sau đó mới cẩn thận từng li từng tí gom góp đi lên dùng cái mũi người người sau một ngụm đem cái kia khối thịt than n u ố t xuống sau đó cái kia nhẹ răng trận mắt biểu lộ lập tức liền không có nó lắc cái đuôi lẹ l ư ơ i bỏ chạy đến giang vãn vãn bên cạnh c ò n cọ sắt giang vãn vãn chân giang vãn vãn n h u mày nói ra làm sao sẽ có như vậy còn buồn c ậ u a thầm phong nhìn xem con chó kia lại nhìn một chút giang vãn vãn đ ố n g nhiên tại túi đầu tại giang vãn vãn trên lỗ hai nhẹ nhàng cắn một chút ngứa cảm giác để cho giang vãn vãn trên mặt một hồng đang nguồn hướng về phía thầm phong cầu nhỏ liền nhìn đến thầm phong kẹp một miếng thịt qua tới giang vãn vãn lập tức mở n g ư ơ i cùng cái này cậu tính cách x á c thực liền rất như thầm phong cho ra kết luận n g ư ơ i mới là cậu đâu ta giang vãn vãn lại muốn sinh khí thầm phong liền lại đưa qua một miếng thịt giang vãn vãn hử một tiếng một bộ ý chí kiên định thể sống chết bất khuất không vì năm đấu gạo k h ô n g lương biểu lộ sau đó đem mở miệng t h ì t t n hết tuy nói cậu tử bây giờ còn đang cọ lấy giang vãn vãn chân lấy lòng giang vãn vãn nhưng ăn ngon như vậy thì t h à n giang vãn vãn đương nhiên không nỡ bỏ trò cậu tử cho nên hắn bỏ chạy đi phòng bếp cầm cây lạp xưởng hôn khói đi ra kết quả để cho giang vãn vãn không nghĩ tới là cái này cậu lại vẫn rất bắt bẻ đối lạp s ư ở n g hôn khói thờ ơ một đôi mắt chó liền thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn cơm trong mâm cái kia nửa khối thịt than xong cái này cậu t ử ăn qua ngươi làm thịt sau đó sẽ không đối khắc đồ ăn cũng không có động hợp ta ra giang vãn vãn nhìn về phía thầm phong phong tử ngươi về sau có phải hay không sẽ đối nó phụ trách ta thầm phong ta đối với nó phụ trách cũng có thể vậy sau này ta liền chuyên môn cho nó nấu cơm ngươi liền điểm chuyển phát nhanh tốt đừng đừng, đừng. ta nói đùa giang vãn vãn nói đem lạp xưởng hôn khói ném cho cậu tử ngươi thích ăn không ăn à dù sao phong tử làm cơm ngươi là đừng nghĩ ăn, đều là ta. nói xong giang vãn vãn liền đem cái kia khối thịt t h ă n đều ăn hết sạch rồi cậu tự gục đầu đ ủ rũ biểu lộ ngậm lạp sưởng hun khói phiền muộn bắt đầu ăn xem nó phần này bộ dáng thầm phong nhịn không được nói ra tiểu gia hỏa này còn rất thông minh thông minh về thông minh có thể nhà chúng ta cũng không cách nào nuôi cho a giang vãn vãn có chút bất đắc dĩ sau đó nghỉ ngơi còn muốn đi đập quảng cáo đ u ổ i tống nghệ sở tiêu đ i ô thành lập sau đó cũng có thể chính thức tiếp hí. sau đó chính là khai giảng phản trường học các loại trong một năm có thể tại chỗ này ở thời gian chỉ sợ đều không bao lâu buổi tối lại đi chợ đêm nhìn lên nhìn a đem nó đưa về cho lão b à đi giang vãn vãn thở dài cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là làm sao chạy đến lại vẫn chạy đến chúng ta trong tiểu khu đến kết quả là cái này chỉ cậu tử liền tại trong biệt thự ở m ộ t thiên nói lên đến cái này cậu cũng xác thực thông minh thầm phong tìm cái hộp nhựa cho nó làm tạm thời c h ậ u nước cùng thao cơm gia hỏa này khát nước còn biết muốn đem b u ồ n ủi đến thầm phong cùng giang vãn vãn trước mặt muốn nước uống tại giang vãn vãn ba lệnh năm thân nhiều lần cường điệu không cho phép trong nhà tùy chỗ đại tiểu tiện sau đó cái này cậu tử cũng thật sự trọn vẹn một ngày đều không có ô nhiễm trong phòng hoàn cảnh mãi cho đến buổi tối thầm phong cùng giang vãn vã cái này cậu tử mới tại bên ngoài làm c ả n đái một trận tựa như tiết hồng bình thường vỡ tung trong hoa viên nhiều cái con kiến động n ă m cậu tử đến chợ đêm chợ đêm người chung quanh đều trốn phải cách hắn hai rất xa ngày hôm qua trốn hai bọn hắn là vì nhìn hai bọn hắn đêm hôm khuya k h o á t mang k í n h dâm lớn lên giống người xấu hiện tại trốn hai bọn hắn thì là bởi vì hắn hai đêm hôm khuya k h o á t mang k í n h dâm còn nắm cậu sợ bọn hắn là người đ u ô i sợ đụng phải hai bọn hắn thậm chí còn có người hào tâm hỏi cần đỡ sao các ngươi thấy được sao thấy được ta còn có thể trông thấy có người muốn trộn ngươi điện、thoại. giang vãn vãn vội vàng hướng về phía cái kia người hảo tâm hô lớn người hảo tâm quay đầu nhìn lại mới phát hiện có cái tiểu hoàng mau đang định sờ hạt túi hai người lết nhau tiểu hoàng mau biểu lộ lúng túng người hảo tâm hai mắt trừng trừng ngắn ngủi vài giây yên tĩnh sau đó tiểu hoàng mau gạt mở người đứng phía sau co cẳng bỏ chạy người hảo tâm một bên đ ổ i theo đi một bên hét lớn chảo ăn trộm a lập tức một đám người đều hướng phía tiểu hoàng mau đổi tới mắt thấy trùng trùng điệp điệp đám người hướng ăn trộm bao vây chặn đánh m ạ đi giang vãn vãn cùng thấm phong lết nhau nam cậu tự tìm được tối hôm qua lão bạ lão bản đang xem náo nhiệt nhìn người chảo ăn trồng đâu có khách nhân đến hắn cũng không có chú ý tùy ý hô làm sao mua cầu kết quả con mắt nhìn lên mới phát hiện đến là ngày hôm qua cái so cậu còn cầu nội tử trong tay c ò n nắm hắn ngày hôm qua cột con chó kia lão bản một sức sở ai cái này cậu làm sao trong tay ngươi ta cũng buồn bực đâu giang vãn vãn nói ra buổi sáng tại tiểu khu chúng ta nhặt được nó cái này không cho ngươi trả lại sao lão bản s ờ lên cái cảm hắn nói cho giang vãn vãn cùng t h ẩ m phòng đêm qua thu quán sau đó hắn tính toán về nhà khả năng là đi ngang qua bọn hắn cư xá lúc lão bản cưỡi xích lô kịch liệt lắc lư một chút vốn lão bản không có làm sao để ý có thể về nhà sau đó mới phát hiện tối hôm qua không có bán đi cái kia tiểu chó đất lồng sắt bị đỉnh hư mất chó đất cũng không thấy bất quá bản thân liền chỉ là một cái chó đất mà thôi không đáng tiền lão bản cũng liền không có quá để ý không có đi tìm không nghĩ tới con chó này lại bị thẩm phong cùng giang vãn vãn n h ậ n được còn trả lại lão bản chính mình đều cảm thấy có ý tứ hút thuốc nói ra cái này cậu cùng các ngươi thật sự có duyên phận nếu không như vậy các ngươi cũng đừng trả lại cho ta chính mình lấy đi dưỡng đi a nàng cũng cảm thấy tuyệt đối nhưng nghề nghiệp của nàng liền đã định trước muốn chạy đông chạy tây chỗ nào có thời gian chiếu cố con chó này a nhìn giang vãn vãn không muốn lao bản cũng không có cơ cầu từ giang vãn vãn trong tay nhận lấy chó đất mà thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng tính toán ly khai kết quả cái kia chó đất lại một cái sức lực hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn vô ông luôn lên nhảy xuống náo cái không được rất nhanh lại chuyển biến thành tội nghiệp ố ồ â m thanh thanh âm kia người người rơi lệ người nghe thương tâm quả thực không muốn quá thảm thậm chí đều có người qua đường hoài nghi lao bản là tại ngược đ á y đạo vật giang vãn vãn nghe c ậ u tử gọi thế thảm tâm một chút vừa mềm có duyên như vậy p h ầ n lại thông minh c ậ u tử không giữ a giang vãn vãn đều cảm thấy đáng tiếc giữ a lại không có thời gian đang tại giang vãn vãn cảm thấy thế khó xử thời điểm t h ầ m phong méo méo giang vãn vãn tay nói ra nghĩ làm như thế nào liền làm như thế đó không cần băn khoăn quá nhiều chiếu cố nó biện pháp ta có thể cùng ngươi cùng một c h â nghĩ chúng ta có rất nhiều phương pháp đem nó chiếu cố tốt nhưng nếu như bỏ qua nó để cho nó bị người khác mua đi rất khả năng chính là vĩnh viễn tiến mới giang vãn vãn m ấ p máy môi cuối cùng k h ẽ gật đầu một cái đi tới cầu tự trước mặt đem nó bế lên l ã o bản mua cầu liền muốn này chương một trăm m ư ơ i một giới thiệu một chút nhà ta thành viên mới chương một trăm m ư ơ i một giới thiệu một chút nhà ta thành viên mới lúc ra cửa t h ẩ m phong nắm giang văn vãn giang vãn v ã n n ắ m cầu lúc trở lại t h ẩ m phong nắm giang văn vãn giang vãn văn năm cầu bất đồng là thần phong trong tay kia nhiều vài túi thức ăn cho chó cùng cầu cầu đồ dùng trở lại nhà thẩm phong liền cho cậu t ử rót một chậu thức ăn cho chó cậu t ử ngửi ngửi lộ ra ghét bỏ biểu lộ ngâm thẩm phong quần tựa h ồ nghĩ muốn ăn thẩm phong làm cơm buổi trưa hôm nay thời điểm thẩm phong liền đặc biệt cho nó chuẩn bị một trận đặc chế thức ăn cho chó ăn cái này cậu t ử sướng đến b ư ớ c lên ngâm đoán chừng bây giờ còn nhớ kỹ đâu giang văn văn thấy thế lập tức uy hiếp cậu tử nói ta nói cho ngươi hiện tại chỉ có thức ăn cho chó đừng nghĩ quấn lấy phong tử lại nấu cơm cho ngươi cái này thức ăn cho chó ngươi thích ăn không ăn không ăn liền phải bị đói biết không cậu tử ấu hai tiếng ngồi sồm thau nhìn xem cậu t ử ăn thức ăn cho chó giang vãn vãn nói ra chúng ta có phải hay không nên cho cái này cậu t ử lấy cái danh tự hôm nay bọn hắn cảm thấy cái này cậu khẳng định phải trả lại cho nên một mực liền cậu tự cậu tự gọi nó cũng không có gọi là vãn ca có cái gì ý nghĩ thầm p h o n g hỏi đại hoàng giang vãn vãn rất qua loa lấy cái danh tự đang tại ăn thức ăn cho chó cậu t ử lại ô ô hai tiếng tựa hồ là t ạ i biểu đặt đối cái này nát đường cái danh tự bất mãn cái kia tiểu hoàng cậu từ ô ô lớn tiếng hơn thế nào ngươi còn không cam tâm tình nguyện giang vãn liế mắt cái k i a cho ngươi lấy cái không có cái khác cậu đã dùng qua danh tự như thế nào cậu t ử giống như nghe hiểu cũng không ăn thức ăn cho chó liền c h ơ mắt nhìn giang văn vãn chờ giang vãn vãn b a n tên giang vãn vãn cười hắc hắc liền kêu ngươi meo meo tốt như thế nào hoặc làm e o meo cái này cũng có thể t h ầ m phong có chút im lặng nói vãn ca ngươi liền không sợ về sau lưu cầu thời điểm một hô cầu danh tự nửa cái cư xá mèo đều chạy đến vây xem ngươi giang vãn vãn vừa nghe như có điều suy nghĩ gật đầu cũng có đạo lý cái tia nếu không cho nó gọi là gọi n ư u b ứ tốt thần phong khỏe miệng kéo ra hắn tưởng tượng một chút giang vã kết quả cầu tìm không được đ ẩ y cư xá hô ngư bức ngư bức lúc bộ dạng cố nén không có cười ra tiếng giang vãn vãn đại khái là cùng hắn nghĩ đến cùng đi m á n h liệt dùng mình một cái sau đó chính mình bác bỏ mất cái này mệnh danh càng nghĩ cuối cùng giang vãn vãn quyết định cho này màu vàng đất cầu từ gọi là bánh ngô bánh ngô đối với danh tự này dường như không có lớn như vậy phản ứng khả năng là vì nó hài lòng cũng khả năng là vì nó không biết bánh ngô là cái gì đ ồ vật tóm lại con chó này danh tự cứ như vậy định ra đến b u ổ tối nằm ở trên giường giang vãn vãn còn tại càng khái Thông thông thần phong, nó nó nó phong nói g vậy mà cười n g cười n chó như vậy nhìn đến không riêng gì bánh ngô thông minh ta vãn ca cũng rất mềm lòng à hắn tới gần giang vãn vãn lỗ thai nhẹ giọng nói ra cái kia không biết ta nên làm như thế nào mới có thể để cho vãn ca ngươi mềm lòng hiện tại trong nhà nhiều cái cùng ta chánh sủng địa vị của ta tràn đầy nguy cơ ta là không phải cũng nên như bánh ngô mực dạng lấy lòng lấy lòng ngươi nghe thẩm phong trầm thấp tiếng nói tại bên thai chuyển đến giang vãn vãn nuốt nước miếng một cái làm sao mềm l ò n g giang vãn vãn mình cũng không tốt nói nhưng nàng biết rõ nàng đợi chút nữa hơn phân nửa muốn chân mềm mũi bảy ngày hôm sau làm lâm tỉ cầm lấy quảng cáo hợp đồng tìm đến giang vãn vào lúc mới vừa vào môn liền nhìn đến một cái màu vàng chó đất bông bông tê hướng nàng chạy tới hung thần áp sát nhìn qua rất là dọa người đổi người khác khả năng liền dọa chạy nhưng lâm tỉ người thế nào không lùi mà thì tới lúc này tiến lên hai bước thái độ hung dữ chừng hướng về phía chó đất cái kia chỉ màu vàng chó đất lập tức liền bị dọa đến dừng lại bước chân sau đó quay đầu s á m xịt chạy đi lâm tỉ một tiếng cười lạnh sau đó mới hướng về phía đi tới giang vãn vãn cùng thấm phong nói ra hai người các ngươi làm sao nuôi chó còn làm cái như vậy chó đất giang vãn vãn đem phía trước phát sinh sự tình đều nói cho lâm tỉ lâm tỉ vừa nghe đều tấp tắc k ê u kỳ lạ cái kia còn đích thật là rất có duyên khó trách tính cách đều cùng ngươi giống như vậy giang vãn vãn dẹp lấy miệng nó cùng ta tính cách nơi nào như cùng ngươi một dạng đều hiếp yếu sợ mạnh lâm t ỷ nói đem trong bọc hợp đồng đưa cho thẩm phong cùng giang văn vãn các ngươi nhìn một cái không có gì vấn đề lời nói ký tốt hợp đồng liền có thể đi trước đập một tổ dạ n g mảnh thử một chút thẩm phong tiếp nhận hợp đồng nhìn nhìn là trước kia nói minh n g u y ệ t châu đ á o quảng cáo hợp đồng giá cả lời nói so với phía trước ta nói muốn thấp một chút một là bởi vì thẩm phong mặc dù có nhiệt độ nhưng dù sao phía trước không có đập qua quảng cáo là người mới hai là bởi vì lam ngữ giải trí mới ra xong việc nhân ra cảm thấy chúng ta không có hậu trường chỗ dựa cho nên hơi chút để ép chỗ giá bất quá tổng thể để nói s o l à m ngự a rút thành sau、so、hay là muốn cao hơn ta cảm thấy vẫn là không sai lâm tỷ nói ra thẩm phong gật gật đầu nhìn nhìn hợp đồng không có phát hiện có cái gì c ả m b ấ y hoặc là chỗ không đúng sau đó liền cùng giang vãn vãn cùng một chỗ ký xuống lâm tỷ lập tức cho hợp tác phương gọi điện thoại hồi phục tới không có nhiều một hồi liền cúc điện thoại hướng về phía thẩm phong cùng giang v ã n văn nói minh nguyệt châu đ á o công ty tại thượng k i n h thị chúng ta đại khái năm ngày sau đó đi qua mấy ngày nay các ngươi ở nhà không có việc gì liền trực tiếp trực tiếp kéo kéo nhiệt độ đúng cái này cầu đến lúc đó các ngươi nghĩ làm sao bây giờ cứ như vậy để trong nhà chúng ta vừa đi đoán chừng muốn chừng mười ngày mới có thể trở về nó đừng có lại chết đói liên quan tới vấn đề này buổi sáng hôm nay thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng nghiên cứu thảo luận một chút bọn hắn tính toán nếu như không ở nhà liền đem bánh ngô đưa đến giang vãn vãn phụ m ẫ nơi đó trước gửi n g ư i lấy duy nhất phiền thoái một điểm là tô yến kỳ thật không phải rất ưa thích cậu giang vãn vãn tính toán đến lúc đó trực tiếp đem bánh ngô nhét vào giang chết nơi đó đến nỗi giang chết muốn làm sao mang về nhà dưỡng đứng lên cái kia chính là giang chết muốn suy tính sự tỉnh giang vãn vãn liền không quan tâm cha đi chính là dùng để hố năm lúc chi thần phong cùng giang vãn vãn mở cái trực tiếp lần này giang vãn vãn hấp thu kinh nghiệm giáo huấn không có lại từ trong phòng ngủ khai mở trực tiếp mà là dùng thư phòng máy tính tại trực tiếp phía trước giang vãn vãn còn đặc biệt phát đầu gậy bộ thông chi giang vãn vãn đoạn buổi chiều trực tiếp cho mọi người giới thiệu một chút nhà ta thành viên mới phan hâm mộ nhóm lại càng hoảng sợ c ò n tưởng rằng giang vãn vãn là mang thai thậm chí có người nói giang vãn vãn có phải hay không sớm liền sinh qua hài tử là gậy bồ bên trên một lần trúng thuyết phân vân khó bể phân biệt thẳng đến giang vãn phát sóng một đam tỏ mỏ phan hâm mộ nhau nhau đến đây vây xem kết quả điểm tiến trực tiếp giang vừa nhìn phan hâm mộ nhóm liền trận tròn mắt màn ảnh phía trước không có thẩm phong cùng giang v ă n vãn thậm chí đều không có lần trước cái kia hai đầu đồ chơi gấu có chỉ là một cái màu vàng đất cầu đối diện lấy màn ảnh lẻ lưới tại phan hâm mộ nhóm mộng bức thời điểm giang vãn vãn không biết từ đâu mà toát ra đầu sau đó hai anh em tốt bình thường ôm bánh n ô đầu chó vừa cười vừa nói cho mọi người giới thiệu một chút đây là chúng ta nhà thành viên mới bánh n ô ta liền biết rõ mẹ nó ta còn cùng người khác đánh cược con của ngươi đến cùng m ư ờ tháng không nghĩ tới nhà ngươi thành viên mới là con chó khá lắm đại minh tinh lại vẫn dưỡng chó đất sao nhìn đến này mưa đạn giang vãn vãn có chút k h n g phục chó đất làm sao ngươi nhìn không lên chó đất nhà ta bánh ngô rất thông minh còn có thể học động vật gọi đâu người xem vừa nghe lại đến h à o hứng thật hay giả để cho nó học một cái nhìn xem học được như ta cho nó soát lễ vật ta cũng là ta cũng là giang vãn vãn chỉ huy bánh ngô nói ra bánh ngô chuẩn bị bánh ngô lập tức ngồi thẳng người nhìn qua hữu mô hữu dạng khán giả thấy thế liền càng mong đợi cái này cầu dường như còn thật có thể nghe hiểu tiếng người sau đó bọn hắn liền nghe giang vãn vãn chỉ huy đạo Bánh Bánh á nô. nô miệng. ràng, Học chó bánh hé h sủa. Rõ p t ra Giang một cái, giang vạn vạn đắc vông. vãn vãn n ý h ì n về phong í a giang, ta hay trực tiếp các người, học có liền hỏi ngươi, không giống. h tử trúc người ngươi con không phải đâu, dâu có phải hay không có hay Thầm phong lúc này bưng hai chén đổ hướng đi đến nhìn đến mưa đạn tại soát nội dung nhịn không được vớt vớt giang vãn v ã n đầu nói ra ta c o n dâu cái này gọi là đại trí nhược ngu hơn nữa nhà ta bánh ngô đích xác sẽ học cái khác động và gọi thậm chí sẽ mô phỏng người nói chuyện ta dựa vào thật sự đương nhiên là thật sự thần phong nói ra ta dùng nhân cách đảm bảo đây không phải là cùng không có đảm bảo một dạng sao Ngạch, phong tử nói chuyện hẳn là so vãn vãn đáng tin cậy a phong tử ngươi để cho nó lại học người nói chuyện ta cho các ngươi soát hỏa tiễn thần phong vẩy vẩy tay lễ vật cũng không cần chúng ta khai mở trực tiếp chỉ là muốn cùng f a n hâm mộ nhóm tâm sự chúng ta cũng không dựa vào cái này kiếm tiền đến bánh ngô lại bộc lộ tài năng mở miệng bánh ngô lập tức nghe lời h á miệng ra liền như vậy một giây đồng hồ hai giây năm giây bốn nửa phút đi qua mắt thấy bánh ngô trong miệng đều muốn chảy ra nước miệng đến thần phong mới khiến cho bánh ngô ngậm miệng lại sau đó hướng về phía màn ảnh nói ra như thế nào mưa đạn trước trầm mặc một hồi một lát sau mới có người nói ra ta vừa rồi liền nói phong tử dùng nhân cách đảm bảo tương đương không có đảm bảo a ai nói phong tử so vãn vãn đáng tin t ậ y đứng ra chịu đòn trả vé trả vé ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta như thế nào chúng ta liền cái dắm đều không nghe thấy còn có thể như thế nào a kết quả thẩm phong lại nói cái gì đều không nghe thấy là được rồi vừa mới bánh ngô học là cơm a nói chuyện a người xem người xem nó học khả năng không phải cơm a nhưng ngươi khẳng định là đem chúng ta làm kẻ đần a cũng may khán giả đều là chạy đập chính phủ đến có thể nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn tương tác bọn hắn liền cảm thấy rất có ý tứ nhìn đến giang vãn vãn tựa hồ mắt nhìn thầm phong không khỏi chầm tư ai truy ai bốn vấn đề này còn thật không tốt trả lời giang vãn vãn do do dự dự nói hiện tại nàng cùng phong tử từ nhỏ liền cùng một chỗ nàng sớm liền nữa thích phong tử mà thầm phong cũng sớm liền nữa thích nàng bọn hắn ở giữa không có những tình lữ khác loại kia theo đuổi quá trình hoặc là nói bọn hắn hai cái truy cầu sớm liền vượt qua bọn hắn trên nửa sinh cuối cùng vẫn là thẩm phong nói ra hẳn là ta theo đuổi nàng là ta trước hướng nàng thổ lộ tại bệnh viện tỉnh lại một ngày trước là hắn cho giang vãn vãn phát ta yêu ngươi tin tức tại bệnh viện sau khi tỉnh lại cũng là hắn trước ôm lấy giang vãn vãn thổ lộ coi như là tại đã từng ba mươi vạn lần tuần hoàn bên trong hắn cũng không biết bao nhiêu lần hướng giang vãn vãn thổ lộ qua chỉ bất quá những cái kia giang vãn vãn cũng không nhớ rõ này nha ta còn tưởng rằng vãn ca như vậy ra khẳng định là vãn ca chủ động đâu ta cũng cảm thấy ta phía trước còn cùng bằng hưu đánh cờ tới phong tử phong tử có thể hay không nói một chút người thổ lộ lúc vãn ca phản ứng sao có phải hay không rất có ý tứ thầm phong cười cười hắn nói ra ta thổ lộ một ngày trước buổi tối ta tiến vào bệnh viện ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến nàng ghé vào giường của ta bên cạnh đợi nàng tỉnh lại nàng liền lo lắng khóc p h ư ơ n hướng thầm phong lời còn chưa nói hết miệng liền bị giang vãn vãn cho bưng kín cái này phong tử cũng dám đem nàng khóc sự tình nói ra giang vãn vãn một bên c r e thầm phong miệng vừa nói hàng n à y ngày đó bởi vì t u ầ huyết áp hôn mê ta đem hắn đưa đến bệnh viện kết quả hắn tỉnh lại sau đó người nhát gan không được còn chính chết, tưởng rằng chính mình muốn chết. Một bên một út sau t trong một ta thổ một tạp mật loại, ngực anh anh khóc. Một bên cùng ta thổ lộ. còn nói đông ngân hàng cũng gì khóc, cái các mã m lộ, ố n dạng. giao Sau phó hậu sự một dạng. Sau đó ta nói hắn chỉ là tuột huyết áp hắn còn không tin nhất định phải tại bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra bên cạnh kiểm tra bên cạnh sợ đến phát run túng không được giang v ă n v ă n nói xong mới bưng lỏng ra che t h ẩ m phong m i ệ n g tay t h ẩ m phong bất đắc dĩ nhìn về phía giang văn v ă n giang v ă n Văn tức thì khiêu khích nhìn về phía t h ẩ m phong mưa đạn nghe được giang vãn vãn đem thầm phong miêu tạ như vậy không chịu nổi cái kia khẳng định có thật nhiều người không tin dù sao phong tử người thế nào phong í a tay trước cái gì tay không à xà, l ê cây hái quả các hái tình h loại liền quả sự n k ô cần gần nói, n phải h ấ tử còn cảnh Còn khóc. tức có án. này người lá gan sẽ nhỏ như vậy. Còn anh anh、khóc. Khán giả rất khó tin tưởng thẩm phong anh anh anh ráng. liền có người đưa ra nghi vấn tà không tin. Phong giúp giả Loại phá Lập khó thầm sát sẽ lá rất tà t vậy. đưa ra bộ vãn vãn nói có phải hay không là thật ta cũng cảm thấy phong tử không phải loại kia người anh anh anh khóc hẳn là vãn ca m ớ i đúng à. vãn ca vừa mới ngăn chặn phong tử miệng cái kia nhất định là t r ộ t dạ a thầm phong nhìn xem mưa đạn sau đó lại nhìn mắt giang văn vãn giang vãn vãn trong mắt lộ ra uy hiếp thân sắc Cái sau đó khán giả còn hỏi không ít kỳ kỳ quái quái vấn đề nói thí dụ như t h ầ m phong cùng giang vãn vãn khi còn bé tại sao phải tại lao sư xe bên trên bộ vòng khóa phía trước có hư hư thực thực các người đồng học người bạo liệu nói các ngươi tại lao sư xe bên trên bộ vòng khóa là vì lao sư kia đặc biệt không công chính vãn ca ngươi là thay trời hành đạo vấn đề này giang vãn vãn cẩn thận nhớ lại một phen sau đó mới cho ra chính thức giải đáp không có à chính là đầu một ngày bị lao sư phạt tiêu ra trưởng cho nên muốn trả thù một chút vậy tại sao nhất định phải bộ sáu trôi vòng khóa đâu giang vãn vãn sắc mặt nghiêm túc ốn nắn vấn đề này ta nhớ được lúc đó c h ụ t vào chín trôi vòng khóa hẳn là bánh trước bốn cái bánh sau năm cái. cái kia vậy tại sao muốn bộ chín trôi có cái gì giảng cứu sao giang vãn vãn nháy mắt mấy cái bởi vì lúc đó ta tương đối nghèo cái này cùng nghèo có quan hệ gì bởi vì nghèo cho nên ta chỉ có thể mua được chín trôi vòng khóa chỉ có thể hoa trọng điểm về sau muốn khảo thi ý là nếu là có tiền còn có thể mua càng nhiều vãn ca khi còn bé quả nhiên chính là cái tinh khiết tắc ma thật kinh khủng kỳ thật ta rất muốn nghe xem vãn ca vị kia lao sư lấy được thưởng càng nghĩ cũng không biết hắn lúc đó có hay không đối cái này chín trôi vòng khóa phát biểu ý kiến giang vãn vãn gật gật đầu nói đúng là phát biểu ý kiến ta còn rõ ràng nhớ do hắn tại phát hiện vòng khóa sau nói với ta câu nói đầu tiên hắn lao nhân ra nói cái gì hắn nói chìa khóa đâu giang vãn vãn nói ra rất hợp lý đội ta ta cũng hỏi như vậy không đội ta khả năng trước phải đem phong tử cùng vãn ca đánh một trận sau đó đâu sau đó đâu ta nghĩ biết rõ sau đó còn có hay không cái gì sự tính phát sinh sau đó ta đương nhiên liền đem chìa khóa dao ra đi à ta thế nhưng là nghe lão sư lời nói hảo hải tử giang vãn vãn lời này vừa nói xong một bên thẩm phong liền chen miệng nói là đem chìa khóa dao ra đi nhưng là một đống chìa khóa lẫn vào cùng một chỗ dao đi qua lão sư từ nơi đó từng bước từng bước thử thử hơn nửa ngày thật vất vả giải khai phía trước tám cái khóa lại phát hiện chìa khóa không có thẩm phong giang tay ra thứ chín đem chìa khóa bị vãn ca cho làm ném đi cho nên cuối cùng lão sư vẫn là khiêng xe đạp tìm người dùng tiền mở khóa khán giả nhịn không được đều đồng tình lên vị kia lão sư thật thê thảm thật vất vả phá vỡ tám thanh khóa kết quả cuối cùng còn phải đi tìm người dùng tiền mở khóa lão sư quá khó khăn vãn ca ngươi chuyện xấu làm tất nha cái này cùng trực tiếp tìm người mở khóa duy nhất khác nhau đại khái chính là không công nhiều lãng phí thời gian a giang vãn vãn vốn đang cảm thấy có chút ít t y náy bất quá nhìn đến n à y mưa đạn nàng lập tức liền lại lẽ thẳng khí hùng đứng lên rõ ràng vẫn có khác nhau ngươi đừng nói lung tung tất sao nếu không phải ta cho hắn tám thanh c h ì a khóa hắn tìm người mở khóa liền phải hòa chín cái khóa tiền ta thế nhưng là giúp hắn giảm đi tám thanh khóa tiền a người nếu không cho hắn khóa hắn một phân tiền đều không cần hòa giang v ã n v ã n ho nhẹ một tiếng cái kia cái kia ta sau đó cũng nói xin lỗi a ba mẹ ta còn cho lão sư bồi thường sau đó ta biểu hiện cũng rất tốt lâm tốt nghiệp thời điểm lão sư kia còn cảm tạ ta cùng thầm phong tới đâu ta không tin lão sư là jun em m sao bị như vậy khi dễ còn có thể cảm tạ các ngươi hắn cảm tạ các ngươi gì bình thường tốt nghiệp không đều là học sinh cảm tạ lao sư sao hắn cảm tạ chúng ta tha hắn một lần không có lưu ban khán giả lại cảm nhận được lão sư lòng c h u a sót làm lao sư là thật là không dễ dàng làm thẩm phong cùng giang vãn vãn lao sư càng là một loại khảo nghiệm vị này lão sư kiếp trước đại khái là cái phạm luật trời thần tiên bị giáng t r ư ớ c hạ p h ạ m gian đến gặp kết nạp có người như thế đánh giá ngoại trừ vòng khóa vấn đề còn có người hỏi thẩm phong cùng giang vãn vãn tính toán lúc nào muốn cái h ả i tử vấn đề này tương đối mà nói có thể chính là trải qua nhiều giang vãn vãn không biết trả lời như thế nào phù hợp trong lúc nhất thời có chút xoắn suít ngược lại là thẩm phong nghiêm trang mặt không đổi sắc nói chúng ta mỗi ngày đều tại cố gắng mưa đạn bên trong lập tức xoát ra một mảnh ó hờ hờ hờ hờ hờ hờ mà giang v ã n v ã n thì là trên mặt một hồng lặng lẽ meo meo đưa tay nghị veo thẩm phong một thanh kết quả thẩm phong vẫn là mặt không đổi sắc ngược lại là một bên nằm sấp lấy bánh ngô ngao một tiếng kêu đi ra sau đó ủy khuất ba ba nhìn về phía giang v ã n v ã n bánh ngô thật thế thảm vãn ca ngươi cùng phong tử chiến đấu tại sao phải thai họa bánh ngô bánh ngô mười năm thiết phấn không n g i mà tới ai khi dễ nhà ta bánh ngô giang ván vãn một bên vớt bánh ngô đầu chó một bên nhìn xem mưa đạn. trên mặt có chút không nhịn được vội vàng mạnh miệng biện giải cho mình nói cái này có thể trách ta sao bánh ngô là cậu thần phong so bánh ngô còn cậu ta rất khó phân biệt tốt sao lời này vừa nói xong thần phong bỗng nhiên liền gom góp đi qua tại giang vãn vãn trên mặt hôn một chút giang vãn vãn vốn là phát hồng khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm ngượng ngùng ngươi làm cái gì đâu người này đều không để ý trực tiếp gian nhiều như vậy người tại nhìn sao thần phong nhưng là cười cười nói ra nếu như vãn ca nói phân không rõ ta cùng bánh ngô khác nhau cái kia ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp tại vãn ca trước mặt nhiều lưu lại chút ấn tượng tỉnh về sau vãn ca lại phân biệt không được một cái hôn này ấn tượng có đủ hay không khắc sâu nếu như không đủ lời nói cái kia liền lại đến một lần t h ầ m phong nói lại ôm giang vãn vãn lại lần nữa ấ n xuống vừa hôn trực tiếp gian bên trong có người ở điên cùng xin sót có người ở x o á t đập đến còn có người tức thì phát ra kêu gen chúng ta mới là cậu bị ngược độc thân cậu trực tiếp kết thúc sau đó giang vãn vãn hôn tại thẩm phong trong ngực soát lấy vây bù nhìn xem bành hồ loạn siêu thoại bên trong phan hâm mộ nhóm đối trận này trực tiếp đánh giá tổng thể đánh giá vẫn là rất không sai nhất là giang vãn vãn giảng thuật vòng khóa lao sư bi thảm sinh hoạt cái kia m ộ t đoạn còn bị người tốc độ ánh sáng cắt đi ra phát đến siêu thoại bên trong trong lúc nhất thời vậy b ù bên trong phan hâm mộ đều tại soát lão sư thật thế thảm không chỉ vậy b ù gần nhất giang vãn vãn cũng không ít soát giờ họ a u y ý n cùng b ê đứng giờ họ a u y ý n cùng b ê đứng bên trên vốn b ả n h hồ loan tương quan cắt nối ở biên tập cũng không tính nhiều có thể theo hẹn hò nhiệt độ càng ngày càng cao t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn cũng lên nhiều lần hot sê ấp hai cái này bình đài bên trong phát mảnh hồ loan tương quan vì đeo bác chủ cũng càng ngày càng nhiều như thế nào phong tử? Là t h ẩ m Phong t r o n giang ngực g vãn vãn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem thẩm phong hỏi thẩm phong cười xoa xoa mặt của nàng rất vui vẻ cùng ngươi cùng một chỗ làm cái gì đều vui vẻ có làm hay không minh tinh đối thẩm phong đến nói một chút cũng không trọng yếu giang vãn vãn tại bên người mới là trọng yếu nhất giang vãn vãn hừ một tiếng đ ỗ n g nhiên liền túi đầu x o á t lên điện thoại cũng không biết tại tìm kiếm cái gì thẩm phong muốn nhìn một chút giang vãn vãn còn thiên không cho hắn nhìn một lát sau giang vãn vãn bỗng nhiên từ thẩm phong trong ngực bỏ lên đi ra sau đó ngồi nghiêm trình nhìn xem thẩm phong trên mặt lộ ra một bộ thâm tình chân thành biểu、lộ. tại thẩm phong có chút buồn b ự c nhà mình con dâu cái này là lại muốn ổ n ào cái gì yêu t h i ê u thân lúc l i ê n nghe giang vạn vạn thâm tình nói gặp ngươi phía trước ta đối tương lai có rất nhiều yêu cầu gặp ngươi sau đó ta chỉ yêu cầu là ngươi vô luận thế gian nhiều ít bụi gai chỉ cần có ngươi sinh hoạt liền vô cùng n g ọ t nào bốn viết ngươi danh tự có thể thật khó cũng không phải bút họa rừng già chỉ là viết ngươi danh tự lúc mà chám bên trên bốn phần gió xuân ba phần ánh trăng hai phần vi h â n còn có một phân ngươi mặt mũi mới tốt năm ta nghĩ cùng ngươi từ phóng đáng không bị trói buộc thanh xuân bạn ngươi đến an an ổn, ổn bên gối người nghe giang vãn vãn cái này từng câu lời tâm tình t h ầ m phong ngồi xuống giang vãn vãn bên người dắt giang vãn vãn tay giang vãn vãn rõ ràng nhìn qua t h ầ m phong hỏi phong tử phía trước đều là ngươi tại hướng ta nói lời tâm tình hiện tại cũng nên đến phía ta ngươi có cái gì cảm tưởng sao ta rất cảm động t h ầ m phong nói ra nếu như ngươi lần sau niệm thời điểm có thể nhớ rõ đường niệm phía trước tự số liền càng như thật phía trước còn một mặt tình chân ý thiết giang vãn vãn trên mặt biểu lộ một chút liền suy sụp nàng đập thẩm phong hai cái nhữ lại lông mày nói ra ngươi lại vẫn chọn ba lời bốn lần sau không cho ngươi niệm t h ẩ m phong ôm nàng khẽ cười nói so với nghe ngươi niệm những cái này trên mạng trích lời ta càng muốn nghe ngươi chính mình muốn nói chân chính lời tâm tình giang vãn vãn đ ỏ mặt ta cái này không phải không biết rõ nên nói như thế nào đi ta lại không giống ngươi sống mấy trăm năm không biết xấu hổ không muốn ra nói cái gì đều nói cho ra miệng cũng cũng không như ngươi vậy miệng lưới chân tru sẽ không nói nhiều như vậy dâu ngon dấu n g ọ t t h ẩ m phong lại nói ai nói ngươi sẽ không nói dâu ngon dấu n g ọ t ta cảm thấy ngươi nói lời nói đều so với mật còn ngọt hơn nghe thần phong chọc người ở vô hình bên trong giang vãn vãn a kêu lên tiếng lại liên tiếp đập thần phong hai cái sau đó đem mặt vùi vào thẩm phong trong l g ự c năm sau đó vài ngày thẩm phong cùng giang vãn vãn lại trực tiếp hai hồi mặc dù bọn hắn không có cùng trực tiếp bình đại ký kết nhưng hắn hai dù sao cũng là minh tinh nhiệt độ đầy đủ cao cho nên trực tiếp bình đài cũng nể tình thậm chí còn cho bọn hắn miễn phí mở rộng mấy ngày nay trực tiếp xuống thẩm phong cùng giang vãn vãn f a n hâm mộ lại tăng một đ o ạ nhỏ n mặc dù so ra kém hẹn hò thu lúc loại kia nhiệt độ nhưng là rất tốt hôm nay kết thúc trực tiếp sau đó giang vãn vãn cùng thẩm phong mang lên bánh n ô lái xe ly khai biệt thự ngày mai bọn hắn liền muốn tiến đến thượng kinh thị tìm châu đảo chuyến đi này khả năng muốn hơn mười ngày cho nên giang vãn vãn cùng thẩm phong muốn trước tiên đem bánh ngô đưa đến giang chết nơi đó đi bởi vì tô yến không thích nuôi chó giang vãn vãn sợ đem cầu tử trực tiếp mang về nhà sẽ bị mụ mụ mắng cho nên giang vãn vãn tính toán q u a n g co vòng vẹo một chút tới trước giang chết công ty đem bánh ngô đưa đến giang chết trong tay để cho giang chết mang về nhà đến lúc đó bị mắng chính là giang chết giang vãn vãn cảm thấy nàng thật là một cái kế hoạch thông đến giang chết công ty dưới lầu trang điểm cực kỳ chặt chẽ thẩm phong cùng giang vãn vãn năm cầu liền muốn đi vào cửa bảo an nhanh chóng ngăn cản đi lên nó rất ngoan sẽ không tùy ý chạy loạn chúng ta cũng sẽ nắm nó giang vãn vãn nói ra thật có lỗi cái kia cũng không thể giang vãn vãn đem bánh n ô bế lên bảo an vẫn là nói ra cái này không phải ôm không ôm đứng lên vấn đề công ty của chúng ta quy định sủn vật không được đi vào giang vãn vãn to mày đ ỗ n g nhiên nói ra cái này không phải sủn vật cái này là nguyên liệu nấu ăn chúng ta buổi tối tính toán ăn thịt chó n ồ i lẩu quay đầu liền đem n ó xuyến bây giờ có thể tiến vào sao bảo an bánh n ô một người một chó đều q u dị nhìn về phía giang vãn vãn cuối cùng bảo an vẫn là nói ra thật có lỗi nữ sĩ Ta k h ô n giang thể v phạm định. công g ty quy i vãn vãn đưa tay an tiến vào trong túi quần. vào Bảo vãn vãn cũng rằng không vãn có móc ra tiền đến mà là móc ra thẻ căn cước bảo an bắt đầu không có quá để ý có thể vừa ý trước mặt giang vãn vãn ba chữ sau đó lập tức ho khan một tiếng sau đó yên lặng nhường ra con đường giang vãn vãn cùng thẩm phong lúc này mới nắm bánh lô tiến vào công ty trong công ty nhận ra giang vãn vãn người vẫn tương đối nhiều dù là giang vãn vãn còn đeo khẩu trang cùng k í n h d â m như trước có không ít công nhân đối với nàng v ậ n an bất quá đang hỏi tốt sau đó rất nhiều người ánh mắt liền đều rơi xuống giang vãn vãn bên người thẩm phong trên thân cái này chính là thẩm phong a ta tại trên mạng nhìn bọn hắn tống nghệ chân nhân so trên tv càng xoay a đeo khẩu trang cùng k í n h dâm ngươi có thể nhìn ra cái gì a ngươi biết cái gì khí chất khí chất biết không nghe người c u n g quanh nhỏ giọng nghị luận giang vãn vãn cũng góp gần thẩm phong thấp giọng nói ra bọn hắn đều tại nói nhìn tới nhà ta phong tử nhân khí còn rất cao nha vẫn là nắm nhà ta vãn ca phúc nói thần phong cùng giang vãn vãn hai người mang theo bánh mô lên lầu giang chết đang tại trên lầu làm công gần nhất giang chết có chút sợ phía trước cùng hắn đối nghịch những cái kia người đối diện công ty những ngày này bỗng nhiên tựa như hẹn tốt một dạng đều không cùng hắn đối nghịch từng cái một hành quân lặng lẽ thành thành thật thật cái này thật sự quá k h á c thường k h á c thường đến giang chết cảm giác cảm thấy tên gia hỏa này có phải hay không lén lén lút lút cấu kết ở cùng một chỗ đang âm thầm chủ tính cái gì kế hoạch lớn hiện tại liền chỉ là mưa gióc đến phía trước ngắn ngủi l ê n lặng hắn đang tại trong văn phòng nghiên cứu những cái này đối đầu công ty đến cùng có kế hoạch gì cửa ban công liền bị người lấy ra giang chết n h u n h í u mày luôn có công nhân không hiểu chuyện tiến đến phía trước không biết gõ cửa hắn n h í u mày ngẩng đầu lên vừa định cờ trách hai câu vừa nhìn đi tới là thẩm phong cùng giang văn vãn trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi lông mày cũng răn ra nói ra văn vãn sao ngươi lại tới đây giang chết ngoài miệng kêu văn vãn nhưng trên thực tế ánh mắt lại cuối cùng hướng thẩm phong nơi đó nghiêng mắt nhìn nếu không phải thẩm phong cùng giang vãn vãn sớm biết do giang chết đối thẩm phong không có địch ý bọn hắn nhất định sẽ cho rằng giang chết cái này đang dùng ánh mắt cảnh cáo thẩm phong cha chúng ta tới nhìn xem ngươi giang vãn vãn cười đi tới giang chết bên người cho giang chết vớt vớt vai kể từ khi biết giang chết đối thẩm phong thái độ biến hóa giang vãn vãn cùng giang chết ở giữa quan hệ cũng không có như vậy cứng n g ắ t lại mấy ngày nay giang vãn vãn còn chủ động cho nhà đánh qua nhiều cái điện thoại giang chết lộ ra vui mừng biểu lộ nhưng là vừa cười vừa nói được rồi được rồi cùng ngươi cha ta cũng đừng đến bộ này thật không có sự tình các ngươi sẽ đặc biệt chạy công ty đến nói a làm sao cha nhưng thật ra là như vậy chúng ta nuôi con chó gọi bánh ngô ngài phía trước nhìn ta trực tiếp lời nói hẳn là cũng biết giang chết nhẹ gật đầu hắn cùng tô yến đập nữ nhi của mình con rể chính phủ đập thượng cấp trực tiếp đương nhiên cũng sẽ nhìn giang văn văn bán đem bánh ngô bế lên nói ra ta cùng phong tử sau đó muốn đi thượng kinh thị đi công tác cho nên bánh ngô khả năng muốn thả đến chúng ta dưỡng vài ngày giang chết vừa nghe biểu lộ cũng có chút làm khó ta ngược lại là không có gì vấn đề nhưng là mẹ ngươi nàng một mực không thích cầu ngươi nếu đem cầu lấy về nói không chừng còn phải lần lượn nàng mang a giang văn văn gật gật đầu ta biết do ta biết rõ cho nên cái này không phải cho ngươi đưa tới sao làm sao ngươi để cho ta ở công ty mua chó cái kia càng không được không phải ta là để cho ngài đem cậu mang về nhà đi cái này cùng ngươi đưa trở về có cái gì khác nhau mẹ ngươi không một dạng không thích giang văn vãn cười hắc hắc đương nhiên là có khác nhau ta đưa trở về mẹ ta muốn mắng ta ngài đưa trở về mẹ ta chẳng phải mắng ngài sao chẳng lẽ ngài cam lòng nhìn ngài nữ nhi bảo bối bị mắng sao giang chết thở dài không bỏ được bất quá ngươi liền cam lòng ba ba ngươi bị mắng sao cam lòng cam lòng giang văn vãn gật gật đầu dù sao ngài thường xuyên bị mắng cũng không kém cái này lần một lần hay giang chết chương một trăm m ư ơ i bốn người bệnh hẳn là nghe đại phu chương một trăm m ư ơ i bốn người bệnh hẳn là nghe đại phu đem bánh n ô lưu cho giang c h í c h sau đó giang vãn vãn cùng thẩm phong liền lái xe đi tìm lâm thị cùng đi sân bay ngồi máy bay thẳng đến thượng kinh thị mà đi thượng kinh thị tại phương bắc cùng phương nam trung hải thị hoàn toàn là hai loại phong bạo mà thượng kinh thị đối thẩm phong cùng giang vãn vãn đến cũng biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh hoan nghênh phương thức chính là rơi xuống trận mưa to tuy nói lâm t h sớm liền ăn bài tốt đưa đón cỗ xe cùng với rừng chân địa phương không có để cho giang vãn vãn cùng thẩm phong suối đến mưa nhưng trợt hạ xuống nhiệt độ vẫn là để cho giang vãn vãn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đến khách sạn sau liên tiếp đánh nhiều cái hát xì không có việc gì à vãn vãn lâm tỷ nhữ m à y h ỏ i không có việc gì không có việc gì chính là có chút lạnh mà thôi trận mưa này phía dưới quá đột nhiên cũng không có cầm giày quần áo bất quá ta chống đỡ đông lạnh đừng lo lắng giang vãn vãn biểu thị thân thể của mình rất c ư ờ n g tráng tại khách sạn buông hành lý sau đó lâm tỷ liền đi liên hệ châu đáo người của công ty thần phong tức thì mang theo giang vãn vãn đi g a phòng nghỉ ngơi các loại giang vãn vãn nằm xong thần phong lại ra cửa nhìn xem bị đóng lại môn giang vãn vãn không biết làm sao có chút phiền muộn mặc dù nàng trên miệng nói thân thể không có việc gì nhưng vẫn là hy vọng phong tử có thể nhiều ở bên cạnh ngồi b ồ i nàng có lẽ gần nhất chính mình thật sự bị phong tử s ủ n g có chút làm tiêu a dù sao kiếp trước nàng phát sốt thời điểm cũng đều là chính mình một người khiên xuống giang vãn vãn đang phiền muộn lấy l i ê n nhìn đến t h ầ m phong lại đẩy cửa trở về không chỉ có trở về trong tay còn bưng một chén hát sắt chất lỏng giang vãn vãn một s ứ n g sở sau đó nhanh chóng khoát tay nói ra ta thật không có việc gì không cần phải uống thuốc a không phải thuốc ta cho ngươi nấu gừng kia có ca có lạ thần phong nói đi tới bên giường một tay bưng chén một tay cầm thỉa n ú m một ngúm sau nhẹ nhàng thổi thổi sau đó đưa cho giang văn vãn mở miệng à. ngươi cho ta tiểu hài tự sao À. giang v ă n vãn, vãn liếc mắt sau đó nghe lời hám i ệ n g ra nóng hầm hập gừng tia cỏ cả có lạ tiến vào bụng giang v ă n vãn chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm đứng lên cắt quả nhiên vẫn bị phong tử sùng ái cảm giác tốt ra môn liền giả một a giang v ă n vãn trong lòng suy nghĩ đống nhiên lại đánh cái sâu sắc hát xì thần phong c ă n mày lo lắng nhìn xem giang văn vãn hỏi vãn ca ngươi thật sự không có việc gì sao không có việc gì ta chính là phía trước cảm thấy có chút lạnh bất quá yên tâm à phía trước liền tại bên ngoài đông lạnh một lát mà thôi không đến mức cảm bạo giang v ã n văn nói có thể thẩm phong lại vung ô xuống gừng tia có cả có l à chén vốn là sờ lên giang vãn vãn cái c h á n đã nắm giang vãn vãn tay sờ hướng về phía giang vãn vãn mạch đập giang vãn vãn khẽ giật mình nói ra phong tử ngươi sẽ không phải liền xem mạch đều sẽ a hiểu sơ t h ẩ m phong nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại đem tay vươn vào trong chăn n é o méo giang vãn vãn chân nhỏ cuối cùng mới lên tiếng phù mạch dịu lại đúng là có chút bị cảm ngươi trước hết hảo hảo nghỉ ngơi a Ta đi để không có h đáo c nhiều g một hồi lâm tỷ liền đã tới trong tay còn cầm lớn lớn nhỏ nhỏ các loại thuốc sau đó khẩn trương nhìn qua giang văn văn nói làm sao nghiêm trọng sao có cần hay không tiến đưa bệnh viện giang văn văn bất đắc dĩ nói lâm t ỷ ta không sao ta ngay cả phát sốt đều không có cái kia phong tử nói ngươi bệnh phải không có cách nào công tác lâm t ỷ nhìn về phía thầm phong phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện hơn nữa ta cũng không muốn để cho vãn ca mang bệnh công tác lại nhẹ bệnh cũng không được nhìn thầm phong thái độ kiên quyết lâm t ỷ ì vớt vớt h u y ệ t thái dương thở dài đi a đi à, cái kia ta lại đi liên hệ công ty bên kia ngươi h ả o h ả o chiếu cố vãn văn à. ai lúc nào có thể có cá nhân quan tâm ta như vậy a lâm thì niệm, niệm cằn nhằn liền đi các loại lâm t h đi giang vãn vãn lôi kéo thầm phong tay nói ra phong tử ta cảm thấy thật không có nghiêm trọng như vậy ngươi là người mới lần thứ nhất tiếp quảng cáo tốt nhất vẫn là đến đúng giờ cho người khác lưu lại ấn tượng tốt mới l à thần phong giúp đỡ giang vãn vãn sửa sang trên trán có chút lộn x u n tóc ta không cần cho những người khác lưu lại ấn tượng tốt nam xuống ngủ một hồi à ngồi một đường máy bay hẳn là cũng mệt mỏi sau đó ăn cơm ta sẽ bảo ngươi giang vãn vãn trung thực gật đầu kỳ thật nếu như đổi lại ngươi lai、like, nàng khả năng còn có thể lại làm ẩ m ĩ một hồi nhưng bây giờ nàng đích sắc cảm thấy có chút đầu nặng gốc nhẹ mê man liên thanh thật thật nằm lại trên giường bọc lấy chăn mền ngủ đi qua ngủ giang vãn vãn v nàng mộng thấy nàng chạy tới một mảnh trong đ ố n g tuyết tuyết lớn bay tán loạn gió lạnh rét đấu xương thầm phong vừa bắt đầu liền tại bên cạnh của nàng nàng lôi kéo thầm phong tay cùng một chỗ chạy có thể chạy trước chạy trước thầm phong đ ỗ n g nhiên liền biến mất đầy trời trắng xóa đ ô n g tuyết che đậy giang vãn vãn á n h mắt giang vãn vãn l i ề u mạng tại trong tuyết hô to thầm phong danh tự tuy nhiên cũng không thấy thầm phong nhân ảnh cũng phải không đến thầm phong đáp lại nàng tuyệt vọng vừa thống khổ ngồi sổm ở trong đông tuyết khóc ra nước mắt đều hóa thành băng lăng cuối cùng tuy ý lạnh như băng phong tuyết đem nàng đều hóa đều hóa m i ễ n cưỡng mở mắt ra cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt đần độn một mảnh mơ hồ rất tốn sức mới nhìn rõ thẩm phong ngồi ở bên giường giang vãn vãn câm lấy cuốn họng thấp giọng hỏi phong tử ta làm sao như vậy chóng mặt thẩm phong cao mày ngồi ở bên giường dùng chắc ôn thương tại giang vãn vãn trên trán chắc chắc độ ấm người phát sốt ba mươi tám độ năm thẩm phong nói lại đem tay vươn vào chăn mềm i tại giang vãn vãn trên thân sờ lên sau đó tới gần giang v ă n vãn nhẹ giọng hỏi có thể ngồi xuống sao đem thuốc hạ sốt t n a a cái gì giang vãn vãn cảm thấy hiện tại có chút mơ hồ nghe thẩm phong lời nói cũng nghe nàng tùy ý t h ẩ m phong đem nàng nhu hòa bế lên nàng lúc này tựa như cái bút bê vải nhu thuận nghe lời theo t h ẩ m phong bài bố t h ẩ m phong đem thuốc hạ sốt đút cho giang văn vãn lại đem giang vãn vãn để nằm ngang nằm s o n g cho nàng đắp chăn s o n g tiếp tục ngủ a uống thuốc rất nhanh liền sẽ tốt ân giang vãn vãn như chỉ t i ể u sữa mèo một dạng gật gật đầu có thể đóng chặt con mắt một lát sau lại vừa đáng thương ba ba nhìn về phía t h ẩ m phong thấp giọng nói ngủ không được ta làm ác n ộ n g mơ tới ngươi biến mất ta không dám ngủ thầm phong xoa xoa giang vãn vắn đầu ôn n u nói ta sẽ không biến mất ta ch thế nhưng là vẫn là sợ hãi giang vãn vãn đủ cục thì thầm nói thầm phong nhìn xem nàng bộ kia tội nghiệp bộ dáng cuối cùng cũng nằm ở trên giường đem giang vãn vãn liền người mang chăn mền toàn bộ ông c á i chán rán giang vãn vãn c á i chán nói ra như vậy liền không sợ à. ân giang vãn vãn lại nhắm mắt lại có thể không có nhiều một hồi nàng hoặc như là kịp phản ứng một dạng yếu đớt nói ta cảm mạo sẽ lây bệnh cho ngươi à, nếu không vẫn là tính toán sẽ không thầm phong lấy tay bưng kín giang vãn vãn con mắt để cho nàng đem mắt nhắm lại ngươi hảo hảo ngủ không muốn nghĩ nhiều như vậy không được ta không thể lây bệnh cho ngươi tính toán giang v ã n v ã n muốn đem thẩm phong đ ẩ y ra thật không nghĩ đến thẩm phong lại ôm càng chặt chút hắn đem giang v ã n v ã n chặt chẽ ôm vào trong ngực sau đó từng chữ một nói người bệnh hẳn là nghe đại phu đại phu nói không có việc gì chính là không có việc gì dứt lời hắn lại tại giang v ã n v ã n trên c h á n nhẹ nhàng vừa hôn ngủ ha nghe lời nô giang v ã n v ã n còn muốn nói cái gì có thể nàng hiện tại thật sự là đầu tráng váng nao trướng mê mẩn trừng trừng há to miệng cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại ngủ đi qua lần này giang ván ván không có lại mơ tới đẩy trời phong tuyết mà làm mơ tới trung hải thị cái kia ấm áp tiểu biệt thự trong biệt thự nàng ốn tại thẩm phong trong ngực dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào phơi phải ấm áp là như thế hạnh phúc mãn nguyện t r ư ơ n g một trăm mười lăm thị phu t r ư ơ n g một trăm mười lăm thị phu mặc dù chỉ là bị gió lạnh thổi một hồi nhưng giang vãn vãn cảm bạo vẫn là rất nghiêm trọng cho dù là ăn thuốc hạ sốt đều không có lập tức chuyển biến tốt đợi đến giang vãn vãn lại mơ mơ màng màng tỉnh lại thì trong phòng đen kịt một mạnh nàng nhẹ nhàng giật giật thân thể phát hiện thẩm phong còn giống như tại ô n nàng nàng cho rằng thẩm phong ngủ rồi liền nghĩ đến cẩn thận từ thẩm phong trong ngực đi đi nhà vệ sinh kết quả không nghĩ tới vừa mới động một điểm t h ầ m phong thanh âm liền chuyển tới tỉnh cảm giác như thế nào hắn thanh âm không có chút nào buồn ngủ cảm giác h i ệ n nhiên vừa mới là không có ngủ ngươi ngươi một mực tỉnh dậy sao giang vãn vãn một xứng sở nhẹ giọng hỏi ân ta không gây khốn t h ầ m phong vừa nói bên cạnh dùng c h á n của mình rán rán giang vãn vãn cái chán sau đó nói ra có tốt đốt lui xuống đi chút ít ngươi muốn đi làm cái gì ta giúp ngươi ta ta bên trên nhà xí tốt ta kia không có cách nào giúp đỡ thần phong mở ra đầu giường đèn đêm đem giang vãn vãn từ trên giường n â n g xuống dưới ôm nàng đến cửa nhà cầu các loại giang vãn vãn bên trên nhà sĩ công phu thẩm phong lại dùng nước g ấ m cho giang vãn vãn xông chút thuốc vị giang vãn vãn trở lại trên giường sau đó thuốc cũng lạnh chút giang vãn vãn nhìn xem thẩm phong bưng tới thuốc mặt cùng n g ư ớ c đắng một dạng t a không nghĩ uống thuốc n g o n ô giang vãn vãn không tình nguyện mở miệng đem thuốc uống vào nhưng khả năng là vì vẫn có chút c h ó n g vắng đầu uống thời điểm không quá trôi chảy một chút liền bị sặc giang vãn vãn lập tức hò khan đứng lên thẩm phong vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng Ta c ò nàng ước c gì i nằm ở trên giường hít mắt bầm m nhìn bên cạnh t h ẩ m phong khoe miệng cũng không tự giác quét ra nhẹ nhàng cười ra tiếng cười ngây ngô cái gì thầm phong xoa bóp giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ cái này sao có thể gọi cười ngây ngô cái này là hạnh phúc cười giang vãn vãn hừ một tiếng ta chính là cảm thấy nhà ta phong tử thật tốt thiên hạ đệ nhất tốt thần phong cười nằm ở giang vãn vãn bên người mượn tiểu đèn đêm ánh sáng cùng giang vãn vãn đối mặt nhìn đối phương hiếp thành khe hở con mắt thần phong ôn nu nói bởi vì ngươi là thiên hạ tốt nhất giang vãn vãn cho nên ta đương nhiên phải đối với n g ư ơ i thiên hạ đệ nhất tốt này nha mặc dù là sự thật nhưng là không cần nói thẳng ra giang vãn vãn bị chọc cho khanh khách cười không ngừng vươn tay ôm lấy thần phong phong tử phía trước ngươi nói muốn nghe ta nói phát ra từ nội tâm lời tâm tình bất quá khi lúc ta không biết nên làm sao nói hiện tại ta khả năng biết rõ ngươi nguyện ý nghe ta nói sao thần phong dùng cái chán điểm một chút giang vãn vãn cái chán ngươi nói lời nói, ta vĩnh viễn đều nguyện ý nghe cái kia giang vãn vãn cười đem thẩm phong ôm c h ặ t hơn chút tại thẩm phong bên cạnh thấp giọng nói có ngươi tại bên người là ta hạnh phúc lớn nhất ta yêu ngươi thẩm phong trên mặt lộ ra hạnh phúc cười hắn túi l ầ u xuống liền muốn hôn hướng giang vãn vãn đ ô i môi kết quả giang vãn vãn lại đưa tay ra chắn tại giữa hai người thân thân có thể nhưng là phải đợi ta tốt bằng không thì thật sự sẽ lây bệnh giang vãn vãn nói ra nếu nàng cùng thẩm phong đều cảm m o phát sốt nằm trên giường không lên cái kia lâm tỷ cần phải điên rồi không thể thẩm phong bất đắc dĩ chỉ có thể thân tại giang vãn vãn trên tay giang vãn vãn rất nhanh liền lại tại thẩm phong trong ngực thiết đi mà cái này một giấc đi nằm ngủ đến ngày hôm sau ngày hôm sau tỉnh lại giang vãn vãn mặc dù không có cảm thấy tinh thần c h ầ n đấy nhưng ít ra cũng không như vậy khó chịu thẩm phong vì nàng chắc chắc nhiệt độ cơ thể độ ấm cũng đã hạ giang vãn vãn cùng thẩm phong đều nhẹ nhàng thở ra Vừa sáng lâm t h mang điểm tâm đưa cho thẩm phong cùng giang vãn vãn cho thẩm phong một cái thị t kẹp bánh bao lại chỉ cho giang vãn vãn một chén cháo giang vãn vãn biểu thị mãnh liệt kháng nghị lâm t h biểu thị kháng nghị không có hiệu quả sau đó tiêu sái rời đi giang vãn vãn bưng cháo tội nghiệp nhìn về phía đang t ạ i ăn thịt kẹp bánh bao thẩm phong thẩm phong cười cười đem thịt kẹp bánh bao đưa cho giang văn vãn giang v ă n vãn ngao nô g cắn một cái sau đó vừa cười híp híp đem cháo đưa cho t h ẩ m phong nói ra ta ăn một miếng thịt kẹp bánh bao ngươi uống một n g ụ m cháo công bình trao đổi hai người một người một n g ụ m đã ăn xong điểm tâm sau giang v ă n vãn phải dựa vào trên giường chơi lên điện thoại hôm nay thẩm phong như trước không cho nàng đi đọc quảng cáo hơn nữa ngày hôm qua lâm tỉ tìm châu đảo công ty bên kia liên hệ thời điểm cũng nói nàng được cảm bạo bay chụp muốn đẩy chậm hai ngày cho nên hôm nay giang vãn vãn vẫn là không cần công tác đan g soát lấy bài bù nhìn xem nàng cùng thẩm phong các loại hai chế c ắ t nối biên tập giang vãn vãn đ ỗ n g nhiên liền nhận được một cái mẹ chặt tin tức tiền hoa hoa vãn vãn giang hồ cứu cấp giang vãn vãn một xứ sở cái này tiền hoa hoa là giang vãn vãn đại học bạn cùng phòng mặc dù giang vãn vãn quanh năm quay phim không thế nào ở trường học ở lại đó bất quá cùng tiền hoa hoa cái này bạn cùng phòng quan hệ vẫn là không sai đương nhiên cái kia đều là kiếp trước thẩm phong trước khi chết sự tình kiếp trước thẩm phong chết sau giang vãn vãn có đoạn thời gian điện thoại cũng không dám khởi đợ máy chỉ có một người tự bế lấy. cái kia sau đó có người tìm nàng nói chuyện phiếm nàng cũng cơ bản không trở về p h ụ rất nhiều chơi được bạn thân cũng không tới hướng cái này tiền hoa hoa cũng một dạng trung sinh sau đó giang vãn vãn mỗi ngày cùng thẩm phong chán cùng một chỗ cũng rất ít cùng cái này tiền hoa hoa nói chuyện phiếm ngoại trừ phía trước nàng cùng thẩm phong quan tuyên lúc bị cái này tiền hoa hoa cùng với k h á c đại học bạn cùng phòng hỏi tới một hồi bên ngoài cơ bản rất ít lại liên hệ giang vãn vãn nghĩ trở về đầu tin tức giang vãn vãn làm sao thiền hoa hoa nông dược bài vị nhanh chóng đến giang vãn vãn liếp mắt giang vãn chúng ta đều nhanh hai tháng không có đánh qua trò chơi ngươi hôm nay đột nhiên chạy đến tìm ta bài vị giang văn vãn ngươi khẳng định khác có ý đồ nhanh nói tiền hoa hoa hắc hắc quả nhiên giấu giếm bất quá ngải lao nhân ra, ta đích thật là có chút ít phiền phải bốn tiền hoa hoa cùng giang vãn vãn nói lời nói thật cái này hổn hữu người trong nhà một mực t h ú c nàng tìm đối tượng t h ú c nàng không thắng h ạ n phiền cuối cùng lừa gạt người trong nhà chính mình tìm được bạn trai chẳng qua là dị địa tạm thời bất tiện qua tới kết quả hôm nay tiền hoa hoa đệ đệ kéo tiền hoa hoa đánh vương giả vinh quang không phải nói muốn cho tiền hoa hoa kéo nàng bạn trai cùng đi tiền hoa hoa Ta trai ta thật, ta A? chỗ có Cần chuẩn phải cáo chặn phải phải nào bạn nói nói là lời đệ giang tá nước tiểu trốn trốn ở nhà xí, tỉ mội giang hồ đánh thanh cứu cấp, liền giúp liền Giang ta A. văn vãn chơi game ngươi tìm thanh thanh các nàng cũng không một dạng sao giang v ă n vãn đại học ký túc xá sáu người cơ bản đều chơi trò chơi giang v ă n vãn quanh năm không tại ký túc xá ngược lại là cùng các nàng đánh cho tương đối ít cái kia một cái thiên hoa hoa các nàng trình độ quá kéo khô a hơn nữa ta phía trước gặt ta để nói bạn trai ta là cái gia vương tìm thanh thanh các nàng những cái kia phụ trợ hộ chuyên nghiệp không phải toàn bộ lỗ h ă n sao Hoa hoa, t giang văn vãn tốt lập tức thượng tuyến nàng mở ra điện thoại bên trên vương giả vinh quang vốn cao trung lúc giang vãn vãn lạ ưa thích lôi kéo thẩm phong đến tiệm net khai mở hát lò hệ nở hình ở trở thành diễn viên sau đó vốn phía chạy sở tựu đi ô giang vãn vãn cùng thẩm phong cơ hội gặp mặt biến thành thiếu rất nhiều Sát, sát, c một bên cười hì hì kêu giang văn vãn, vãn tỷ phu một bên bắt đầu bài vị tiến vào trò chơi sau đó tiền đa đa còn hỏi nói tỷ phu tại sao không nói chuyện giang v ã n vãn đang muốn đánh chữ bỗng nhiên liền thấy được một bên thầm phong nàng lập tức đem thầm phong kéo qua tới chỉ trì điện thoại vừa chỉ chỉ thẩm phong miệng sau đó mở giọng nói thẩm phong bất đắc dĩ thành công cùng người mở miệng nói ra uy nghe được sao ai u thì phu thanh â m tốt xoài a còn có chút quen hay thì phu có thể mang bay không tiền h đa đa có chút h ư n phấn tiền hoa hoa ho nhẹ một tiếng đó là đương nhiên có thể mang bay dù sao cũng là bạn trai ta đi kết quả nàng lời này vừa nói xong đang thao tác điện thoại giang vãn vãn tay liền một trượt vốn định đi tới lộ bắt người nàng thẳng tắp đi tới đối diện phòng ngự trong tòa tháp tiền đưa mất một huyết thì phu thế nào chuyện quan trọng a tiền đa đã hỏi mạng lưới tạp giang vãn vãn dầu dĩ trả lời có thể nói còn mới ý thức tới nàng giống như không nên mở miệng quả nhiên liền nghe tiền đa đa vừa nghi hoặc mà hỏi tỷ phu thế nào ngươi bên kia còn có nữ nhân thanh n h ề m à? ai a t h ầ m phong chọc chọc giang vãn vãn tức giận khuôn mặt nhỏ cười nhẹ nói ra bên cạnh là bạn gái của ta nga bạn gái của ngươi a thiền đa đa lên tiếng lại đánh lên trò chơi một lát sau hắn mới bỗng nhiên hồi thần lại đến bạn gái của ngươi cái kia ta tỷ tính toán cái gì thì ngươi thần phong nghĩ, nghĩ đại khái tính toán bạn gái của ta bạn gái thiền đa đa thiền hoa hoa giang vãn vãn cầm lấy điện thoại tay run nhẹ nhẹ thấp giọng nói ra hoa hoa lộ hãm l ờ i nói thâm tạc ò n có sao có ngươi đem ngươi địa chỉ phát cho ta thiền hoa hoa nghiến răng nghiến lợi nói ta dẫn theo đ a o đi cho các n g ư ơ i hai lỗ hổng tặng lễ chương một trăm mười sáu xong phong ấn giải trừ chương một trăm mười sáu xong phong ấn giải trừ lộ hãm sau đó trang diện một lần hết sức khó xử tiền đa đ a một mực lẩm bẩm muốn đi tìm ba mẹ hắn cáo trạng tiền hoa hoa tức thì một mực lẩm bẩm cấp cho giang vãn vãn t ặ n lễ giang vãn vãn bốn vùi đầu chơi lấy cho chơi đem chiến tích đánh thành sáu nàng cảm thấy cái này thật không có thể chất nàng chủ yếu là tiền hoa hoa quấy n h u nàng phát huy lúc này địch nhân đã ba đường đẩy mạnh nắm chắc thắng lợi trong tay vương giả vinh quang bài vị hình thức là năm người cùng một chỗ trò chơi ba người này đều không chuyên tâm tình huống phía dưới có thể hại khổ hai gã khác người qua đường người chơi hai cái người qua đường một bên khó khăn chống cự lại địch nhân thế công thủ nhà một bên khai mở mạch nói ra dựa vào à đánh giá ngươi có thể hay không chơi như vậy có thể đưa nhà ngươi khai mở chuyển phát nhanh chính là không chỉ có đồ ăn còn một mực nói không ngừng ba người các ngươi có thể phiền chết cái này trung lộ cùng xạ thủ cũng một dạng đồ ăn sớm biết liền phụ trợ các ngươi còn không bằng ta đến chơi x ê vị ba cái đồ ăn mức đối với các ngươi tính toán ta xui xẻo hai cái này người qua đường đại khái là cùng một chỗ trò chơi biết nhau lúc này cùng một chỗ đổi lên tiền đa đa tỷ đệ cùng với giang v ă n vãn vẫn là câu nói kia giang v ă n vãn trò chơi có thể đánh đồ ăn nhưng l u ô n m ắ n g chửi người còn không có ở sợ nàng lúc này liền muốn p h u n trở về lại không nghĩ rằng thiền hoa hoa so nàng ngữ tốc càng nhanh tiền hoa hoa chúng ta đều là phụ chiến tích hai ngươi cũng không có tốt bao nhiêu a một cái không ba một cái mười tám hai người hiểu ra vừa vặn gom góp ba tám là a tiền hoa hoa nếu như các ngươi thật như vậy n h ư ỡ n g bức còn có thể cùng chúng ta sắp xếp đến cùng một chỗ tiền hoa hoa mang ngồi còn muốn chơi cái ra đi còn để cho phụ trợ toàn bộ hành trình đi theo ra đi mang phụ trợ ngươi có phải hay không thiết thận hư a thận hư ngươi còn mang cái gì m ư ợ a tiền hoa hoa chê chúng ta phiền chê chúng ta phiền các ngươi thế nào không quan giọng nói a ta ngăn đón các ngươi ngại phiền còn muốn nghe chúng ta nói chuyện có phải hay không các ngươi tiện a tiền hoa hoa thế nào không nói vừa không phải rất có thể bước bước sao tiếp tục a đánh không lại đối diện ta còn phun bất quá hai ngươi hai cái người qua đường bên trong cái kia chơi phụ trợ vị người chơi nữ nhịn không được còn nói thêm ngươi người này làm cái gì à? rõ ràng là ba người các ngươi đánh cho không tốt hại chúng ta chiến tích cũng kém ngươi làm sao còn có mặt mũi nói chúng ta bạn trai ta thế nhưng là v ư ơ n g dạ hiện tại chơi tiểu hào mà thôi hắn rất mạnh nếu không phải là các ngươi đem đối diện tiễn đưa đứng lên hắn có thể một t á năm giang vãn, vãn vãn vừa nghe chính là một tiếng cười lạnh ta mới chết sáu lần bạn trai ngươi có thể chết tám lần đâu rốt cuộc là ai tiễn đưa nhiều à? bắt đầu ba phút thời điểm các ngươi liền liên thể chết năm lần trực tiếp đem đối diện ra đi tiễn đưa đi、lên. bây giờ lại còn dám vung nổi cho chúng ta là chúng ta đánh không tốt có thể ngươi vương giả bạn trai liền cái này n g ư ơ i làm sao không biết xấu hổ nói hắn là vương giả người khác nói chuyện phiếm dùng đều là hệ trát ngài nói chuyện phiếm dựa vào là đều là tự tin chúng ta đồ ăn chúng ta có tự mình hiểu lấy các ngươi đồ ăn các ngươi cũng tại đắc ý quyền hình còn có liền ngươi cái này phụ trợ thao tác ta mãi mãi dùng chân đánh cho đều so ngươi tốt còn không biết xấu hổ nói ngươi đến chơi s ê vị là ngươi tới chơi trò chơi sớm liền kết thúc đối diện sáu phút liền đánh cho ngươi đầu hàng ta đều không yêu cầu ngươi đùa có nhập môn trình độ nhưng ngươi ít nhất đùa đừng như xuống mổ một dạng a lúc này trong trò chơi tiền đa đa đùa xạ thủ tại thủ nhà quá trình bên trong bị đối diện nắm lấy cơ hội một bộ miệng sát mắt thấy giang vãn vãn cùng tiền hoa hoa còn muốn đối cái kia hai cái người qua đường thực hành tinh thần đắc kích hai cái người qua đường thực hành tinh thần đắc kích tiến đa đa nhanh chóng nói ra tỷ còn có tỷ phu bạn gái các ngươi có thể hay không t r ư ớ c thủ nhà a phải thua a đánh thắng thanh này ta liền có thể bên trên kim cương cho một cơ hội a cầu các ngươi thắng cái gì a kinh tế kém nhiều như vậy còn nghĩ thắng tiến hoa hoa l ư ớ t mắt trực tiếp đầu hàng được tiến đa đa không cam lòng nói ra đường quang A, đánh thắng thanh này ta liền không đem ngươi không có tìm bạn trai sự tỉnh tố giác cho ba mẹ tiến hoa hoa lập tức hướng về phía giang vãn vãn nói ra họ mượn ngươi chuộc tội cơ hội tới có nghe hay không ngươi mới họ mượn đâu cả nhà ngươi đều họ mượn giang văn văn nói đem điện thoại nhét vào thẩm phong trong tay phong tử giao cho ngươi thẩm phong hắn nhìn trên màn ảnh đã đánh tới cửa nhà đ ị c h nhân cùng với n mẹo đinh đương vang lên giang vãn vãn nhân vật một bên thao tác một bên thở dài ta cũng không phải thần kinh tế kém như vậy lớn ta cũng không cách nào lập bàn phong tử cầu ngươi rồi giang vãn vãn dắt thẩm phong quần áo làm lũng bằng không thì tiền hoa hoa khẳng định phải n u lấy chuyện này không t h a cho ta cái này không phải cầu vấn đề là tranh lệch quá lớn thẩm phong bất đắc dĩ nói lấy phong tử ta trình độ thật không có như vậy cao người thắng ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu tùy ngươi sách r ấ t giang vãn vãn tội nghiệp nhìn qua t h ầ m phong t h ầ m phong nhìn giang vãn vãn một mắt sau đó ngón tay tại điện thoại bên trên mánh liệt đánh đứng lên một phút sau nam giết ấ biểu tượng lóng lánh tại trên màn hình t h ầ m phong điều khiển trong trò chơi nhân vật dẫn phải đối diện năm cái thi thể của đ ị c h nhân thông qua giọng nói hướng về phía trong trò chơi đồng đội nói ra tốc độ đ ầ y tháp một lớp t h i ê n đa đa t h i ê n hoa hoa hai cái người qua đường đồng đội bốn người này không bao quát giang vãn vãn tại bên t r o n năm người này tất cả đều nhìn c h á n g váng đã nói không có cách nào lật bàn đâu đã nói trên lệnh quá lớn đâu đã nói trình độ không cao đâu đừng nói bốn người này liền đối mặt đều choáng váng đối diện địch nhân phát tới tin tức ngoa tạo cái này lần ạ chuyện gì xảy ra đổi người rồi càng ba nghìn kinh tế một tám năm cái này là người hay quỷ a phiêu lên không dứt cùng phía trước cái k i a n một dây liền đoạn lớn thật sự là một người sao mà ở địch nhân nghi vẫn cùng kêu trên bên trong thầm phong mang theo tiểu binh một đường vượt qua đầy đem đối diện quê quán cho mình nương theo l ấ y thắng lợi hai chữ hiện hiện tại điện thoại trên màn hình những người khác lúc này mới tính toán phục hồi tinh thật lại thiền đa đa lúc đó chính là một tiếng hoan hô thị phu ngư bức n g ư ơ i là ai tỷ phu có thể hay không chớ có nói hiệu nói v ư ợ n giang g vãn vãn đối với điện thoại quát thiền đa đa tiểu tử này cũng coi như thất thời lập tức hướng về phía giang vãn vãn định nọt cười nói, nói t ỷ ngài chính là ta t h â n t ỷ ngài bạn trai khẳng định chính là ta t ỷ phu hắn có thể không phải bạn trai ta giang vãn vãn đắc ý hừ một tiếng hắn là ta lao công có chứng nhận loại kia tiến h đa đa chọc lấy bên người tiền hoa hoa một chút t ỷ ngươi xem một chút nhân ra nhân ra làm sao đều có lao công vẫn là cái lợi hại như vậy g i á vương ngươi nhưng vẫn là đầu độc thân cầu đầu tiến đa đa ngươi có phải hay không c h ẳ n sống tiền hoa hoa lướt mắt tóm lại thanh này mang ngươi thắng ngươi không được phép tìm ba mẹ cáo trạng nghe thấy không có là là là ngươi nếu có thể để cho cái này cái này tỷ phu mang nhiều ta hai thanh vậy thì càng tốt hơn tiền đa đa nói ra tiền hoa hoa hỏi giang văn vãn giang v ă n vãn lại biểu thị không nghĩ đến kết quả tiền hoa hoa đột nhiên cho giang v ă n vãn phát cái hầm bao bên trong là hai trăm khối đại dương tiền hoa hoa cùng tiền đa đa trong nhà giàu có rất tiêu chuẩn phú nhị đại thứ hai bọn hắn danh tự cũng có thể nhìn ra giang văn vãn thu hầm bao lập tức hướng về phía điện thoại nói ra nhanh bắt đầu nhanh bắt đầu tiến đa đa không quá tình mượn nói vị này tỉ tỉ có thể hay không để cho ngươi lão c ô n g đánh không có việc gì ta chơi trước chờ ta đuổi nhanh thua lại cho hắn giang vãn vãn nói ra tiến đa đa không có biện pháp t i ế n lặng mở cục cũng không biết là duyên phận vẫn là những người khác xui xẻo bên trên một thanh giang vãn vãn bên này cái kia hai cái người qua đường đồng đội lần này vậy mà sắp xếp đến đối diện thành giang vãn vãn bọn hắn được nhân cái kia hai xui xẻo người qua đường vừa nhìn giang vãn vãn đỉnh đầu a y đi vãn ca vô địch lập tức liền luôn cuống cho nhà mình đồng đội nhắc nhở cẩn thận một chút cái kia vãn ca vô địch là cái siêu cấp giá vương một tá năm loại kia. đồng đội biểu thị khinh thường giã vương có ta giã nhất là tại đánh chết vãn ca vô địch nhiều lần sau đó đồng đội càng là càn rỡ đứng lên giã vương liền cái này cái kia hai xui xẻo người qua đường nhìn đến giang vãn vãn chiến tích biến thành sáu sắc mặt tuy nhiên cũng t r ắ n g rồi xong phong ấ n giải trừ một phút sau nhìn xem dẫm phải năm người thi thể đỉnh lấy năm giết ấu biểu tượng bay thẳng căn cứ vãn ca vô địch thế giới đều phản p h ấ t yên t ĩ n h trở lại chương một trăm m ư ơ i bảy minh nguyệt châu báu chương một trăm m ư ơ i bảy minh nguyệt châu báu giang vãn vãn đổi tiền hoa hoa tỷ lệ đánh hai tiếng trò chơi tiền đa đa đều nhanh thắng tê dại không sai biệt lắm mỗi đêm đều là thắng được như vậy nhanh chóng bắt đầu tám phút vãng ca vô địch không sáu đem điện thoại giao cho lao công sau đó mấy phút bên trong nắm bắt thắng lợi ngẫu nhiên có mấy lần giang vãn vãn bản thân vượt xa người thường phát huy không có đem điện thoại giao cho thầm phong ngược lại thắng được càng chậm nhìn xem cho tới chưa lên một cái lớn đẳng cấp trò chơi tiền đa đa cảm khải nói tỷ phu ngươi có phải hay không tuyển thủ chuyên nghiệp a làm sao như vậy ngưu ậ c không phải nghề nghiệp ngẫu nhiên chơi một chút thầm phong nói ra trò chơi này cùng lo l một dạng cũng chỉ là hắn đã từng dùng để g i ế t thời gian một loại thủ đoạn thôi chỉ bất quá hắn đổi thời gian so người bình thường nhiều một chút như vậy điểm mà thôi cho nên trình độ mới có thể so người khác cao một điểm tăng thêm tiền đa đa hiện tại đẳng cấp không cao thần phong mới có thể thắng phải nhẹ nhàng như vậy ta thật cảm thấy ngươi quá n g ư ỡ bức tỷ phu nếu không ngươi đi đánh nghề nghiệp a đánh cái gì nghề nghiệp ngươi cái này tỷ phu công tác có thể so sánh đánh nghề nghiệp nhu nhiều thiền hoa hoa nói ra a tỷ phu là làm gì minh tinh minh tinh thiền đa đa bỗng nhiên lâm vào chầm tư một lát sau hắn nắm điện thoại tay đều tại run giày vãn ca vô địch phong tử ta dựa vào ta phía trước thế nào không có đ o á n được các ngươi là thẩm phong cùng giang vãn vãn sao có phải hay không có phải hay không có phải hay không không đợi thẩm phong cùng giang vãn vãn trả lời tiền đa đa lại lôi kéo tiền hoa hoa hỏi tỉ ngươi mau nói cho ta bê ta bình tĩnh bình tĩnh tiền hoa hoa vỗ vỗ nhà mình đệ đệ xó não mặc dù bọn hắn đích thật là thật sự thẩm phong cùng giang vãn vãn nhưng ngươi đến nỗi kích động như vậy sao ta dựa vào ta có thể không kích động sao chúng ta một cái lớp người đều là hai bọn hắn p a n hâm mộ a ta vậy mà cùng vòng khóa vợ chồng chơi game ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào thiền đa đa kích động không che l ạ i miệng vãn ca thầm ca ta là các ngươi thiết phấn ta ta ta ta phía trước vậy mà không nhận ra các ngươi ta có tội à. còn hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn một cái sức lực sáng hối giang vãn vãn cũng không nghĩ tới tiền hoa hoa đệ đệ dĩ nhiên là bọn hắn f a n hâm mộ giang vãn vãn trấn an nói nhận không ra chúng ta rất bình thường sao có thể gọi có tội chúng ta làm sao sẽ trách ngươi a ô, ô ô ta trực tiếp còn đem vãn ca ngươi chiến tích xịn sót cho ta đồng học nói ngơi ư l ù a kém như vậy còn có cái như bước lao công tiền đa đa còn nói thêm giang văn vãn tiền hoa hoa cho ta giết chết đệ đệ của ngươi lập tức tiền hoa hoa nghiêm túc nói ra văn vãn đây chính là ta thân đệ đệ a tiền đa đa rất cảm động thời khắc mấu chốt vẫn là tỷ tỷ tốt kết quả tiền hoa hoa lại bồi thêm một câu đây là ta cốt n ụ c trí thân để cho ta giết hắn phải thêm tiền tiền đa đa lại cùng tiền đa đa cùng tiền hoa hoa chơi một hồi giang vãn vãn đã đi xuống tuyến ngược lại cũng không phải nàng nghĩ lo gấp mà là thẩm phong đi khách sạn hậu chủ cho nàng chuẩn bị cơm trưa không có thẩm phong giang vãn vãn cũng không dám mang theo tiền đa đa cùng tiền hoa hoa chơi đêm rất nhanh t h ẩ m phong liền bưng lên một phần cháo nóng cùng vài đạo nhẹ nhàng khoan khoái ăn sáng giang vãn vãn vùi đầu bắt đầu ăn mặc dù đồ ăn đều là tố có thể thẩm phong tay nghề thật sự rất cao cho dù là thức ăn giang vãn vãn ăn cũng rất hăng hái nhìn giang vãn vãn miệng lớn đang ăn cơm t h ẩ m phong trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra nhìn đến thân thể của nàng hẳn là không có khói như vậy thụ nhẹ nhàng cười cười thầm phong còn nói thêm vãn ca phía trước ngươi nói chỉ cần ta có thể là bạn nên đáp ứng ta một cái yêu cầu tùy tiện ta sách có phải hay không đang đang ăn cơm giang vãn vãn dừng một chút sau đó gật gật đầu tùy h ngươi sách ngươi sách ca thật sự đương nhiên ta nói đến làm được giang vãn vãn một bộ làm được ngồi ngay ngắn đang bộ dáng người vãn ca ta lúc nào nói không giữ lời qua t h ẩ m phong dán tại giang vãn vãn bên hai nhẹ giọng nói ra cái yêu cầu nghe t h ẩ m phong lời nói giang vãn vãn trên mặt một hồng cái này phong tử càng ngày càng lớn mật bất quá cuối cùng giang vãn vãn vẫn làm ộ t tiếng đáp ứng xuống sau đó tiếp tục uống lên cháo tận lực trang giống như là vô sự phát sinh qua một dạng thầm phong lông mày nhữ lại cái kia vãn ca nếu như đáp ứng lời nói tính toán lúc nào bắt đầu bắt đầu cái gì bắt đầu yêu cầu của ta a giang văn vãn ho nhẹ một tiếng ta chỉ nói tùy ngươi để yêu cầu ta nhất định sẽ đáp ứng lại không có nói ta đáp ứng sau đó nhất định phải nghe theo phong tử a phong tử n g ư ơ i a vẫn là quá tuổi trẻ bố cục tiểu rồi thần phong hắn yên lặng móc ra điện thoại giống như đánh cái gì chứ giang văn vãn tò mò đưa tới hỏi ngươi tại làm cái gì thần phong nhưng chỉ là cười cười ta tại ký sổ nếu như văn ca hiện tại không có ý định nghe theo cái kia ta trước hết n h ớ kỹ nhìn xem ngươi đến cùng có thể thiếu nợ nhiều ít nợ chờ ngươi thân thể triệt để tốt ta coi như chủ nợ liền phải để cho ngươi cưỡng chế chấp hành những cái này thiếu nợ t h ẩ m phong nói m é o m é o giang v ã n v ã n khuôn mặt nhỏ giang v ã n v ã n một ngụm cắn lấy t h ẩ m phong trên tay trứng mắt t h ẩ m phong hàm hồ nói ra yêu mang thủ nam nhân t h ẩ m phong tùy ý giang v ã n v ã n cắn tay tại giang v ã n v ã n cái chán rơi xuống v ừ a hôn nói khẽ ta có thể không yêu mang thủ ta chỉ yêu ngươi giang v ã n v ã n đ ỏ mặt cơ lấy mặt đầu vỗ vào t h ẩ m phong trên mặt bốn lại nghỉ ngơi một ngày giang ván ván thân thể cuối cùng là chuyển biến tốt tại lâm tỷ lại liên hệ một chút châu đảo công ty sau đó tại đi tới thượng kinh thị lệ tam thi thần phong cùng giang vãn vãn cuối cùng là đi tới bọn hắn lần này hợp tác phương minh nguyệt châu đáo minh nguyệt châu đáo tại quốc nội châu đáo ngành sản xuất tình cảnh có chút lung túng có điểm giống đã từng giang vãn vãn tại ngành giải trí địa vị nhị tuyến so sánh với chưa đủ so dưới có dư minh nguyệt châu đáo so với quốc nội nhất lưu châu đáo công ty kém chi khá xa nhưng so với xưởng nhỏ lại chính quy quá nhiều mọi người mua giá cao châu đáo trước tiên sẽ không nhớ tới nó mua hàng tiện nghi rẻ tiền cũng sẽ không cân nhắc nó cho nên minh nguyệt châu đáo một mực nửa lời bọn hắn cần gấp làm mở rộng có thể phía trước tìm mình tinh đập qua mấy lần quảng cáo làm qua đại ngôn nhưng hiệu quả đều không hoàn toàn như người ý vừa đúng phía trước ta thấy được vòng khóa vợ chồng video cắt nối biên tập cũng đổi hẹn hò cái này tiết mục phát hiện thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này một đôi bảo tàng minh nguyệt châu đ á o quản lý trong văn phòng minh nguyệt châu đ á o tổng giám đốc tần thanh hướng về phía thẩm phong giang vãn vãn cùng với lâm tỷ nói ra t ầ n thanh năm nay hơn ba mươi tuổi một tay khởi đầu lên minh nguyệt châu đ á o là cái tiêu chuẩn nữ cường nhân tần tổng khắc khí tiểu thẩm cùng vãn vãn kỳ thật cũng xa không sánh bằng nhất tuyến minh tinh nội danh bọn hắn cũng đều kém xa đâu lâm tỷ vừa cười vừa nói lâm tỷ cũng thân thanh vừa cười vừa nói kỳ thật ta không chỉ có chỉ là muốn tìm các ngươi đọc quảng cáo thậm chí còn muốn đem sản phẩm đại nôn quyền cùng nhau giao cho các ngươi lâm tỷ nhảy lên lông mày vì cái gì không đâu tiểu thẩm cùng vãn vãn có năng lực trở thành quỹ công ty hình tượng người phát ngôn quảng cáo cùng đại nôn cũng không hoàn toàn giống nhau đánh cái so sánh quảng cáo càng giống là ngắn hạn tạm thời công mà đại ngôn thì là trường kỳ công thậm chí có thể nói là thời gian dài hợp tác đồng bọn ế u như thẩm phong cùng giang vãn vãn có thể tiếp đến một cái đại ngôn đây tuyệt đối là một kiện đại hảo sự ta có thể thỉnh thẩm phong cùng giang vãn vãn vì công ty của chúng ta đại ngôn c h ỉ bất quá có thể hay không nắm bắt cái này đại ngôn quyền muốn xem bọn hắn hai cái có thể hay không giúp ta làm thành một sự kiện thần thanh chậm rãi nói ra cái này có thể không có viết tại hợp đồng bên trong có thể nói nói là chuyện gì sao lâm t h hỏi nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó tần thanh biểu lộ có chút thần bí Ta nghĩ thỉnh bọn hắn, giúp ta tiến hành một hồi trận nghĩ bọn hắn, hành giúp hồi đấu. chân ể đ thuần châu đ á o các ngươi hẳn là nghe nói q u á a hôm nay quốc nội lớn nhất mấy nhà châu đ á o xí nghiệp một trong chân thuần châu đ á o đã từng là cùng chúng ta minh nguyện châu đ á o thể lượng không sai biệt lắm công ty nhưng bọn hắn thông qua ác ý buôn bán cạnh tranh lấy bất chính làm ti tiện thủ đoạn dẫm phải chúng ta minh nguyện leo lên hôm nay quốc nội ngũ đại châu đau xí nghiệp bảo tọa phía trước công ty của chúng ta sở dĩ nhiều lần thỉnh minh tinh làm đại nôn đều không có khởi sắc cũng là bởi vì chân thuần châu đáo tại nhằm vào chúng ta tân thanh thở dài mỗi lần chúng ta mời người đập quảng cáo chân thuần châu đáo nhân thể tất nhiên cũng muốn tại đồng thời thỉnh càng lớn già đến đập quảng cáo chân thuần châu đáo cũng tại thượng kinh thị rõ ràng quảng cáo quay chụp mà có rất nhiều nhưng chân thuần mỗi lần đều muốn cùng chúng ta đoạt một cái sở tự do sau đó khắp nơi áp chúng ta cái này cũng liền thôi cuối cùng làm quảng cáo tuyên truyền thời điểm chân thuần châu đáo cũng muốn cùng chúng ta đồng thời đưa lên quảng cáo sau đó mua sắm hot xe ớp đem dùng bọn hắn quảng cáo đem chúng ta cho phía trước một mực mang cười tần thanh rốt cục lộ ra một k i a vẻ mệt mỏi ta cùng chân thuần đã rằng có rất nhiều năm nhưng như vậy giày vò xuống bọn hắn công ty ngược lại là làm càng lúc càng lớn có thể một mực bị đẻ xuống một đầu chúng ta công trạng lại càng ngày càng t h n g đạm thậm chí có người đều cười chúng ta là chân thuần châu đáo đã đá cây chân nghe tần thanh nói đến đây lâm tỷ liền đã hiểu cho nên chân thuần châu đáo lần này cũng mời người đến đập quảng cáo là sao tần thanh nhẹ gật đầu không sai chẳng bằng nói lần này là chân thuần t r ư c tìm người phát ngôn lần này bọn hắn tìm người là phó ngôn nghe được phó ngôn cái tên này lâm t h liền meo lại con mắt coi như ngành giải trí trong vòng nhân sĩ nghĩ đến sẽ không có người đối với danh tự này không mất cảm hắn là hôm nay ngành giải trí nổi tiếng nhất đỉnh lưu nghệ nhân càng là hành t ẩ u lưu lượng cùng nhiệt độ hiện tại thẩm phong cùng giang vãn vãn bây giờ đang ở lấy b ố bên trên f a n hâm mộ đếm thậm chí đều còn chưa kịp cái này phó n ô n số lẻ nhiều chân thuần mời được phó n ô n nhưng chúng ta mời không nổi ngang cấp lớn giả thần thanh thăng nhẹ cho nên ngươi liền thỉnh đã từng bị lấy ra cùng phó n ô n đối đầu s、so、a thẩm phong cùng giang vãn vãn lâm t h thanh âm có chút phát lệnh những chuyện này ta cảm thấy có tất yếu tại hợp đồng cùng với phía trước câu thông bên trong nói rõ ràng mà không phải đến bây giờ mới nói cho chúng ta biết thẩm phong cùng giang vãn vãn đã từng bị hủy bổ f a n hâm mộ nâng vị chất lượng tốt thần tượng thậm chí bởi vì chất lượng tốt thần tượng hotse up dẫn đến không ít phó ngôn f a n hâm mộ mở miệng v u n ra thẩm phong cùng thẩm phong f a n hâm mộ tuy nói lúc đó dựa vào giang vãn vãn một tay đổi hổ nước sói để cho phó ngôn f a n hâm mộ cuối cùng cùng với mặt khác lưu lượng minh tinh f a n hâm mộ bấm veo đứng lên nhưng không thể phủ nhận là phó ngôn vòng tròn luẩn quẩn ở giữa trung quy là có lương tự sau đó cũng luôn có người cầm thẩm phong đến cùng phó ngôn đối nghịch so cho nên mặc dù ngoại sáng bên trên thẩm phong cùng phó ngôn thậm chí đều chưa từng gặp mặt nhưng hai người vụ t r ộ n cũng đã xem như đối đầu t r â n thuần châu đ á o thỉnh phó ngôn minh nguyệt châu đ á o thỉnh thẩm phong cùng giang văn vãn cái này rõ ràng chính là m u ố n đối nghịch có thể chuyện này lâm thị sớm là không biết nếu như nàng biết rõ nàng tuyệt sẽ không cho phép thẩm phong cùng giang vãn vãn tham dự t i ề n đến nàng rất rõ ràng phó ngôn những cái kia cùng nhật p a n hâm mộ có bao nhiêu điên cuồng nàng tuyệt không muốn cho thẩm phong cùng giang văn vãn bị những cái kia điên cuồng p a n hâm mộ lại lần nữa cho rằng công đị phó ngôn giả vị không phải t i ể u thẩm cùng vãn vãn có thể so cho nên tần tổng ngươi trận đấu này chúng ta không nghĩ tham dự lâm t ỷ thanh n m lạnh như băng nói cái này quảng cáo chúng ta không vỗ cáo tử không đập cũng có thể bất quá tại các ngươi tới thời điểm ta đã thỉnh doanh tiêu hào tại ấy bồ phát b ạ o liệu văn nội dung chính là thẩm phong cùng giang vãn vãn hư hư thực thực tham dự minh nguyệt châu đ á o quảng cáo quay trụ muốn cùng phó ngôn đánh lôi đài cùng sân khấu cạnh tranh tần thanh c h ậ m rãi nói ra nếu như các ngươi hiện tại không vỗ cái kia trên mạng mọi người chỉ sẽ nói các ngươi không chiến chức e sợ đến lúc đó thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng sẽ biến thành trò cười a lâm tỷ c h o mày gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n thanh t ầ n thanh ta cho là chúng ta vẫn là bằng hữu ta không nghĩ tới ngươi muốn như vậy tính toán chúng ta t ầ n thanh trên mặt lộ ra cởi khổ a lâm ta chỉ là c ầ n trợ giúp của ngươi đây là chúng ta minh nguyện châu đ á o cơ hội cuối cùng nếu như chúng ta vẫn không thể từ chân thuần chén ép phía dưới đi tới sang năm chúng ta liền muốn bị bọn hắn thu mua giúp ta một chút ta a lâm coi như là n g ư ơ i đáp ứ n g ta cuối cùng một điều thỉnh cầu nghe được tần thanh những lời này lâm tỷ ánh mắt lại phức tạp rất nhiều nàng luất thái dương nói ra ta chỉ là người quản lý chuyện này muốn xem thẩm phòng cho ù n vãn vãn liền n g ý tứ. Sau đó, nên về phía p thẩm vãn vãn. Vãn vãn h cho nên, cho nên các ngươi muốn cự tuyệt là sao thần thanh thở dài cũng khó tránh khỏi dù sao không chiến chức e sợ luôn so với bị phó ngôn phan hâm mộ bao phủ đến n h ạ n trong chút kết quả là nghe giang vãn vãn nói tiếp cho nên ngươi phải nhiều thêm tiền thần thanh một s ữ n g sở sau đó cười khổ nhẹ gật đầu t ố t thêm nhiều ít ngươi nói tính toán mười cái ức cái k i a các ngươi vẫn là đi a nói đùa giang vãn vãn cười cười so hiện tại lật cái lần cái này bất quá phân a thần thanh gật gật đầu lại lắc đầu lật gấp ba cũng không có vấn đề gì nhưng tiền đề là lần này quảng cáo các ngươi muốn áp qua phó ngôn ngươi có lòng tin sao giang vãn vãn trên mặt nụ cười càng xán lạ nếu như ngay cả một cái dựa vào mặt thượng vị tiểu thị tươi cũng không sánh bằng ta liền đem ta d à n h tự viết ngược lại liền hiện tại quốc nội ngành giải trí những cái này cái gọi là đỉnh lưu minh tinh giang vãn vãn còn thật không để vào mắt liền phó ngôn loại kia diễn kỹ nàng có thể đánh mười cái bốn ngồi xe đi đến quảng cáo quay chụp mà trên đường giang vãn vãn hỏi lâm tỷ nói lâm tỷ n g ư ơ i n nguyên lai、like、cùng cái kia tần thanh nhận thức sao lâm tỷ trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên nàng than nhẹ một tiếng thấp giọng nói ra phía trước là cùng nàng có chút liên quan thực xin lỗi lần này bởi vì ta cho các ngươi cuốn tiến chuyện như vậy bên trong nàng phía trước quá mức tin tưởng tần thanh cho nên c h ỉ đem lần này quảng cáo trở thành một lần đơn giản phổ thông hợp tác không nghĩ tới thần thanh sẽ tính toán n à n g đến loại này tình trạng không có việc gì lâm tỷ lại nói chúng ta cuối cùng còn nhiều lấy tiền đâu giang vãn vãn an ủi lâm tỷ đạo lấy thêm tiền tiền để là các ngươi quảng cáo muốn ngăn chặn phó n ô n lâm tỷ bất đắc d ì nói không nói đến chân thuần châu đáo sẽ dùng tiền nâng lên nhà mình quảng cáo nhiệt độ chỉ bằng vào phó n ô n chính mình nhiệt độ liền đầy đủ n g h i ề n ép các ngươi yên tâm a lâm tỷ ta có biện pháp người có biện pháp người có biện pháp nào lâm tỷ lượm giang vãn vãn một mắt giang vãn vãn v ũ thần phong ta có phong tử a phong tử mau nghĩ biện pháp t h ẩ m phong b u ô n g b u ô n g tay vãn ca ngươi cũng quá tín nhiệm ta đối phương thế nhưng là phó ngôn a phó ngôn thì thế nào nhanh nghĩ nghĩ ra đến ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện ngươi cảm thấy ta còn có thể tin ngươi sao ít nói nhảm nhanh điểm giang vãn vãn đem tay véo tại t h ẩ m phong trên lưng t h ẩ m phong nhấc tay đầu hàng sau đó nói cái kêu ta khả năng muốn nghĩ vài ngày ta cho ngươi ba giây đồng hồ ba hai tuột ta nghĩ ra đến t h ẩ m phong bất đắc gì nói lâm tỉ sau đó ngươi liền cho dù đi trắng trận tuyên truyền liền nói minh nguyệt châu đáo thỉnh ta cùng v ă n vãn cùng chân thuần châu đáo thỉnh phó ngôn đồng thời đập quảng cáo đánh lôi đài tốt nhất để cho toàn bộ mạng lưới đều biết rõ chuyện này như vậy liền tính toán ngày sau chân thuần châu đáo hoa lại nhiều tiền n â n g bọn hắn nhà quảng cáo nhiệt độ đám dân mạng cũng sẽ liên tưởng đến chúng ta đập quảng cáo sau đó lấy ra đến đối lập chỉ cần chúng ta có thể đứng tại cùng một cái lôi đài bên trên đánh lôi đài liền có thể t ạ i trình độ nhất định bên trên bỏ qua chân thuần châu đáo cùng phó ngôn bản thân nhiệt độ thần phong cầm giang vãn vãn véo tại hắn trên lưng tay cười nhẹ nói ra còn lại liền chỉ để ý dạy cho có thể làm cho lão ảnh đế chính miệng tán dương diễn kỹ nghiền ép một cái phóng nôn hẳn là không nói chơi à. ta có thể đánh mười cái giang vãn vãn giá giá quả đấm lâm tỷ nghe thẩm phong đề nghị cũng là nhẹ gật đầu cái này tại trước mắt nhìn đến đích thật là cái không sai sách lược ứng đối nàng lập tức gọi điện thoại liên hệ tần thanh để cho tần thanh đi chuẩn bị phương diện này sự tình lần này là tần thanh lừa được nàng có cái gì bận sống việc cực nàng đương nhiên cũng phải giao cho tần thanh đến làm rất nhanh xe liền đến quay c h ụ sở tiểu d ô chính như tần thanh châu nói chân t h u châu đạo đ ồ n đội cùng minh nguyện châu đạo bên này là dùng chung một cái sân bãi quay q u a chỉ b ấ t quá phía trước đều là chân thuần nhân vì ép buộc minh n g u y ệ n châu đ á o cố ý cùng minh n g u y ệ n châu đ á o đoạt một cái sân bãi mà lần này thì là minh n g u y ệ n châu đ á o chủ động chạy tới chân thuần bên này cái này là tần thanh phản kích là lần đầu tiên cũng có thể là là một lần cuối cùng thần phong cùng giang vãn vãn xuống xe đi về phía sân bãi xa xa liền thấy cái kia bị một đống nhân viên công tác vây quanh đứng lên nam nhân phó ngôn chương một trăm mười chín câu người hồ ly tinh chương một trăm mười chín câu người hồ ly tinh công ty của các ngươi làm sao làm cho hai ngày trước vừa có mưa cũng không biết đem nơi này thanh lý thanh lý làm dơ phó ngôn quần áo các ngươi bồi thường phải lên sao nhân viên không quan hệ nhanh chóng đều tránh ra ngươi còn hỏi lúc nào chụp ảnh chúng ta phó ngôn vừa tới đương nhiên phải để cho hắn nghỉ ngơi một chút ngươi gấp làm gì a đều chớ cản đường cút đi chúng ta phòng nghỉ đâu mau để cho chúng ta phó ngôn đi nghỉ ngơi phó ngôn đi ở nhân viên công tác vây quanh bên trong trên mặt thần s ắ c thoạt nhìn rất bình thản ngược lại là bên cạnh hắn người quản lý cùng trợ lý lúc này một cái sức lực lớn tiếng la hét phó ngôn thấy thế còn vô vô bên người trợ lý nói ra đi đều thân mật một điểm mọi người về sau cũng là muốn cùng một chỗ cộng sự nói hắn nhìn về phía bên người những công việc k i a nhân viên ngự khi ôn h ò a các vị ta biết rõ các ngươi đợi rất lâu nhưng ta có chút say x e vẫn là nghĩ nghỉ ngơi trước một chút lại chụp ảnh các ngươi hẳn là sẽ không quá để ý a bên tia đạo diễn nhanh chóng lắc đầu lại khoác tay sau đó đem phó ngôn đưa vào phòng nghỉ các loại phó ngôn cùng hắn người quản lý đều tiến vào phòng nghỉ chân thuần tìm đạo diễn mới thở dài nói ra thật sự là diêm vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi cảm giác phó n ô n còn rất dễ nói chuyện có thể hắn người quản lý cùng trợ lý lại một cái so một cái vượt qua là a phó ngôn tính cách còn giống như rất tốt ngay bên kia truyền đến đối thoại lâm tỷ một tiếng cười lạnh phó ngôn cái này đ o à n đội thật đúng là một bộ sáo lô võ thuật ăn vào chết đi theo minh nguyệt châu đáo nhân viên công tác nhịn không được hỏi lâm tỷ có ý tứ gì ha ý tứ chính là phó ngôn người quản lý cùng trợ lý cố ý biểu hiện rất t r ư ơ n g cùng đến hát mặt đen phó ngôn tức thì giả trang ra một bộ h ò a khí dễ nói chuyện bộ dáng vai phản diện dùng cái này đến cây phó ngôn tao nhã b ì n h dị gần gữ n h â n thiết lâm tỷ nói ra bộ này lộ từ phó ngôn mới xuất đạo thời điểm liền bắt đầu dùng vừa bắt đầu còn có thể hù dọa người nhưng bây giờ trong vòng hiệu công việc người đều biết rõ ra hỏa này rốt cuộc là cái gì đức hạnh cũng chính là loại này quảng cáo đạo diễn bình thường tiếp xúc không đến phó ngôn loại này cấp độ lớn giả mới có thể bị hắn lừa gạt đến minh nguyệt châu đáo nhân viên công tác lại hỏi cái k i a phó ngôn bình thường là dạng gì tính cách ta bạn gái của ta hay là hắn f a n hâm mộ đâu tại chỗ này đập hai ngày quảng cáo ngươi liền biết rõ hắn cái gì tính tình lâm t h nói mang theo thẩm phong cùng giang văn vãn đi theo nhân viên công tác tìm được bọn hắn minh nguyệt châu đáo bao xuống quay chụp sân bãi nơi này là thượng kinh thị một cái lớn phòng chụp ảnh diện tích lớn thiết bị cũng đầy đủ hết minh nguyệt châu đáo lần này vì phản kích đặc biệt chọn lấy chân thuần châu đáo chỗ bên cạnh nhìn xem cách xa nhau không xa hai cái quay chụp sân bãi lâm tỉ lại n h ị nhữ mày t ầ n thanh lần này thật sự là hạ n g a n tâm tính toán cùng chân thuần châu đáo đến sóng cứng đ ố i cứng chỉ bất quá tần thanh phía d ư ớ i nhận tâm muốn hy sinh nhưng là thẩm phong cùng giang văn vãn hai cái giảm cách xa nhau gần như vậy nói rõ chính là muốn gây sự nhưng lấy thẩm phong cùng giang văn vãn, vãn gia vị đi cùng phó ngôn gây sự cái này không phải lấy chứng chọi đã sao nếu không phải giang vãn, vãn có tự tin, lâm tỷ tình nguyện đắc tội chết tần thanh cũng lại không cùng cái này bằng hữu lui tới cũng không muốn để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn dính vào minh n g u y ệ t châu bao thỉnh đạo diễn sớm liền đúng chỗ nhìn đến lâm tỷ mang theo thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tới cái kia gầy nữ đạo diễn đẩy kính mắt đi lên trước đến lễ phép vấn an nói các ngươi tốt ta là lần này đạo diễn ninh quỳnh lâm tỷ có chút kinh ngạc bởi vì cái này ninh quỳnh nhìn qua tựa hồ so thẩm phong cùng giang vãn vãn lớn hơn không được bao nhiêu thậm chí khả năng vẫn là là cái đại học tại trường học, học sinh thần thanh cái này là chuyện gì xảy ra nếu như coi trọng như vậy lần này cơ hội phản kích thậm chí không tiếc đắc tội nàng cũng muốn thỉnh t h o m phong cùng giang vãn vãn đến cùng phó ngôn đánh lôi đài tại sao phải thỉnh như vậy một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi đến làm đạo diễn đang tại lâm tỉ nghi hoặc thời điểm giang vãn vãn nhưng là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng quỳnh ninh quỳnh không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là lần này quảng cáo đạo diễn ngươi ngươi nhận thức ta ninh quỳnh một s ứ n g sở giang vãn vãn loại này đại minh tình vì cái gì sẽ nhận ra nàng thậm chí nhìn giang vãn vãn biểu lộ tựa hồ còn có chút kích động a ta nhận ra ngươi nhận ra ngươi người phía trước không phải tại sinh viên điện ảnh giải thi đấu bên trong phát một cái phim ngắn hồi tường sao ta đặc biệt thích xem cái kia phim ngắn giang vãn vãn vốn là ho khan một tiếng sau đó mới như thực nói ra nàng mất tự nhiên bị thẩm phong thu hết vào mắt nhà hắn văn ca khẳng định không phải là bởi vì cái gọi là phim ngắn kích động như vậy bất quá ninh quỳnh hiển nhiên tin giang vãn vãn lời nói nhìn qua gầy đến có chút yếu lối nàng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc c ũ n g bị người thưởng thức mừng thẩm nàng cúi lâu xuống nhẹ giọng nói ra cảm tạ ngươi khích lệ ta cũng xem qua ngươi diễn hí diễn kỹ phi thường lợi hại hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác ninh quỳnh lời còn chưa nói hết giang vãn vãn trợt móc ra điện thoại lôi kéo ninh quỳnh nói ra ta cùng người mới quen đã thân về sau chúng ta chính là hảo tìm hội nhanh chóng thêm cái hảo hữu ta quét người ta quét người về sau mọi người có phúc cùng hưởng có h ọ a cùng chia nhớ rõ có tốt kịch bản muốn nghĩ đến ta cùng phong tử nha nói xong giang vãn vãn còn trọng trọng vỗ vô ninh quỳnh bà vai thiếu chút nữa đem nàng kính mắt cho chân mất ninh quỳnh ngơ ngác s ữ n g sở tăng thêm giang vãn hảo hữu hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại đỏ mặt một giọng nói cảm tạ nàng cảm thấy nàng gần nhất thật sự thật may mắn không chỉ có g còn gặp giang vãn vãn như vậy thưởng thức n à người n g nhưng lại n h i ệ tình t như vậy nàng đây coi như là giao đến bằng hữu sao lâm tỷ rất nhanh liền đi cùng ninh quỳnh thương lượng một chút quay chụp bên trên công việc thần phong cùng giang vãn vãn tức thì tới trước phòng nghỉ đi trang điểm trong phòng nghỉ thừa dịp thợ trang điểm còn chưa tới thần phong hỏi vãn ca ngươi cùng ninh quỳnh ở giữa hẳn là không chỉ có chỉ là xem qua phim ngắn đơn giản như vậy a giang vãn vãn cười thần bí nàng l ư ờ n l ư ờ n tả hữu xác định không có người sau đó mới thấp giọng nói ra phong tử ta đã nói với ngươi lần này chúng ta có thể đụng đến bảo ta không phải cùng ngươi nói qua Ta không phải không thừa nhận có chút thời điểm hắn vẫn là sở không tới giang vãn vãn xáo lộ tám trăm năm thời gian đủ để hắn hiểu rõ nhân tính nhưng đáng tiếc có đôi khi giang vãn vãn thật không phải là người triệu mục cái tên này cùng ninh q u n h có nửa điểm quan hệ sao giang vãn vãn vỗ thẩm phong một chút ai nha ngươi đường bộ kia biểu lộ ta còn chưa nói xong đâu cái này triệu mục nhưng thật ra là ninh quỳnh tương lai lao công mà ninh quỳnh thì là cái kia bộ phận lấy được thưởng điện ảnh phó đạo diễn ninh quỳnh cùng nàng lao công mười năm sau là toàn á châu danh vọng cao nhất vợ chồng đạo diễn đạo diễn qua tiết mục cuối năm đập qua chất lượng tốt điện ảnh càng là nhiều lần tại hải ngoại cầm thường cái này trong đó tuy có nàng lao công cái kia được xưng quỵ tài đạo diễn triệu mục công lao nhưng ninh quỳnh phát huy tác dụng cũng rất lớn bọn hắn hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được giang vãn vãn cười hắc hắc ta kiếp trước ảnh hậu là cùng bọn hắn lẫn vào đợi này sớm dính vào cái này ninh quỳ đến lúc đó để cho ngươi cũng đi từ từ nắm bắt mấy cái ảnh đế như thế nào thầm phong cười méo, méo méo giang vãn vãn cái mũi ta không nghĩ nắm bắt ảnh đế ta chỉ nghĩ nắm bắt ngươi cái này ảnh hậu hai người đang trò chuyện với nhau thợ trang điểm đã đi tới phòng nghỉ cho thầm phong cùng giang vãn vãn trang điểm là hai cái nữ thợ trang điểm một cái trong đó cho giang vãn vãn trang điểm biểu lộ ngược lại là rất nghiêm túc có thể cho thầm phong trang điểm cái tia bốn ánh mắt lại một mực sáng long lanh nhìn chăm chăm thầm phong liên cùng nhìn chăm chăm khối gạch vàng một dạng tựa hồ một bên trang điểm còn ở một bên mất nước miếng đợi đến hóa còn trang t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn muốn đi thay quần áo thời điểm liền nghe được cái kia thợ trang điểm hướng về phía cái khác thợ trang điểm nhỏ giọng nói thật sự tốt x o á i vô địch so phó ngôn xoáy nhiều chúng ta muốn chết ố ố ố ta cũng tốt muốn gà cho hắn giang vãn vãn nghe được thanh â m này chắn g rồi thẩm phong một mắt sau đó một bên giả bộ kéo thẩm phong tay từ nơi này hai thợ trang điểm trước người trải qua một bên làm ra vẻ đối thẩm phong nói ra l ã o công ngươi hóa còn trang thật tốt nhìn nghe thẩm phong nổi ra gà đều muốn đi lên thần phong bất đắc gì nói vãn ca ngươi cái này là đang ghen sao ăn cái bớ giấm giang vãn vãn hử một tiếng Lại âm thầm bấm véo thẩm phong một thanh ta nhìn ngươi không phải tám trăm năm láo hồ ly ngươi chính là cái câu người hồ ly tinh đáng tiếc ta cái này con hồ ly tinh cũng có bị người khác câu thời điểm thầm phong cười dắt giang vãn vãn tay hết lần này tới lần khác liền thua ở mỗi chỉ con mèo nhỏ trên tay chương một trăm hai mươi kỵ sĩ cùng công chúa chương một trăm hai mươi kỵ sĩ cùng công chúa hồ ly tinh cùng con mèo nhỏ thay xong quần áo lần này cần đập quảng cáo đại khái nội dung thầm phong cùng giang vãn vãn tại đến trên đường liền xem qua kịch bản mẫu ảo lần này quảng cáo sông ra chính là một cái không theo cách cũ mẫu ảo không giống với ngày xưa châu đ á o quảng cáo lấy hôn nhân làm điểm bán lần này minh nguyệt châu đ á o nghĩ chủ đẩy sản phẩm là tần thanh đắc ý nhất tác phẩm phù quang ảo n g ộ n g xia di những cái này châu đ á o thiết kế hoặc phô trương hoặc ma h u y ễ n hoặc hoa lệ tóm lại cùng phổ thông những cái k i a châu đ á o đồ trang sức hoàn toàn bất đồng quảng cáo tự nhiên cũng muốn xông ra những cái này đặc điểm cho nên lần này quảng cáo thẩm phong cùng giang vãn vãn muốn đóng vai kỵ sĩ vương tử thợ săn dũng sĩ công chúa nữ vụ tiên nữ các loại nhân vật đến diễn dịch ra châu đấu đặc điểm phụ trợ ra những cái này châu đấu thiết kế hôm nay thẩm phong cùng giang vãn vãn vã xem như thử đập cho nên tuyển làm mấy bộ kịch bản bên trong đơn giản nhất kỵ sĩ cùng công chúa thần phong một thân bạch d i nhanh cửa dịp lưu loát hoa lệ kim sắc h ả m bên cạnh sưng tại g ó c á o để cho hắn bình tiêm mấy phần quý khí bên hông một thanh trường kiếm thân kiếm t h o n dài thẳng tắp cao quý ưu nhã giống nhau lúc này hóa tốt chăn g dùng dáng người cao ngất thần phong phản p h ấ t hắn lúc này thật sự chính là đến từ thời trung cổ hoàng thất kỵ sĩ thậm chí là vương tử mà giang vãn vãn trang phục tức thì càng là đôi mắt một thân màu lam nhạt tu thân lễ phục dạ hội phụ trợi mượn lóng lánh v tướng mạo vốn là tươi đẹp trói mắt nàng phối hợp thợ trang điểm thiết kế tinh xảo trang dung như phảng phất là từ t r o n g tranh đi ra đến bộ dáng bình thường bọn hắn hai người sóng vai từ phòng nghỉ đi đến bên ngoài vốn đang thương lượng quay t r ụ công việc ninh quỳnh lâm tỷ còn có chung quanh những cái kia điều chỉnh thử máy móc nhân viên công tác nhóm tất cả đều ngơ ngác nhìn lại có trong n g á y mắt thậm chí liền ngay cả lâm tỷ đều quên hai người này là thẩm phong cùng giang văn vãn nàng con tưởng rằng là nàng suối qua hoặc là vị này kỵ sĩ cùng công chúa suối qua quá hoà mỹ đây chính là ta trong tưởng tượng bộ dáng ninh q u n h bỗng nhiên đập lên tay vốn bộ dáng gậy nhìn qua gan khiếp đảm e sợ nàng lúc này lại hưng phấn giống như là đánh máu gà nàng manh liệt vọt tới thẩm phong cùng giang vãn vãn bên người vây quanh hai người trái xem phải xem sau đó lại thâm sâu sâu hít vào m ộ t hơi tán thắn nói các ngươi chính là ta trong đầu chỗ cấu tứ bộ kia bộ dáng lần này quảng cáo khẳng định không có vấn đề tất cả đơn vị chuẩn bị chuẩn bị chụp ảnh nhìn đến kích động có chút quá phận l i n h bình thẩm phong thấp giọng hỏi nàng làm sao cùng thay đổi cá nhân giống như nàng lao k ô n g gọi quỷ tài đạo diễn người xưng triệu quỷ mà nàng thì là trong vòng công nhận tên niên đạo diễn đương nhiên không phải ngươi cái kia phong tử giang vãn vãn nói ra đừng nhìn nàng bình thường yếu đuối có thể tiến đến đạo diễn trạng thái lập tức cùng giấy lên đến đứng lên người tiễn đ ư a n g o ạ i hiệu quỳnh tiên điên nghèo phong tử cái ngoại hiệu này đối với ta không thế nào hữu h ả o a hai người đang nói ninh quỳnh cũng đã đi đi qua lôi kéo bọn hắn đến quay c h ụ vị trí nói ra kịch bản các ngươi hẳn là đều xem qua không có lời kịch nhưng là muốn đánh ra loại kia cảm giác các ngươi hiểu ta ý tứ sao chính là loại kia loại kia cảm giác như vậy nói thật thần phong không hiểu nhưng giang vãn vãn lại một bộ hộp khẩu vị biểu lộ liên tục gật đầu ta hiểu ta hiểu c h í ngay h là loại k c ả giang đi. vãn vãn cùng ninh quỳnh đối thoại thần phong lần thứ nhất có một loại cảm giác có một loại hắn không có học qua hán ngữ cảm giác nhà hắn văn ca thật ngưu bức a bốn tại giang vãn vãn cùng ninh quỳnh đối diện sóng điện sau đó ninh quỳnh liền chỉ huy sở tự đi ô từng cái đơn vị chuẩn bị khai mạc đệ nhất màn hí rất đơn giản những cái n h này h kỵ trên cơ bản đều là tại trong dạp đơn giản bố cảnh hoàn thành q a trụt sau đó lại do hậu kỳ tiến hành gia công xử lý nhưng đừng tưởng rằng không có thực cảnh hậu kỳ gia công quảng cáo liền đơn giản trái lại loại này quảng cáo càng khảo nghiệm diễn viên công lực không vật dụng thực tế biểu diễn hết thẻ chi tiết đều muốn dựa vào diễn viên tưởng tượng hết thẻ bầu không khí đều muốn dựa vào diễn viên cảm xúc đi miêu tả hơi không cẩn thận liền có khả năng xuất hiện diễn kỹ vô cùng quá lời hoặc là vô cùng cứng ngắc tình huống giang vãn vãn ngược lại là sẽ không xuất hiện loại này vấn đề có thể thẩm phong sẽ thẩm phong cũng không phải siêu nhân muốn nói diễn kỹ hắn còn thật không có làm sao tôi lựa qua hắn mặc dù sống được lâu nhưng một mực sống ở cùng một ngày hắn cũng đã mất đi diễn kịch tất yếu diễn cho ai nhìn đâu mặc dù thẩm phong diễn kỹ không tính quá l n g túng thậm chí muốn so rất nhiều tiểu thị tươi mạnh hơn v ạ n lần còn có giang vãn vãn một đôi so thẩm phong hoàn cảnh xấu lại lập tức nổi bật đi ra mắt thấy giang vãn vãn báo để lại thẩm phong l i n h bình lập tức hô vãn vãn rất tốt nhưng thẩm phong không được người lớn lên rất giống một cái quý tộc kỵ sĩ vừa thái cũng rất giống một cái quý tộc kỵ sĩ nhưng ngươi cho ta cảm giác nhưng như cũng là t h ẩ m phong ngươi không có diễn xuất ta nghĩ muốn loại kia loại kia cảm giác ngươi minh bạch sao minh mạch mới là lạ thầm phong có chút rợ khóc rợ cười hắn cũng có thể cảm nhận được. h ắ có có vãn vãn vãn vãn tại hắn nhìn đến giang v ă n vãn diễn ký đích sắc càng tốt có thể thẩm phong cũng coi như quá quan a ít nhất so với hắn gặp qua rất nhiều diễn viên đều muốn tốt cái này tuổi trẻ nữ đạo diễn yêu cầu làm sao như vậy cao đang tại bên cạnh sở tiêu di ô đạo diễn cân nhắc thời điểm phó ngôn cùng hắn người quản lý cùng với trợ lý đều từ phòng nghỉ hóa tốt trang đi ra phó ngôn rất xa liền thấy được bên cạnh sở tiệu đi ô trang điểm mắt sáng giang vãn vãn bắt đầu ánh mắt hắn đều thiếu chút nữa không có nhìn thẳng có thể vừa nhìn rõ ràng người kia là giang vãn vãn sau đó phó ngôn lập tức liền không có hứng thú cô nàng này lớn lên lại xinh đẹp cũng là hồn hữu phó ngôn c a o mày nói ra làm sao thẩm phong cùng giang vãn vãn sẽ đến nơi này đập quảng cáo chuyện gì xảy ra vừa mới ta liền để cho người đi ngay n ó n bọn hắn là minh nguyện châu đào tìm người phó ngôn người quản lý quản hằng nói ra minh nguyệt châu đ á o cùng chân thuần châu đ á o quanh năm đánh lôi đài nhưng nhiều lần bị áp chế lần này bọn hắn đại khái là tính toán hòa nhau một thành cho nên tìm tới thường xuyên lấy ra cùng ngươi đối đầu so thẩm phong cùng giang v ă n vãn tính toán đi ra quảng cáo được ăn cả ngã về không liều cái cá chết lưới rách phó ngôn một tiếng cười lạnh minh nguyệt châu đ á o người là không phải đầu góc rút thật cho rằng có thể lấy ra cùng ta đối đầu so liền có cùng ta cùng cấp bậc nhiệt độ thẩm phong cùng giang v ă n vãn hai người này cộng lại lưu lượng cũng không sánh bằng ta một phần mười bọn hắn dựa vào cái gì đến so với ta quản hằng cũng gật gật đầu chân phần người cũng nói để cho chúng ta không cần quản chuyện này. chân tuần h sẽ chèn ép thẩm phong cùng giang vãn vãn quảng cáo nhiệt độ luận tài lực minh nguyệt cũng chơi bất quá chân tuần h cho nên ngươi muốn làm chính là an tâm đập quảng cáo làm đại nôn an tâm quản hằng bởi vì thẩm phong cái này cái gọi là chất lượng tốt thần tượng ta gần nhất cả ngày bị người lấy ra làm thấp đi mặc dù hắn nhiệt độ không có cách nào so với ta nhưng hắn tại ngành giải trí một ngày đối với ta chính là một ngày uy hiếp phó ngôn nói chậm rãi meo lại con mắt hiện tại bọn hắn chính mình tìm đ ư ờ n g chết chạy tới đánh với ta lôi đối đầu ngươi cảm thấy ta có thể tùy tiện buông tha bọn hắn nghĩ biện pháp cho bọn hắn điểm giao hấn để cho bọn hắn biết rõ biết rõ ta cái này ngành giải trí đỉnh lưu không phải ai đều có tư cách người g i ả bị đụng phó n ô n dứt lời liền đi tìm đạo diễn còn lại quản h à n g yên lặng lau đe mặt ni mã ngoài miệng nói để cho ta cho điểm giáo hấn ngược lại là cho chi cái chiêu a ta chính là cái người quản lý cũng không phải quân sư ngươi trông cậy vào ta làm sao cho nhân ra giáo h ấ n a cuối cùng quản h à n g hướng về phía bên người trợ lý nói ra nghĩ biện pháp cho bọn hắn điểm giáo hấn có nghe hay không nói xong quản h à n g cũng tự cố tự đ i đi loại này đắc tội người chuyện phiền thoái hắn mới không nghĩ làm nhìn đến đi xa phó n ô n cùng quản hằng trợ lý một câu t i ê mẹ b à nhóm cuối cùng vẫn là đình chỉ thiên ngôn văn ngữ chỉ hóa thành một cây ngón giữa chương một trăm hai mươi mốt có người ở sao chương một trăm hai mươi mốt có người ở sao bốn ngón giữa về ngón giữa có thể phía trên phái hạ nhiệm vụ đến trợ lý vẫn là trò hết thành hắn ngồi s ồ m góc tường tại trên mạng lục xoát lửa này g nên làm sao cho người điểm giáo hấn trên mạng đáp án vô cùng kỳ quặc nhưng đơn giản nhất t h u bạo phương pháp dường như đều là đánh một trận trợ lý toát toát cao giáng tử bây giờ là văn minh xã hội đánh người phạm pháp á đánh k h n g được cái kia liền lui một bước đổi thành hủ do người trợ lý cảm thấy biện pháp này không sai nghĩ biện pháp dọa thẩm phong hoặc là giang vãn vãn m g à y dựng để cho bọn hắn có tâm lý bóng mở hẳn là coi như là dạy dỗ à. nghĩ đến trợ lý liền kế hoạch đứng lên cuối cùng hắn đi tới khoảng cách bên cạnh sở tiệu di ô gần nhất nhà xí tính toán tại chỗ này mai phục một lớp các loại thẩm phong đến bên trên nhà xí thời điểm hắn đến cái đột nhiên tập kích tốt nhất đem thẩm phong đẩy hầm cầu bên trong đến lúc đó náo ra như vậy lớn bê bối thẩm phong cũng liền triệt để biến thành chê cười cái này giáo hấn còn chưa đủ lớn sao chỉ cần chuyện này có thể làm thành nói không chừng về sau cũng không phải là quản hàng phân p h ó hắn làm việc mà là hắn đối quản hàng chỉ t r ò càng m u ố n trợ lý càng cảm thấy mỹ hảo vì vậy hắn liền m ò tới trong nhà vệ sinh ngồi xổm đứng lên có thể ngồi xổm lấy ngồi xổm lấy trợ lý liền phát hiện một vấn đề hắn giống như đến t h ậ t bốn nhất là khi hắn tùy ý rơi một hồi sau đó hắn phát hiện một cái càng vấn đề trọng yếu hắn giống như không mang giấy bốn hắn vội vàng móc ra điện thoại muốn cho quản hàng phát tin tức cầu viện có thể cầm điện thoại tay lại đột nhiên một trượt nương theo lấy phốc thông một thanh n m văng lên trợ lý sắp mặt triệt để trắng rồi năm hoa nở hai đoá tất cả b ề ngoài một cảnh minh nguyệt châu đào sở tiêu đi ô bên trong thẩm phong cùng giang vãn vãn lại lần nữa vỗ một lần đệ nhất màn quảng cáo tuy nói lần này thẩm phong là có tiến bộ nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để lấy đạt tới ninh quỳnh tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu vì vậy ninh quỳnh lại một lần hô tạp lại vỗ một lần lại hô một lần tạp liên tiếp ba bốn lần ninh quỳnh đều tại thẩm phong phần diễn bên trên hô tạp thậm chí còn dạy dỗ thẩm phong một trận bên cạnh sờ tiêu đi ô phó n ô n nhìn thấy một màn này nhịn không được cười nhạo một tiếng đập đoạn quảng cáo liền nở dê nhiều lần như vậy liền cái này diễn kịch những cái này bản chức công tác cũng làm không được cái khác tài nghệ lại nhiều thì sao hắn đang nói bên cạnh đạo diễn chạy tới nhỏ giọng hỏi cái kia xin hỏi bây giờ có thể khai mạc sao hiện tại đã nhanh giữa trưa phó ngôn không nói chuyện mắt nhìn bên người q u ả n h à n g quản h à n g lập tức nói ra gấp làm gì a vì tốt nhất đạt tới kịch bản hiệu quả phó ngôn muốn hảo hảo phỏng đoán kịch bản như vậy trong chốc lát công phu ngươi đều chậm trễ không lên sao cái kia ngươi biết phó ngôn vì cái này quảng cáo muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian sao tốt tốt phó ngôn vô vô còn hằng lại hướng về phía đạo diễn nói ra không hảo ý tứ a đạo diễn ta còn muốn lại quen thuộc quen thuộc kịch bản lại chờ một chút ta đạo diễn muốn nói cái gì có thể nhìn phó ngôn khách khí như vậy lại cùng một bên quản h à n g một đôi so cuối cùng vẫn là thở dài nhẹ gật đầu hắn về tới công vị bên người trang vụ tổ trưởng hỏi làm sao đạo diễn cái này đều nhiều cái tiếng đi qua còn không đọc sao phó ngôn nói còn muốn quen thuộc kịch bản đập thời điểm không một dạng cũng là quen thuộc quá trình sao lại nói cái này quảng cáo kịch bản lại không có lời kịch tổng cộng liền mấy cái động tác muốn quen thuộc cái gì trang vụ tổ trưởng tóc mày nhiều như vậy người bồi lấy hắn kết quả một điểm tiến triển đều không có cái này phù hợp sao ai nhân gia thật dễ nói chuyện cũng rất k h á c h khí được rồi được rồi đạo diễn v ẩ y v ẩ y tay như vậy lớn m à i minh tinh ta cũng phải tội không lên chờ lâu các loại a thùy ngươi liền a ta cũng lười giúp ngươi quan tâm trang vụ tổ trưởng nói điểm đ i ề u thuốc chạy tới nhìn bên cạnh sở t i ê u đi ố quay phim đạo diễn cũng tản bộ lấy cùng đi qua hỏi bên này thế nào dạng a còn nd đâu là đâu cái này nữ đạo diễn đừng nhìn rất tuổi trẻ yêu cầu cũng không ít trang vụ tổ trưởng nói ra ta cảm thấy đều diễn rất tốt vẫn là không thông qua đạo diễn đi theo lại nhìn một lần thẩm phong cùng giang vãn vãn diễn xuất hai mắt tỏa sáng hiện tại thẩm phong biểu diễn có thể so sánh hắn lần thứ n h ấ t nhìn lúc muốn tốt không biết bao nhiêu thậm chí đã đạt đến không bị giang vãn vãn áp chế hai người địa vị ngang nhau trình độ phải biết lúc này mới ba giờ thời gian không đến mà thẩm phong diễn kỹ tăng lên lại giống như là trải qua ba năm thậm chí ba mươi năm tôi luyện bất quá lần này ninh quỳnh vẫn là hô tạp vẫn là để trò chụp lại liền chân thuần đạo diễn đều có chút nhìn không được tiến lên nói ra ta nói tiểu cô đ ư ơ n g ta nhìn bọn hắn diễn đã không t ệ một đoạn này có thể lưu lại cùng lắm thì lại bảo vệ một đoạn không được còn không có ta nghĩ muốn loại kia cảm giác ninh quỳnh nhưng lại còn kém rất nhiều lại đến thẩm phong cùng giang vãn v ã n lại biểu diễn một lần ninh quỳnh một mực n h ư mày mãi cho đến biểu diễn kết thúc mới ra ra nhẹ gật đầu nói ra tốt đoạn này có thể lưu lại đập một lần bảo vệ một đoạn a quá nghiêm túc cái này cũng chân thuần đạo diễn cảm k h á i nói nhìn đến lần này minh nguyện thật sự là tìm cái ngon nhân tính toán đến cứng rắn trang vụ tổ trưởng cười cười bọn hắn đến cứng rắn chúng ta bên này có thể đứng vững sao có phó ngôn đâu hẳn là có thể a ngươi cảm thấy phó ngôn diễn kỹ có thể cùng hai bọn hắn so trang vụ tổ trưởng chỉ chỉ thẩm phong cùng giang v ă n vãn ta biết do phó ngôn diễn kỹ bình thường nhưng dù gì cũng là cái diễn viên đập đoạn không có lời kịch quảng cáo luôn không đến mức không được à đạo diễn nói ra nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình những lời này là cỡ nào buồn cười ước chừng một giờ qua đi làm thẩm phong cùng giang v ă n vãn đã bắt đầu lấy tay quay chụp thứ hai màn quản h à n g rốt cục chậm rãi tìm được chân thuần đạo diễn nói phó ngôn chuẩn bị tốt có thể vỗ chân thuần đạo diễn thở dài một hơi lập tức để cho tất cả đơn vị chuẩn bị bọn hắn quảng cáo kỳ thật rất đơn giản chính là đập phó ngôn mấy cái cầm lấy đồ trang sức châu sau đó lại tìm chút nữ người mẫu đập phía dưới những cái k i a nữ người mẫu đeo lên châu đáo màn ảnh cuối cùng để cho phó ngôn cùng mấy cái nữ người mẫu hợp phách mấy cái động tác lại cho phó ngôn một cái cầm lấy châu đáo đặc tả chỉ đơn giản như vậy chân tuần h đạo diễn vốn tính toán hôm nay liền đập còn một nửa nhưng bây giờ đều đi qua đã nửa ngày còn không có chụp ảnh đạo diễn mục tiêu liền giảm bất đến chỉ đập phía trước mấy cái màn ảnh mà tới được chân chính chụp ảnh thời điểm đạo diễn tê dại đừng nói phía trước mấy cái đơn giản màn ảnh liền ngay cả cái thứ nhất màn ảnh phó n ô n biểu lộ đều cực kỳ lung túng phó n ô n nhan trị nhưng lúc này hắn biểu hiện ra diễn kỹ lại đặc biệt đầy mỡ nhất là cùng trong tay hắn châu đ á o hoàn toàn không có hòa hợp cảm giác giống như là hai cái hoàn toàn không lần lượt đồ vật bỏ vào cùng một chỗ cũng t ỷ như đồ long đao là tốt đồ vật trần tiểu xuân là tốt diễn viên có thể trần tiểu xuân cùng đồ long đao cùng một chỗ liền biến thành là huynh đệ liền tới chém ta quảng cáo phó ngôn một bộ chưa thỏa mãn g ụ c vọng biểu lộ cầm lấy châu đ á o một bộ là phú bà liền đến dùng châu báu mua ta bộ dạ như vậy cảm nhận không khỏi quá khó tiếp thu rồi đạo diễn vội vàng hô tạp sau đó nói ra cái kia một lần nữa đập một cái a làm sao muốn bảo vệ một cái sao phó ngôn hỏi đạo diễn cũng không biết phó ngôn chỗ nào đến lòng tin nhưng hắn vẫn là chỉ có thể kiên trì nói ra ân bảo vệ một cái phó ngôn gật gật đầu sau đó lại lâm vào hắn cái kia cứng ngắc đầy mơ biểu diễn thậm chí lần này phát huy so sánh với một lần càng kém quảng cáo phân rất nhiều loại có chút quảng cáo nhìn xem rất ma tính có chút tức thì rất tuyệt hảo có chút tức thì hoặc duy mỹ hoặc x o á i khí còn có một chút chính là dựa vào để cho ngươi cảm thấy l u n g túng đến sâu thêm ngươi ký ức lực có thể chân phần hoa trọng kim tình phó n ô n đến không phải để cho phó n ô n đến chơi giới a nhìn xem phó ngôn càng kém phát huy đạo diễn chỉ có thể lại vừa cứng lấy ra đầu nói ra lại đến một cái à. còn tới làm sao cái này hai cái ngươi đều không có hài lòng phó ngôn n h ị n không được nói ra bất quá rất nhanh hắn liền lại ngâm miệng nhìn về phía q u ả n hằng q u ả n hằng gật gật đầu hướng về phía chân thuần đạo diễn nói ra lưu một cái bảo vệ một cái hẳn là đã đủ a cùng lắm thì đem hai cái bên trong phù hợp màn ảnh tắt bỏ một chút đánh đến cùng một chỗ liền tốt không cần lại lg a không phải thế nhưng là cái này hai cái nếu không ngài đến xem đạo diễn đem quản hằng kéo qua tới để cho quản hằng nhìn một lần phó ngôn biểu diễn phó ngôn cái gì đức hạnh quản hằng như thế nào lại không biết bất quá hắn mắt nhìn phó ngôn biểu diễn sau đó liền nói ra như vậy là được rồi thế nhưng là cái này hiệu quả không tốt ta hiệu quả tốt không tốt là ngươi nói tính toàn sao quản hằng nói ra phó ngôn phan hâm mộ liền ưa thích như vậy ngươi hiểu hay không làm sao sẽ có người ưa thích loại này quảng cáo a đạo diễn lời còn chưa nói hết bên kia phó ngôn lại cau mày đi đi qua đạo diễn ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ nói chuyện liền nghĩ khi dễ ta ta không có a ta làm sao khi dễ ngươi ta đạo diễn cảm giác mình rất q a n u ồ n g ta nói cho ngươi Ta phó ngôn sản buổi buổi không t nói chuyện đã rời đi mà quản hàng tức thì hướng về phía đạo diễn nói ra bất kể nhiều chuyện như vậy chân thuần tỉnh phó ngôn hoa tiền so tỉnh ngươi hoa nhiều tiền hơn một mươi vạn lần buổi chiều ngươi liền đập những cái kia nữ người mẫu màn đ n h tốt biết rõ sao nói xong quản hằng cũng đi nhìn xem ly khai phó ngôn cùng quản hằng chân tuần h đạo diễn biểu lộ rất là phức tạp một bên tràng vụ tổ trưởng đi đi qua vô đạo diễn bả vai nói ra ngươi phía trước nói phó ngôn có thể so qua được thẩm phong cùng giang văn vãn đạo diễn trầm mặc nhìn về phía bên cạnh sở tiệu đi ô đang đập lửa nóng ninh bình thẩm phong giang văn vãn như vậy quay c h ụ hoàn cảnh như vậy bầu không khí như vậy nghệ nhân muốn đó mới là mỗi cái đạo diễn chỗ kỳ vọng hắn nặng n ề thở dài ta đi, đi nhà vệ sinh ngươi để cho người thu thập một chút ta hôm nay không vỗ dứt lời hắn đi tới nhà sĩ đốt lên một điếu thuốc để lên nước có thể đúng vào lúc này hắn lại nghe đến bên cạnh nhà sĩ trong phòng kế chuyển đến một tiếng quỷ dị dên dỉ bên ngoài có người sao đạo diễn một cái giật mình mà lúc này nhà sĩ đèn cũng không biết làm sao lõe lên một cái ngay sau đó trong phòng kế lại chuyển tới một tiếng quỷ dị gọi có người ở sao nghe được sao đạo diễn n u ố t nước miếng một cái trong n g á y mắt này trong đầu của hắn nhớ tới không biết nhiều ít quỷ dị có quan hệ nhà sĩ quỷ cố sự hắn đánh cái run rẩy liền quần cũng không kiểm soát tốt liền bối rối chạy ra nhà xí mà trong phòng kế nghe bên ngoài tiếng bước chân r ồ n dập trợ lý mang theo khóc nước nở thống khổ mà khàn giọng hô có người lời nói cho ta mang một ít giấy đến a t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai bút ký bản t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai bút ký bản thần phong cùng giang vãn vãn một mực tại trong rạp vỗ tới dưới buổi trưa bảy giờ đồng hồ mới kết thúc công việc cái này ninh quỳnh một công tác đứng lên đích thật là cái công việc điên cuồng nếu không phải cuối cùng tần thanh đến nói muốn mời khách ăn cơm đoan chừng còn muốn tiếp tục vỗ xuống thần phong cùng giang vãn vãn đổi về y phục của mình thao xuống chăn dung một bên đang nghỉ ngơi trong phòng thu thập lấy giang vãn vãn vừa nói phong tử ngươi hôm nay cảm giác như thế nào mệt mỏi sao ta còn tốt ngược lại là ngươi cảm bạo vừa vặn chịu đựng được sao thần phong nói giúp đỡ giang v ă n v ă n sửa sang lại một chút tóc giang v ă n v ă n cười hắc hắc chịu đựng được chẳng bằng nói ta còn rất hưởng thụ loại này trạng thái đâu từ trùng sinh sau đó ta đây là lần thứ nhất bay phim đập như vậy sướng chẳng bằng nói đây mới là ta trùng sinh sau đó lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa làm ta bản chức công tác từ khi trùng sinh sau giang v ă n v ă n liền đập qua hẹn hò như vậy một cái tống nghệ mà đập tống nghệ lúc nàng hoàn toàn liền chỉ dùng làm chính mình liền tốt cùng bay phim cảm giác hoàn toàn bất đồng không giống hiện tại. mặc dù hiện tại chỉ là đập cái quảng cáo phim đắn nhưng ở ninh quỳnh tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu phía dưới giang văn văn rốt cục tìm về kiếp trước quay phim lúc đ ỉ n h phong trạng thái cảm giác như vậy nàng thật sự rất hưởng thụ bất quá phong tử ngươi tiến bộ thật sự thật nhanh lúc này mới một ngày ngươi vậy mà đều có thể đổi kịp ta tiết tấu giang văn văn thở dài quả nhiên sống tám trăm n ă m hồ ly tinh chính là cùng chúng ta người bình thường không một dạng a hai người cười cười nói nói đi ra phòng nghỉ lại phát hiện tại sở tiêu đi âu bên trong tần thanh cùng lâm tỷ ở giữa bầu không khí tựa hồ có chút không đúng tần thanh cùng lâm tỷ hai cái này thành t h u c nữ nhân lúc này an vị tại lẫn nh ai cũng không có xem ai lại hoặc như là một mực tại lẫn nhau nhìn chằm chằm tân thanh giống như là muốn tìm cơ hội cùng lâm tỷ nói chuyện tan ra lúng túng có thể lâm tỷ thì là một bộ cự nhân ngàn g i ả m bộ dáng nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tới lâm tỷ càng là không có lý tân thanh đứng dậy nói ra tiểu thẩm vãn vãn quay về khách sạn a thế nhưng là lâm tỷ tân tổng không phải nói muốn tỉnh chúng ta ăn cơm sao một bên ninh quỳnh cẩn thận từng ly từng tí nói phía trước quay phim lúc nàng nhận tình vô trường nhưng bây giờ một không quay phim ninh quỳnh lập tức liền lại bắt đầu tùng đứng lên các người đi ăn a chúng ta liền không đi lâm tỷ nói lôi kéo giang vãn vãn cùng thẩm phong muốn đi tần thanh vội vàng tiến lên hai bước ngăn cản lâm tỷ nhẹ giọng nói ra a lâm chẳng lẽ ngươi liền một bữa cơm mặt mũi cũng không muốn đưa cho ta ta còn có lời nói muốn ngươi nói có thể ta cũng không muốn nghe lâm tỷ nói ra tần thanh tiểu thẩm cùng vãn vãn giúp ngươi đập quảng cáo là vì sinh ý không phải là bởi vì chúng ta ở giữa nhân tình chúng ta ở giữa cũng sớm đã là người xa lạ nghe lâm tỷ cùng tần thanh ở giữa đối thoại thẩm phong cho giang vãn vãn đưa mắt liếc r à ý qua một cái muốn hỏi một chút giang vãn, vãn có biết hay không hai người này ở giữa đến cùng cái gì quan hệ có thể giang vãn vãn nhưng cũng lắc đầu mặc dù nàng là từ mười năm sau trùng sinh trở về nhưng đối với lâm tỷ cùng tần thanh ở giữa sự tỉnh nàng còn thật không biết nàng tiếp t r ư ớ c thậm chí cũng không biết lâm tỷ nhận ra cái này minh nguyệt châu báo tổng giám đốc tần thanh cuối cùng lâm tỷ còn không có đáp ứng tần thanh mời mang theo thẩm phong cùng giang vãn vãn trở về khách sạn muốn điểm thức ăn ngon mấy người ăn một bữa lâm tỷ hôm nay dùng tiền rất hào phóng nói là muốn khao khổ cực một ngày thẩm phong cùng giang vãn vãn không chỉ có đồ ăn muốn nhiều rượu còn muốn không ít bất quá giang vãn vãn cảm mạo vừa vặn không nên uống rượu thẩn uống rất nhiều rất nhiều giang v ã n v ã n cùng thẩm phong cũng nhìn ra được lâm tỷ có tâm sự cũng liền không có nói thêm cái gì bữa tối là tại thẩm phong cùng giang v ã n v ã n trong phòng ăn ăn xong sau đó uống say lâm tỷ liền định ly khai giang v ã n v ã n vốn định đi tiễn đưa lâm tỷ trở về phòng nghỉ ngơi có thể lâm tỷ lại nói gian phòng của nàng liền ở bên cạnh không xa không cần tiễn đưa nàng chính mình đi một mình ra thẩm phong cùng giang v ã n v ã n gian phòng đứng ở khách sạn hành lang bên trong hít một hơi thật sâu nàng bị tường từng bước một hướng phía gian phòng của mình đi đến có thể đi lấy đi tới uống nhiều quá lâm tỷ liền cảm thấy trước mắt m ộ h ắ c dưới chân mềm lún cả n g ư ờ i liền muốn sủi lơ đi xuống nhưng còn không đợi nàng n g ã xuống một đôi tay liền nâng nàng đem nàng kéo vào trong ngực người kia ôm lâm tỷ thấp giọng hỏi gian phòng của ngươi là cái nào ở giữa ta t i ệ n đưa ngươi trở về lâm tỷ có chút mơ hồ nàng có chút phân biệt không được là ai tại ôm nàng nhưng cảm giác cảm thấy thanh em này rất quen thuộc nàng vô ý thức liền nói ra liền tại phía trước phía trước cái kia một gian người kia liền ôm lâm tỷ đi tới phía trước phòng trọ nhưng không có phiếu phòng lại không mở được cửa phòng người kia chỉ có thể lại hỏi lâm tỷ phiếu phòng đặt ở chỗ nào có thể lâm tỷ nhưng có chút nói không rõ ràng bất đắc dĩ người kia chỉ có thể đưa tay tại lâm tỷ trên thân trên dưới lục lọi rất là tốn sức tìm được lâm tỷ trên thân phiếu phòng mở cửa phòng ra sau đó cùng lâm tỷ cùng nhau đi vào tiến vào gian phòng sau đó người kia trước bôi đen đem lâm tỷ ô m đến trên giường sau đó mới mở ra gian phòng bên trong đèn n g ó n đèn sáng lên tần thanh tú mi cao lại nhìn xem trên giường sắc mặt phát hồng lâm tỷ thở dài tiểu lượng lại không tốt vì cái gì còn muốn uống nhiều như vậy nói nàng ngồi ở bên giường giúp đỡ lâm tỷ bỏ đi dày lại vị nàng nằm xong sau đó liền như vậy ngồi ở bên giường nhìn xem lâm tỷ mê man sau khuôn mặt nhìn một chút lâm tỷ ánh mắt có chút mê ly nhìn xem tân thanh bỗng nhiên ôm lấy tần thanh cánh tay không còn nữa ngày bình thường giỏi giang cùng cường thế thanh âm mềm mại mà lại có chút ủy khuất nói thanh thanh ngươi vì cái gì vì cái gì lại muốn gặp ta thần phong cùng văn vãn đều là ta trọng yếu nhất nghệ nhân nhất là văn vãn thượng như nữ nhi của ta một dạng ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi lần lượt lợi dụng ta nhưng lần này vì cái gì ngươi còn muốn lan đến gần bọn hắn tần thanh trên mặt lộ ra ấy náy cùng thần sắc không đành lòng a lâm ta chỉ là nàng lời nói còn chưa nói ra miệng lâm tỷ bỗng nhiên phun một ngụm phun ra tần thanh cũng không để ý trên người mình bị nhà phải vô cùng bẩn vội vàng chiếu cố lên lâm tỷ vì nàng thanh lý vì nàng thay y phục lại để cho phục vụ viên đổi lấy mới ga giường đợi đến hết thể đều hết bận tần thanh mới muốn đem trên người mình quần áo bị thay thế chỉ là nơi này cũng không phải chỗ ở của nàng nàng chỉ có thể đi lật lâm tỷ hành lý tính toán tìm kiện lâm tỷ quần áo đổi một chút đào đạo hành lý tần thanh tại tìm được phù hợp quần áo đồng thời còn tìm đến một cái g i à y đặc bút ký bản nhìn đến cái kia màu vàng nhạt phong bị bút ký bản tần thanh nhẹ tay run dày run lên a lâm còn giữ cái này s a o bốn nàng lật ra cái kia bút ký bản tờ thứ nhất phía trên rắn một tấm hình trong tấm ảnh tuổi trẻ lúc lâm t ỷ cùng tần thanh tại một gian bị trang tu thật xinh đẹp gian phòng bên trong chụp ảnh trung lưu niệm phía dưới còn viết mấy hàng chữ 2 0 1 3 g h ì m u a cái này bút ký bản về sau cùng a lâm cùng một chỗ lấy ra sổ sách ghi chép sinh hoạt hai nghìn m t mươi ba b t h a n g thanh trùng tu xong gian phòng rồi về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới t hai n cắn n h ô nghìn ó n tay một ra tràng mươi ba tám hai mươi chụp ảnh lưu niệm kỷ niệm thanh thanh rốt cuộc học được làm đồ ăn về sau ta cũng có thể hưởng phúc hai nghìn một mươi ba tám hai mươi vẫn là a lâm tay người tốt ngươi có thể không chuẩn hưởng phúc bằng không thì ta liền không có luật ăn hai nghìn một mươi bốn chín 2 0 1 mươi năm Thanh thanh sinh nhật vui vẻ. Kỳ thật rất sớm phía trước muốn nói. Thanh thanh mua cái này tay sổ sách thật tốt. chúng ta muốn một mực một mực ghi chép lại đi. đem cái này vợ ghi chép chân đ ầ y 2 0 1 4 g h ì n t a còn mua thật nhiều cái vốn có thể nhớ cực kỳ lâu nga. Thần thanh nước mắt chạy xuống nhỏ dọt bút ký bản bên trên nhỏ xuống tại một chuyến này chữ bên trên 2015-28, gặp lại thần thanh từ 15 năm một nguyện bắt đầu tay sổ sách ghi chép bên trên cũng chỉ có lâm tỷ chữ viết lại không có tần thanh chữ viết mà tới được hai nguyện tám số sau đó tức thì chết để là chống g i n g thần thanh khép lại bút ký bản. một tay ôm nó một tay che miệng tận lực không để cho mình khóc quá lớn tiếng nhưng nước mắt của nàng vẫn là k h ô n g chế không nổi giống như cắt đứt quan hệ chân trâu giống như tự khuôn mặt ngã xuống nhưng vào lúc này một cái tay r ú i tới trên tay cầm lấy một t r ư ơ n g giấy vệ sinh thần thanh một s ứ n g sở nhìn về phía say khớp đi tới lâm tỷ lâm tỷ tay phải là một t r ư ơ n g giấy vệ sinh tay trái lại cầm lấy khách sạn trong phòng chuẩn bị lấy hàng hóa rượu nàng xem thấy tần thanh say khớp nói người muốn cái nào thần thanh trầm mặc một chút sau đó lấy qua lâm tỉ trong tay trái cái kia bình rượu chương một trăm hai mươi ba tiêu cùng động hiểu cùng trang Trước Tiêu Trang Thay Cùng Cùng 123, Hiểu đổi Ngộng, lâm tỷ quần áo Tần cầm Thanh Cùng lâm cùng một chỗ ngồi ở trên giường Trong tay nàng áo cái tỷ một tay chỗ kia lâm lấy ở bây ì n còn không h rượu, ra có mở l m tỷ b â giờ còn không có tình rượu bất quá nhã qua nàng đã so với phía trước thanh tỉnh rất nhiều ít nhất nàng có thể nhìn ra được người bên cạnh là tần thanh hơn nữa không phải đang nằm mơ nàng quay đầu nhìn qua tần thanh nói ra ngươi tới ta chỗ này muốn làm cái gì ta nói ta có lời muốn ngươi nói ta cũng nói ta không muốn nghe có lỗi với a lâm chuyện năm đó phi thường thật có lỗi nghe tần thanh xin lỗi lâm tỷ nhịn không được bật cười ngươi cùng ta nói xin lỗi đối ngươi là nên cùng ta nói xin lỗi có thể ngươi không nên vì chuyện năm đó thật có l ỗ i mà làm muốn vì chuyện lần này tình xin lỗi lâm tỷ nói nam v ẫ t xuống tại trên giường lại đánh c á i tràn đầy tiểu khí chính là nước ngươi hẳn là minh bạch tần h thanh từ ta nguyện ý tiếp nhận ngươi hợp tác tới nơi này cùng ngươi đập quảng cáo thời điểm chuyện năm đó ta liền đã không để ý thần thanh biết m g ô i nàng nắm bình rượu tay càng chặt chút nói ra ngươi thật sự không để ý sao cài tia tay sổ sách ta dùng để c â lót bàn chân không được sao a lâm ta biết rõ năm đó ta đến cùng thương thương thế của ngươi bao sâu cũng có thể minh bạch ngươi có bao nhiêu hơn ta những năm này ta một mực nghĩ bổ cứu có thể chỉ có lần này ngươi đáp lại ta lâm tỷ một tiếng cười nhạo là a đáp lại ngươi kết quả vẫn là ngươi đảo một cái hố tần thanh rất là bất đắc dĩ nói vốn ta thật chỉ là muốn cùng các ngươi đơn giản đập quảng cáo hợp tác nhưng chân thuần bên kia nếu như năm nay ta không làm đại động tác tuyệt địa phản kích một lần sang năm minh nguyệt nhất định phải đội chủ thật có lỗi a lâm ta thừa nhận lần này cũng là ta sai nhìn đến tần thanh nói xong lâm tỷ l ư ờ n nàng một mắt sau đó nói ngươi lời muốn nói liền những cái này nói xong liền đi mau a a lâm ta lâm tỷ lại nhắm mắt lại không lại lý tần thanh thần thanh biết ngôi một lời không nói ngồi ở bên giường ngồi cực kỳ lâu mắt của nàng vòng vẫn là hồng nàng có rất nhiều lời muốn lâm tỷ nói mười mấy năm trước năm đó nàng cùng lâm tỷ đều tại lên đại học các nàng là một cái ký túc xá trên dưới phố là cùng một chỗ sinh hoạt hảo tỷ m ộ i các nàng là ngoại nhân trong mắt tốt khuê mật bất quá chỉ có các nàng mình mới biết rõ các nàng cũng không chỉ có chỉ là khuê mật các nàng lẫn nhau ưa thích là liên quan tới tình yêu loại kia ưa thích tốt nghiệp đại học tần thanh muốn làm châu đáo nhà thiết kế lâm tỷ tức thì viết lên kịch bản dựa vào lâm tỷ viết kịch bản kiếm được tiền các nàng hai cái thuê cái phòng ở tại nơi đó cùng một chỗ qua lên thời gian c h u nghệ tốt lâm tỷ phụ trách nấu cơm thần thanh tức thì thu dọn nhà vụ hai người một cái viết kịch bản một cái vẻ giấy đều là trong nhà ngồi s ổ n hầu như không thế nào đi ra ngoài có thể có được lẫn nhau các nàng sống nhưng cũng vui vẻ các nàng ước mơ qua tương lai tưởng tượng qua đầu bạc chỉ là hiện thực tàn k ố c lại tách ra đây hết thảy t ầ n thanh phụ mẫu phát hiện chuyện này Tần Thanh bị ép vì ề về tới thể bắt thôi. Trở Tần Thanh tự Tỷ thể Tần Thanh phụ mẫu lại cố ý để cho Tần Thanh mới cái kiện nhiên lại lại cái quê quán, đầu sau nhau, mẫu này còn nghĩ đến cùng đoạn này mớn. có chỉ có cố cho đó phụ để là Lâm sự v gặp ý ý vậy cha mẹ của nàng bức bách tần thanh cùng lâm tỷ ở trước mặt nói chia tay còn lấy tần thanh chuẩn bị dùng để tham gia nhà thiết kế cuộc tranh tài bản vẽ coi như uy hiếp những cái kia bản vẽ là tần thanh từ đại học lúc liền bắt đầu chuẩn bị tâm huyết tri tác một mặt là m ộ u tưởng một mặt là tình yêu tại tần thanh lưỡng nan thời điểm phụ thân của nàng lại, lại đột nhiên bệnh nặng nằm ở trên giường bệnh phụ thân khóc nói với nàng muốn nhìn nàng qua bên trên bình thường thời gian nghĩ sớm chút cháu trai ấ m mẫu thân càng l à quỳ trên mặt đất cầu nàng tần thanh cuối cùng bị buộc không thể làm gì tại mười lăm năm hai nguyện tám ngày cùng lâm tỷ lại thấy một mặt chuyên ngồi xe l ử a chạy tới lâm tỷ vốn tưởng rằng tần thanh là muốn lại cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt nhưng kết quả nàng các loại đến nhưng là tần thanh một câu lạnh như băng chia tay tháng hai gió lạnh rét thấu xương rét lạnh nhưng giống như cũng không sánh bằng tần thanh những lời này rét lạnh nói xong câu đó tần thanh ngồi mẫu thân xe ly khai đầu cũng không quay lại lâm tỷ tại nhà ga phía trước khóc dối tinh dối mù từ cái này sau đó t ầ n thanh hầu như liền lại không có cùng lâm tỷ liên hệ qua cho dù là ngày sau t ầ n thanh công thành danh thoại thoát khỏi phụ mẫu nhưng cũng lại không có biện pháp liên lạc với lâm tỷ ngoại trừ lần này cho thẩm phong cùng giang vãn vãn quảng cáo kỳ thật tần thanh mình cũng là bị bức bất đắc dĩ kỳ thật nàng cũng là người bị hại nhưng cũng chính là bởi vậy nàng mới hiểu được lâm tỷ đến cùng bị nàng thương bạo sâu t ầ n thanh thở dài nằm ở trên giường lâm tỷ nhưng cũng là nhẹ nhàng thở dài t ầ n thanh không có đi không ngủ nàng đồng dạng cũng không có ngủ cho dù là cảm giác say t h ư ợ n cấp để cho nàng mắt mợ không ra nhưng đầy trong đầu đều là tần thanh nàng như trước khó có thể đi vào giấc ngộng kỳ thật chia tay vài năm sau lâm tỷ cũng biết chân tướng sự t ì n h biết rõ tần thanh là tại bị nặng hơn bức hiếp phía dưới bất đắc dĩ lựa chọn chia tay nhưng lúc đó lâm tỷ đã cắt bỏ đi tóc dài mặc vào giỏi giang âu phục thành một tên người quản lý nàng cảm thấy công tác có thể thay thế những cái kia hồi ức nàng cảm thấy không cần phải lại đi trực diện cái kia một đoạn cũng lại không khả năng trở về qua lại hoặc là nói nàng chính là tại giận dỗi một mực nào đến bây giờ nào đến nàng thu được đến từ minh nguyện châu báo hợp tác hợp đồng nhìn đến minh nguyện cái tên này thời điểm lâm tỷ liền liên tưởng tới tần thanh bởi vì đây là lúc trước nàng cùng tần thanh ở chung lúc nàng viết kịch bản dùng bút danh lâm thị cảm thấy sự tình đã qua nhiều năm như vậy nàng đã vương hết thảy cân nhắc đến thẩm phong cùng giang vãn vãn phát triển lâm thị cuối cùng tiếp nhận cái này quảng cáo vì vậy có hôm nay gặp lại chỉ bất quá chân chính gặp lại sau đó lâm thị mới ý thức tới nàng nguyên lai、like、còn không có bông hết thảy ít nhất còn không có bông tần thanh năm đó hồi ức nàng một chút cũng không có bông nàng biết rõ nàng muốn cùng tần thanh hòa hảo như lúc ban đầu nàng cũng biết bây giờ đang ở giận rỗi nàng một người giống như là cái học sinh tiểu học có thể nàng chính là nhịn không được làm như vậy liền ngay cả lâm tỷ chính mình đều nói không rõ cái này là vì cái gì mãi cho đến dạng sáng hai ba giờ thần thanh yên lặng đứng lên nàng vốn định ly khai lại lại đi tới lâm tỷ bên c ạ n h thân lấy tay vớt ve lâm tỷ sợi tóc trong ánh mắt mang theo áy náy cùng không muốn cuối cùng mới đi tới cửa phòng đưa tay khoác lên tay cầm cái cửa trên tay đang muốn mở cửa phòng sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến lâm tỷ thanh âm quá muộn một người trở về không an toàn cho nên thần thanh có chút kinh ngạc chẳng lẽ lâm tỷ tỉ muốn tỉnh nàng ngủ lại sao cho nên ngươi lại đi tìm rượu đ ế m ở phòng tốt t ầ n thanh nhìn ta làm gì chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta đi cấp ngươi môn ư phòng thần thanh thần thanh ngươi trước kia không yêu khai mở loại này cho đùa lâm tỷ tùy ý nói cùng thẩm phong cùng vãn vãn cùng một chỗ lâu ngươi cũng sẽ như vậy nhìn tại ngươi hôm nay bởi tối chiếu cố phần của ta bên trên lưu lại a lâm tỷ nói vừa nhìn về phía khách sạn ngoài cửa sổ cảnh đêm liền hôm nay một ngày thần thanh nở nụ cười nàng gật gật đầu lại ngồi trở lại bên giường phía trước bị nàng đặt ở trên giường cái kia bình còn chưa mở ra rượu lại bị nàng cầm lên tân thanh nhìn, nhìn bình rượu sau đó nói ra có dụng cụ mở trai sao ta cũng muốn uống một điểm giúp n g ư ơ i tìm xem hai người hơn nửa đêm tại trong phòng tìm n ử a này g cũng không phát hiện dụng cụ mở chai cuối cùng lại trở về trên giường nam ở cùng một chỗ thần thanh dơ bình rượu nói ra có rượu không có dụng cụ mở chai cái này khách sạn thật là ngu bức à? là a thật k h ớ bức lâm tỉ nhắm mắt lại làm sao lại ngu như vậy a khách sạn cũng là thần thanh cũng là nàng cũng là nam ngày hôm sau mắt thấy đều tám chín giờ lâm tỉ vẫn chưa rời giường phát tin tức cũng không có người quay về gọi điện thoại cũng nhắc nhở t h t máy lo lắng không thôi giang vãn vãn bỏ chạy đi gõ lâm tỉ gian phòng cửa phòng rất nhanh cửa phòng bị người mở ra giang văn văn đang muốn nói chuyện liền thấy được người mở cửa dĩ nhiên là tần thanh nhất để cho nhất nàng ngốc chạy là tần thanh trên thân xuyên lại còn là lâm tỷ quần áo giang văn văn nuốt nước miếng một cái nghĩ đến ngày hôm qua lâm tỷ cùng tần thanh ở giữa đủ loại lại nhìn tình huống hiện tại giang văn văn trên mặt lập tức lộ ra ta h i ể u ta h i ể u biểu lộ nói ra tần tổng cái kia quáy r à y các ngươi không có việc gì bất quá a lâm ngày hôm qua uống nhiều quá còn những đêm hôm nay đoán chừng nhất thời bán hội tình không được tần thanh vừa cười vừa nói ta đã thông chi g ạ p bên trong quay chụp rời đến buổi chiều giang vãn vãn nhanh chóng gật gật đầu đông nhiên lại nhãn châu xoay động t h ấ p giọng nói ra tần tổng bí mật này cần ta giúp các ngươi bảo thủ sao chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ cam đoan thủ khẩu như mình sẽ không để cho bất kỳ người nào khác biết rõ thần thanh mắt nhìn còn đang ngủ lắm tỉ bất đắc dĩ cười cười nói ra ngươi thật sự cùng nàng nói một dạng lực l ư ợ n cầm lấy đi tiền không nhiều nhưng hẳn là đủ hoa hơn nữa chỉ cần có thể giúp chúng ta minh n g u y ệ t phản kích chân thuần về sau chỗ tốt còn có thể càng nhiều thần thanh tiêu sái đưa qua một chương ngân hàng tạp giang vãn vãn con mắt đều thiếu chút nữa không có nhìn thẳng cái gì gọi là bá đạo tổng giám đốc khí thế người khác cho chỗ tốt đều là phát hồng bao nhân ra nhưng là trực tiếp cho ngân hàng tạm cái này là bố của ca yên tâm tân tổng ta khẳng định giúp các ngươi bảo thủ bí mật không quấy d ầ y các ngươi b à i b á i giang văn văn vã nói liền nhanh chạy t r ư ớ c về tới mình và thẩm phong gian phòng sau đó trong mắt tỏa ánh sáng kéo lại thầm phong một bộ b á t quái biểu lộ nói ra phong tử phong tử phong tử lớn tin tức tân tổng cùng lâm tỷ n g ủ chung thầm phong lông mày nhữ lại lại nhìn về phía giang vãn vãn trong tay ngân hàng tạm cái này là cái gì ngầm nghệ phí giang vãn vãn không chút lựa chọn hồi đáp thầm phong chật, chật lưới cái này miệng che cái tịch n g ư ờ ta chương một trăm hai mươi b ố cái gọi là chất lượng tốt thần tượng chương một trăm hai mươi b ố cái gọi là chất lượng tốt thần tượng buổi sáng không có hí đập giang vãn vãn cùng thẩm phong liền cá ướp m ố i cho tới trưa giang vãn vãn rảnh rỗi e rằng trò chuyện soát điện thoại ngược lại là từ lầy bộ nhìn lên đến không ít cùng bọn hắn có quan hệ tin tức ví dụ như có ngành giải trí một chút lớn về chuyên môn phát lầy bộ lớn tin tức thượng kinh mỗ ảnh dạng có người đồng thời vỗ tới vòng khóa vợ chồng cùng phóng nôn không biết là cùng một chỗ quay phim vẫn là trùng hợp vô tình gặp được nay lầy bố là ngày hôm qua phát ra tới phía d ư ớ i còn phụ hai chương ảnh chụp theo thứ tự là thẩm phong giang v ă n vãn cùng với phó ngôn xuất nhập ảnh giảm c h ụ hình từ quay chụp rõ ràng trình độ nhìn lại đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phát hiện vội vàng đập xuống khẳng định là sớm liền cắm điểm có châu mưu đồ mà n à y phía d ư ớ i bình luận tức thì mùi thuốc súng phi thường trọng thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ còn tốt phó ngôn những cái kia phan hâm mộ tức thì mánh liệt b i ể u thị không hy vọng phó ngôn cùng thẩm phong giang vãn vãn cùng một chỗ quay phim những cái kia cao quý chính là chất lượng tốt thần tượng phan hâm mộ không phải xem thường nhà chúng ta phó n ô n sao cái kia cũng đ một bên giống nhà chúng ta phó ngôn một bên còn muốn cọ nhà ta nhiệt độ những người khác có thể thật không biết xấu hổ còn có một chút làm độ người qua đường lý bên trong khách thuần túy người qua đường nhưng ta cảm thấy thẩm phong cùng giang vãn vãn vẫn là không có cách nào cùng phó ngôn so vẫn là không muốn cùng một chỗ quay phim a còn có chút càng trực bạch một ít nhị tuyến nhiệt độ tiểu minh t i n h có thể hay không cách chúng ta nhà ca c a xa một chút các ngươi xứng s a o nhìn xem những cái này bình luận giang vãn vãn nhịn không được niết miệng nói giống như ai nguyện ý cùng hắn quay phim một dạng liền hắn cái kia giết kỹ ta đều sợ ta cùng hắn đối ý thời điểm đem hắn cho đánh chết giang vãn vãn đủ cục thì phía trước không có chuyện gì thời điểm giang v ã n v ã n còn lôi kéo thẩm phong xem qua mấy tụ tập phó ngôn diễn kịch truyền hình vốn ý nghĩ là biết mình biết người bách chiến bách thắng liền tính toán thực lực của đối phương thường thường cũng tốt nhất nghiêm túc đối lãi kết quả nhìn một tụ tập không đến giang v ã n v ã n liền nhìn không được từ chuyên nghiệp góc độ nhìn giang v ã n v ã n cảm thấy người này có thể làm diễn viên chính tuyệt đối là đạo diễn mù. cũng không chuyên nghiệp góc độ nhìn giang v ã n v ã n cảm thấy bộ này kịch đập chính là cái chê cười cười điểm tất cả phó n ô n diễn kỹ bên trên đối khẩu hình lợi kịch lung túng biểu lộ cứng ngắc động tác những cái này cùng phó n ô n cái kia mấy ngàn vạn thậm chí hơn lướt hoàn toàn không đối các loại giang vãn vãn thật là tình nguyện không quay phim cũng không muốn cùng loại này người đối hí. cái này bác chủ vừa mới lại phát một cái n g ư i bồ ngươi có thể lại đi nhìn xem ngồi ở một bên thẩm phong nói ra giang vãn vãn vừa nghe lại đổi mới một chút cái này bác chủ trang chủ quả nhiên chính như thẩm phong châu nói cái này bác chủ vừa mới lại đổi mới một cái n g ư i bồ lần này nội dung so lần trước thật có thể thực nhiều tin tức mới nhất phó ngôn là chân t h u ầ n châu đ ấ o mời tới đại nôn thẩm phong cùng giang vãn vãn là minh nguyệt châu đạo đại nôn hai nhà châu đấu hư hư thực thực là muốn tại quảng cáo bên trên nhất quyết cao thấp đánh lôi đài cũng không lâu lắm cái này bác á chủ h lại p tiên một t h giải văn. Tế sổ nhiều văn. vậy, năm như chân thuần Tế sổ châu bác n Minh Nguyệt g giữa mâu thuẫn. Hơn nữa, tại châu cường điệu, lần này Nhìn văn bên trong có rất nhiều khuynh hướng minh n g u y ệ t châu đáo trôi nói chuyện quan trọng nhất là văn chương bên trong gắng sức cường điệu lần này hai nhà châu đáo công ty làm u ố n thông qua quảng cáo đến đánh lôi đài loại này đem hai nhà công ty b à y ở mặt đối lập đặt ở cùng một cái lôi đài bên trên quyết thắng thua hơn nữa đem tin tức chiêu cáo thiên hạ cách làm cùng thẩm phong ngày đó kế hoạch bình thường không hai không thể không nói phó n ô n nhiệt độ đích sắc rất cao thẩm phong cùng giang vãn vãn gần nhất nhân khí cũng không thấp cho nên làm cái này thiên bắc văn bị phát ra tới sau đó không bao lâu vòng khóa vợ chồng phó n ô n đánh lôi đài minh nguyệt châu đ ấ o chân thuần châu đ ấ o những cái này từ đầu liền lên một lượt hot xê ấp tại đánh lôi đài từ đầu ấp tại đánh lôi đài từ đầu bên trong phó n ô n phan hâm mộ rất nhanh liền soát lên mình g i a những hàng chữ biểu đặt lấy các nàng đối với thẩ phó ngôn vô địch như vậy bày bồ một cái tiếp một cái soát đi ra cuối cùng thậm chí đem đánh lôi đài từ đầu đẩy tới hot s e ở đầu bảng nhìn đến như vậy nhiệt độ thần phong trên mặt ý cởi càng sâu đây chính là hắn muốn hiệu quả phó ngôn phan hâm mộ làm như vậy đem thanh thế nào lớn kỳ thật chính là biến tướng tại vì lần này quảng cáo so đấu làm tuyên truyền thần phong không quan tâm ấy bố bên trên có bao nhiêu người xem trọng phó ngôn có bao nhiêu người làm thấp đi hắn cùng giang vãn vãn hắn chỉ để ý tuyên truyền độ mạnh yếu chỉ để ý có hay không đủ nhiều người biết rõ chuyện này chỉ cần người biết đủ nhiều thần phong thì đến được mục đích phó ngôn phan hâm mộ nhiều về nhiều có thể trên internet phấn phó ngôn chúng quy so không phấn phó ngôn người qua đường ít đến lúc đó hai nhà quảng cáo vừa ra tới người qua đường một so chất lượng ai cao ai thấp mọi người trong lòng khẳng định đều sẽ có cái bình phán mà lúc này tại ảnh g i ạ bên trong v ỗ một cái màn ảnh không có qua nói cần nghỉ ngơi một chút phó ngôn soát lấy điện thoại nhìn đến người bù bên trên thế nhịn không được một tiếng cười lạnh một bên người quản lý q u ả n h à n g còn có trợ lý đi đi qua quản h à n g sắc mặt có chút nghiêm túc trợ lý tức thì đi khập khiễng chân ngồi s ồ m t ê dại đến bây giờ còn không có tốt lưu loát quản hằng cầm lấy điện thoại hướng về phía phó n ô n nói ra thấy được sao vậy bộ bên trên hotse ấ p thấy được làm không tệ phó ngôn tán dương liền như vậy đem bọn hắn đặt ở chúng ta mặt đối lập để cho bọn hắn biết rõ biết rõ bọn hắn nhỏ yếu quản h ă n g lại nhữ mày nói ra chuyện này không phải ta làm hotse ấ p từ đầu còn có cái tiền cũng không phải chúng ta mua là mặt khác có người ở điều khiển phó ngôn nga một tiếng sau đó v ẩ y với tay một bộ không quan trọng biểu lộ là ai điều khiển cũng không có cái gọi là ngươi xem một chút hiện tại v ấ y bộ bên trên thế ta phan hâm mộ lớn chiếm t h ư n g phòng đôi này chúng ta là tuyệt đối chuyện tốt lời tuy như thế có thể ta cuối cùng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy q vãn vãn bọn hắn hiển nhiên đã nhận túng ngươi còn có cái gì có thể lo lắng nói phó ngôn h cầm lấy điện thoại vỗ trương tự chụp sau đó phát đến vầy bồ bên trên còn đặc biệt xứng một đoạn văn tự phó ngôn hôm nay lại là khổ cực quay chụp một ngày bất quá bên cạnh dạp bên trong vòng khóa vợ chồng không có đến bằng không thì liền cùng một chỗ chụp ảnh chung so tâm so tâm hình ảnh nay vầy bồ phát ra ngoài không bao lâu liên có thật nhiều f a n hâm mộ phát bình luận điểm khen rất nhiều f a n hâm mộ trực tiếp đem này hẫy bổ phát đến đánh lôi đài từ đầu phía dưới sau đó chào phúng thẩm phong cùng giang vãn vãn f a n hâm mộ nói cái này là các ngươi cái gọi là chất lượng tốt thần tượng nhà ta ca ca tại đập quảng cáo nhà các ngươi chất lượng tốt thần tượng người đâu so với chúng ta nhà phó ngôn còn lớn hơn bài là a chất lượng tốt thần tượng liền cái này a vốn đang tính toán nhìn xem thẩm phong cùng giang vãn vãn là thế nào cùng phó ngôn đánh lôi đài hiện tại cảm giác căn bản không cần nhìn cái này công tác thái độ đều không một dạng a là a nhân gia đỉnh lưu là có nguyên nhân mà những người khác tự xưng là chất lượng tốt thần tượng lại thủy t r u n g chỉ có nhị tuyến nhiệt độ cũng là có nguyên nhân ha ha nhìn xem những cái này t h ấ y bổ bình luận phó ngôn trên mặt nụ cười trở nên s á n l ạ t h ầ m phong giang vãn vãn liền các ngươi còn muốn cùng t a chơi không khỏi cũng kém quá xa chương một trăm hai mươi năm ma nữ cùng thời gian chương một trăm hai mươi năm ma nữ cùng thời gian lúc chiều lâm tỷ lái xe mang theo t h ầ m phong cùng giang vãn vãn đi dạp bên trong liên quan tới tần thanh sự tỉnh lâm tỷ Tỉ một câu cũng không có nói thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng liền không hỏi thằng đến xuống xe đến phòng nghỉ chờ đợi trang điểm thời điểm giang vãn vãn mới nhỏ giọng đối thẩm phong nói ra lâm t ỷ cùng tần tổng sẽ không lại náo tách ra à. vì cái gì nói như vậy thẩm phong không biết giang vãn vãn là thế nào cho ra cái này kết luận giang vãn vãn thở dài nói ra phong tử giả thiết chúng ta cãi nhau chúng ta sẽ không cãi nhau ta nói giả thiết giang vãn vãn nói ra giả thiết chúng ta cãi nhau sau đó ngươi dô d à n h ta đem ta dô d à n h tốt ta buổi chiều muốn đi đi làm ngươi là để cho ta tự mình lái xe đi hay là muốn tiến đưa ta đi, đi làm tiến đưa ngươi đi thẩm phong không chút lựa chọn hồi đáp giang vãn vãn gật gật đầu đối a cho nên nếu như lâm tỷ cùng tần tổng thật sự cùng tốt tần tổng nên lái xe đưa lâm tỷ đến dạp bên trong không nên để cho lâm tỷ chính mình đến a thần phong có chút bất đắc dĩ tần tổng một cái đưa ra thị trường công ty châu đáo xí nghiệp tổng giám đốc cùng lâm tỷ một cái người quản lý từ cùng một cái khách sạn đồng nhất gian phòng bên trong đi ra thậm chí tự mình lái xe đưa lâm tỷ đến ảnh dạp lại biểu hiện được quan hệ gần điểm cái k i a cùng đem nàng hai quan hệ chiều cáo thiên hạ có cái gì khác nhau nghĩ đến lâm tỷ mình cũng là không hy vọng đem đoạn này quan hệ quá mức bày ở ngoài sáng bên trên a dù sao nàng cũng là ngành giải trí trong vàng người càng là chúng ta người quản lý một khi đoạn này quan hệ bại lộ, bị hưu tâm người lợi dụng nàng cùng tần tổng cũng tốt chúng ta cũng tốt đều sẽ chịu ảnh hưởng lấy lâm tỷ tính cách nàng khẳng định không nghĩ nhìn thấy loại này tình huống a bản thân loại này cảm tình tạm thời liền không quá có thể bị thế tục chỗ công nhận lâm tỷ lại là ngành giải trí bên trong người thân phận đặc thù mà m ẫ n cảm đối với những thứ này sự t ì n h lâm tỷ khẳng định phải xử lý cẩn thận một chút nhìn đến có thợ trang điểm qua tới thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng liền không có lại tán gâu chuyện này hai người hóa tốt trang đổi xong quần áo liền đi ảnh dạp quay phim vừa tiến vào quay c h ụ hình thức ninh quỳnh lập tức lại phấn khởi sức sống tràn đầy chỉ huy th ngược lại là ngày hôm qua cũng đồng dạng nghiêm túc một mực tại nhìn thẩm phong cùng giang vãn vãn quay phim lâm tỷ hôm nay trở nên tư tưởng không tập trung thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại giống như là tại cho hai phát tin tức có đôi khi thậm chí sẽ túi đầu nhẹ nhàng bật cười nay thiên hạ b u ổ i chưa quay chụp đối với so sánh tại hôm qua tới nói đã thuận lợi rất nhiều bây giờ thẩm phong đã có thể rất nhanh tiến vào trạng thái hôm nay đến t r ư a thời gian không chỉ có đập song kỵ sĩ cùng công chúa đoạn kia phần hình diễn còn thêm vô mới đoạn ngắn minh nguyệt châu đau quảng cáo lần này chủ đánh chính là ma n u y ễ n mà p ư ơ n g tây ma nữ hiển nhiên liền mang có rất dày đặt ma n u y ễ n sát、thái. cho nên lần này giang vãn vãn muốn vai trò là cái không lão bất tử ma nữ bất quá lần này thẩm phong lại muốn đóng vai một người bình thường đừng nhìn người bình thường cùng ma nữ ở giữa trên lệnh tựa hồ rất cách xa có thể trên thực tế cái này kịch bản cho dù so thẩm phong cùng giang vãn vãn tưởng tượng càng thêm ra màu nếu như nói kỵ sĩ cùng công chúa quảng cáo giảng thuật là thủ hộ cái kêu ma nữ cùng bình dân ở giữa muốn biểu hiện ra chính là sinh ly từ biệt quảng cáo mở đầu thân lấy một bộ hát sắc lễ phục dạ hội đỉnh đầu hát sắc ma pháp cái mũ trang dung yêu mị trói mắt giang vãn vãn lấy tay giơ lên chỉ mặc một thân áo vải thẩm phong cái cảm nàng xem thấy thẩm phong ánh mắt giống như là đang nhìn một kiện thú vị đồ chơi tiếp theo màn bên trong thẩm phong tựa hồ là thành giang vãn vãn nô bục thủ hộ tại giang vãn vãn bên người chiếu cố giang vãn vãn sinh hoạt thường ngày lại hướng phía sau hầu hạ ma nữ giang vãn vãn rất nhiều năm thẩm phong đã đi vào trung niên mà giang vãn vãn dung nhan như trước bây giờ thẩm phong đã không có vừa bắt đầu bộ kia bị nô dịch biểu lộ hắn càng giống là thành ma nữ trợ phu cùng ma nữ ôm nhau triền miên can tâm tình nguyện vì ma nữ trả giá lấy hết thảy hắn vì ma nữ chế tạo một bộ hồng bào thạch vào cổ tự tay đeo tại nữ vu tuyết trắng ma nữ như trước x i n h đẹp động lòng người chỉ là hiện tại đ ổ i thành nàng chiếu cố thần phong g dàn m u i nhẹ tay phủ ma nữ khuôn mặt cuối cùng chậm rãi lại lại vô lực rủ xuống cuối cùng một màn ma nữ cô đơn một người vớt ve chỗ cổ vòng cổ nàng r u n g nhan như trước cũng rốt cuộc không thấy người bên cạnh tại bên người nàng chỉ có một tòa cô mộ t phần bọn hắn tình yêu vượt qua thân phận hồng câu lại bại bởi vô tình thời gian không thể không nói cái này kịch bản miêu tả h i ệ u rõ s á c thực phi thường có cảm giác s、so、a kị sĩ cùng công chúa cái kia càng thêm có sức cuốn hút cho nên diễn xuất thời điểm thẩm phong cùng giang vãn vãn biểu diễn cũng càng có sức kéo ngoại trừ trung gian thẩm phong dần dần trang điểm biến lao tiêu hết thời gian bên ngoài mỗi một màn ở giữa quay chụp hầu như đều rất ít dừng lại cũng rất ít có ngờ một đường quay chụp đều gần như h o à n mỹ cho dù là soi mói n i n h quỳnh đều tìm không ra ma bệnh đừng nói n i n h quỳnh liền ngay cả bên cạnh dạp bên trong quay chụp cũng không thuận lợi hôm nay vốn muốn đập phó n u ô n cùng mấy cái nữ người mẫu lẫn nhau màn ảnh bản thân màn ảnh rất đơn giản chỉ cần phó ngôn có thể thể hiện ra loại kia thâm tình cảm giác như vậy đủ rồi nhưng đáng tiếc phó ngôn biểu diễn tuyệt không thâm tình ngược lại giống như là có bệnh tình nói thật kỳ thật như vậy biểu diễn đặt ở quảng cáo bên trong cũng không phải không thể dùng thậm chí đã đặt đến trên thị trường đại đa số minh tinh đại ngôn quảng cáo bình quân tiêu chuẩn nhưng lần này chân thuần mục tiêu không chỉ có riêng là đánh ra một cái đơn giản quảng cáo càng là vì có thể ổn áp minh n g u y ệ t một đầu không cho minh n g u y ệ t bất luận cái gì cơ hội phản kích mà bên cạnh minh n g u y ệ t đập như vậy tinh xảo chân thuần đạo diễn đương nhiên cũng không khỏi không đem yêu cầu đề cao một chút cho nên chân thuần đạo diễn nở dê nhiều lần nghĩ muốn đánh ra tốt nhất hiệu quả lần này lại liền lại đem phó ngôn cho chọc g i ậ n đạo diễn chỉ có thể nói cho phó ngôn phó ngôn biểu diễn không có vấn đề làm ấy cái nữ người mẫu vấn đề kết quả phó ngôn liền nói để cho đạo diễn hảo hảo huấn luyện huấn luyện những cái này nữ người mẫu đừng chậm trễ thời gian của hắn sau đó phó ngôn một đoàn người liền kết thúc công việc ly khai ảnh g i ả m làm chân thuần đạo diễn cùng nữ các người mẫu đều phiền muộn không được nhưng không có biện pháp nhân ra là lớn bài là hoa trọng kim mời tới liền chỉ có thể làm tổ tông cung cấp lấy thôi vì vậy rảnh rỗi không có việc gì chân thuần tổ liền bắt đầu vây xem thẩm phong cùng giang vãn vãn quay trụ cái này vừa nhìn có thể mặc dù không có đặc hiệu trang cảnh cũng dựng tương đối đơn sơ nhưng thẩm phong cùng giang vãn vãn biểu diễn nhưng vẫn là thật sâu bắt được chân thuần những người này ánh mắt từ vơi bắt đầu giang vãn vãn chinh phục thẩm phong lúc yêu mị bá đạo đến sau đó thẩm phong cùng giang vãn vãn yêu nhau t r i ể n miên thẩm phong vì giang vãn vãn đeo bên trên hồng b ả o thạch vòng cổ thâm tình cùng với thẩm phong giàn mua sau giữa hai người không nói gì gần nhau nhất là đến cuối cùng giang vãn vãn một thân một mình vớt ve vòng cổ đứng ở cô mộ phần bên cạnh mặc dù một câu không phát cũng chưa từng rơi xuống một giọt nước mắt nhưng loại kia rét thấu xương đ lại phảng phất xuyên tấu h bất kỳ một cái nào nhìn đến một màn này người xem trái tim đến cuối cùng quay t r ụ hoàn thành chân thuần người cũng n h ị n không được vỗ tay lên mấy cái nữ người mẫu thậm chí đều khóc lên dù là các nàng rất rõ ràng cái này là biểu diễn nhưng như vậy biểu diễn thật sự rất có sức cuốn hút ninh bình cũng vỗ tay hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra khổ cực các ngươi lần này thật sự phi thường tốt vốn chỉ nghĩ đập hai cái nhìn xem không nghĩ tới thuận lợi như vậy các ngươi cũng nhanh chóng nghỉ ngơi một chút t thẩm phong gật gật đầu dịu lấy giang vãn vãn đi phòng thay quần áo thay quần áo hắn nhìn ra được giang vãn vãn hẳn là nhọc bởi vì nàng bây giờ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ thần phong có chút đau lòng nói khẽ không có việc gì nhưng cái kia đều là tại diễn k ị c h đều đi qua ta đương nhiên biết là tại diễn k ị c h giang vãn vãn thấp giọng nói cái kia ngươi còn run cái gì ta thật đói giang vãn vãn khóc chít chít cầm lấy thần phong cánh tay giữa chưa ăn quá ít thần phong hãn thử trong bọc cầm khối bánh bích quy cho giang vãn vãn giang vãn vãn ăn hai miệng mới giống như là sống lại bình thường một tiếng thở dài thay xong quần áo đi ra ngoài thần phong cùng giang vãn vãn vừa vặt nhìn đến tần thanh qua tới t ầ n thanh sau lưng còn đi theo hai người trong tay dẫn theo lớn lớn nhỏ nhỏ thật nhiều cái túi các vị khổ cực ta là tới dò xét lớp thuận tiện cho mọi người mang chút trà sữa thần thanh cười nói nhân viên công tác nhóm một hồi hoan hô hồ, nhao nhao đi chạy tới linh trà sữa giang vãn vãn cũng muốn chạy tới lĩnh thẩm phong nhìn nhiều người liền không có để cho nàng đi qua t r e i l ớ n mà là chính mình đi tới phủi tay các vị ta có chuyện muốn nói vừa nghe là thẩm phong thanh âm những cái kia đoạt trà sữa nhân viên công tác lập tức yên t ĩ n h trở lại đều nhìn về thẩm phong còn tưởng rằng thẩm phong là muốn nói cái gì trọng yếu đại sự kết quả chỉ thấy thẩm phong cười, cười. Nữ khí đúng lâm tị cùng tần tổng đâu làm sao không thấy các nàng giang vãn vãn một bên uống vào một bên nhìn quanh một vòng lại phát hiện tần thanh cùng lâm tị không biết đi đâu ảnh dạ bên ngoài thần thanh xe bên trên lâm tị bị tần thanh kéo đến trong xe sau đó tần thanh từ trong xe cầm một ly đóng gói nhất tinh xào trà sữa đưa cho lâm t h lâm t h bất đắc dĩ cười cười đều bao nhiêu người ta sớm liền không uống những thứ này đặc biệt mua cho ngươi nguyên lai đại học thành bên kia l á o trong quán cà phê tần thanh nói ra cửa tiệm kia hiện tại đã rất hào hoa nguyên lai lão bản cũng lão lui cư phía sau màn bây giờ là con của hắn tại trong tiệm bất quá trà sữa hương vị cùng năm đó vẫn là một dạng ta thường xuyên mua được uống tần thanh nói cắm lên ống hút đưa cho lâm t h nhiều thêm chân trâu không thêm băng nguyên nguyên lai yêu nhất điểm lâm t h xoa xoa cái chán cười thở dài nàng không có từ tần thanh trong tay tiếp nhận trà sữa mà là thân thể nghiêng về phía trước dùng miệng há miệng ống hút uống một hớt lớn quả nhiên chính là hương vị chương một trăm hai mươi sáu nhà hắn v ắ n ca là một nhân tài chương một trăm hai mươi sáu nhà hắn v ắ n ca là một nhân tài buổi tối t ầ n thanh lại đưa ra muốn tỉnh mọi người ăn cơm lần này lâm thị đương nhiên liền không có cự tuyệt tần thanh mang theo lâm thị thẩm phong giang văn vãn ninh quỳnh cùng với trong tổ mặt khác một chút trọng yếu nhân viên công tác cùng nhau đi thượng kinh thị bên trong rất cao đẳng lần kinh vấn khách sạn nhìn xem cái này quán rượu sang trọng giang vãn, vãn kéo kéo lâm t h tay nhỏ g i ọ n hỏi chúng ta sẽ không đem tần tổng ăn phá sản a lâm tỷ vô vô đầu của nàng ngươi liền tính toán lại có thể ăn vẫn là không tới có thể đem tần thanh ăn phá sản trình độ tuy nói những năm này minh nguyệt châu đáo bị chân thuần châu đáo nhằm vào có chút thảm nhưng là vẫn là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc đến loại này khách sạn tiêu phi tiền tần thanh còn không đến mức cầm không đi ra tiến vào mân p h ò n g mọi người vây quanh bàn ăn ngồi xuống tần thanh tự nhiên ngồi ở chủ vị còn bên cạnh vị trí ninh quỳnh cùng nhân viên công tác khác thì là cố ý để cho đi ra bọn hắn bản ý là lưu cho thẩm phong cùng giang văn vãn dù sao hai người này mới là quảng cáo nhân vật chính t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn liếc nhau nhưng cũng đều không có ngồi ở tần thanh bên cạnh bọn hắn đương nhiên là vì cho lâm t ỷ n h ư ợ n g vị trí lâm t ỷ nhìn đến một màn này c h n g rồi giang vãn vãn cùng t h ẩ m phong một mắt nàng biết rõ nàng cùng tần thanh quan hệ khẳng định giấu giếm không ở hai người này nhưng là không nghĩ tới bọn hắn như vậy nhanh liền phát hiện cuối cùng lâm t ỷ vẫn là ngồi ở tần thanh bên người hai người ngoài mặt chỉ là gật gật đầu lên tiếng c h à o có thể tần thanh đáy mắt ý cười vẫn bị một mực liếc trộn bên này giang vãn vãn cho bắt được để cho phục vụ viên cầm lên menu tần thanh để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn trước gọi món ăn giang vãn vãn vốn muốn đem nàng thẩm phong cùng với lâm tỷ thích ăn đồ ăn đều điểm bên trên có thể vừa nghĩ tới tần thanh cùng lâm tỷ ở giữa mắt đi mày lại bộ dạng giang vãn vãn rất thức thời không có điểm bất luận cái gì một đạo lâm tỷ thích ăn đồ ăn sau đó đem men lu giao cho tần thanh còn cho tần thanh khiến một cái ánh mắt ánh mắt kia rõ ràng là tại nói ngươi nhìn ta hiểu không hiểu chuyện cùng tranh công giống như tần thanh nhìn cười sau đó tự mình điểm nhiều cái lâm tỷ thích ăn đồ ăn điểm còn sau đó tần thanh còn đặc biệt hỏi một câu lâm tỷ những thức ăn này hợp khẩu vị của ngươi sao biết rõ còn cố hỏi lâm tỷ từ trong kẽ răng nhỏi cố ra m giấu ở dưới ở m ặ tấn b thanh r ư ớ c c mặt â n còn nhẹ nhẹ đá Tần h đá t m ộ trên chút. Sau đó mới giả cười nói, ta ăn cái gì cũng có thể", cảm cần cảm cái thể, Không thiểu ninh, Thanh ta tạ Tần Tổng. Không cần cảm ơn, đến, thiểu ninh, tới điểm hai cái an. Tần t Sau đó đến, điểm đồ nói, mới giả ngươi gì ăn ơn, ăn. mặt ý cười càng sâu đem thực đơn đưa cho ninh quỳnh bọn hắn các loại ninh quỳnh gọi món ăn công phu t ầ n thanh lấy ra điện thoại thao tác một chút không có nhiều một hồi giang vãn vãn liền nghe được điện thoại thanh â m nhắc nhở nàng lấy ra điện thoại đến vừa nhìn trên mặt biểu lộ liền kinh hại đứng lên nàng lặng lẽ tới gần thầm phong đem điện thoại tại thầm phong trước mặt cơ cơ thầm phong nhìn một mắt thân xác cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc giang vãn vãn điện thoại bên trên biểu hiện l à h ẹ chặt dưới mặt tần thanh cho giang vãn vãn phát một bút h ẹ chặt chuyển khoản kim ngạch cao tới một vạn nguyên đằng sau còn cùng mấy chữ làm không tệ không ngừng cố gắng cái này t ầ n tổng có thể thật cam lòng a không hổ là ngậm miệng phí đều trực tiếp cho một cả trương ngân hàng tạp loại kia đại l á c bản chờ thêm đồ ăn tần thanh cùng lâm tỷ ở giữa mờ ám liền càng nhiều nếu không tần thanh liền vụ n trộm vì lâm tỷ đĩa rau nếu không lâm tỷ trong mâm có cái gì không thể ăn tần thanh liền kẹp trở về không thể không nói giang vãn cái này máy bay hiểm trợ làm cũng rất đúng chỗ thủy trung tại vì tần thanh đánh phối hợp. thế cho nên rượu qua ba tuần đều không có người phát hiện tần thanh cùng lâm tỷ ở giữa có cái gì m ở ám giang vãn vãn lấy tiền đều thu tê dại thần phong nhìn xem giang vãn vãn thu hết mấy b ạ n nhịn không được nói ra vãn ca ngươi sẽ không thật cho rằng cái này là tần tổng cho ngươi càng t ạ p h i a những số tiền này đều là nàng lấy ra lấy lòng ngươi ngươi bây giờ liền tương đương với lâm tỷ nhà vợ người ngươi cầm những số tiền này thiên hướng tần tổng bên kia liền cùng đem lâm tỷ bán đi không có gì khác nhau lâm tỷ như vậy đáng ra sao giang vãn vãn hai mắt tỏa sáng thần phong thần phong cái này không phải trọng điểm trọng điểm là nếu để cho lâm tỷ phát hiện ngươi lưng có nàng cùng tần tổng có loại này giao dịch ngươi cảm thấy lâm tỷ có thể tha ngươi sao giang vãn vãn lắc đầu khẳng định không tha cho ta cái này tiền ngươi còn giảm thu t h ầ m phong hỏi giang vãn vãn nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó đem những số tiền này tất cả đều chuyển đến t h ầ m phong ngại trạng còn cho tần thanh phát đầu tin tức đi qua tiền đều trực tiếp vòng cho t h ầ m phong không muốn đưa cho ta các loại tần thanh phát câu thu được sau đó giang vãn vãn lại vội vàng đem tin tức g ú p vệ lao đi chứng cứ cuối cùng thở dài một cái nói ra cái này lâm tỷ liền sẽ không tìm ta phiền bạch thần phong là sẽ không tìm làm phiền ngươi dù sao ngươi đều đem nổi trừ ta trên đầu diệu qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị giang vãn vãn chạy tới bên trên nhà xí thầm phong b ồ i lấy giang vãn vãn cùng đi chờ ở cửa phòng rửa tay đang chờ hắn trợt thấy không xa chỗ lại có một gian bao xương cửa bị đẩy ra g ố n say khước phó ngôn từ bao xương bên trong đi ra phía sau hắn tựa hồ còn có cái nhìn qua tuổi khá lớn trung niên nữ nhân đem hắn đưa đi ra phó ngôn cùng cái k i a trung niên nữ nhân nói vài câu sau đó liền một thân một mình hướng phía toa led phương hướng đi, đi qua hắn vừa bắt đầu giống như là không thấy được thầm phong chỉ nửa bước đều bước vào toa led có thể đ ỗ n g nhiên lại giống như là chú ý tới thẩm phong mạnh liệt đem chân thu trở về sau đó xay k h ư ớ c chỉ vào thẩm phong nói ra làm sao người cũng tại chỗ này thẩm phong không có trả lời hắn mà là hỏi ngược lại ngươi tới nơi này ăn cơm phó ngôn mất rồi bộ dạng say rượu là a thẩm phong hướng bên cạnh để cho một bước hướng trong toa lét dùng tay làm dấu mời c h ầ m dùng không quay dậy phó đại minh tinh phó ngôn cũng là uống có chút nhiều vốn là vô ý thức nói câu cảm tạ sau đó mới phản ứng tới thẩm phong là có ý gì một chút liền mắng này ngươi mới ăn phân đâu ngươi dám như vậy chơi ta lá gan cũng quá lớn cũng chớ nói lung tung ta lấy hướng bình thường còn không có khát khao đến muốn chơi người trình độ t h ẩ m phong cười cười bất quá ngươi có câu nói nói rất đối dám chơi ngơi ư người lá gan là rất lớn dù sao một bộ c h ỉ n h ra đến mặt thân lấy thân nói bất định liền sẽ toát ra một khối giả thể đến phó ngôn vừa nghe càng tức hơn cả giận nói ngươi nói cái gì đâu ngươi hắn một phát bắt được t h ẩ m phong cổ áo t h ẩ m phong nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh ta không nói cái gì à ta chỉ nói là chơi ngơi ư người lá gan khá lớn mà thôi à chẳng lẽ chơi ngơi người địa vị rất cao ta nói không được dám hỏi nàng là thần thánh phương nào a nàng thế nhưng là tài vân mậu dịch luôn vì người nghĩ lôi kéo ta lời nói phó ngôn nói chào thẩm phong tay liền càng thêm dùng sức thẩm phong nhẹ nhàng linh hoạt khẽ bóp phó ngôn cổ tay liền đem phó ngôn cầm lấy hắn cổ áo tay lấy ra sau đó mắt nhìn vừa mới phó ngôn đi tới cửa bao xương nói ra tài vân mậu dịch tổng giám đốc tống lệ như tài vân mậu dịch phía trước tổng giám đốc mã mơ hồ đàn bạc đó hôm nay quốc nội tổng tư sản xếp hạng đệ tam đại phú hảo là、à. có thể dính vào như vậy người giàu có cũng khó trách ngươi có thể leo đến vị trí hiện tại bên trên phó ngôn nghe thẩm phong nói mấy câu nói đó vốn là say khứt cảm giác say một chút liền tình hơn phân n hắn dạy ruột khai mở thầm phong tay triệt thoái phía sau hai bước nói ra ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì không thể nào ta có thể đi đến hiện tại toàn bộ nhờ là ta chính mình xác thực dựa vào thân thể cũng là dựa vào chính mình không khó coi thầm phong cười cười ngươi thầm phong ngươi còn dám nói bậy một câu thử thử ta nói bậy mười câu tám câu cũng không có vấn đề gì bất quá phó đại minh tinh chỉ sợ không có cái kia thời gian nghe à. thầm phong nói vỗ vũ phó n ô n bả vai vừa mới tống tổng giám đốc tại cửa ra vào cùng ngươi nói chuyện ngươi nói không có hai câu liền vội vàng hướng toa lét đi tới hẳn là n g ẹ n đến rất lo lắng a nói xong thẩm phong còn nhẹ nhẹ huýt sáo vốn thẩm phong không nói phó ngôn cái này ngâm nước tiểu còn có thể nhiều nghẹn một hồi có thể thẩm phong cái này một nhắc nhở phó ngôn liền có chút nhịn không được lại cộng thêm cái này trí mạng một tiếng huýt sáo phó ngôn thiếu chút nữa không có ngay tại chỗ giải quyết hắn cũng bất chấp phản ứng thẩm phong vội vàng liền vọt vào toilet tránh được đang tại rửa tay giang văn vãn xông vào treo nhà vệ sinh nam chữ nhà xí、sí. sau đó liền nghe được trong nhà vệ sinh truyền đến nữ nhân từng tiếng thét lên thẩm phong còn có chút ngoài ý mới liền gặp được giang vãn vãn lôi kéo h ắ n một bên nén cười một bên hướng bao xương chạy tới. thần phong bên cạnh đi theo giang vãn vãn chạy vừa hỏi trong nhà vệ sinh làm sao giang vãn vãn thiếu chút nữa không có cười đau xốc hồng nói ra ta vừa mới đi nhà cầu xong tại rửa tay nghe được ngươi cùng phó ngôn nói chuyện biết rõ hắn nghĩ đến bên trên nhà xí liền nghĩ chỉnh c h ì n h hắn sau đó liền đem treo tại nhà vệ sinh nam bên trên b à i tử cùng nhà vệ sinh nữ b à i tử thay đổi đổi thần phong cố nén không có cười ra tiếng nhà hắn v ă n ca cũng là thật là một nhân tài c h ư n g một trăm hai mươi bảy đâu chỉ một cái chữ t h ạ phải c h ư n g một trăm hai mươi bảy đâu chỉ một cái chữ t h ạ phải trở lại bao xương Cũng không có việc gì người một dạng thẩm phong cùng giang văn vãn tuyệt đối nghĩ không ra phó ngôn tại sau đó lại đã tao nộ những cái gì đây đối với phó ngôn đến nói chính là một hồi ác ngộng nghe phải không được phó ngôn vừa mới đi vào nhà sĩ, lại vừa v ẫ n bắt gặp bên trong muốn đi ra ngoài một danh nữ sĩ cái kia nữ sĩ lên nghiên kỷ tựa hồ cũng không nhận thức phó ngôn chỉ thấy một cái nam nhân tiến vào nhà vệ sinh nữ lúc này chính là một tiếng thét lên cái này một c u n g họng đệ sai bèn đếm cực cao ự c c không thể không nói rất dọn người mà phó ngôn cũng là người cho nên phó ngôn bị sợ đến cho nên phó ngôn bốn tiểu có thể phó ngôn cũng bất chấp ư ớ c quần vội vàng liền nghĩ đến từ nhà vệ sinh nữ chạy trước đi ra ngoài nhưng h ả o chết không chết dưới chân hắn một trượt trực tiếp mặt hướng xuống q u ă n g xuống đất mà trong cựu điếm bảo an còn có bên cạnh nhà vệ sinh nam người nghe được vừa mới vị k i a nữ sĩ thét lên cũng đều chạy tới bọn hắn không phát hiện phó ngôn mặt đã nhìn thấy một cái nam nhân mặt hướng xuống ngã sấp xuống tại nhà vệ sinh nữ bên trong mà cái k i a nữ sĩ còn đang lớn tiếng kêu lên lưu manh bảo an cùng nhiệt tâm nhân sĩ lập tức liền tiến lên đem vừa tính toán đứng lên phó ngôn lại lần nữa ấn trở về trên mặt đất phó ngôn đau đến hết thảm một tiếng vội v ă quát các Ta là không ó n t nói t đến những người này nghe chưa nghe nói qua phóng nôn liền tính toán thật nghe nói qua cũng không có người là hắn phan hâm mộ thậm chí còn có thật nhiều người là hắn hát phấn phóng nôn phan hâm mộ cấu thành chính là như vậy dị dạng phan hâm mộ bên trong chín thành là nữ phấn một thành không tốt nói lại cộng thêm phó ngôn mắng bọn hắn là ngốc ít liền tính toán không phải hát phấn lúc này cũng phát hỏa cho nên nhiều cái nhiệt tâm nhân sĩ vừa nghe phó ngôn lời này lúc này liền tại phó ngôn bờ mông bên trên ấn xuống nhiều cái chân to ấn đau đến phó ngôn ngao ngô gọi vậy vốn những cái kêu bảo an thật không dám động thủ có thể vừa nhìn phó ngôn mặt chắn đất cái gì đều nhìn không thấy cũng tăng thêm lòng dũng cảm cho phó ngôn hai cái sau đó mới một bộ duy trì trật tự bộ dáng nói ra ai ai ai các ngươi đường đá, đá để cho chúng ta đến xử lý sau đó một bên trang đem phó n ô n nâng dậy đến một bên điệu bộ ý bảo mấy cái nhiệt tâm nhân sĩ nhiều b ổ mấy cước các loại phó ngôn triệt để đứng lên muốn nhìn một chút là ai như vậy thiếu đạo đức đ ạ p hắn thời điểm những cái kia nhiệt tâm nhân sĩ sớm bỏ chạy không thấy phó ngôn vừa tức lại đau nhai răng trận mắt hướng về phía mấy cái bảo an giận d ữ hết mấy người các ngươi tại làm gì đem vừa rồi đá ta những người kia đều bắt trở lại các ngươi biết rõ ta là ai sao ta là phó ngôn công ty của các ngươi tổng giám đốc ta đều biết hiểu sao bảo an nhanh chóng nói ra cái kia người chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được ngài nếu không chức cùng chúng ta đi chuyến phòng an ninh đem quần đổi một chút phó ngôn hùng hùng hồ bị bảo a đi đi những dắt n nữ h nhân g người đứng này là vừa vặn mấy cái nhiệt tâm nhân sĩ nữ tính ra thuộc người nhà nhiệt tâm nhân sĩ nhóm vừa nói tại nhà sĩ nhìn thấy phó ngôn cái này mấy cái phân phó ngôn nữ tính ra thuộc người nhà tự nhiên muốn đến xem náo nhiệt phó ngôn vừa nhìn đến chính là mình phan hâm mộ người tại chỗ liền tê dại nếu để cho phan hâm mộ trông thấy hắn mặt mũi bầm dập còn con nước đâm tràn diện cái kia thanh danh của hắn còn muốn không muốn hắn lập tức hướng về phía bảo an nói mau trở về mau trở về bảo an rất nghe lời dịu lấy phó ngôn liền muốn quay về nhà vệ sinh nữ phó ngôn tức giận nổi giận mắng ta mẹ nó muốn đi nhà vệ sinh nam các ngươi là ngốc bước sao bảo an lại dịu lấy hắn đi nhà vệ sinh nam sau đó phó ngôn chỉ vào một cái bảo an nói ngươi đem ngươi quần c ư i ra đợi chút nữa cho ta thay đổi lại chỉ hướng cái khác bảo an ngươi đi cửa ra vào nhìn xem có người hỏi ta tại chỗ nào lời nói ngươi liền nói ta đi sau đó phó n ô n liền chui tiến vào một cái phòng kế bỏ đi quần của mình tính toán đợi phía ngoài bảo an đem sạch sẽ quần tiến dần lên đến hai bảo an lên i nhau sau đó bắt đầu nhỏ g i ọ n g cô cái này hắn c h ó nha hắn xuyên quần của ta cái kia ta xuyên cái gì có thể nói là đâu hơn nữa cái này mở miệng một tiếng ngốc bức cũng không biết là đang mang ai nếu không chúng ta trực tiếp rời đi không để ý tới cái này c h ó nha ta nhìn hắn liền cảm thấy phiền cái kia đến lúc đó nếu là hắn đi tìm quản lý quản lý tìm chúng ta gốc nên làm sao bây giờ còn hắn đâu hai ta đeo khẩu trang hắn lại uống say chẹp ta tầng này bảo an năm sáu cái hắn có thể nhận ra được hai ta dài dẳng gì hai người một hợp kế cuối cùng một khối chạy trốn còn lại phó ngôn một người cởi quần tại nhà sĩ đợi nửa n g à y cuối cùng hắn thật sự đợi không được nghiến răng nghiến lợi mà hỏi cởi cái quần làm sao như vậy dày vò khốn khổ nhanh c ở i vừa nói còn một bên mở ra phòng kế môn từ khe cửa hướng bên ngoài nhìn lén kết quả lúc này nhà vệ sinh nam bên trong vừa v ẫ n có người tính toán tiểu t i ệ n vừa giải khai dây l ư n g quần liền nghe được phó n ô n những lời này khách nhân kia nhìn lại lại vừa vặn nhìn đến phó ngôn chỗ cái kia phòng kế cửa mở ra phó ngôn còn tặc mi thử nhãn tại hướng bên ngoài nhìn khách nhân kia lúc đó liền nóng nảy tại chỗ tức giận mắng lên tiếng biến thái là a đại lao ra môn khởi quần ngươi cũng muốn nhìn phó ngôn sợ đến một kích linh vội vàng quan trọng phòng kế môn các loại cái kia khách nhân hùng hùng hổ hổ đi hắn mới dám đẩy nữa môn nhìn lại lại phát hiện cái kia hai cái bảo an sớm sẽ không biết tung tích dựa vào cả lao tử là a phó ngôn đều nhanh giận đi lên hắn nghĩ cầm điện thoại cho quản hàng gọi điện thoại gọi quản hàng đến giút hắn một chút có thể điện thoại lại vừa lúc lưu tại cùng tống lệ như ăn cơm bao xương phó ngôn tuyệt vọng không nói đến bên ngoài có người hay không sẽ thấy nếu như hắn thật bộ này bộ dáng ở mức lây quần chật vật trở lại tống lệ như bao xương cái kia hắn đoán chừng cũng phải bị tống lệ như cho kéo đen thiếu cái này đỉnh cấp kim chủ phó ngôn mới là thật xong đời cần phải làm ộ t mực trốn ở trong nhà vệ sinh không đi ra ngoài để cho tống lệ như sốt ruột chờ hắn cũng không có quả ngon để ăn thời gian không thể kéo dài nhưng cũng không thể mặc như vậy quần trở về đang tại phó ngôn đã cảm giác mình xong đời thời điểm bên cạnh trong phòng kế b ỗ n nhiên truyền đến có người ở gọi điện thoại thanh âm phó ngôn nghĩ tới điều gì các loại người kia đánh xong điện thoại hắn liền để cho người kia hỗ trợ đánh quản hàng điện thoại người kia cũng là hào tâm giúp phó ngôn vội vàng mà ở phó ngôn liên tục dặn dò phải nhanh một chút tới tình huống phía dưới quản h à n g chỉ tốn mười phút liền chạy tới đưa tới quần trò phó ngôn người chuyện gì xảy ra nhìn xem bị phó ngôn ném vào thùng rác cái kia ầm ớ c quần quản h à n g nhữu mạnh hỏi phó ngôn nghiến răng nghiến lợi nói bị người làm ai thần phong giang văn vãn bọn hắn bọn hắn làm sao ngươi phó ngôn không quá không biết xấu hổ nói bất quá cuối cùng vẫn là nói ra thần phong huyết sáo để cho ta nghĩ bên trên nhà sĩ, giang ván vãn đem nam nữ nhà sĩ bài tử thay đổi quản hằng phó ngôn đại gia ngươi ta nhìn thấy ngươi cười quản hằng ho nhẹ một tiếng nói ra ngươi nói những cái này có cái gì chứng cớ không có nếu như có kế tiếp phiền phái chính là bọn hắn phó ngôn rất bất đắc dĩ hắn có thể có chứng cớ gì nhà sĩ không có camera thần phong huyết sáo để cho hắn đi tiểu chuyện này cũng không thể làm chứng cớ à. tóm lại chuyện này ta sẽ không n g n g tha bọn hắn bất quá ta phải chạy nhảnh quay về bạo sườn lao thái bà kia cũng đợi lâu như vậy không biết có hay không s i n k h phó n ô n nói chỉ chỉ q u ả n h à n g thẩm phong cùng giang vãn vãn liền giao cho ngươi nhất định phải cho bọn hắn một bài học giúp ta báo thủ nhìn xem ly khai phó ngôn quản h à n g xoa nhẹ đe mặt lại là giáo hấn lần trước phó ngôn tặng cho thẩm phong giang vãn vãn giáo hấn kết quả trợ lý thiếu chút nữa không có ở trong nhà vệ sinh ngồi sổn hoài nghi nhân sinh tuy nói lần kia hoàn toàn ngoài ý muốn cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn không có trực tiếp quan hệ nhưng quản h à n g cảm thấy lấy thẩm phong cùng giang vãn vãn năng lực nếu như hắn thật muốn đối cái này hai vợ chồng ra tay cái tia trước gặp nạn khẳng định là hắn chính mình bất quá không có biện pháp cuối cùng quản hằng vẫn là kiên trì. tìm được thẩm phong bọn hắn ăn cơm bao xương gõ cửa đi vào sau đó nhìn qua trong phòng cả đám nói ra cái kia ta tìm thẩm phong cùng giang văn vãn quản hằng lâm tỷ các nàng tự nhiên đều biết lâm tỷ hướng về phía quản hằng khiêu mi nói tìm bọn hắn làm cái gì có việc khúc ta tìm bọn hắn làm cái gì phải xem bọn hắn đối với chúng ta phó nôn làm cái gì quản hằng cả gan nói ra ta đến là cho phó nôn lấy một cái công đạo thẩm phong đứng dậy đi đến quản hằng bên người lôi kéo quản hằng ngồi xuống bao xương bên trong trên ghế salon cho quản hằng rót chén ư ớ c sau đó cơ hỏi vậy ngài không ngại nói tỉ mỉ chúng ta đối phó đại m i n h tinh đã làm cái gì ngươi các ngươi đã làm cái gì các ngươi trong lòng không có đếm sao ngài không nói chúng ta trong lòng làm sao đều biết ít tại nơi đó giả ngu ngươi biết rất rõ ràng xảy ra chuyện gì thầm phong cười cười sau đó ngồi ở quản hàng bên người bưng lên chén tia đổ cho q u ả n hàng có thể quản hàng lại không nước uống chính mình uống một ngụm sau đó nói ra quản hàng ta còn thật không là giả ngu chúng ta mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng hôm nay ngươi chỉ cần ở chỗ này nói ra ta đối phó luôn làm cái gì nói ra phó luôn đến cùng thế nào đừng nói ngươi đòi công đạo chính là để cho ta công khai tại lấy bộ bên trên xin lỗi thậm chí để cho ta rời khỏi ngành giải trí đều không quan hệ chỉ cần ngươi có thể nói ra đến phó ngôn đến cùng làm sao hắn móc ra điện thoại mở ra ghi âm vô ô vào trên mặt bàn dùng tay làm dấu mời đừng k h á c h khí nói thẳng quản h à n g người tê dại nói hắn nói cái cái bố a nếu hắn hiện tại nói thẳng phó ngôn tệ ra quần cái kêu phó ngôn về sau cũng đừng tại ngành giải trí bên trong l a n lộn quản h à n g rất đau đầu cái này thẩm phong quả nhiên rất khó đối phó bất đắc gì hắn đứng dậy trầm giọng nói ra thầm phong hôm nay chúng ta xem như triệt để kết xuống thủ chuyện này không để yên quay đầu ngươi cho xem nói xong quản h à n g muốn đi hắn biết rõ lại ở tại chỗ này cũng vô dụng có thể hắn vừa mới đi hai bước một mực ngồi ở chủ vị không nói chuyện tần thanh lại bỗng nhiên mở miệng phó ngôn người quản lý quản h à n g là sao t ầ n thanh thanh âm đạ mặt m nói c u n g c u n g lâm t h nói chuyện lúc ôn nhu ngữ khí tưởng như hai người quản h à n g nhẹ gật đầu tần thanh chỉ chỉ bên cạnh bàn ghế chống vị thản nhiên nói đi sang ngồi tần tổng ta phải đi quản hằng nói ra ta nói đi sang ngồi t ầ n thanh neo lại con mắt thanh n â m cũng lạnh xuống đừng làm cho ta lập lại một lần nữa quản hằng vô ý thức đánh cái run dày dù là hắn là đại minh t i n h người quản lý có thể cùng tần thanh loại này chân chính tổng giám đốc so với khi chàng vẫn là kém rất nhiều rất nhiều hắn kiên trì ngồi xuống trên vị trí kia mà tần thanh tựa ở cái ghế trên lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua quản hằng t r ậ m rãi nói ra vô duyên vô c ớ đến ta tần thanh bữa tiệc tìm ta khách nhân phiền thoái còn nghĩ cứ như vậy giản đơn đơn đi quản hằng nhà ngươi chủ tử cũng không dám như vậy đem ta không để vào mắt hiểu sao hôm nay hoặc là ngươi nói cái nguyên cớ đi ra hoặc là liền lỗi. lan giang xin phong cùng、giang、vãn vãn xin lỗi. Nếu không, để cho phó ngôn chính mình, cho cho thẩm phó để quan đ ế l ĩ n hằng người. Trước 128, vượt v qua cuối cùng chỉ có thể cho thẩm phong cùng giang vãn vãn đạo lời xin lỗi sau đó yên lặng rời đi bao xương hắn dám đắc tội thẩm phong cùng giang vãn vãn nhưng tần thanh hắn nhưng là tuyệt đối không dám đắc tội tần thanh công ty lại khó khăn cái kia cũng là có tên có số xí nghiệp lớn càng là bạo lợi châu báu ngành sản xuất tại loại này đại tư bản trước mặt đừng nói quản h à n g chỉ là một cái người quản lý coi như là phó ngôn tại chỗ này đều muốn cho tần thanh mấy phần mặt mũi nhìn xem xám xịt rời đi q u ả n h à n g lâm tỷ thấp giọng hướng về phía tần thanh nói ra cảm tạ cái này chút ít sự tình còn dùng t ạ sao tần thanh nói thoáng tới gần lâm tỷ một chút thật muốn tạ ơn không bằng cho ta kẹp điểm đồ ăn a lâm tỷ trắng rồi tần thanh một mắt nhưng vẫn là dỗi ra c h i ế c đũa cho tần thanh kẹp chút đồ ăn mặc dù nhìn qua không tình nguyện có thể cuối cùng kẹp chặt lại tất cả đều là tần thanh thích ăn bữa cơm này lại ăn đại khái hơn nửa canh giờ cơm nước no nê mọi người mới ly khai. Người, người Kịch sau, vãn vãn sau đó mới cùng lâm tỷ cùng một chỗ tiến vào lâm tỷ trong phần g bảy quảng cáo quay chụp lại liên tiếp rằng co vài ngày bởi vì minh nguyệt châu đảo lần này tính toán đập quảng cáo tương đối nhiều nội dung cũng tương đối tinh tế lại cộng thêm linh quỳnh cái này đạo diễn tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu cho nên đợi đến bên cạnh chân thuần đều kết thúc công việc minh nguyệt bên này cũng mới chỉ vô hai phần ba dẫn đầu đập còn chân thuần cầm m ấy trương phó ngôn định trang y theo mà phát hành đến lợi bồ bên trên đã coi như là tuyên truyền báo trước nhìn đến những hình này phó ngôn những cái kia f a n hâm mộ nhóm ngoại trừ hoa si khen kk của mình còn lại chính là tại âm dương quái khí thẩm phong cùng giang vãn vãn không phải nói đánh lôi đ ạ i sao làm sao chúng ta phó ngôn quảng cáo cũng bắt đầu tuyên truyền tạo thế mỗi chất lượng tốt thần tượng bên tiết nhưng lại ngay cả cái bóng dáng đều không thấy rất bình thường à dù sao phó ngôn đập quảng cáo thời điểm cái kia hai người đều tại nghỉ ngơi đâu như vậy lớn bài đương nhiên đập chậm kk chương này ảnh chụp là thật soái nghiên ép cái kia cái gì th hiện tại minh nguyện châu đ á o bên kia liền cái d á m cũng không dám để có phải hay không không dám dựng lên bọn hắn cầm đầu so so qua được nhà ta phó ngôn sao nhìn xem t ấ y bố bên trên thế chân thuần châu đ á o tổng giám đốc triệu đại khánh rất vui vẻ hắn tìm phó ngôn đại ngôn quả nhiên là chính xác cái kia tần thanh lại vẫn nghĩ đến tìm người đến đánh lôi đài thật sự là ngây thơ hai cái dựa vào đập tống nghệ mới ra tên không bao lâu nghệ nhân có tư cách gì cùng phó ngôn loại này g i ả vị lớn lưu lượng so mặc dù triệu đại khánh cũng nghe đạo diễn nói phó ngôn diễn kỹ cũng không tốt đánh ra đến hiệu quả rất kém phải tinh tu mà minh nguyệt bên kia t h ỉ người h n diễn kỳ tuy nhiên cũng thật tốt hơn nữa quay c h ụ p đặc biệt nghiêm túc nhưng những cái này triệu đại khánh cũng không có để ở trong lòng lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm rất rõ ràng quảng cáo cái này đổ vật dựa vào là cái gì đơn giản chính là một cái lực ảnh hưởng lại nói hắn cũng không thấy phải quảng cáo cùng quảng cáo ở giữa t r ê n l ệ n h có thể kém bao nhiêu cũng không phải điện ảnh kịch truyền hình quảng cáo ngắn ngủn mấy phút phía tử diễn kỳ ưu khuyết cao thấp tại hắn nhìn đến căn bản không trọng yếu đập tốt cùng xấu cũng không trọng yếu người phát ngôn tỉnh đủ phất lượng đây mới là trước mắt thị trường coi trọng nhất năm nay minh nguyệt nhìn đến hay là muốn bị ta ổn á có lẽ liền có thể lấy tay chiếm đoạt thu mua triệu đại khánh nghĩ đến nhịn không được cười lên phản p h ấ t minh n g u y ệ t châu đáo đã tại hắn trong không chế một dạng kỳ thật không chỉ có là triệu đại khánh nghĩ như vậy rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ bất kể là châu đáo vòng vẫn là ngành giải trí hiện tại cũng có chút đang chờ nhìn minh n g u y ệ t chê c ư ờ i ý tứ mặc dù những cái này nghiệp nội nhân sĩ rất nhiều đều biết rõ phó ngôn diễn kỹ cũng không tốt đánh giá đến quảng cáo hiệu quả khẳng định cũng bình thường nhưng không quan trọng bởi vì phó n ô n sớm liền như vậy đập qua không biết bao nhiêu cái loại này thấp chất lượng quảng cáo cũng mặc kệ đại n ô n bao nhiêu cái sản phẩm mặc kệ đại n ô n hiệu quả nhiều、kém. chắc chắn sẽ có f a n hâm mộ nguyện ý mai trướng thậm chí lượng tiêu thụ đều thật tốt trái lại thẩm phong cùng giang v ă n vãn f a n hâm mộ đếm cộng lại khả năng vừa đủ phó ngôn f a n hâm mộ số lẻ như vậy cách xa t r ê n h lệch kỳ thật đã đã định trước thẩm phong cùng giang vãn vãn phải thua không thể nghi ngờ kết cục hơn nữa rất nhiều người ý nghĩ cùng triệu đại khánh một d ạ n g đều cảm thấy quảng cáo cái này đồ vật liền tính toán đập có tốt có xấu có thể t r ê n h lệch lại có thể có bao nhiêu đâu nhất là châu đau quảng cáo bản thân còn có đề tài cường h tính chủ yếu châu đau quảng cáo đơn giản chính là đập mấy cái minh tinh đặc tả lại đập mấy cái châu đáo đặc tả, không hơn. liền tính toán thẩm phong cùng giang vãn vãn diễn kỹ nghiền ép phó ngôn có thể tại quảng cáo như vậy bên trong diễn ký chiếm so lại có thể có bao nhiêu đ â u bởi vậy bất luận là ngành giải trí vẫn là c h â u đáo vào người đều cảm thấy lần này đánh lôi đài minh n g u y ệ t đã thua thẩm phong cùng giang vãn vãn đã thua bất quá đối với trên mạng những lời đồn đãi này truyền nhảm đối với trong vòng ngoài vòng nhân sĩ các loại phỏng đoán thẩm phong cùng giang vãn vãn tất cả cũng không có để ở trong lòng mấy ngày gần đây nhất bọn hắn thậm chí rất ít nhìn l ờ bù mà là toàn tâm vùi đầu vào quay c h ụ bên trong lại qua vài ngày minh nguyện bên này quay c h ụ cuối cùng mà chân thuần bên này đã đem xử lý qua quảng cáo thành m ả n h ban bố đi ra ngoài lại tại h ậ y bồ bên trên đưa tới một hồi nhịn nghị mặc dù tại quảng cáo bên trong phó ngôn hơi có vẻ cứng ngắc có thể f a n hâm mộ tựa hồ i hoàn toàn không để ý những cái này thậm chí có người qua đường nhìn đến quảng cáo bình luận một câu biểu lộ có chút cứng ngắc cùng châu đ á o không quá đáp đều muốn bị f a n hâm mộ đuổi theo phun nửa ngày nhưng hắn là năm trước kim i ế n ả n h đế hắn diễn kỹ sẽ cứng ngắc các ngươi không nhìn nhìn phó ngôn kịch truyền hình thu xem suất nhiều cao hắn diễn kỹ sẽ không tốt sao cái gì gọi là cùng châu đau không đáp không đáp sẽ tìm hắn đập quảng cáo sao hợp lấy các ngươi so nhân gia chuyên nghiệp còn hiểu đi là sao bước bước lại lại làm sao nhân gia không tìm các ngươi l ậ p a các ngươi đi các ngươi bên trên a tại phó ngôn phan hâm mộ cường đại sức chiến đấu phía dưới rất nhiều người qua đường thậm chí cũng không dám bình luận phàm là nói một câu không tốt đều muốn bị phun nửa này g ai nguyện ý tìm cái này tội chịu quảng cáo bên trong đồ trang sức mua sắm kết nối chân thuần tự nhiên cũng tại vẫy bồ dán đi ra tại họ báo quảng cáo sau trong vòng một canh giờ cái này đồ trang sức liền bán đi hơn năm ngàn bộ chân thuần châu báo vẫy bồ càng là cố ý gây sự mua bán đi một bộ chân thuần liền muốn phát một cái mới vẫy bồ đến chúc mừng mỗi lần chúc mừng đằng sau còn muốn phủ lên đánh lôi đài cái kỳ ả t ạ t rõ ràng chính là tại hướng minh nguyệt châu b á o khoe khoang trái lại minh nguyệt châu b á o thủy trung đều không có động t í n h gì liền c u n g nhận túng giống như phó ngôn phan hâm mộ nhóm thấy thế nhao nhao chạy đến minh nguyệt châu b á o cùng thẩm phong giang vãn vãn huệ bổ phía dưới khiêu khích phía trước không phải nói thực lực nói chuyện sao đến a thực lực của các ngươi đâu a túng b ứ c liền cái này còn chất lượng tốt thần tượng a thẩm phong cùng giang vãn vãn một cái thuần túy người mới một cái nhị tuyến đập quảng cáo có thể tốt hơn chỗ nào phàm là bọn hắn có chút tự mình hiểu lấy nên làm rùa đen rú nhìn thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ đều một hồi lo lắng từng cái một tại siêu thoại hoặc là phan hâm mộ trong b ầ y thảo luận không ngừng phong tử cùng vãn vãn đến cùng đập còn không có a nhân ra phó ngôn phan hâm mộ đều cơi ư đến trên mặt bọn hắn còn một điểm biểu thị đều không có sao sẽ không phải cảm thấy so bất quá thật lâm trận bỏ chạy a dựa vào ngươi khẳng định là cái giả phấn ta vãn ca là người như vậy sao liên tính toán nàng là ta phong tử cũng không phải a có ai có thể liên hệ phong tử cùng v ã n vãn sao hỏi một chút tình huống thôi mỗi ngày nhìn phó n ô n đám kia phan hâm mộ đắc chí thật sự là nhanh gấp rút chết ta rồi tại phó ngôn f a n hâm mộ nhóm tự cho là thắng lợi tung tăng như chim sẻ bên trong tại thẩm phong giang vãn vãn f a n hâm mộ nhóm lo lắng bên trong năm ngày sau đó minh nguyệt châu đ á o l ạ g yên không một tiếng động phát một cái gậy bồ đi ra vậy bồ chỉ có một cái video cùng với một nhóm văn tự vượt qua vận mệnh tố tìm l ã n g m ạ n đằng sau là một cái dài đến sáu phút video này vậy bồ không có mang bất luận cái gì tạ cho nên mới đầu cũng không có quá nhiều người chú ý tới cũng không có gây nên đặc biệt lớn sóng gió chỉ có một mực chú ý thẩm phong giang vãn vãn cùng minh nguyện p a n hâm mộ mới nhìn đến này video còn chân chính để cho này video truyền bá ra ngoài nóng này toàn bộ mạng lưới thì là một cái phát chu dịch lâm hậu l ã n g t r u cát kinh chi tơi ư đặc chi khái chi thắng chi đã quá lâu không có như vậy nhìn một bộ phim ngắn nhìn nước mắt tuần đ ầ y mặt phát đến từ lao ảnh đế phát lập tức đem minh nguyệt châu đ á o tuyên bố này v ậ i bộ nhiệt độ mang đứng lên mới đầu rất nhiều người vẫn không rõ một cái quảng cáo đến cùng vì cái gì đáng giá chu dịch lâm như vậy đánh giá rất nhiều người còn tại nói có đúng hay không lao ảnh đế cũng không bắt đầu không công chính thu tiền nhưng khi bọn hắn điểm tiến minh nguyệt châu đảo tuyên bố cái kia video sau hết thể khó hiểu hết thể nghi vấn phản phất đều tại lúc này tan thành mấy khói không phải lão ảnh đế không công chính không phải công ty quảng cáo đ ố tiền t mà là bởi vì cái này quảng cáo đáng giá chương một trăm hai mươi chín cái này mới là quảng cáo chương một trăm hai mươi chín cái này mới là quảng cáo ngắn ngủn sáu phút video hiện ra năm cái cố sự ma nữ cùng nàng nam buộc từ đối địch đến yêu nhau nam buộc đem hắn tự tay chế tạo vòng cổ đeo tại ma nữ giữa cổ tựa hồ tại kể ra gần nhau cả đời lợi thế có thể thời gian dễ dàng trôi qua người dễ dàng lão nam buộc cuối cùng lão hắn không cách nào giống như trước kia một dạng hầu hạ ma nữ sinh hoạt thường ngày chậm rãi lại ngồi trên xe lăn cuối cùng hắn nằm ở trên giường liền động đậy đều trở nên rất khó khăn có thể ma nữ lại tuổi trẻ như trước tựa h ồ thuế nguyệt không tại trên người nàng lưu lại nửa điểm dấu vết hôm nay cả ngày ma nữ đều canh giữ ở bên giường canh giữ ở bên cạnh của hắn nam buộc biết rõ hắn hôm nay là muốn chết nam buộc muốn an ủi ma nữ hắn muốn cho ma nữ một cái ôm tựa như năm đó hắn lần thứ nhất nói với nàng yêu nàng thời điểm một dạng có thể nam buộc đem hết toàn lực lại cũng chỉ có thể nâng lên một cái tay tại ma nữ trên mặt khẽ vuốt một chút nam buộc tay phi sức chạm đến ma nữ mặt lại lại vô lực chạy xuống tới cùng nhau chạy xuống là ma nữ trong mắt cùng giữa cổ bạo thạch một dạng lóng ánh nước mắt cuối cùng cuối cùng ma nữ vẫn là cái tia ma nữ chỉ là nàng đứng ở một mộ cô mộ phần bên cạnh trên mặt lại không thấy đã từng vui thích kế tiếp là lang thang dũng giả cùng nữ cô nhi không cha không mẹ nữ cô nhi bị người khi dễ đúng lúc bị đi ngang qua dũng giả cứu rút vốn chỉ là thuận tay mà vì không nghĩ tới nữ cô nhi nhưng vẫn đuổi kịp hắn dũng giả l ẻ loi một mình thói quen luôn không thích có người đi theo liền nhiều lần bày mặt lạnh cho nữ cô nhi nhìn muốn đem nàng g ọ t đi có thể bất luận hắn như thế nào lạnh lùng nữ cô nhi lại thủy trúng nét mặt tươi cười như hoa nàng sẽ cẩn thận vì dũng giả thu thập hành lý mỗi ngày vì dũng giả nấu cơm đem dũng giả chiếu cố thỏa đáng còn đ ưa thích biên chế vòng hoa cười đeo tại dũng giả trên đầu dù là mỗi lần đều bị dũng giả không kiên nhẫn giật xuống cũng không cái gọi là ngẫu nhiên cũng sẽ như nữ hải t ử k h á c một dạng nhìn thấy xà sợ h ã i thét lên buổi tối nghe được tiếng sấm ngủ không được chui vào dũng giả trong l ự c dũng giả có khi bị đánh thức liền sẽ chừng nàng một mắt nữ cô nhi cho dù bị tiếng sấm sợ đến nước mắt bung bung nhưng vẫn là sẽ báo lấy dũng giả một cái nụ cười ngày đó nữ cô nhi tìm được một khối bảo thạch nàng đơn giản đem bảo thạch mịt lên cây th cười vì dũng giả đeo tại trên cổ dũng giả cảm thấy vương hữu vốn định giật xuống đến có thể nhìn đến nữ cô nhi nụ cười hắn thở dài nhị n được nữ cô nhi cười cười đ ỗ n g nhiên thống khổ mà hò khan đứng lên nàng từ nhỏ không cha không mẹ không có người chiều cố thở nhỏ nhiều bệnh thân thể cực kém nhìn đến nữ cô nhi ho ra máu tươi dũng giả tâm hiếm thấy đau đứng lên hắn bông tha sớm định ra chỗ mục đích bốn phía thăm viếng tốt nhất bác sĩ vì nữ cô nhi trần trị có thể nữ cô nhi thân thể vẫn là càng ngày càng kém hơn hình ảnh một c h u n mặt trời chiều ngã về tây nữ cô nhi một thân bạch đi đứng ở rượu màu đỏ trời chiều phía dưới bởi vì bị bệnh mà tái nhợt không có chút máu trên mặt lại lộ ra cái kia bôi sán lạn nụ cười nàng đưa tay đi tới dũng giả dũng giả muốn bắt ở nàng có thể nữ cô nhi thân ảnh lại như bọn nước bình thường tiêu tan dũng giả từ trong n g n g kinh tỉnh trong tay hắn cầm lấy chỉ có viên kia buộc lên thảo dây thừng bạc thạch sắc trời vi lượng dũng giả dẫn theo bọc hành lý lại lần nữa lên đường bên cạnh của hắn lại không có cái kia nét mặt tươi cười như hoa thiếu nữ chỉ có bọc hành lý bên trên treo một cái có chút héo rũ văng hoa cái thứ ba cố sự là kỵ sĩ cùng công chúa. kỵ sĩ thủ hộ lấy công chúa làm bạn công chúa đi đến nửa đời lộ có gió lúc kỵ sĩ làm công chúa tranh do háo khoác có mưa lúc kỵ sĩ làm công chúa che mưa cái rủ có đi lúc kỵ sĩ chính là đỡ kiếm lá chắn nhà nước pha thoái núi sông phiêu diêu cuối cùng là công chúa cùng kỵ sĩ thủ vệ ở quốc gia công chúa đăng cơ trở thành mới nữ vương có thể cô tịch hoàng cung bên trong chỉ có kỵ sĩ cùng nàng g ầ n bó kỵ sĩ vì nàng tự tay đeo lên tượng trưng cho nữ vương vương miện vì nàng mang lên trên cái kêu hoa mỹ ngọc bích vòng cổ đằng sau là đệ tứ cố sự cái thứ năm cố sự bốn sáu phút thời gian không lâu lắm. nhưng lại mang cho khán giả gần như điện ảnh bình thường đắm chìm thể nghiệm tổng cộng năm cái cố sự có bi hoan có ly hợp có hoàn m ỹ kết cục cũng có làm cho người cảm thấy t i ế c nối đoàn kết thật nhiều người nhìn một chút nhìn không được liền nước mắt chảy xuống không chỉ là bởi vì nội dung cốt truyện càng là bởi vì thẩm phong cùng giang vãn vãn có thể nói không thể bắt bẻ diễn kỹ dù là không biết nội dung cốt truyện người chỉ là nhìn đến ma nữ độc lập m ồ bên cạnh lúc trong mắt cô tịch nhìn đến dũng giả từ trong mộng tinh tỉnh nằm chặt ở cái kêu mai bảo thạch lúc thống khổ cũng đủ để người xem tâm thần dùng dậy chịu động dùng như vậy diễn kỹ hoàn toàn làm phải lên chu dịch lâm phát cùng cao như vậy đánh giá. tất cả xem qua khán giả đều tâm phục khẩu phục ta nhìn khóc đến bây giờ đều còn không có lau khô nước mắt hàng phía trước nhắc nhở vốn video có bên trong có lao dũng giả cùng tiểu cô nương cũng quá tốt khóc à cuối cùng dũng giả kinh tỉnh cái kia một chút cũng quá đâm người ta thiếu chút nữa quên ta là tại nhìn quảng cáo ta còn tưởng rằng ta tại xem phim mặc dù đặc hiệu có chút kém nhưng diễn kỹ này cũng quá hư h á c vãn vãn cuối cùng cái kia ánh mắt cũng quá giết ta ta chưa bao giờ cảm thấy ta sẽ nhìn quảng cáo nhìn nghiện nhưng hiện tại ta phát hiện ta sai cái kia người sói cùng hấp huyết quỷ cố sự có thể hay không đập phần tiếp theo a ta tốt muốn nhìn đằng sau rất ngọt làm gì bản thân không có văn hóa một câu nắm thảo đi thiên hạ phong thử vạn vạn n g ư bức hơn nữa quan trọng nhất là mặc dù cái quảng cáo thoạt nhìn hoàn toàn là tại d ạ n g thuật năm cái cố sự cùng tuyên truyền đồ trang sức không có gì quan hệ nhưng ninh quỳnh coi như đạo diễn lại cho muốn minh nguyệt châu đáo muốn bán ra năm loại châu đáo đồ trang sức đầy đủ hấp con người màn ảnh hơn nữa hoàn mỹ k h ô n g chế tốt hình ảnh để cho năm cái cố sự bên trong năm loại đồ trang sức đều có đầy đủ ra tính suất cho người lấy ấn tượng k ắ c sâu cho nên cái này quảng cáo đối với năm loại đồ trang sức tuyên truyền hiệu quả tuyệt không kém tại chu dịch lâm phát này v ấ y bồ sau một giờ bên trong liền có mấy ngàn người tại bình luận trong vùng cầu những cái này đổ trang sức mua sắm kết nối thậm chí còn có như vậy một cái bình luận bị điểm rất nhiều khen các ngươi l ử a nước mắt của ta còn muốn gạt ta tiền t ố t ta cho các ngươi cái k i a các ngươi ngược lại là cho cái mua sắm kết nối a nhưng minh n g u y ệ t châu b á o lại thủy trung không có thả ra mua sắm kết nối lúc này t h ẩ m phong giang văn vãn lâm t h thần thanh đang ngồi vây quanh cùng một chỗ nhìn xem vẫy bồ bên trên tình thế biến hóa bọn hắn ai cũng không vội mà đem mua sắm kết nối công bố ra ngoài bởi vì hiện tại còn chưa tới thời điểm rất nhanh nửa ngày thời gian trôi qua theo chu dịch lâm ảnh đế phát càng ngày càng nhiều người thấy được minh nguyệt châu đ á o quay chụp cái này quảng cáo minh nguyệt châu đ á o vòng khóa vợ chồng quảng cáo như vậy từ đầu tức thì bị người trên đỉnh họ xê ớp vậy b ù bên trong phó ngôn g phó n p h ngôn người khẳng định so f a n hâm mộ còn nhiều mấy ngày nay chân thuần châu đ á o cùng minh nguyệt châu đ á o đánh lôi đài phó ngôn cùng thẩm phong giang vãn vãn đánh lôi đài tin tức h u y ê n náo trên mạng hầu như mọi người đều biết rất nhiều người dù là bên nào p a n hâm mộ cũng không phải hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tham gia náo nhiệt những cái này người qua đường mấy ngày trước liền xem qua phó ngôn đập video đều cảm thấy xì mũi coi thường cảm thấy loại này chất lượng quảng cáo còn có nhiều như vậy người mai trướng quả thực không cách nào lý giải nhưng không chịu nổi phó n ô n phan hâm mộ sức chiến đấu mạnh rất nhiều người qua đường cũng liền không dám nhiều phát â m thanh nhưng bây giờ không một dạng hiện tại có thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này tổ cao chất lượng quảng cáo đối m i c o s o ai ưu a i kém liếc qua thấy ngay những cái này người qua đường một chút thì có lực lượng đều hận không thể cầm lấy cái này tổ quảng cáo vỗ tới đám kia phó n ô n phan hâm mộ trên mặt đi mở ra các ngươi con mắt nhìn rõ ràng cái gì mới gọi tốt quảng cáo chúng ta không được chúng ta không bên trên nhưng nhân ra thẩm phong cùng giang vãn vãn đi cái này căn mới là quảng cáo thần phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ nhóm lúc này liền càng đắc ý mấy ngày trước bọn hắn bị phó ngôn phan hâm mộ cưới mặt phát ra các loại vũ nhục đều biệt khuất không được hiện tại minh nguyệt châu báo quảng cáo vừa ra tới phan hâm mộ nhóm cuối cùng là có thể mở mảy mở mặt đánh trả lập tức đuổi theo đám kia phó ngôn phan hâm mộ phun ra trở về phó nôn đ a m kêu f a n hâm mộ nhóm luôn cuống có thể càng sợ là phó nôn là chân t h ầ n châu đ á o tổng giám đốc triệu đại khánh nhìn xem minh nguyệt châu đ á o quảng cáo nhìn lại một chút nhà mình quảng cáo triệu đại khánh lại không ngủ làm sao có thể nhìn không ra giữa hai người này trên lệnh hắn vốn tưởng rằng quảng cáo dù nói thế nào cũng chỉ có thể là quảng cáo liền tính toán diễn viên diễn kỹ có tốt có xấu quảng cáo hiệu quả cũng sẽ không kém rất nhiều nhưng bây giờ minh nguyệt châu đ á o cái này quảng cáo giống như là một cái bặt tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn triệu đại khánh thư ký nhìn đến triệu đại khánh cầm lấy chén nước tay đều tại run dậy nhìn không được nói ra lão bản minh n g u y ệ t còn không có để mua sắm kết nối bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thả cái quảng cáo mà thôi chỉ là quảng cáo đánh giá tốt thì có ích lợi gì bọn hắn không nhất định sẽ bán so chúng ta nhiều à phó n ô n phan hâm mộ sức mua đều là rất mạnh triệu đại khánh tựa ở trên ghế vô lực nhìn một mắt cái k i a thư ký ngươi biết cái gì ngươi cho rằng lần này đánh lôi đ à i thật là so ai cuối cùng bán đi hàng càng nhiều sao triệu đại khánh đau đầu nói từ minh n g u y ệ t quảng cáo l ử a cháy đến trong nháy mắt đó chúng ta cũng đã thua như vậy lớn nhiệt độ như vậy tốt danh tiếng liền tính toán trong thời gian ngắn minh nguyện hàng bán không bằng chúng ta nhiều có thể thanh danh của nó đã đánh ra. ta cố gắng nhiều năm như vậy chính là tại không ngừng chèn ép minh n g u y ệ t nhãn hiệu t ắ t giảm nó lực ảnh hưởng nhưng bây giờ cái này một cái quảng cáo liền trực tiếp để cho ta nhiều năm như vậy cố gắng toàn bộ hợp h í triệu đại khánh nói lại thâm sâu sâu thở ra một hơi sau đó hắn lấy ra điện thoại cắn răng bấm một cái mã số đây là hắn cuối cùng át chủ bài hắn tại minh n g u y ệ t nội bộ sớm liền sắp xếp một cái ám tuyến hơn nữa trong tay đã nắm giữ không nhỏ quyền lực minh n g u y ệ t phía trước bị hắn chèn ép cái này ám tuyến cư công trí vĩ bất quá bởi vì cái này ám tuyến liên lụy quá nhiều cho nên nếu như không phải tình huống t h ẳ n cấp hắn cũng không muốn lại vận dụng này ám tuyến nhưng bây giờ tình huống đã rất ít nóng nảy hắn phải lại vận dụng lên cái này ám tuyến để cho cái này ám tuyến nghĩ biện pháp tại minh nguyệt nội bộ chế tạo ra cái gì bê bối đến cho minh nguyệt bây giờ nhiệt độ hạ nhiệt độ hắn vì nắm bắt minh nguyệt làm như vậy lâu cố gắng không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ điện thoại chuyển được hắn đem điện thoại phóng tới bên h a i trầm giọng nói ra triệu hâm ngươi nghĩ biện pháp tại minh nguyệt nội bộ cho ta làm ra một ít chuyện đến dù là bại lộ chính ngươi cũng không cái gọi là bây giờ là thời kỳ phi thường phải nghĩ hết mọi biện pháp đẻ xuống minh nguyện bây giờ nhiệt độ có nghe hay không uy triệu hâm nói chuyện nghe được sao triệu đại khánh đối với điện thoại nói vài câu lại thủy trung không được đến đáp lại triệu đại khánh nhớ mày cả giận nói ngươi làm cái gì đâu ta nói chuyện ngươi nghe được sao nghe được đ ỗ n g nhiên điện thoại đầu kia truyền đến một đạo tuổi trẻ nam nhân thanh âm có thể nghe được thanh âm này triệu đại khánh nhưng là biểu lộ biến đổi bởi vì cái này không phải triệu hâm thanh âm ngươi là ai triệu hâm đâu điện thoại đầu kia nam nhân cười cười ngữ khí tùy ý nói ta nắm giữ triệu hâm tham ô công ty công khoản tiết lộ công ty tình báo chứng cớ đã để cho triệu hâm đi đi pháp luật c h ư n g trình hắn điện thoại coi như vật chứng tạm thời trong tay ta đảm bảo đến nỗi ta là ai triệu tổng chẳng lẽ không có nhìn ta đập quảng cáo sao ta còn tưởng rằng triệu tổng sẽ rất quan tâm ta đâu tốt h ta cái kia ta tự giới thiệu một chút ta gọi thẩm phong chương một trăm ba mươi cùng lưu manh nói sinh ý chương một trăm ba mươi cùng lưu manh nói sinh ý nghe được thẩm phong cái tên này thời điểm triệu đại khánh người đều tròn v á n g thầm phong minh nguyệt châu đ á o thỉnh cái kia nhị tuyến minh tinh cho dù là tần thanh tiếp điện thoại triệu đại khánh cũng sẽ không cảm thấy như vậy ngoài ý mớn nhưng cái này thẩm phong là chuyện gì xảy ra liền cái này nhị tuyến tiểu minh、tinh. tần thanh sẽ để cho hắn tiếp xúc đến minh n g u y ệ t châu đ á o như vậy nội bộ sự tình cứ như vậy cái tiểu minh tinh có tư cách cầm lấy triệu hâm điện thoại cùng hắn đối thoại cái này tiểu minh tinh xứng s a o đây là ta cùng minh n g u y ệ t châu đ á o ở giữa sự tình không phải ngư i loại này cấp bậc tiểu lâu la có thể tham dự tiến vào để cho tần thanh tiếp điện thoại thầm phong cười cười thật có l ỗ i tần tổng tạm thời không có thời gian không có thời gian nàng tại xử lý triệu hâm sự tình vẫn còn là xử lý các ngươi cái kia quảng cáo sự tình triệu đại khánh to mày cũng không phải nàng tại cùng ưa thích người cùng hai người thế giới triệu đại khánh t h ầ m phong tiếp tục nói cho nên hắn dùng tiền thính ta đến cùng các ngươi chân thuần châu đ á o thương lượng thương nghị triệu âm cùng với các ngươi phía trước gác ý cạnh tranh sự tình thương nghị chỉ bằng ngươi ngươi có tư cách gì cho dù là phó ngôn loại kia cấp bậc minh tinh ở trước mặt ta cũng phải thành thành thật thật ngươi lại tính toán cái gì đồ vật triệu đại khánh rất không vui nói hắn cảm thấy tần thanh để cho thẩm phong để đối phó hắn quả thực chính là đối với hắn một loại vũ nhục h ẳ n g lẽ tại tần thanh trong mắt hắn đường đường chân thuần châu báo tổng giám đốc chỉ xứng cùng một cái nhị lưu minh tinh thương lượng đối mặt mở miệng không kém triệu đại khánh thần phong cũng không giận mà là lời nói mang nụ cười nói ra nếu như triệu tổng cảm thấy ta không có tư cách liền thỉnh đem điện thoại treo à. triệu đại khánh lúc này liền muốn treo điện thoại có thể một giây sau hắn điện thoại bên trong liền truyền đến thu được biêu kiện thanh âm nhắc nhở ngay sau đó liền nghe thẩm phong nói ra chỉ cần triệu tổng treo điện thoại ta cam đoan không ra mười phút phần này biêu kiện liền sẽ bị phân biệt phát đến cả nước phía trước mười châu đ á o xí nghiệp các l a o tổng trong tay nhân thủ một phần triệu đại khánh mở ra cái k i a phong biêu kiện vừa nhìn mà lập tức liền trở nên tái nhật một mảnh chính như phía trước tần thanh nói qua triệu đại khánh chân thuần châu đạo bản thân chỉ là cùng minh n g u y ệ n châu đ á o không sai biệt lắm thể lượng xí nghiệp có thể leo đến địa vị bây giờ dựa vào là tất cả đều là một chút ác ý cạnh tranh cùng với bất chính làm ti tiện thủ đoạn thậm chí có mấy nhà cùng chân thuần hợp tác châu đ á o tác phường bởi vì chân thuần ác tính vi ước bị ép đóng cửa có cái mắc nợ từng đống tác phường l á p bản bị đòi nợ đến vô lực h o à n lại n g ả y lầu bỏ mình biểu kiện bên trong nội dung chính là chân thuần châu đ á o từng làm qua từng đống với các bao quát bọn hắn cố ý thiết lập cạm bẫy một chút bất bình đẳng hợp đồng các loại nếu như phần này biểu kiện bị đưa đến khác châu đấu xí nghiệp tổng giám、Đốc、trong tay cái tiết b ọ ta ta nếu như triệu tổng cảm thấy cùng ta không có gì tốt nói chuyện cái kêu ta trước hết treo đến nôi cái này phong điều kiện triệu tổng cũng liền không cần nhớ thương b à i bái thần phong nói liền muốn treo điện thoại triệu đại khánh lại một lần luôn uống vội vàng nói ra đừng đừng đừng chờ một chút chúng ta có lời dễ nói ngươi đến cùng nghĩ thương nghĩ cái gì triệu h Phong ầ n vừa c ư đại khánh nhớ mày nghĩ nghĩ cuối cùng bất đắc dĩ nói tốt ta chuyển nhượng nhiều ít có nhược điểm tại nhân ra trên g tay triệu đại khánh chỉ có thể nhật tài không có biện pháp muốn là cái này phong biêu kiện thật rơi xuống khác những cái kia châu đáo xí nghiệp trong tay hắn đừng nói cổ phần đoán chừng cuối cùng đều muốn mắc nợ từng đống đi ngồi xổm đại lao ăn cơm thủ chuyển nhượng bốn mươi chín phần trăm a thần phong nói ra quá phận rất quá phận triệu đại khánh trừng trong mắt cả giận nói n g ư ơ i cái này cùng muốn mạng của ta có cái gì khác nhau cái tiêu biểu kiện ta liền phát ra ngoài triệu đại khánh hắn vô lực l u ố t vuốt cái chán nói ra huynh đệ n g ư ơ i cái này không phải tại nói sinh ý n g ư ơ i cái này là tại lừa gạt ngươi biết sao là a ta chính là tại lừa gạt ngươi liền nói cho không cho a thần phong đương nhiên nói thổ phỉ khí chất hiển thị rõ hoàn toàn làm triệu đại khánh im lặng hắn cùng rất nhiều người nói qua sinh ý nhưng cho tới bây giờ không có cùng lưu manh nói qua sinh ý hiện tại hắn đã nói Hán tâm lý có một câu m ệ t nghi giảng nhưng lại không dám giảng cuối cùng triệu đại khánh chỉ có thể thỏa hiệp giống như nói bốn mươi chín h i ề u lắm ít điểm cái kia năm mươi tốt triệu đại khánh đang tại triệu đại khánh cảm thấy không có cách nào cùng người này giao lưu thời điểm thần phong còn nói lời nói như vậy à tần tổng cùng ngài cũng coi như nhận thức rất nhiều năm cũng coi như có giao tình cái kia chúng ta đều thối lui một bước thần phong ngữ khi ôn hòa chúng ta chỉ cần ngươi ba mươi công ty cổ phần chúng ta làm chân thuần cổ thứ nhất đông đến lúc đó triệu tổng như cũng là cổ thứ hai đông ở công ty nắm giữ quyền hành bất quá cái này ba mươi phần trăm công ty cổ phần triệu tổng muốn giá thấp chuyển nhượng đi ra so thị giá trị thấp một nửa triệu đại khánh nghe thẩm phong lời này lại suy nghĩ nửa ngày hắn rất muốn nói lại đi tìm người thương lượng một chút có thể thẩm phong căn bản không cho hắn cơ hội này chỉ nói hoặc là đồng ý hoặc là liền đem biêu kiện phát ra ngoài còn rất là thiếu đạo đức cho triệu đại khánh đến cái đến một lúc hạn lúc năm phút còn đặc biệt làm cái máy tính giờ tích tắc tại nơi đó đến ngược nghe cái kia ti tách thanh âm triệu đại khánh người đều tê dại như vậy gấp gáp làm cho hắn ra đầu r u lên não hải cũng có chút chứng không cuối cùng hắn mới vô lực nói ta ta đồng ý lưu hai mươi phần trăm cổ hắn vẫn là công ty đại cổ đông địa vị dưới một người vạn người phía trên luôn so với cái tia biêu kiện bị buộc đi ra ngoài hắn bị ngàn người chỉ trích biến thành phạm nhân muốn tốt đáp ứng thẩm phong sau đó thẩm phong bên k i a cũng ngừng máy tính giờ đến ngược không có tích tắp thanh âm triệu đại khánh thở dài một hơi đầu cũng hơi chút thanh tính chút một lát sau hắn cười khổ một tiếng nói ra huynh đệ ta phát hiện ta bên trên t r ụ p vào a các người minh nguyện từ vừa mới bắt đầu hẳn là liền mua không nổi năm mươi phần trăm toàn giới cổ lại cảm thấy nếu như cường n g n h uy hết ta để cho ta giá thấp bán ra cái này năm mươi phần trăm cổ Đúng, đáng tiếc không có thưởng. thần a sẽ g phong ư ơ i tán ế u n dương một câu sau đó nói ra cổ quyền chuyển mượn hợp đồng liền thỉnh triệu tổng chuẩn bị một chút nghĩ đến triệu tổng đoàn đội làm việc hiệu suất hẳn là rất nhanh nga như vậy bay mãi nghe điện thoại bên trong mang âm triệu đại khánh bông điện thoại dựa vào cái ghế nhắm mắt lại hắn b ạ n không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà tại như vậy một cái người trẻ tuổi trên thân ăn thua thật lớn bây giờ người trẻ tuổi đến cùng đều là những cái gì yêu mà quỷ quái a bốn cùng lúc đó minh nguyệt châu đ á o p h ò n g khách bên trong tân thanh cùng lâm thị ngồi cùng một chỗ ăn đ i ể m tâm vừa ăn tân thanh vừa nhìn trước mắt ở giữa sau đó hướng về phía lâm thị hỏi a lâm ngươi thật cảm thấy thẩm phong có năng lực từ trên tay ta kiếm đi cái này ba trăm vạn sao buổi trưa hôm nay tại minh nguyệt châu đ á o quảng cáo lửa cháy đến sau đó tân thanh nói đụa giống như nói không biết triệu đại khánh nhìn đến cái này quảng cáo sau đó có thể hay không tâm phục khẩu phục cảm động đem chân thuần cho chắp tay đưa ra đến t h ẩ m phong lại nói nếu như tần thanh thật muốn muốn chân thuần hắn có biện pháp hỗ trợ vốn tần thanh cho rằng cái này là cái trò đùa không có để ở trong lòng có thể giang vãn vãn lại từ đó khuyến khích đứng lên còn nói để cho thẩm phong cùng tần thanh đánh cái cược tần thanh cũng không có quá để ý thuận miệng liền nói nếu như thẩm phong thật có thể để cho triệu đại khánh đem chân thuần ngược lại nàng liền cho thẩm phong ba trăm vạn đến vậy tần thanh đều cảm thấy cái này là cái trò đùa lời nói có thể lúc triệu thẩm phong lại chiếm dụng nàng văn phòng sau đó còn gọi đi bọn hắn công ty cao quản triệu hầm th t h ẩ m phong đây chẳng lẽ là nghiêm túc hắn chẳng lẽ còn thật muốn bằng hắn sức một mình để cho triệu đại khánh giao ra chân thuần cái này hoàn toàn là không khả năng sự tình a lâm tỉ nhìn t ầ n thanh một mắt vốn là lắc đầu sau đó lại lại gật đầu một cái nếu như là những người khác ta cảm thấy không khả năng nhưng nếu như là t h ẩ m phong ta cảm thấy chưa hẳn không khả năng t ầ n thanh có chút kinh ngạc ngươi cũng quá tín nhiệm t h ẩ m phong a đây chính là thương chiến không phải diễn kịch bất quá nếu như ngươi tin tưởng thần phong vậy không bằng chúng ta cũng đánh cái cược t ầ n thanh bỗng nhiên cười, cười. nếu như thần phong nắm bắt chân thuần liền coi như ngươi thắng trái lại tính toán ta thắng nếu như ngươi thắng điều kiện tùy ngươi sách nếu như ta thắng ngươi nên đáp ứng ta cái yêu cầu như thế nào lâm tỷ nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu tốt tân thanh mặt mỉm cười trong lòng đã tại tính toán cấp cho lâm tỷ nói cái gì yêu cầu đang tính toán thẩm phong cùng giang vãn vãn liền đi tiến vào phòng khách sau đó bốn liền nghe thẩm phong nói ra nửa giá muốn tới chân thuần ba mươi phần trăm công ty cổ phần các loại chân thuần bên kia hợp đồng chuẩn bị tốt Minh n g u y ệ n chính là chân thuần lớn nhất cổ đông tân thanh trên mặt mỉm cười trong lúc nhất thời cứng ngắc ở nàng không biết hiện tại có nên hay không tiếp tục cười người diễn k ỹ quá kém ngày hôm sau cùng tuyên bố quảng cáo lúc một dạng minh nguyệt châu đáo lại một lần lạng yên không một tiếng động ban bố quảng cáo bên trong năm khoản châu đáo đổ trang sức mua sắm kết nối chỉ bất quá cùng ngày hôm qua tuyên bố quảng cáo lúc bất đồng là hôm nay minh nguyệt châu đáo hệ b ộ vừa phát ra đi liền có không biết bao nhiêu người chú ý tới bởi vì hiện tại soát minh nguyệt châu đáo hệ b ộ dân mạng thật sự nhiều lắm trải qua một ngày lên men minh nguyệt châu đáo này quảng cáo đã hỏa thấu thấu chiếm đoạt hot sệ h p chỉnh trình một ngày một đêm không nói giờ họ u ý n b ê đứng các loại video trang web bên trong càng là bởi vì này quảng cáo xuất hiện phá vỡ hiện tại quốc nội ngành giải trí một cái quy tắc ngầm cái kia chính là lưu lượng lớn hơn hết thảy lưu lượng cao minh tinh tùy tiện đập điểm cái gì đều có thể có người công nhận cho u dù là đập quảng cáo lại giá rẻ cũng có thể kéo rất nhiều fan hâm mộ mua sắm không chỉ là quảng cáo như thế còn có các loại điện ảnh kịch truyền hình chỉ cần minh tinh danh khí khá lớn lưu lượng đủ cao đập mảnh liền tính toán lại nát cũng có f a n hâm mộ truy phủng cũng có thể bán đi cao phòng bán vé đạo diễn đều muốn tiền tiêu tại thỉnh những cái này diễn viên trên thân một cái đỉnh lưu minh tinh mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức mạnh thủ ngược lại là phục hóa đạo kịch bản đặc hiệu những cái này chân chính nên chỗ tiêu tiền giảm b ấ t đi nhiều cuối cùng đánh ra nát mảnh một bộ tiếp một bộ trái lại những cái kia không có tên tuổi dễ có diễn viên cho dù là tận tâm tận lực dốc hết tâm huyết đập một bộ tốt đ i ệ ảnh cũng sẽ bởi vì không có tiền tuyên truyền không có nổi tiến độ mà bị mai một trên mạng chúng ũ n n g sớm đã có rất i ề i ta không phải không tiếp nhận không có thực lực tuổi trẻ nghệ nhân phát triển nhưng chúng ta không muốn tiếp nhận không có thực lực lưu lượng minh tinh dựa vào khuôn mặt liền có thể cầm so lão hí cốt nhiều gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần mạnh thủ Các n g vãn vãn、so、tại phàm như kỹ vậy phong bình thủy triều phía dưới thẩm phong cùng giang vãn vãn đoạn này quảng cáo như phản phất là thành một mặt cửa xí chuyến lưu độ làm sao có thể sẽ thấp mộ danh mà đến vây xem cái này tức thì quảng cáo dân mạng lại làm sao có thể sẽ ít Mà r ấ t n h i ề u qua đoạn này, quảng cáo người xem đ o ạ n này n q u ả g c đến g i hôm nay minh nguyệt n châu báu chính thức với bồ mới rốt cục thả ra quảng cáo bên trong năm khoản châu báu đồ trang sức mua sắm kết nối còn phụ một cái nhắc nhở vì ngăn ngừa xúc động tiêu phí đặc biệt đem mua sắm kết nối chỉ hoãn một ngày thả ra còn thỉnh mua sắm người chọn mua châu b á o lúc nhớ lấy lý tính tiêu phí cái này đã giải thích chỉ hoãn một ngày thả ra mua sắm kết nối nguyên nhân càng là cùng chân thuần châu đ á o bên kia tạo thành tươi sáng đối lập chân thuần châu đ á o mỗi bán đi một nghìn bộ đồ trang sức đều muốn phát ấy bồ khoe khoang một lần mà minh nguyệt châu đ á o cũng đ i khuyên f a n hâm mộ nhóm lý tính tiêu phí cao thấp lập phán bất quá càng cao phía dưới lập phán vẫn là đồ trang sức lượng tiêu thụ chân thuần châu đ á o một giờ bán ra tám nghìn bộ dựa vào là phó ngôn những cái kia có tiền f a n hâm mộ đến nỗi đến tiếp sau sức mua còn kém rất nhiều thẳng đến hôm nay cũng mới tổng cộng bán đi một vặt bộ mà minh nguyệt châu đấu năm loại đồ trang sức mỗi dạng số lượng có hạn một v ạ n bộ tại tuyên bố mua sắm kết nối sau không đến nửa giờ liền tiêu thụ không còn mặc dù cái này cùng minh nguyệt châu đáo định giá hơi thấp cũng có quan hệ nhưng trọng yếu nhất vẫn là chịu chúng phó ngôn quay t r ụ thấp kém quảng cáo chỉ có thể dẫn dụ f a n hâm mộ mua sắm có thể thẩm phong cùng giang vãn vãn quảng cáo không nói có thể kích phát mỗi cái người xem mua sắm lớn ít nhất cũng sẽ để cho vốn là muốn mua đồ trang sức người động tâm so với phó ngôn đại ngôn hàng hóa chỉ có thể bán cho f a n hâm mộ thẩm phong cùng giang vãn vãn quảng cáo mới thật sự là làm được quảng mà cáo chi lúc này đã ly khai thượng kinh thị trở lại chính mình hào trạ đang ngồi liệt tại trên ghế salon nhìn xem bị lưu lượng minh tinh b á bình hoán hận chất chứa đã sâu đám dân mạng đối với hắn dùng ngói bút làm vũ khí nhìn xem minh nguyệt châu đáo nghiền ép giống như lượng tiêu thụ phó ngôn cầm lấy điện thoại tay đều tại run giày vốn hết thể đều rất tốt tại hai người các ngươi xuất hiện phía trước hắn nhìn chằm chằm điện thoại bên trên thẩm phong cùng giang vãn vãn ảnh c h ụ n ánh mắt lạnh như băng đang nhìn xem phó ngôn điện thoại văng lên hắn tiếp thông điện thoại lạnh giọng nói ra cha được bọn hắn hắc liệu sao điện thoại đầu kia quản hằng nói ra không có thẩm phong mới xuất đạo hai tháng giang m u ố nếu như làm như vậy những cái kia cỏ đầu tường bình thường dân mạng không chỉ có sẽ không lại ủng hộ bọn hắn hai cái thậm chí còn sẽ trả đũa nếu như tìm không thấy bọn hắn hai cái hát liệu cái kia liền chế tạo ra hát liệu đến người minh bạch ta ý tứ sao phó ngôn nói ra ý của ngươi là muốn đi an bài thủy quân chỉ dựa vào thủy quân không có dùng hiện khác tại liệu. cần là càng có lực khác liệu. Hăng là quan hằng châm i nói g n lạnh lùng giang vãn không cười cười cái gọi là hoàn mỹ thần tượng dĩ nhiên là cái hôn bên trong xuất quỹ cặn bán nam chỉ là cái này liệu liền đầy đủ đem thẩm phong từ vị trí hiện tại kéo xuống chỉ cần đến lúc đó toàn bộ mạng lưới phong bình đều nhằm vào thẩm phong cái k i a chúng ta nghĩ muốn đánh bại hắn liền dễ dàng nhiều lắm nghe quản h à n g kế hoạch phó ngôn trên mặt cũng lộ ra nụ cười liền ấn ngươi nói đi làm cần bao nhiêu kinh phí ta đều cho ngươi nhất định phải cho ta phá đổ thẩm phong cùng giang văn vãn vẫn là lấy thấp hơn giá một nửa giá thấp. Cảm ngươi, thần phong trị vừa vừa nói ử a á t h vừa nhìn về phía tân thanh tần tổng cũng đừng khắc khí ta còn phải cảm tạ tần tổng ba trăm vạn đâu thần thanh cười cười cái này ba trăm vạn nàng nguyện cược chịu thua hơn nữa cảm thấy thua rất đáng không chỉ là bởi vì nắm bắt chân thuần càng là bởi vì thấy đ lâm tỷ h ẩ m lần này là không cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng một chỗ trở về đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là nàng liền muốn một mực ở lại thượng kính thị dựa theo tần thanh thuyết pháp các nàng hai cái lao bằng hữu chỉ là muốn nhiều tự ô n chuyện mặc dù giang vãn vãn không cảm thấy suốt ngày chán cùng một chỗ buổi tối còn muốn ngủ ở trên một cái giường loại này sự t ì n h xem như bình thường ô n chuyện nhưng nhìn tại tần thanh ba trăm vạn phân thượng giang vãn vãn một điểm không có muốn dẫn lâm tỷ ly khai ý tứ ăn xong cơm trưa giang vãn vãn cùng thẩm phong an vị lên phản hồi trung hải thị máy bay hơn nữa hai người này rất xa xỉ ngồi thương vụ khoang thuyền hai người hành trình rất tấn nấp cho nên trở lại trung hải thị sau đó ngoại trừ số ít mấy cái không biết từ chỗ nào đạt được tiểu đạo tin tức p a n hâm mộ bên ngoài cơ bản không có người nào tiếp cơ ra sân b giang vãn vãn vội vã liền muốn lôi kéo thẩm phong về nhà nàng đã có vài ngày không ăn thẩm phong tự mình làm cơm nàng phải đợi không kịp thẩm phong kỳ thật cũng rất cấp bách lấy về nhà hắn đã vài ngày không ăn giang vãn vãn hắn cũng muốn đợi không kịp bất quá vừa mới ra sân bay thẩm phong cùng giang vãn vãn liền thấy được một cái trang điểm thời thượng tịnh lệ tuổi trẻ nữ nhân tại một bộ rất là đau đầu ở phi trường cửa ra vào đi qua đi lại bởi vì sắc trời đã tối sân bay phụ cận người không coi là nhiều cho nên cái này trang điểm cùng hoa khổng tức một dạng nữ nhân có chút dễ làm người khác chú ý nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn bước nhanh chạy lên đến đây bắt đầu thẩm phong cùng giang vãn vãn còn tưởng rằng mình là bị nhận ra bất quá cái k i a tuổi trẻ nữ nhân nhưng là cầm lấy điện thoại tiến lên hỏi ngài tốt xin hỏi các ngươi có biết hay không vãn phong lâm phòng làm việc tại chỗ nào thẩm phong cùng giang vãn vãn liếc nhau một cái ánh mắt đều trở nên cổ quái cái k i a tuổi trẻ nữ nhân còn đặc biệt đụng lên đến đây đặc biệt là góp gần đến thẩm phong bên người đem điện thoại đưa cho thẩm phong nhìn tựa h ồ điện thoại bên trên c ó quan hệ tại vãn phong lâm phòng làm việc tí t ư c thế nhưng không biết nàng là thật sự trân trượt vẫn là chuyện gì xảy ra nữ nhân kia tới gần thẩm phong lúc đông nhiên một cái thân thể một chút liền hướng phía thẩm phong trên thân đồ đi n ú c trong bóng tôi sớm có chuẩn bị cậu tử cầm lên camera chờ đợi lấy chụp hình thẩm phong ôm lấy tuổi trẻ nữ nhân hình ảnh hắn các loại một màn này có thể chờ thật là lâu kết quả bốn kết quả chỉ thấy thẩm phong hướng phía sau vừa rút lui nữ nhân kia lúc này ngã ở trên mặt đất cậu tử choáng tuổi trẻ nữ nhân cũng choáng hàng này là thiết thẳng n a m sao cũng không biết đưa tay đỡ một chút sao loại này người là làm sao tìm được đến lao bà a hiện tại tuổi trẻ nữ nhân ngã cái thất điên bắt đảo trong lòng điên cuồng mắng thầm phong thời điểm ngược lại là giang vãn vãn hảo tâm ngồi s ồ m ở bên cạnh của nàng đem nàng giúp đỡ đứng lên một bên n â m dậy đến giang vãn vãn còn một bên ngự khí ôn nhu hỏi ngươi là muốn đi vạn phong lâm nhận lời mời làm diễn viên thật sao tuổi trẻ nữ nhân giả trang ra một bộ tội nghiệp bộ d á n g là à ngươi có thể nói cho ta biết làm sao đi sao không thể giang vãn vãn ôn nhu cười cười nhưng ta có thể nói cho ngươi ngươi không cần phải đi nơi đó vì cái gì bởi vì ngươi diễn kỳ quá kém nơi đó sẽ không thu nói giang vãn vãn trên mặt ôn nhu nụ cười một chút liền không có ánh mắt lạnh như băng trừng mắt cái k i a tuổi trẻ nữ nhân liền ngươi diễn kỹ này còn muốn làm lấy lao nương mặt người già bị đụng lao nương nam nhân còn muốn đi lao nương phòng làm việc lao nương không phát huy chẳng lẽ các ngươi liền cảm thấy lao nương tính cách tốt dễ khi dễ ta cái k i a tuổi trẻ nữ nhân không nghĩ tới chính mình như vậy nhanh liền bại lộ nàng há miệng còn nghĩ r ả o biện cái gì có thể giang vãn vãn lại chỉ đáp lại cho nàng một cây n g ó n giữa còn có hai chữ cúc đi chương một trăm ba mươi hai các ngươi không chơi nổi các ngươi làm lènh lén chương một trăm ba mươi hai các ngươi không chơi nổi các ngươi làm đánh lén phong tử người nữ nhân duyên không t ệ lắm nhân ra tiểu tỷ tỷ ngã sấp xuống đều nghĩ ngã vào ngươi trong ngực mắng chạy cái tia tuổi trẻ nữ nhân giang vãn vãn mắt nhìn thầm phong âm dương q u a y khí nói nghe nhà mình con dâu giọng điệu này thầm phong rất bất đắc dĩ hắn một bên lôi kéo giang vãn vãn hướng phía một cái phương hướng đi đến vừa nói ta cái này không phải lẽ tránh sao ừ nhân ra một cái cô nương ra tại trước mặt ngươi ngã sấp xuống một điểm thiện tâm đều không có ngươi coi như thế kỷ mới năm thanh niên tốt sao có thể như vậy vô tình thầm phong thầm phong mắt nhìn giang vãn vãn cái kia ta muốn là ôm nào giang vãn vãn cười cười ta là rộng lượng người người ôm liền ôm thôi bây giờ là xã hội phát trị ta còn có thể giết người không thành nhiều lắm thì thế nào chỉ tay ôm liền đem thế nào chỉ tay chở ta hai người nói nhưng là đi tới sân bay phụ cận một chương trên ghế d à i trên ghế d à i ngồi cá nhân mặc lấy đơn giản trên mặt đeo khẩu trang cầm trong tay phần báo chí trên cổ còn treo lấy cái camera thẩm phong ngồi xuống người này bên trái mà giang vãn vãn tức thì ngồi ở người này bên phải người này lúc này một cái giật mình t h ấ p giọng nói ra người các ngươi ngồi ta cho các ngươi tránh ra nói hắn đứng lên muốn đi có thể thẩm phong một thanh đè xuống đầu vai của hắn đem hắn ấn trở về châu ngồi bên trên có thể đi trước tiên nói một chút về người cùng vừa mới nữ nhân kia có phải hay không một phe còn có là ai phái các ngươi tới người người đang nói cái gì ta nghe không hiểu a người kia cưỡng chế hoảng hốt nói lung tung đạo hắn chính là vừa mới cái kia nghĩ muốn chụp hình thẩm phong ôm lấy tuổi trẻ nữ nhân cậu tử hắn búng thẩm phong tay cất bước liền muốn ly khai lần này thẩm phong không có lại ngăn đón hắn có thể hắn mới vừa đi hai bước đống nhiên liền nghe được sau lưng lại chuyển tới thẩm phong thanh âm mới nhắc khoảng trái cây mười ba xem bộ dáng là mới mua a ngươi một cái cậu tử có thể mua loại này tốt điện thoại là có ai cho ngươi phát kinh phí cậu tử một xứ sở sau đó vội vàng sờ hướng về phía chính mình túi quần lúc này mới phát hiện vốn là trong túi quần trái cây mười ba vậy mà không thấy hắn quay đầu nhìn lại liền nhìn đến thẩm phong vậy mà tại t h ư ở n g thức hắn điện thoại một bên giang vãn vãn còn một mặt tán dương nói ra tay thật nhanh a ngươi sẽ không liền trộm đồ vật đều luyện qua a hiểu sơ thẩm phong k i ê m tốn nói ra cậu tử lập tức liền nóng nảy vội vàng quay người lại nghĩ muốn đoạt lại điện thoại còn há miệm nổi giật mắng ngươi người này làm sao còn trộm ta đồ、vật? có hay không t ố c h ấ t Tại n g không huống ư ơ i biết rõ tình hình tình rõ phong í tính a ta dưới ngươi ngươi, đi hiện tại đặc biệt thông chi ngươi, cái lấy là là bất này đồ đặc trộn, thông hẳn vật t quá á đoạn o ta. Thẩm h p đem điện thoại nhét vào chính mình trong túi quần k h ẽ cười nói cái k i a cậu tử đi lên liền nghĩ đưa tay đi bắt thẩm phong túi có thể tay của hắn lại lập tức bị thẩm phong giữ ở thẩm phong chế trụ cổ tay hắn thủ pháp rất là đặc biệt để cho cậu tử x ử không xuất lực tức giận đồng thời cổ tay còn đau bớt nhức vô cùng cậu tử đau đến còn tưởng rằng chính mình tay muốn đoạn sợ đến không nhẹ vội vàng muốn đem tay rút về đến có thể có lại tay liền càng đau đớn cuối cùng cậu tử chỉ có thể lấy một loại tất khả năng để cho cổ tay bông lỏng tư thế quỷ dị dãy rụa thân thể kêu thảm thích nói bung tay mau bung tay tay muốn đoạn a t h ầ m phong hiếp mắt nhìn xem hắn hỏi ai phái các ngươi tới t h ế ta không biết chúng ta đều là từ trên mạng tiếp nặc danh hát sống bọn hắn đưa tiền chúng ta làm việc chúng ta không biết thân phận của đối phương a cái gì trang web đem địa chỉ internet phát qua tới ta ta trên xe có máy tính bên trong có trang web ghi chép đi ta trên xe đi sao t h ầ m phong lúc này mới bông lòng tay sau đó lại lấy ra trái cây một ư ơ i ba tại cậu t ử trước mặt cơ cơ nghĩ cầm lại ngươi điện thoại liền thành thật một chút hiểu không có cậu từ ử ừ ừ nhẹ gật đầu xoa đau bớt ư nhức cổ tay cho thẩm phong cùng giang vãn vãn đi ở phía trước dẫn đường bất quá khi hắn đưa lưng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn sau trong mắt thần sắc liền trở nên âm c h ầ m chút trong xe của hắn thế nhưng là còn có một cái đồng bạn lại cộng thêm phía trước cái kia tuổi trẻ nữ nhân bọn hắn cái này tổ tổng cộng có ba người mà thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng chỉ có hai người đến lúc đó ai uy hiếp ai còn không nhất định đâu cậu từ xe đứng tại ngoài phi trường tương đối vắ Vốn cậu á i n tử quay đầu nhìn về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn người lạnh nói hai người các ngươi thật đúng là có gan lớn tuất xấu cũng là hai minh tinh liền bảo tiêu đều không mang theo còn dám tiêu ngạo như vậy ngoan ngoan cho lão tử đem điện thoại trả trở về lại phối hợp chúng ta chụp mấy tấm hình để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chúng ta liền đem các ngươi thả nếu không cậu tử nói mình cũng từ trên xe lấy ra một cái chụp ảnh dùng tiểu giá ba chân chỉ hướng thầm phong thầm phong nhìn xem cái kia cậu tử đ ố n g nhiên cười nói ngươi còn rất có nghề nghiệp đạo đức à cái này còn băn khoăn hoàn thành nhiệm vụ đâu ta muốn là ngươi khẳng định liền mặc kệ nhiệm vụ gì trực tiếp đem ta ngân hàng tạm một cầm tiền bên trong không thể so với nhiệm vụ nhiều hơn cậu tử cười nhạo một tiếng ngươi làm lao tử n g sao ta muốn làm như vậy ngươi trực tiếp đi bảo án ta tiền này có mệnh cầm mất mạng hoa có tất yêu sao vất nói nhảm Thành thật một các h ú t đem đ ngươi thoại n lại ôm cũng h đừng nghĩ thần phong tựa hồ cũng không thèm để ý đối diện ba cái cầm lấy vũ khí người ngự khí bình thản nói cậu tự nhìn hắn cái này thái độ câu mày nhìn đến không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái ngươi còn thật cho là chúng ta không dám đậu thủ cậu tự nói cùng bên cạnh đầu chọc đại hán cùng tuổi trẻ nữ nhân đều liếc nhau một cái sau đó ba người liền ngay ngắn hướng hướng phía thẩm phong cùng giang vãn vãn đi đi qua đi ở đằng trước trước mặt cậu tử tới gần thẩm phong sau đó liền vung trong tay giá ba chân hướng phía thẩm phong đập tới thẩm phong thở dài mạnh liệt đem trong tay trái cây mười ba ném đi đi ra ngoài ném về phía này cậu tử cậu tử biểu lộ biến đổi vội vàng ném giá ba chân nghĩ tiếp được điện thoại thẩm phong nhân cơ hội này tiến lên trước một bước một tay đẻ xuống cậu tử một cái cánh tay một cất trống đỡ tại cậu tử đầu gối phía trên dùng sức một đỉnh liền đem cậu tử ấn thái độ hung dữ trộm lấy gậy bóng c h ả y liền muốn v ọ t tới một côn vung hướng t h ầ m phong t h ầ m phong nhặt lên vừa rồi cậu t ử ném đi giá ba chân hướng phía trước đâm một cái gậy bóng c h ả y ngắn giá ba chân dài cậu ngữ có nói một tấc dài một tấc mạnh đang v ọ t tới đầu chọc đại hán thu lại không được lực còn không đợi hắn đánh tới t h ầ m phong hắn liền đã trước đâm vào giá ba chân bên trên đau đến đầu chọc đại hán sắc mặt và mẹo t h ầ m phong lại bỗng nhiên đem giá ba chân bông để cho đầu chọc đại hán đã mất đi chèo trống lại là một cái lảo đạo không đợi đầu chọc đại hán đứng vững thần phong đã một quyền đập vào đầu chọc đại hán ph sau đó liền kỳ q u á i chấp chấp con mắt sau đó cười lạnh nhìn qua thẩm phong nói tiểu tử bình thường không có làm sao tập thể hình a không còn khí lực a tuyệt không đau a thẩm phong cũng không sợ không vội cười cười thuận miệng nói ra là a so bất quá ngại thân thể khỏe mạnh chính là không biết đầu của ngươi có phải hay không cũng cứng như vậy đầu chọc đại h á n một s ứ n g sở mới đầu còn không có kịp phản ứng là có ý gì thằng đến hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về không biết lúc nào bị giang vãn vãn đánh ngã tuổi trẻ nữ nhân giang vãn vãn người đâu đầu chọc đại hắn trong lòng bỗng nhiên lộn b ộ một tiếng hắn vô ý thức có loại cảm rất xấu vội vàng quay đầu nhìn về phía phía sau của mình sau đó bốn hắn liền nhìn đến giang vãn vãn cầm lấy c u c gạch hướng phía đầu của hắn một cái bạo trừ ba đầu t r ọ c đại hắn thẳng tắp khiêng lần này hắn thân thể n h ó á n g một cái run dậy vươn tay chỉ hướng giang vãn vãn cùng đi tới thầm phong các ngươi chơi không lên làm đánh lén nói xong ánh mắt hắn khép lại ngã trên mặt đất viên k i ê u bóng l o á n g trên đầu t r ọ c lưu lại nửa khối ngăn nắp gạch ấn c h ư n một trăm ba mươi ba minh tu sạt đạo ám độ chấn thương c h ư n một trăm ba mươi ba minh tu sạt đạo ám độ chấn thương cậu tử mặc dù bị thẩm phong cùng giang vãn vãn đánh ngã nhưng hắn cũng không có ngất đi hắn p h í sức t ừ trên mặt đất đứng lên quay đầu vừa vặn nhìn đến giang vãn vãn bạo trừ đầu chọc đại hắn một mặt kia nhìn xem cột u ngã đầu chọc đại hắn thẩm phong cùng giang vãn vãn cậu tử người đều choáng váng hai người này là hắn sao minh tinh cái này rõ ràng so bọn hắn còn lưu manh tốt ta mắt thấy thẩm phong cùng giang vãn vãn h ư ớ n g phía hắn đi đi qua cậu tử đặt mông lại ngồi trở lại trên mặt đất d u n g g i hỏi ta hiện tại giá chết còn kịp sao không còn kịp rồi thẩm phong đi đi qua người máy tính đ nói nói, bởi vì trang web này bên trên nhiệm vụ phần lớn đều là biến thành màu đen dán h một ít minh tinh hoặc là mua sắm thủy quân cho nên cô chủ thân phận đều rất giữ bí mật hơn nữa trang web hệ thống an toàn nghe nói là cái nào đó hacker đại lao thiết kế không gì phá nổi cho nên các người muốn thông qua trang w e b biết là ai thuê chúng ta cơ bản không thể cậu tử lời còn chưa nói hết liền nghe thẩm phong nói ra cái này cố chủ số tài khoản sau lưng liên quan điện thoại là còn h à n g xem ra là phó ngôn tìm người cậu tử cậu tử hắn nhìn xem lúc này trên màn ảnh máy vi tính một đống loạn thất bát tao dấu hiệu người đều choáng váng đã nói giữ bí mật tính rất mạnh đâu đã nói không gì phá nổi đâu phó ngôn ta liền đoán được là hàng này giang v ã n v ã n tú mi cao lại so thực lực so bất quá liền dở trò thật buồn ôn cậu tử lại nhìn mắt vừa mới bị giang văn văn đánh é n bây giờ còn nằm trên mặt đất đầu chọc đại hán không dám lên tiếng bất quá cái này phó ngôn cũng là đủ n g ố c tiếu h không tìm điểm lợi hại người tìm loại này không có năng lực phế vật cũng muốn đối phó chúng ta giang vãn vãn nói ra thẩm phong lại lắc đầu hắn chỉ chỉ màn ảnh máy vi tính nói ra nay nhằm vào chúng ta nhiệm vụ tổng cộng ban thưởng mới mười vạn phó ngôn nếu như thật sự đem chúng ta trở thành cái đinh trong mắt hắn muốn đối phó chúng ta tuyệt đối không khả năng xuất r a như vậy ít tiền nếu như hắn ra đã nói lên hoặc là hắn không có nghĩ đến đối phó chúng ta đối phó có ác hoặc là cái này cái gọi là nhiệm vụ kỳ thật chỉ là kế hoạch bên trong một bộ phận minh tu sạn đạo ám độ t r ầ n thương phó ngôn trước hoa một điểm tiền cố ý tìm một cái cái không có gì năng lực người qua tới cho không để cho chúng ta tự cho là đã phá giải bọn hắn âm mưu chờ chúng ta vương lòng cảnh giác phó ngôn liền sẽ vận dụng hắn chuẩn bị t r ầ n thương để cho hắn trọng kim thỉnh tinh nhuệ âm thầm thừa dịp hư mà vào tranh thủ tín nhiệm của chúng ta giang vãn vãn to mày phó ngôn cái kia hàng có thông minh như vậy sao sẽ nghĩ nhiều như vậy thầm phong cười cười phó n ô n không đủ thông minh thế nhưng cái quản hàng coi như có thể Ta phía trước tại phía giả b ê ngoài t r o n cùng quản t qua mặt ấ y này lần, người nôn còn so phó h có c thì n mấy cái phế vật cố ý để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn phát hiện nghĩ đến bọn hắn hai hơn phân nửa liền sẽ cho rằng đã bài trừ âm mưu đã an toàn nhưng trên thực tế một bước này là ta đi rõ ràng cờ mà ta thật đang sát chiêu là ta chuẩn bị quân cờ ẩn sau đó ta sẽ đem ta thật đang tỉnh h người vụn trộm nhét vào thẩm phong bên người đi thẩm phong khẳng định chú ý không đến đến lúc đó hh ắ c ắ c phó ngôn trong nhà quản h à n g đang khoa tay múa chân cùng phó ngôn nói kế hoạch của hắn hắn cảm thấy hắn lần này kế hoạch quả thực chính là hoa mỹ t r ư ớ c minh tu xạ đạo bày ra địch lấy yếu để cho thẩm phong đông lòng cảnh giác lại ám độ t r ầ n thương phái trọng kim mời tới cao thủ tiền phục tại thẩm phong bên người c vãn vãn một tháng ta cũng cần cơ hội là thẩm phong sau đó muốn lên cái kia đương tuyển tú tống nghệ quản h à n g nói ra một tháng này ngươi tốt nhất trước mai danh nhận tích tiên lặng một hồi các loại thẩm phong phong bình xoay ngược lại ngươi tái xuất hiện mới là thích hợp nhất phó ngôn nhẹ gật đầu hiện tại hắn tại bầy bổ bên trên đã nhanh trở thành một cái chê cười cầm lấy giá trên trời mạnh t h ủ kiếm lấy so với bình thường nhiều người gấp trăm ngàn lần tiền có thể cho dù là đập cái đơn giản quảng cáo diễn ký đều cứng ngắc không được cùng thẩm phong giang vãn vãn đối lập tươi sáng hiện tại trên mạng đều tại lên án công khai những cái kia mới không xứng vị không có nhan trị lại không thực lực tiểu thị tươi hắn phó ngôn chính là trong đó nhất có đại biểu tính một cái rất nhiều vốn là của miệt p a n hâm mộ tại những cái này lên án công khai thủy triệu bên trong cũng dần, dần thanh tình nhìn xem thẩm phong cùng giang vãn vãn cái kia cực kỳ dụng tâm quảng cáo nhìn lại một chút phó ngôn cái này tình tu đều cứu không trở lại d i ễ n kỹ cuối cùng những cái này f a n hâm mộ cũng có không ít chuyển biến thành người qua đường trên mạng tình thế đối với phó ngôn đến nói tuyệt đối là hoàn toàn mặt trái cho nên tại thẩm phong song đời phía trước hắn có thể làm cũng chỉ có tạm thời g i ả chết mai danh nhận tích nghĩ tới chính mình một tháng không tiếp quảng cáo không xuất đầu lộ diện sẽ tạo thành tổn thất phó ngôn liền cảm thấy hàm răng ngứa đây hết thạy tất cả đều là bái thẩm phong cùng giang vãn vãn bác tạo không hủy các ngươi nan giải mối hận trong lòng của ta、4. cậu tử hôm nay thấy được cái gì gọi là chân chính cường đạo hắn v ố n t ư ở n g rằng thẩm phong tìm được phía sau màn cố chủ liền sẽ bỏ qua hắn đương nhiên thẩm phong đích sắc cũng b u ô n g tha hắn không có đối với hắn ra tay đ à o gác nhưng không có b u ô n g tha hắn máy tính hắn điện thoại hắn máy quay phim thậm chí còn có hắn trên xe mấy bình sữa chua cùng đồ ăn vặt đoán chừng nếu không phải xe có biển số xe thẩm phong cùng giang vãn vãn liền xe đều muốn khai mở đi tức giận cậu tử thẳng nghĩ báo cảnh mắt thấy thẩm phong cùng giang vãn vãn cầm lấy một đống đồ vật muốn đi cậu tử cũng là kiên cường mạnh liệt võ tới thẩ hài chân khẽ quong bình một tiếng quỳ gối hai người trước mặt sau đó khóc chít chít ôm lấy thẩm phong đ u ổ i lao nước mắt nói ra ca thầm c a c h o c o n đường s ố n g a những cái này đều là chúng ta ăn cơm ra hỏa các ngươi bắt bọn nó toàn bộ cướp đi về sau chúng ta ăn cái gì a giang van van đem từ trên xe vơ vét một túi đồ ăn vặt ném cho cậu tử cho ngươi ăn cái này cậu tử cậu tử ta không phải ý tứ này ta là nói ta còn phải dựa vào những cái này kiếm tiền đâu không có cái này máy tính cùng máy quay phim về sau chúng ta cũng phải uống gió tây bắc ca thầm phong lắc đầu ta có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng cậu tử một bộ rửa h a i lắng nghe bộ dáng các ngươi các loại cạo đông nam gió thời điểm lại mở miệng liền không cần uống gió tây bắc cậu tử ca ngài cảm thấy ngài rất hài hước sao hắn ôm thẩm phong đùi kéo ra cái mũi thầm ca ta cái này thu nhân ra tiền đ ặ c cọc nhiệm vụ làm không được còn phải l ư u tiền có thể tiền này chúng ta đã lấy ra mua điện thoại ngài muốn là lại đem ta kiếm tiền ra hỏa đều lấy đi chúng ta tiền trả không được cái kia chúng ta liền xong đợi a thầm phong nga một tiếng sau đó hỏi các ngươi xong đợi cùng ta có quan hệ gì không phải ngài đừng thấy chết mà không cứu a ít nhất đừng bỏ đá x u giếng để cho chúng ta trên tuyết thêm s ư ớ n g a cậu tử cầu khẩn nói ngài cứu khổ cứu nạn ngài tích đức làm việc thiện chúng ta khẳng định niệm ngài cả đời tốt t h ầ m phong sờ lên c ằ m nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra cái kia nếu không như vậy các ngươi nợ tiền ta cho các ngươi trả hết cậu tử hai mắt tỏa sáng t h ầ m ca ngài thật sự là đại thiện nhân về sau chúng ta duy n g à i như t i ê n lôi sai đ ầ u đánh đó có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta vì ngài lên núi đao xuống vạc dầu sẽ không t i ế p cậu tử nói ra t h ầ m phong cười vẫy vẫy tay độ không cần lên núi đao xuống vạc dầu ta chính là nhận thức cái cho người bán thận bằng hưu đến lúc đó liền đem các người ba trên thân thận bán đi gắn nợ liền tốt cậu tử người tê dại chương một trăm ba mươi bốn thịt chó làm như thế nào ăn ngon chương một trăm ba mươi bốn thịt chó làm như thế nào ăn ngon máy tính cùng máy quay phim thần phong cùng giang vãn vãn cuối cùng vẫn là không có còn cho cậu tử cũng không có mang theo cậu tử đi bán thận bất quá điện thoại thần phong ngược lại là cho hắn cũng không phải thần phong có bao nhiêu hào tâm chủ yếu là hắn phát hiện cái này điện thoại lúc trước đánh nhau thời điểm rất bể hắn lười n h ắ c cầm lấy đi tu đến nỗi ba người này sau đó làm sao trả tiền t h ầ m phong tuyệt không để ý hắn một mực cũng không phải là một cái đặc biệt hảo tâm người chớ nói chi là đối ba cái vốn đối với hắn và giang vãn vãn có ác ý người cùng giang vãn vãn cùng một chỗ thuê xe về tới bọn hắn tiểu biệt thự sau đó giang vãn vãn mánh liệt yêu cầu t h ầ m phong cho nàng làm một trận sườn xào chua ngọt t h ầ m phong ôm giang vãn vãn nhẹ d ọ n g tại bên thai nàng nói hôm nay nếu không t r ư ớ c ăn điểm đơn giản thời điểm không còn sớm nên để đi ngủ lúc này mới hơn tám giờ ngủ cái gì ra ra giang vãn vãn biểu thị kháng nghị ngươi ngày nào không phải mười một mười một mười t h ầ m phong nuốt vớt đầu của nàng vãn ca ngươi đừng giảng u ta ta không có giảng u ngươi đang nói cái gì giang vãn vãn nghiêng đầu nhìn l ờ i khác t h ầ m phong bất đắc dĩ cười cười cuối cùng vẫn là mang theo giang vãn vãn đi siêu thị mua chút s ư ơ n g x ư ờ n cho nàng làm một trận phong phú bữa tối ăn no rồi giang vãn vãn đều còn chưa kịp lau miệng liền bị thẩm phong ôm đến lầu hai phòng ngủ giang vãn vãn lại một lần b i ể u thị ra mãnh liệt kháng nghị ngươi liền không thể để cho ta đem miệng lau sao kết quả nàng lời nói vừa mới nói ra miệng thần phong liền đã hôn vào trên miệng của nàng lại thân tại mặt của nàng bên cạnh đem miệm nàng bên c sau đó nhẹ giọng nói ra hiện tại miệng lau ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao giang vãn vãn mở miệng còn muốn nói nhiều cái gì có thể thẩm phong lại lại phong bế miệng của nàng đem nàng lời nói ngăn ở trong miệng trong phòng ngọn đèn tối số năm ngày hôm sau rời giường giang vãn vãn cảm giác mình đau lưng tại ninh quỳnh thuộc hạ quay phim đều không có mệt mỏi như vậy quan trọng nhất là vừa mở mắt phát hiện thẩm phong vậy mà không có ở bên cạnh của nàng cái này để cho giang vãn vãn rất không vui cái này không có lương tâm xấu phong tử chạy đi đâu giang vãn vãn nói lẩm bẩm sau đó liền nhìn đến thẩm phong bưng một phần phong phú bữa sáng đi vào phòng ngủ bên trong còn có giang vãn vãn thích ăn thẩm phong đ ặ t chế chất mật gà sắp xếp giang vãn vãn nhãn t ỉ n h sáng lên phong tử ngươi thật tốt thẩm phong đem bữa sáng đặt ở phòng ngủ trên mặt bàn một bên giúp đỡ giang vãn vãn mặc quần áo vừa nói ta có thể không tốt ta là không có lương tâm xấu phong tử nói nói bậy bị người nghe được giang vãn vãn cũng không thấy phải lúng túng c ư ờ i hát hát nói ai nói ngươi không có lương tâm ta nhìn nàng khẳng định là tại nói hưu nói vợ là a vậy ngươi nói nàng nói hưu nói vợ ta nên làm sao trừng phạt nàng thẩm phong cười hỏi, giang vãn vãn tại thẩm phong trên mặt chẹp h ô n một cái liền như vậy trừng phạt ta hai người đã ăn xong điểm tâm thu thập một chút đồ vật sau đó giang vãn vãn đưa ra phải về nhà nhìn xem mặc dù còn chưa tới giang chết sinh nhật nhưng cái này tốt xấu coi như là ra chuyến xa nhà bây giờ trở về đến luôn nên đi nhìn xem nhất là bây giờ cùng giang vãn vãn cùng giang chết ở giữa quan hệ sớm liền hòa hoãn giang chết đối thẩm phong cũng không có cái gì ý kiến chủ yếu nhất là bánh ngô bây giờ còn đang giang chết trong nhà đâu t ô yến không thích nhấc cầu phải vội vàng đem nó tiếp trở về mới được thẩm phong lái xe mang theo giang vãn vãn đi giang chết trong nhà đến cửa nhà giang vãn vãn gõ môn mở cửa không phải giang chiết cũng không phải tô hiến mà là trong nhà một cái bảo mẫu cái này bảo mẫu đi theo giang chiết cùng tô hiến cũng tốt nhiều năm cùng giang vãn vãn quan hệ cũng không tệ nhìn đến giang vãn vãn trở về bảo mẫu lập tức vừa cười vừa nói vãn vãn à ngươi có thể trở về nhà lệ di giang vãn vãn cũng cười cùng bảo mẫu ông lấy nhìn qua thân cận không được t h ầ m phong là đi theo giang vãn vãn đằng sau tiến bảo vừa bắt đầu lệ di còn không thấy được hắn các loại nhìn đến thần phong lệ di biểu lộ một chút liền càng đặc sắc nàng một thanh liền vùng da giang vãn vãn cao hứng bừng bừng lên hướng thần phong、I. cái này cái này không phải cô ra sao mau mau nhanh mau vào khách quý a nếu như nói nhìn đến giang văn vãn lệ di trên mặt biểu lộ là cười to cái kia nhìn đến thầm phong lệ di trên mặt liền đã cười nở hoa rồi nàng vội vàng lôi kéo thầm phong hướng phòng khách đi vừa đi còn vừa nói cô ra mau tới ngồi ta tới cấp cho ngươi ngâm vào nước trà cái kia nhiệt tình nhiệt tình tựa hồ hoàn toàn đều quên bên cạnh còn có cái giang văn vãn thầm phong nhìn xem một màn này luôn có một loại giống như đã từng quen biết giống như cảng cái chẳng bao lâu sau Tại vãn vãn thẩm triệu quốc cũng là tính mắt thủy thẩm trong đại Giang chiêu đái Giang Cái khái hắn nhà hắn bình nhận như không hắn. chính phong chuyển phong dẫn Vãn Vãn đường cùng cũng Vãn Vãn, đến này luân lòng quay A về vậy quốc là mà là lúc để sau u y nghĩ. s đó hắn liền nhìn đến giang vãn vãn đem l ệ di đồ cho hắn trà cho h uống cạn thẩm phong lại có chút cảm khái cái này đại khái chính là gia đình địa vị a bốn làm sao vòng cũng sẽ không biến thành loại kia giang chết đi làm cũng không ở nhà ở nhà chỉ có tô yến một người mới đầu giang vãn vãn không có ở trong nhà nhìn đến bánh n ô còn lo lắng thỉnh thoảng tô yến quá chán ghép bánh n ô đem bánh n ô cho hầm cách thủy kết quả l i ê n nhìn đến tô yến ôm bánh ngô từ trên lầu đi xuống thiếu chút nữa không có cho giang vãn vãn người nhìn choáng váng nàng ghét nhất c ậ u từ mẹ vậy mà cùng ô m cái đại bảo b ố i giống như ôm bánh ngô mà bánh ngô vốn tại tô yến trong ngực cũng rất là mãn nguyện hưởng thụ nhìn đến giang văn vãn biểu lộ đều không có cái gì biến hóa tựa hồ cũng đã không nghĩ nhận giang vãn vãn chủ nhân này mẹ ngươi ngươi không phải không ưa thích c ậ u sao làm sao nhìn xem tô yến ôm bánh ngô ngồi ở bên cạnh giang vãn vãn bở môi run dậy mà hỏi tô yến trên mặt mang cười nói ra ai nha ta là không thích cầu nhưng ta thích bánh ngô a vãn vãn ngươi là không biết bánh ngô đến cỡ nào nghe lời h i ể u c h u y ệ n thật sự là quán oan hơn nữa đặc biệt thông minh ta thật là chưa thấy qua như vậy lanh lợi c ậ u thật sự thật là đáng yêu tô yến một bên triệt c ậ u vừa nói từ lúc bánh ngô đến ta cái này mỗi ngày qua đều vui vẻ thật nhiều bánh ngô ghé vào tô yến trong ngực há to mồm ngáp một cái sau đó lại lấy lòng giống như liếm liếm tô yến tay tô yến vui vẻ bật cười đi phòng bếp cho bánh ngô cầm cái thịt heo s ư ơ n g cốt để cho bánh ngô gặm cái vui sướng giang vãn vãn nhìn nhịn không được mí mắt nhảy lên mẹ các ngươi bình thường đều y bánh ngô ăn loại này thì x ư n g đầu t ô yến vậy vẫy tay làm sao sẽ lao y nó ăn những cái này thịt xương đầu a giang vãn vãn nhẹ nhàng thở ra cái kia còn tốt bằng không thì cái này cậu chẳng phải là ăn cùng nàng một dạng tốt kết quả là nghe t ô yến nói ra ngoại trừ thịt xương đầu ta còn thỉnh người cho nó chuyên môn điều thức ăn cho chó còn đặc chế thịt bò khô đúng còn làm chút mức cho nó làm đồ ăn vặt nó rất là ưa thích ăn giang vãn vãn nàng xem như biết rõ vì cái gì bánh ngô vì cái gì biểu hiện được như vậy nghe lời trung thực như vậy ưa thích lấy lòng t ô yến hợp lấy hàng n à y mỗi ngày đều ăn như vậy tốt mẹ bánh ngô chính là cái c h ó đất ngươi không cần phải cho nó mua nhiều như vậy tốt đồ vật uy có thể làm cho nó ăn no liền được ta ở nhà đều chỉ uy nó phổ thông thức ăn cho chó cùng làm s ư ở n g hôn khói kết quả giang vãn vãn nói xong lời này lập tức liền gặt hái được tô y ế n một cái lướt mắt bánh ngô như vậy tốt cậu ngươi sao có thể như vậy k h e o kiệt dưỡng nó khó trách ngươi cha đem nó mang tới thời điểm ta xem nó đều gầy xương bọc ra bánh ngô chính ngươi nói ngươi là ưa thích đi theo mụ mụ vẫn là muốn cùng ngươi vãn vãn tỉ tỉ giang vãn vãn không nghĩ tới nàng đã cùng bánh ngô là một cái bối phận càng không có nghĩ tới bánh ngô này bạch n h ã n cậu vậy mà không chút lựa chọn xông vào tô yến trong ngực còn cầm bờ mông nhắm ngay giang vãn vãn đắc ý cơ cơ cái kia cái đôi to giang vãn vãn tức giận nắm chặt nắm đấm chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng a nàng lấy ra điện thoại tại tìm tỏi cột bên trong thâu nhập một hạt chữ t h ị t chó làm như thế nào ăn ngon tô yến nhìn đến giang vãn vãn tìm tỏi lập tức đem giang vãn vãn điện thoại bật lại t r ứ n g mắt giang vãn vãn nói vãn ta nói cho ngươi bánh ô bây giờ là chúng ta trọng yếu thành viên ngươi đừng nghĩ đến động nó một cọng lông giang vãn vãn h mẹ ta cái này thật vất vả đi công tác trở về nhìn ngài kết quả ngài cái này một mực tại nói bánh ngô sự tình một chút cũng không quan tâm ta đến cùng ai mới là ngài nữa nhi a chẳng lẽ ta không phải ngài chi kỷ tiểu áo đông sao t ô yến cười l ạ n h biết rõ nhà mình lão mụ không thích cậu còn muốn đem cậu tiến đưa qua tới ngươi không phải chi kỷ tiểu áo đông ngươi là lòng dạ hiểm độc tiểu áo đông lại nói ngươi sự tình có cái gì tốt quan tâm không phải có phong tử chiếu cấu ngươi sao giang vãn vãn dẹp lấy miệng ngươi liền không sợ ta bị phong tử khi dễ sao t ô yến không có phản ứng nàng mà là ngự trọng tâm trường hướng về phía thẩm phong nói ra phong tử a về sau vãn vãn giảm khi dễ ngươi ngươi nhớ rõ cùng mẹ nói à. mẹ cha ta ngoài sáng bên trên còn không có nhận chịu phong tử đâu ngài có thể hay không phối hợp phối hợp cha ta trang đối phong tử xấu một điểm giang vãn vãn tội nghiệp nói t ô yến gật gật đầu cái kia t ố i ta sau đó thái độ hung dữ một mặt hung tướng hướng về phía t h ẩ m phong nói ra phong tử à, về sau vãn vãn giảm khi dễ ngươi ngươi nhớ rõ cùng mẹ nói giang vãn vãn đi à, cái này thật sự là thân lương chương một trăm ba mươi lăm không thể chỉ có hắn một cái xui xẻo chương một trăm ba mươi lăm không thể chỉ có hắn một cái xui xẻo giữa chưa giang chết về nhà thời điểm nghe trong nhà bảo mẫu nói thẩm phong tại trong phòng bếp nấu cơm giang chết vừa nghe con mắt liền sáng lên đều là ăn hàng giang chết đối thẩm phong tay nghề vẫn là rất hài lòng hắn vụng trộm chạy đến cửa phòng bếp lặng lẽ đi đến bên trong nhìn nhìn t h ẩ m phong nấu cơm thủ pháp cái k i a là rất chuyên nghiệp giang chết nhìn cũng cảm thấy đã học được không ít thỏa đáng hắn nhìn n h ậ p t h ầ n lúc giang chết cũng cảm giác có người vô bờ vai của hắn một chút có tật giật mình giang chết thiếu chút nữa không có sợ đến muốn xạ k h nhìn lại mới phát hiện là nữ nhi của mình giang vẫn vãn giang chết sờ lên ngực thở ra một hơi nói vãn vãn ngươi làm cái gì muốn hụ ch đây là n g ư ơ i nhà tốt ta vì cái gì ngươi muốn như vậy lén lén lút lút làm sao học trộm thẩm phong làm đồ ăn đâu giang vãn vãn nói ra giang chết lập tức cưỡng ngực ngần đầu làm bộ vô sự phát sinh bộ giáng nói ra ngươi nói cái gì ta đây là mới từ công ty trở về nghe được phòng bếp có nấu cơm thanh âm liền liếc mắt nhìn đến nỗi làm đồ ăn tay nghề ta làm đồ ăn tay nghề chẳng lẽ còn kém sao ta còn dùng học t r ộ m hắn ta chỉ điểm hắn còn kém không nhiều giang chết nói xong cũng không quay đầu lại liền đi bất quá lời tuy như thế cơm chưa trên bản giang chết ăn lại một chút cũng không thể so với người khác ít lúc ăn cơm, giang trích còn hỏi thẩm phong một câu phía trước nói lễ vật đến cùng chuẩn bị song không có thẩm phong gật đầu cười cái kia liền lấy ra đến a giang trích nói ra hắn kỳ thật thật sự rất muốn nhìn một chút thẩm phong lời thề son s ắ c nói có thể mang cho hắn kinh hỉ rốt cuộc là cái gì hiện tại giang trích đã kiến thức đến thẩm phong năng lực bất kể là phía trước t ố n g nghệ vẫn là gần nhất quảng cáo cái này người trẻ tuổi cũng đã xa so với hắn dự đoán ưu tú rất nhiều rất nhiều cho nên liền tính toán thẩm phong cho hắn chuẩn bị lễ vật không có như vậy tốt giang trích cũng sẽ không quá để ý hắn hiện tại liền chỉ là đơn thuần rất h ê u kỳ cha phong tử đều nói sẽ ở ngươi sinh nhật thời điểm cho ngươi ngươi liền không thể lại nhận hai ngày sao giang văn văn nói cho giang chết kẹp một tia từ đồ ăn lại cho mình thẩm phong kẹp một khối nhỏ thịt cuối cùng cho mình kẹp một khối lớn thịt giang chết nhìn xem thẩm phong trong chén thịt chật chật lưỡi sau đó ho nhẹ một tiếng nói ra nếu như đều chuẩn bị xong vậy hẳn là cũng không kém hai ngày này à ta đều như vậy lớn mấy tuổi cũng không thế nào sinh nhật không cần phải làm những cái kia là thủ lại nói hiện tại công ty tình huống này ta cũng không có sinh nhật ý nghĩ công ty làm sao nhìn đến giang chết ngữ khí tựa hồ có chút phiền muộn giang văn vẫn hỏi giang chết muốn nói cái gì có thể tô yến lại lặng lẽ đụng đụng giang chết thấp giọng nói cùng bọn nhỏ nói cái gì để cho bọn hắn mù quan tâm giang chết lập tức liền ngậm miệng lại không nhắc lại chuyện này giang vãn vãn cùng thẩm phong liếc nhau một cái đều cảm thấy có chút kỳ quái công ty lại gặp được vấn đề gì rõ ràng phía trước thẩm phong đã đem giang thị đối địch công ty đều cả một lần theo lý thuyết hiện tại công ty phát triển hẳn là thuận buồn xuôi gió mới là a giang vãn vãn rất nghi hoặc lúc chiều thẩm phong cùng giang vãn vãn ly khai giang chết nhà vốn là muốn mang bánh nô cùng đi nhưng tô yến nữa thích bánh ô bánh ô cũng rất hưởng thụ nơi này sinh hoạt. cuối cùng giang vãn vãn chỉ có thể để cho nó tại chỗ này lê ngô thần phong lái xe hướng biệt tự đi mà giang vãn vãn thì tại trên xe đánh cái điện thoại uy minh thúc cha ta công ty hiện tại lại xảy ra vấn đề gì sao giang vãn vãn hướng về phía điện thoại hỏi tôn thiên minh nguyên lai là giang chết trợ lý cùng giang chết làm một trận lên bây giờ mua bán hôm nay đã thành giang thị cao tầng giang vãn vãn khi còn bé thường cùng tôn thiên minh chơi cùng hắn xem như rất quen tôn thiên minh nghe giang vãn vãn câu hỏi có chút cảm khái ai vãn a hiện tại công ty tình huống có thể phức tạp đến, đến giữa nghe được tôn thiên minh ngữ khí có chút trầm trọng giang vãn vãn trong lòng x i ế t chặt chẳng lẽ trong công ty bộ phận xảy ra đại sự gì sao không phải nội bộ là ngoại bộ là những cái kia cùng chúng ta giang thị không đối phó một chút người đối diện công ty giang vãn vãn khai mở làm miễn đ ề cho nên một bên thẩm phong cũng nghe đến tôn thiên minh những lời này hắn nhữ mày đem xe đứng ở b ê n đường móc ra điện thoại tính toán cùng những cái k i a người đối diện công ty các lao tổng bàn lại tâm sự hắn cho phía trước uy hiếp qua sơn hà mậu dịch lý tổng phát đầu tin tức thẩm phong lý tổng các ngươi chuyện gì xảy ra không đem ta để vào mắt là sao sơn hà mậu dịch lý tổng a chúng ta không có làm sao a xảy ra chuyện gì t h ầ m phong đang muốn đánh tiếp chữ kết quả là nghe tôn thiên minh còn nói thêm gần nhất cùng giang thị không đối phó những cái kia công ty không biết chuyện gì xảy ra tất cả đều cùng thay đổi cá nhân giống như không chỉ có hành quân lặng lẽ không lại nhằm vào chúng ta giang thị có thậm chí còn chủ động ném ra cành ô liu muốn hợp tác với chúng ta quan trọng nhất là không chỉ có một nhà công ty làm như vậy mà là thật nhiều công ty giống như là hẹn tốt bình thường cùng một chỗ làm như vậy phải biết cái này trong đó rất nhiều công ty phía trước thế nhưng là ước gì chúng ta đóng cửa đối thủ một mất một còn tôn thiên minh thở dài ta cùng giang tổng cũng hoài nghi những công ty này sau lưng có phải hay không liên hợp lại tại ấn n h ư ỡ n g cái gì đại âm mưu những ngày này chúng ta hàng cũng không dám tiến vào hợp đồng cũng không dám ký liền muốn nhìn một chút những công ty khác rốt cuộc là nghị đánh cái gì tính toán vì thế đều thua lô không ít tiền giang văn vãn t h ẩ m phong nghe tôn thiên minh lời nói hai người này cũng không có lời nói khá lắm hợp lấy giang chết là vì chuyện này tại quan tâm thậm chí còn vì thế thiệt thòi tiền giang v ă n vãn nhất thời ở giữa không biết nên cùng tôn thiên minh nói cái gì tốt mà thầm phong cũng nhìn về phía chính mình điện thoại điện thoại hẹ chặt bên trong sơn hà mậu dịch lý tổng tới lúc gấp rút giống giống mà hỏi đại ca đến cùng làm sao đến cùng xảy ra chuyện gì sơn hà mậu dịch lý tổng ngài nói chuyện a chúng ta có cái gì làm được không đối địa phương ngài cứ việc nói chúng ta nhất định sửa cái này lý tổng lần trước thấy tận mắt nhận thức qua thẩm phong thủ đoạn có bao nhiêu h ư n g ác là thật không dám đắc tội hắn thẩm phong bất đắc dĩ đánh xuống mấy chữ t h ẩ m phong không có việc gì phát nhầm người đừng để ý sơn hà mậu dịch lý tổng chỉ ngây ngốc nhìn xem điện thoại phát nhầm người, người lừa dối ai đâu người rõ ràng phía trước chỉ mặt gọi tên phát lý tổng t ố ta bất quá lý tổng vẫn là trả lời không có việc gì không có việc gì ngài có việc cho dù tìm ta phát xong cái tin tức này lý tổng liền muốn quan điện thoại kết quả là vào lúc này thần phong lại phát đầu tin tức qua tới thần phong đối thật là có một sự kiện ngươi biết giang chết lúc nào sinh nhật không lý tổng một xứ sở hắn làm sao có thể sẽ biết giang chết lúc nào sinh nhật sơn hà mậu dịch lý tổng không biết nếu không ta đi sai người cho ngài hỏi thăm một chút thần phong không cần nghe ngóng ta biết rõ liền tại hai ngày sau thần phong cho nên lý tổng ngươi bây giờ biết rõ giang chết lúc nào sinh nhật sao lý tổng xoa nhẹ đè mặt hàng này cố ý nói cho hắn giang chết hai ngày sau sinh nhật có ý tứ gì còn chưa đủ rõ ràng sao rõ ràng chính là muốn cho hắn tặng lễ a nhưng lý tổng chỉ có thể thành thành thật thật đáp lại một câu sơn hà mậu dịch lý tổng ta biết rõ ta hiểu n g à i ý tứ t h ầ m phong cái kia liền tốt bài bái t h ầ m phong là bài bái nhưng lý tổng lại nhìn xem điện thoại phát khởi bờn cái này vô duyên vô cớ đột nhiên còn phải cho giang chết cái này đã từng đối đầu tặng lễ đổi a i ai trong lòng cũng phải khó chịu khó chịu lý tổng toát toát cao giang tử bỗng nhiên tâm tư khẽ động cho mấy cái đồng dạng bị thần phong chị dễ bảo lao bản nhóm phát một cái một t i nếu tức đi như bọn hắn không biết giang chết lúc nào sinh nhật cái kia bọn hắn đương nhiên liền không cần tặt lễ nhưng bây giờ lý tổng đều đem giang chết hai ngày sau sinh nhật tin tức vỗ vào bọn hắn trên mặt bọn hắn nghĩ giả ngu cũng không được những cái này lão bản từng cái một tức g i ậ n đến nghiến răng ngứa hận lý tổng hận đến không muốn không muốn có thể lý tổng lại cảm thấy thần thanh khí sảng đứng lên nếu như xui xẻo chỉ có hắn một cái hắn sẽ rất thống khổ nhưng nếu như tất cả mọi người xui xẻo cái kêu hắn tâm lý liền cân đối nhiều chương một trăm ba mươi sáu thẩm phong biểu mội chương một trăm ba mươi sáu thẩm phong biểu mội Vừa chiều thẩm phong cùng giang vãn vãn lái xe đi thanh lưu huyện phía trước bọn hắn đi thanh lưu huyện đều là phát triển an toàn a bởi vì tương đối dễ dàng lần này lái xe nguyên nhân cũng là bởi vì tương đối dễ dàng bởi vì thẩm phong cùng giang vãn vãn tính toán đem thẩm triệu quốc cùng đường bình tiếp đến trong thị đến để cho bọn hắn cùng một chỗ tham gia hai ngày sau giang chiết sinh nhật đây là tô y ế n nói ra tại giang chiết đến phía trước tô y ế n liền cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn nói nàng kỳ thật sớm liền cùng thẩm phong phụ mẫu tán gốc qua cũng thương lượng quay đầu mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm giang chiết sinh nhật h i ệ n nhiên là rất tốt cơ hội lái xe trở về thanh lưu huyện thẩm phong cùng giang vãn vãn đến thẩm phong phụ mẫu nhà gõ cửa phòng môn rất nhanh liền mở ra bất quá người mở cửa lại làm cho thẩm phong cùng giang vãn vãn một x ư n g sở không phải thẩm triệu quốc cũng không phải đường bình mà là một cái cùng thẩm phong giang vãn vãn ấy tuổi tương tự tuổi trẻ nữ hải bộ dáng so ra kém giang vãn vãn xuất chúng nhưng đặt ở người bình thường bên trong cũng coi như xinh đẹp vừa thấy được t h ẩ m phong cái kia nữ hải trên mặt lộ ra kinh hỷ thần sắc phong tử ca ngươi trở về nói cái kia nữ hải muốn ôm hướng t h ẩ m phong giang vãn vãn thấy thế lập tức đem t h ẩ m phong kéo đến phía sau mình sau đó ánh mắt hiền lành nhìn qua cái kia nữ hải nói xin hỏi ngươi là a văn văn Vã tỷ quên cùng ngươi chả hỏi ngươi không nhớ rõ ta sao ta là nguyệt nhà a nữ hải mang trên mặt ngọt nào cười hướng về phía giang vãn vãn đưa tay ra nguyễn nha giang vãn vãn nghĩ nghĩ lúc này mới nhớ tới như vậy số một người đến lý nguyễn nha thẩm phong một cái bà con xa biểu mội cái này biểu mội thân thế dường như rất thảm p h ù mẫu chết sớm từ nhỏ tại thẩm â n nhà ký túc. Tại khi còn bé, nàng cũng thích túc. Tại tới t khi h ký bé, phong nhà ở qua một năm tà hữu bởi vì lúc đó giang vãn vãn liền ở tại thẩm phong nhà cửa đối diện cho nên khi còn bé ngược lại cũng gặp qua nàng bất quá nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho giang vãn vãn cái này trên mặt ngọt ngào nụ cười nhìn qua rất thân thiết lý nguyễn nha tựa hồ không thích hợp vừa nhìn thấy thẩm phong liền cao hứng nghĩ nào tới thẩm phong trên thân cái này biểu mội khi còn bé bất quá tại thẩm phong trong nhà ở qua một năm đến nỗi như vậy thân cận sao đều hơn hai mươi tuổi người còn không biết nam nữ t h ụ thụ bất thân như vậy ngốc bạch ngọt khả năng sao trong lòng đối lý nguyệt nha bảo trì cảnh giác ngoài mặt giang ván vãn cao siêu diễn ký tức thì che lấp mất nàng hết thẻ cảm xúc nàng cười đối lý nguyệt nha nói ra nguyên lai là n g u y ệ t nha à xác thực rất lâu không gặp trong lúc nhất thời không nhớ ra được nhiều năm như vậy không gặp thật sự là trưởng thành đại cô đ ơ n g i n h đẹp nhiều lý nguyệt nha cũng nói so bất quá ván vãn tỉ ngươi à ngươi không riêng xinh đẹp còn t h à n h đại minh tinh thật lợi hại thẩm triệu quốc lúc này cũng đi ra vừa nhìn là thẩm phong cùng giang vãn vãn trở về mang tương hai người đón tiền đến một bên để cho hai người ngồi xuống nghỉ ngơi thẩm triệu quốc vừa nói phong tử nguyệt nha ngươi còn nhớ rõ à, khi còn bé tại chúng ta ở qua cái kia biểu m g ộ i nàng hai năm trước tại bên ngoài làm công gần nhất trở về thanh lưu huyện tính toán ở bên cạnh tìm công tác bất quá không tìm được phù hợp phòng ở thuê ngươi không ở nhà chúng ta không ở giữa phòng ta cùng mẹ ngươi một hợp kế liền để cho nguyệt nha tới trước ở lý nguyệt nha lúc này bưng hai chén đổ uống qua tới đặt ở thẩm phong cùng giang vãn vãn trước mặt lại lễ phép nói phải cảm tạ dượng bằng không thì đoạn thời gian này ta cũng không biết nên nghỉ ngơi ở đâu thật sự là cho các ngươi thêm phiền thoái thẩm triệu q u ố c ha ha cười cười ai u n g ư ơ i cái này nói là chuyện này chúng ta đều là người một nhà lại nói ngươi tại nhà chúng ta cũng không ít hỗ trợ lại là giúp đỡ giặt quần áo lại là giúp làm cơm chúng ta còn cảm thấy không hào ý tới đâu nghe thẩm triệu q u ố c vừa nói như vậy lý nguyệt nha giống như là mới nhớ tới cái gì nha một tiếng nói ra phong tử ca cùng vãn vãn tỉ trở về cái kêu buổi tối hôm nay làm cơm liền không quá đủ ta lại đi chuẩn bị điểm được rồi được rồi phong tử trở về nguyệt ư ơ gật gật nha vội vàng đội kịp nói ra cái kia ta tới cấp cho phong tử ca trợ thủ a bằng không thì hắn vẫn không quan nổi nói lý nguyệt nha cũng muốn đi vào phòng bếp giang văn vãn vừa nhìn lập tức cũng đứng dậy nói ra n g u y ệ t nha ngươi liền nghỉ ngơi a ta đến giúp đỡ phong tử liền tốt văn văn tỷ ngươi mới từ bên ngoài trở về hay là trước nghỉ ngơi một chút ta nguyện nha ngươi là khác nhân Nào có để cho khách nhân bận việc đạo lý. Ta tại chỗ này thường xuyên à cho đạo có khách việc chỗ để tại lý? l Ta mắt đồ đối đến để ăn, văn văn Văn văn ngươi yên、tâm. Vẫn là ta cho phong tử thủ tương đối thuần、thủ. Nguyệt Nha ngươi thật sự không cần Nguyệt Nha, tỉ tâm. ta tử trợ thủ thủ, thật trợ. tỉ, ta nhà, ta tới m là A. A. cho cho hỗ sự thấy hai người này rằng co không giới thần phong yên lặng cho nhà mình lão mụ đánh cái điện thoại mẹ ta về nhà đợi chút nữa ngươi từ siêu thị trở về thời điểm thuận đường mua hai đồ ăn a lý n g u y ệ t nha giang văn vãn hai nữ nhân liếc nhau một cái hoặc nhiều hoặc ít đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia không đúng thân sắc Các lúc o cho thẩm phong phát đầu tin tức đi qua. Phong ạ chạy i Giang tới Ngồi tin đi người cái này biểu mọi đường đầu bình nhà công Vãn Vãn nhà sồn trên buồn này chuyện gì phu, thẩm phát về cầu, tức qua. ra. xảy tử, xí. l này lý nguyệt nha đang tại phòng khách cho thẩm phong bóc lột quả cam ă n thẩm phong khách khí biểu thị chính mình không ă n sau đó cầm lấy điện thoại cho giang vãn vãn trở về đầu tin tức nàng một mực tại tận lực tới gần hơn nữa nghĩ lấy lòng ta ba loại khả năng cái gì khả năng đệ nhất nàng vừa ý tiền của ta thứ hai nàng vừa ý người của ta giang văn vãn cái kia đệ tam đâu thẩm phong đệ tam đều coi trọng giang văn vãn, vãn mặc dù phát một chuỗi im lặng tuyệt đối nhưng giang v ă n vãn cảm thấy thẩm phong nói rất có lý nhưng nàng lại cảm thấy có chút không nghĩ ra nàng cùng thẩm phong thế nhưng là có chứng nhận vợ chồng hợp pháp vẫn còn là lấy bộ thượng quan tuyên qua chuyện này không nói toàn bộ mạng lưới đều biết như lý nguyệt nha loại này thẩm phong thân thích cũng có thể biết do mới đúng cái này lý nguyệt nha ngay trước nàng cái này chính quy lão bà mặt còn dám như vậy quyến rũ thẩm phong không khỏi cũng qua không đem nàng để vào mắt ta giang v ă n vãn ngồi s ổ m trên bùn cầu suy tư thật lâu cuối cùng nàng lại cho thẩm phong phát đầu tin tức giang vãn vãn phong tử đến nhà xí một chút thẩm phong làm sao không có giấy giang văn vãn ngồi sổn quá lâu chân tê dại thầm phong bất đắc dĩ dịu lấy giang vãn vãn từ nhà xí đi ra vừa ra tới cái kia lý nguyệt nha lại vẫn một mặt lo lắng chào đón hỏi văn v ã n tỉ ngươi là bụng không thoải mái sao dùng ta lấy cho người thuốc sao giả mù sa mưa giang vãn vãn âm thầm n é t miệng trên mặt nhưng là bất động thanh sắc đắp không có việc gì ngươi không cần lo lắng không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt lý nguyệt nha tự hồ nhẹ nhàng thở ra giang vãn vãn càng xem càng cảm thấy giả nữ nhân này hảo thâm trầm tâm cơ t u t làm ra vẽ diễn kỹ trở lại phòng khách ba người câu được câu không trò chuyện lý nguyệt nha còn đặc biệt lại cho giang vãn vãn lột một cái cây quýt đưa cho giang văn vãn giang vãn vãn mắt nhìn lý nguyệt nha trong tay cái tiêu cực lớn lại tốt cây quýt ngoài cười nhưng trong không cười nói nguyệt nha ngươi quá k h á c h khí ta chính mình b ó p lột là được rồi văn vãn, vãn tỉ an ta cái này a đây là ta đặc biệt cho ngươi chọn khẳng định ngọn giang vãn vãn meo lại con mắt khẳng định ngọn ngươi cái này một lòng nhớ kỹ người khác lao công nữ nhân sẽ hảo tâm như vậy nói không chừng ngươi là cố ý chọn lấy cái xấu cây quýt cho ta a giang vãn vãn mới không bên trên cái này làm nàng nhìn về phía b ả y ở thẩm phong trước mặt cái kia cây quýt nghĩ đến cái này cây quýt là lý nguyệt nha cho thẩm phong bóc lột a nữ nhân này một lòng quyến rũ thẩm phong cho thẩm phong chọn cây quýt khẳng định mới là nhất ngọt tốt nhất nghĩ đến giang vãn vãn cười lấy qua thẩm phong trước mặt cái kia cây quýt nói ra ta ăn cái này liền tốt dứt lời giang vãn vãn liền tách ra rơi xuống một ném vào trong miệng lý nguyệt nha biến sắc vội vàng ngăn cản nói vãn vãn tỉ chớ ăn cái kia có thể tựa hồ một, một bước giang vãn vãn một ngụm cây quýt tán hết lập tức bưng kín chính mình quay hàm Thuốc chua, chương n g ư ơ i có phải hay không ôm nhầm người c h ư n g một trăm ba mươi bảy muội n g ư ơ i có phải hay không ôm nhầm người t h ầ m phong cho giang vãn vãn làm chút nước m u ố i xúc miệng giang vãn vãn cái kia vận thành một đoàn sắc mặt mới rốt cục chậm dài x số dưới nàng thích ăn ngọt nhưng đặc biệt không thích ăn chua ăn sủi cạo đều không chám giấm loại kia rất nhiều chua ngọt miệng đồ ăn t h ầ m phong cũng phải đặc biệt cho giang vãn vãn làm t u y ệ t không chua giang vãn vãn mới thích ăn đối với nàng mà nói cái này mối u quýt lực sát thương thật sự là quá lớn thấu còn miệng sau phục sinh giang vãn vãn một tiếng thở dài sau đó chừng mắt lý nguyện nha hung giữ nói người người người người bóc n g ư ơ i rốt cuộc làm mục đích gì nàng quả nhiên không có nhìn lầm nữ nhân này thật là xấu ta văn văn tỷ ta thật không có muốn hại ngươi cái kia quýt là ta bóc cho nói được một nửa lý nguyệt nha mắt nhìn thầm phong lại nhanh chóng n g ậ m miệng lại giang văn văn thấy thế đ ỗ n g nhiên nghĩ tới là a nàng vừa mới ăn quýt là lý nguyệt nha cho thầm phong bóc không phải cho nàng bóc vậy tại sao sẽ như vậy chua giang văn văn cao mày chạy đến p h ò n g khách lại cầm lên lý nguyệt nha cho nàng bóc cái kia l ớ i quýt tách ra tiếp theo núi sau đưa cho thầm phong ngươi thử thử động thầm phong mở miệng an giang văn văn đưa tới quýt còn tại giang vãn vãn đầu ngón tay hôn một chút giang vãn vãn trên mặt một hồng bất quá vừa nghĩ lý nguyệt nha ở bên cạnh lập tức lại n g ạ n h khí đứng lên còn bóp c ũ n g học hỏi lão công ngọt sao nhìn đến lý nguyệt nha lộ ra một bộ không được tự nhiên biểu lộ giang vãn vãn một hồi đắc ý thẩm phong nêm nếm sau đó nhẹ gật đầu đây là ngọt rất ngọt ta đều nói ta cho vãn vãn tỉ là ngọt lý nguyệt nha biểu lộ cổ quái nhỏ giọng vì chính mình biện hộ giang vãn vãn tu mi tao lại cái kia ngươi vì cái gì cho phong tử một cái như vậy chua ta nói t r ư n g hợp ngươi tin sao lý nguyệt nha nhỏ g ọ n g nói ra giang vãn vãn không nói chuyện thẩm phong lại nói cái kia một túi quýt bên trong liền ngươi cho ta bóc cái kia một cái ra là lục ngươi nói là trùng hợp chính ngươi tin sao lý nguyệt nha nhận sai bình thường túi đầu giang vãn vãn cảm thấy rất kỳ quái cái này lý nguyệt nha vừa bắt đầu biểu hiện được đối thẩm phong như vậy thân cận có thể lại cho thẩm phong cố ý chọn xấu quyết an nàng đến cùng nghĩ như thế nào giang vãn vãn còn muốn hỏi những cái gì có thể đường bình lúc này vừa đúng trở về nhà cái này lý nguyệt nha cũng đúng là có tâm cơ vừa nhìn đường bình đến lập tức lại là giúp đỡ đường bình dọ s á c lại là thay nàng treo quần áo ân cần không được để cho giang vãn vãn đều không có chất vấn lý nguyệt nha cơ hội cơm tối trên bàn cơm t h ẩ m phong cùng đường bình cùng thẩm triệu quốc nói tính toán tiếp bọn hắn đi trong thị đi giúp giang c h i ế t sinh nhật sự tỉnh thẩm triệu quốc đồng ý vẫn là rất thông khoái mặc dù có thời gian không gặp nhưng nguyên lai hắn cùng giang c h i ế t quan hệ vẫn là rất không tệ hiện tại song phương lại thành thân ra giúp đỡ lao bằng hữu hòa thân nhà sinh nhật hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện bất quá đường bình đã có điểm do dự chúng ta là nguyện ý đi nhưng là chuyến đi này vài ngày nguyện nha làm sao bây giờ lý nguyện nha một bộ nhút nhát e lệ bộ dạng nói ra cái kia phong tử ca ngươi đến lúc đó có thể hay không dẫn ta cùng đi đương nhiên sinh nhật ta là không cần đi ta chính là muốn đi trong thị t r ờ i một chút có thể sao giang vãn vãn lặng lẽ đ á thẩm phong một chút cho thẩm phong đưa mắt liếc r a o ý qua một cái thẩm phong lập tức hiểu ý hướng về phía lý nguyệt nha nói ra thật có lỗi chúng ta lái xe tới xe tiểu khả năng không ngồi được không có việc gì chúng ta còn có chiếc xe đâu thẩm triệu quốc cười ha h à nói thẩm phong im lặng xoa xoa cái chán sau đó cho mình lao cha kính chén rượu chuyên nghiệp hủy đi ngươi nhi t ử đài thật sự là tốt ba ba đường bình mắt nhìn thẩm phong lại nhìn mắt giang vãn vãn nàng là người từng trại tâm tư cũng so thẩm triệu quốc mạnh thẩm phong cùng giang vãn vãn ánh mắt giao lưu đường bình sớm liền thấy được vừa nhìn tựa hồ thẩm phong cùng giang vãn vãn không quá ưa thích lý nguyệt nha đường bình cho lý nguyệt nha kẹp miệng đồ ăn vừa cười vừa nói nguyệt nha à giá ra lý vài ngày không có người chúng ta cũng lo lắng nếu không liên phiên thái ngươi từ trong nhà đợi mấy ngày các loại quay đầu di dẫn ngươi đi trung hải thị chơi biết không thẩm phong lại cho mình lão mụ kính chén rượu lao thẩm nhà cậu ngữ có nói nội sự bất quyết hỏi đường bình ngoại sự bất quyết còn hỏi đường bình hắn lao mụ quả nhiên so với hắn lao cha đáng tin cậy nhiều kết quả thẩm triệu cốc lại cao mày nói trong nhà không có người vài ngày thì thế nào ngươi để cho nhân gia nguyệt n g nha giữ nhà ngươi đi ra ngoài chơi trong lòng ngươi không có trở ngại sao thẩm triệu quốc lời này vừa ra lập tức gặt hái được đến từ thẩm phong đường mình cùng với giang vãn vãn trận mắt nhìn làm thẩm triệu quốc gái gái đầu còn tưởng rằng chính mình lại uống nhiều quá nói cái gì mê sảng liên quan tới lý nguyệt nha đến cùng tại chỗ nào chuyện này một trận cơm tối thời gian cũng không có kết luận bất quá lý nguyệt nha ngược lại là biểu hiện ra rất m á n h liệt muốn cùng thẩm phong cùng đi trung hải thị ý nguyện điều này càng làm cho giang vãn vãn cảm thấy trong lòng không thoải mái bởi tôi ăn cơm xong thu thập xong mắt đũa giang vãn vãn lôi kéo t h ẩ m phong nói muốn đi ra ngoài tán giải sầu kết quả lý nguyệt nha lại cùng đi ra giang vãn vãn lôi kéo t h ẩ m phong đi nhanh đằng sau lý nguyệt nha liền chạy chậm lấy đội kịp lôi kéo t h ẩ m phong đi chậm một chút lý nguyệt nha liền làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh cuối cùng giang vãn vãn lôi kéo t h ẩ m phong đi tới lao thành khu bên trong một chỗ ngõ cụt lý nguyệt nha cũng theo tới giang vãn vãn quay đầu hướng về phía lý nguyệt nha lộ ra một cái mỉm cười muội muội còn cùng là sao lý nguyệt nha ho khan một tiếng nhẹ gật đầu đi cái tia ngươi đón lấy cùng giang vãn vãn cười dưới chân hướng ngõ cụ thuần thục liền bay qua đầu tường cho lý nguyệt nha người đều nhìn tròn váng nàng ngơ ngác nhìn về phía t h ẩ m phong ngươi ngươi sẽ không cũng sẽ trèo tường a t h ẩ m phong không có trả lời mà là dùng hành động nói cho lý nguyệt nha xác thực hắn cũng sẽ mà tường bên kia chuyển đến giang vãn vãn thanh â m b á i b á i muộn muộn chính ngươi đi về nhà a tỉ tỉ không chơi với ngươi lý nguyệt nha vội vàng cũng muốn bay qua đi đội kịp có thể nàng không giống t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn từ nhỏ trèo lên bỏ lên trên cao lên cây hái quả trưởng thành cũng không quên nhớ truyền thống tay nghề nhưng lại sửa cũ thành mới luyện liền một thân nửa đêm leo tường đầu đi ra ngoài lên mạng hảo thủ nghệ liên tiếp bỏ lên hai lần lý nguyệt nha đều bỏ không đi lên làm nàng phiền muộn không được bất đắc dĩ nàng đành phải quay người muốn đi có thể vừa mới chuyển qua thân đi không có vài bước phố nhỏ lối vào liền chậm rãi đi tới một cái chó hoang lý nguyệt nha cùng chó hoang nhìn nhau hai mắt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó chó hoang lập tức rắc cúng họng v ô n g v ô n g kêu lên còn hướng về phía lý nguyệt nha đánh tới lý nguyệt nha sợ đến a một tiếng t é t lên tiếng run rẩy ngồi xổm ở tại chỗ hai tay bưng kín đầu có thể thỏa đáng nàng cho rằng con chó kia muốn nhào đầu về phía trước cắn nàng sợ đến thét lên không ở thời điểm phía sau của nàng lại truyền đến hai đạo rơi xuống đất thanh âm nàng có chút sợ hãi ngẩng đầu lên liền nhìn đến giang vãn vãn dẫn theo một cây không biết từ chỗ nào tìm được nhánh cây đón con chó hoang kia liền vào tới tốc độ kia đ o á n chừng so cậu đều nhanh đang hướng phía lý nguyệt nha chạy qua đến chó hoang nhìn đến giang vãn vãn mắt chó lập tức trận thật lớn ngay sau đó bốn cái móng luốt nhanh giấm mặt đất phanh lại sau đó quay người nhanh chân bỏ chạy giang vãn vãn đuổi hai bước lại đem nhánh cây ném hướng về phía liền cái này chút can đảm còn làm cầu đâu còn không bằng nhà ta bánh ngô hung á t đâu mà thẩm phong tức thì đem lý nguyệt nha giúp đỡ đứng lên hỏi làm sao không có việc gì a lý nguyệt nha vừa mới cũng đã sợ quá khóc nàng rút sổ xịt cái mũi hủy khuất hướng phía trước bổ nhào về phía trước giang vãn vãn còn tưởng rằng nữ nhân này muốn mượn cơ nhào vào thẩm phong trong ngực trong lòng một cái giật mình còn không đợi nàng đem thẩm phong kéo ra chỉ thấy lý nguyệt nha trực tiếp nhào vào trong ngực của nàng giáp c u họng khóc lớn nói vãn vãn tỉ ta rất sợ hãi giang vãn vãn người đều choáng mượn ngươi có phải hay không ôm nhầm người cái này xấu nữ nhân chẳng lẽ không nên ôm thẩm phong khóc chít chít lao nước mắt sao tại sao phải ôm nàng mà thẩm phong lúc này tức thì nhặt lên vừa mới lý nguyệt nha ngồi trồn h ồ m trên mặt đất lúc rơi xuống điện thoại mắt nhìn điện thoại khóa bình hình ảnh sau thẩm phong bất đắc dĩ thở dài nàng đại khái là không có ôm lầm người bởi vì nàng điện thoại khóa bình đều là hình của ngươi giang văn vãn bốn cái này là tình huống gì chương một trăm ba mươi tám ngươi cho rằng ngươi là ai chương một trăm ba mươi tám ngươi cho rằng ngươi là ai tam đường hội thẩm bên đường đường cái người môi giới bên trên thầm phong giang vãn vãn cùng lý nguyệt nha cũng xếp hàng ngồi giang vãn vãn nhữ mày hỏi cho nên ngươi nhưng thật ra là ta f a n hâm mộ lý nguyệt nha cẩn thận gật gật đầu vẫn là duy phấn lý nguyệt nha lại gật gật đầu vẫn là đọc duy lý nguyệt nha gật gật đầu lại lắc đầu nàng nhỏ giọng nói ra cũng không phải đọc duy chính là không muốn làm cho ngươi cùng thẩm phong cùng một chỗ vì cái gì bởi vì hắn không phải người tốt t h ẩ m phong nhìn xem t r ư ờ n g hướng chính mình lý nguyệt nha thẩm phong bất đắc gì nói cái tia ngươi phía trước lại muốn ô n ta lại muốn cho ta bóc quả cam còn quấn ta nhất định phải đi với ta trung hải thị là vì cái gì lý nguyệt nha hừ một tiếng ta cái kia là muốn cho vãn vãn tỷ thấy rõ ngươi cặn bã nam bản chất nam nhân có lẽ có tốt đồ vật nhưng ngươi khẳng định không phải nếu như ta ôm ngươi ngươi lại biểu hiện được đối với ta có hào cảm vãn vãn tỷ khẳng định liền có thể thấy rõ ngươi cũng liền không cần lại cùng ngươi ở cùng một chỗ đáng tiếc đến n ỗ i q u y ế t ta cho ngươi bóc là chua đi trung hải thị ta cũng chỉ là nghĩ nhiều cùng vãn vãn tỷ cùng một chỗ ai mà thèm ngươi à. lý nguyệt nha lẩm bẩm nói ra thầm phong kỳ hắn chẳng lẽ nguyên lai đắc tội qua cái này lý nguyện nha giang vãn vãn cũng rất kỳ quái có thể nói nói ngươi vì cái gì cảm thấy thẩm phong không tốt sao lý nguyệt nha cúi t h ấ p đầu t h ấ p giọng nói cái này còn dùng cảm thấy sao khi còn bé ta tại nhà hắn ở qua đã hơn một năm ta đương nhiên biết do hắn là người nào lại túng lại nhắc gan người vẫn còn n g ơ n g ác không có điểm đảm đương quan trọng nhất là g i a hỏa này từ nhỏ lớn lên cũng tạm được một mực có tiểu cô nương cho hắn nhét thư tình hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt thẩm phong cảm giác mình rất o a n u ổ n g cái gì gọi là ai đến cũng không có cự tuyệt cái kia sẽ hắn chỉ là không hiểu cự tuyệt mà thôi lý nguyệt nha vẫn còn tiếp tục nói ra liên loại này người mặt ngoài trang phải chất phát trung thực nhát gan nu nhược trong nội tâm nhưng là cái mười phần tiểu sắc ủy tiêu chuẩn sâu tiên nam làm sao xứng đôi vãn vãn tỷ ngươi vãn vãn tỷ ta đã nói với ngươi kỳ thật ta từ ngươi mới xuất đạo chính là ngươi f a n hâm mộ vốn chẳng qua là cảm thấy có cái ta nhận thức tỷ tỷ làm mình tinh rất mới lạ có thể càng xem ta lại càng thấy cho ngươi diễn kỹ tốt trực tiếp bị ngươi vòng phấn sau đó nghe nói thẩm phong vậy mà cùng ngươi lên yêu đương tống nghệ còn cùng ngươi kéo chứng nhận kết hôn ta liền tức dẫn đến nghiến răng ngữa loại này người làm sao xứng đôi ưu tú như vậy ngươi đáng giận nhất là, là trên mạng vẫn còn có thật nhiều người khen thầm phong còn nói thẩm phong là cái gì chất lượng tốt thần tượng nói các ngươi hai cái xứng thử chất lượng tốt loại này nhân thiết còn không phải nhân vì chế tạo đi ra thẩm phong cái gì đức hạnh ta còn có thể không biết sao giang vãn vãn khiêu mi cho nên ngươi t i ề m phục tại thẩm phong trong nhà chính là vì nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ta cùng thẩm phong tách ra ta cũng không có rành rỗi như vậy rồi ta là thật tính toán tại thanh lưu huyện tìm công tác tạm thời ở tại ta di nhà không nghĩ tới các ngươi vậy mà trở về lý nguyệt nha nói ra nói xong còn giật giật giang vãn vãn tay nhỏ vãn vãn tỉ ngươi cùng thẩm phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên có lẽ trong mắt ngươi thẩm phong khuyết điểm ngươi đều thói quen bỏ qua nhưng trong cuộc cú mê ngoài cuộc tỉnh táo ta biết rõ cái này chết thẩm phong khẳng định là không xứng với ưu tú như vậy ngươi nghe lý nguyệt nha lời nói giang v ã n v ã n trên mặt thần s ắ c hơi có chút bất đắc dĩ cũng không phải tất cả mọi chuyện đều là trong cuộc cú mê nhất là tình yêu ngươi có thể bình phán ta đối một việc quyết sách có phải hay không chính xác nhưng ngươi không thể kết luận ta tình yêu có phải hay không hợp lý tình yêu vốn là không quan hệ hợp lý hay không liền chỉ là hắn yêu ta ta yêu hắn đơn giản như vậy trên thế giới cũng không có ai là tuyệt đối hoà mỹ cũng không có ai cùng ai là hoàn toàn xứng đôi nếu như ta thích thầm phong cái k i a ta đã sớm đã làm xong tiếp nhận hắn khuyết điểm chuẩn bị không cần ngoại nhân nhắc tới tình ta giang văn văn nói lại hai anh em tựa như phải ôm bên người thầm phong lại nói hiện tại ta phong tử đã trở nên rất khá điểm này ta so ai cũng rõ ràng nếu như muốn nói cũng là ta không xứng với hắn mà không phải hắn không xứng với ta thầm phong không nghĩ tới giang văn v ă n vậy mà có một ngày cũng sẽ nói ra nói như vậy hắn n g t người sau đó trên mặt lộ ra ý cười dùng nhẹ tay nhẹ tại giang văn Văn bên mặt cọ sát thầm phong nói ra đừng nói loại này lời nói ngươi chính là ta trong lòng tốt nhất cái tia một cái giang vãn vãn cũng ngọt ngào nở nụ cười nhìn xem trước mặt cái này một đôi mà lý nguyệt nha cảm thấy tâm tình rất phức tạp nàng vẫn là cảm giác giang vãn vãn là bị đầu độc là bị tình yêu làm cho hôn mê đầu não l i ê n thẩm phong loại này tính cách người làm sao so ra mà vượt giang vãn vãn đi thẩm phong hiện tại nhiệt độ là cao có thể tin còn không đều là nhân thiết cùng với lúc trước cùng giang vãn vãn tham gia tống nghệ lúc nhiệt độ cọn h à nàng thần tượng nhiệt độ lửa cháy đến người có thể xứng đôi nhà nàng thần tượng sao nhìn lý nguyệt nha còn một mặt không cam lòng biểu lộ giang vãn cũng không tốt nói cái gì tình yêu vốn là nàng cùng thẩm phong chuyển giữa như người nước uống ấm l nàng không cần lý nguyệt nha đi bình phán cái gì cũng không cần lý nguyệt nha công nhận cho nên hắn lôi kéo thẩm phong đứng lên vô vô bờ mông liền định rời đi lý nguyệt nha yêu nghĩ cái gì liền nghĩ cái gì chỉ cần nàng không có nghĩ quyến rũ thẩm phong cái k i a đ ố i giang ván ván đến nói hết thảy đều không trọng yếu lý nguyệt nha theo sát lấy cũng đứng lên đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra van v ã n tỷ ta biết rõ ta hiện tại khuyên bất động ngươi nhưng ta là thật lòng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc hơn cho nên ngươi có thể hay không để cho thẩm phong tiếp nhận ta khiêu chiến trong vòng ba ngày ta nhất định có biện pháp để cho thẩm phong lộ ra nguyên hình để cho ngươi thấy được khuyết điểm của hắn để cho ngươi biết hắn không xứng với ngươi nói lý nguyệt nha vừa nhìn về phía t h ầ m phong t h ầ m phong ngươi dám không dám tiếp nhận khiêu chiến t h ầ m phong đang cùng giang vãn vãn đi về nhà nghe được câu này t h ầ m phong quay đầu trở lại đến nhìn qua lý nguyệt nha chậm rãi nói ra lý nguyệt nha ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi không phải cha ta cũng không phải giang vãn vãn mẹ ngươi có tư cách gì thay nàng định đoạt những cái này cũng bởi vì ngươi là nàng p a n hâm mộ cho nên hắn nên nghe ngươi bởi vì ngươi cái gọi là muốn cho nàng càng tốt ta liền muốn tiếp nhận k i ê u chiến nói thật vố ta cho rằng vãn vãn phan hâm mộ chất lượng đều là rất cao ít nhất sẽ không giống phó ngôn của nhiệt phan hâm mộ như vậy vô não nhưng hiện tại xem ra mọi thứ đều có ngoại lệ nói câu dễ nghe ngươi chỉ là ngoại nhân nói câu khó nghe ngươi tính toán cái gì đồ vật thẩm phong lời nói này nói lý nguyệt nha cắn chặt bờ môi nửa ngày đều không có lại nói ra một câu nàng liền như vậy đứng ở tại chỗ mắt thấy thẩm phong cùng giang vãn vãn càng chạy càng xa đi vài phút giang vãn vãn quay đầu nhìn một mắt rất xa chỉ có thể nhìn đến lý nguyệt nha nhân ảnh ngồi xổm đèn đường dưới mặt đất giống như là đang khóc giang vãn vãn gãi gã nói ra có phải hay không không nên nói như vậy hung tiểu hai tử truy tinh truy quá thượng cấp đem mình làm minh tinh lão mụ tử thẩm phong nắm giang văn vãn nói hung ác một điểm mới có thể để cho nàng thanh tỉnh một điểm nhận rõ hiện thực muốn nói ta cái này bởi muội từ nhỏ trôi qua rất thảm một mực ký túc tại đường nhân ra từ tâm lý học bên trên nói loại này người liền muốn sao dễ dàng tính cách quái g ợ nhu nhược hoặc là dễ dàng lợi thích cho mình tìm một cái cái ký thác tinh thần lý nguyệt nha ký thác tinh thần chính là truy tinh hơn nữa là truy ngươi nhìn tình huống nàng bây giờ không nói bệnh trạng cũng đã có chút quá tải hiện tại không cho nàng thanh tỉnh về sau nàng c à n g có khả năng đi cực đoan thẩm phong nói ra lý nguyệt nha từ nhỏ không có phụ mẫu còn giáo rất nhiều thân thích cũng sẽ không quá nhiều can thiệp nàng phát triển tựa như quá độ truy tinh chuyện này nếu như thẩm phong không đến nói có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người đem lý nguyệt nha mang tỉnh giang vãn vãn gật gật đầu sau đó lại có chút ngoài ý muốn nói nói lên đến cái này đều qua tám trăm năm ngươi đối với ngươi cái này biểu bội sự tình làm sao còn nhớ rõ rõ ràng như vậy đại khái là bởi vì thường xuyên hồi ức chuyện đã qua a không thèm nghĩ nữa một c á chuyện mỗi ngày tuần hoàn cùng một ngày sẽ phát điên Cái kia ngươi có ngươi lại, kêu không nhớ n g hay y Lý ệ tình tình. Còn còn thầm n phóng ánh mắt lường hướng về phía nơi khác ngựa khí tấn khả năng thả lòng nói chuyện này ta là thật không nhớ rõ đều đi qua tám trăm n ă m ai còn nhớ rõ rõ ràng như vậy ta cũng không phải thần ký ức lực không có như vậy tốt nói một chút đều là ai cho n g ư ơ i nhét thư t ì n h nói ra một cái đến đợi chút nữa liền hôn người một cái giang vãn vãn trên mặt lộ ra câu người nụ cười triệu lệ tôn hiểu hồng tấn vũ lưu khải mậu thần phong nói đến một nửa l i ê n nhìn đến giang vãn vãn trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì sau đó l i ê n nhìn đến nàng nhặt lên nửa khối c ủ a gạch